t r ư ơ n g năm mươi tám giang thành vũ khúc tinh vào đêm máy bay trực thăng l ẩn vào màn đêm lặng yên tiến lên chỉ có cơ đỉnh quy luật lấp l á e ánh đèn tỏ rõ hắn tồn tại lục minh ngồi tại cabin nhìn qua ngoài cửa sổ đây là trình gia chuyên môn t h i ế t trí tiến hắn trở lại giang thành máy bay trực thăng lôi lăng trên lôi đài cái kia phiên ngôn luận đã chú định hắn cùng võ thánh đệ tử vô duyên lục minh cũng không thèm để ý cái này đệ tử thân phận chuyến này để hắn nhất c ử đột phá vô thượng kim thân đã được lợi rất nhiều về phần lo lắng trình gia tại trên phi cơ trực thăng làm tay chân đặc ở trước đó lục minh có thể sẽ có chỗ lo nghĩ nhưng trên lôi đài kiến thức qua lục việt vì hắn lưu lại chuẩn bị ở sau chỉ sợ cho người chỉnh ra m ộ ư ơ i cái lá gan bọn hắn cũng không dám làm như vậy trừ cái đó ra ngược lại là chiến quyết đã dẫn phát lục minh hiếu kỳ dựa theo trình thành nói nhiều năm như vậy sở di không ai có thể thành tựu vô thượng kim thân là bởi vì con đường tu luyện phạm sai lầm hẳn là trước ngưng tụ chân lý võ đạo mới có thể đúc thành vô thượng kim thân nói cách khác chiến quyết tu luyện lộ tuyến mới là chính xác môn công pháp này thần bí trình độ tại lục minh trong lòng nâng cao một bước chỉ là hắn lúc này còn không có biện pháp điều tra rõ cũng không biết lao cha hiện tại tình huống như thế nào lục việt đi tìm trình ra võ thánh không người biết được tại khảo hạch kết thúc về sau lục minh cũng thử qua liên hệ lục việt có thể đều là đã đá chìm n ấ y biển bất quá lấy lục việt siêu phẩm thực lực lục minh cũng không cần lo lắng quá nhiều hắn nhìn ngoài cửa sổ quen thuộc cảnh sát từ từ rơi vào đáy mắt đây là giang thành cảnh sắc chỉ là lục minh hơi có chút không hiểu ngày bình thường đèn đ u ố c sáng trưng đại lâu văn phòng lúc này thế mà một vùng tăm tối chẳng lẽ 996 bị giang thành phế trừ lục minh nghi ngờ trong lòng ở giữa máy bay trực thăng cũng đã hạ xuống mặt đất hắn đổi ngồi lên quản ra xe hướng phía trong nhà biệt thự mà đi xuyên tấu h qua cửa sổ xe lục minh nhìn bên ngoài cảnh tượng ngày thường quặn g cũ vẽ đường đi lúc này vô cùng náo nhiệt có nam có nữ có giả có trẻ bọn hắn vui vẻ hòa thuận đoàn tụ trên đường càng có thanh niên nhiệt huyết vung tay mà hô dẫn phát vô số người phụ họa lục minh nghi ngờ trong lòng nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều xe con cực tốc lao vụt vừa lúc cùng một tòa đại lâu màn hình lớn gặp thoáng qua lục minh cũng không phát hiện trên màn hình lớn hình ảnh chính là lục minh chiến thắng trình thánh đứng ở lôi đài bên trên bên ngoài thân phát ra nhàn nhạt kim quang tràn cảnh đang vẽ mặt bên trong càng là ghi chép lục minh thân phận chúc mừng giang thành thiên kêu lục minh. lấy được võ thánh thu đồ khảo hạch đệ nhất nếu không có xe con cách tâm vô cùng tốt nếu không lục minh liền có thể xuyên thấu qua cửa sổ xe nghe thấy đường phố bên trên đám người nghị luận bọn hắn chỗ tụng chính là lục minh danh tự chỗ trò chuyện cũng là lục minh tại thu đồ trong khảo hạch vô cùng kỳ diệu biểu hiện cùng lúc đó lục minh ra biệt thự biệt thự ngoài cửa lớn lúc này bày ra lấy một đầu mấy chục mét thảm đỏ thảm đỏ hai bên giang thành các vị hai to mặt lớn nhân vật cơ hồ tể tụ nơi đây các cao trung hiệu trưởng các võ quán quán chủ một đám tại giang thành tiếng tăm lửng lấy võ đạo quyền quý cơ hồ đều tể tụ nơi đây đứng tại biệt thự càng là quyền cao trức trọng một vị giang thành thành chủ ngũ phẩm võ giả lương hành o một vị khác chính là lục minh người quen trương thị võ quán quán chủ trương v ĩ n h khang tính toán thời gian cũng nên đến đi lương hành o liếc nhìn sát trời lại nhìn một chút thời gian tự nói một tiếng bọn hắn đội hình như vậy một người phát ra một câu đều đủ để dùng toàn bộ giang thành chấn động lúc này toàn bộ xuất động chỉ vì nên đón bọn hắn giang thành vũ khúc tinh lục minh phương nam thí luyện hoài nam trận cao ở đứng đầu bảng nam độ võ thánh thu đồ khảo hạch đại bại chính gia thần tử thu hoạch được cuối cùng đệ nhất như thế chấn động tin tức buổi sáng chuyển ra buổi chiều ngay tại toàn bộ phương nam lưu truyền cũng mới sẽ có nhiều người như vậy tề tụ ở đây cũng nên lục minh trở về đến đến có người mắt sắc rất nhanh từ đằng xa nhìn tới lục minh ra xe con lập tức thảm đỏ hai bên đám người nhao n h a u đứng vững không còn dám có động tác xe con dừng hẳn lục minh từ cửa xe đi xuống một mặt hoang mang đứng ở thảm đỏ trước đó chúc mừng giang thành vũ khúc tinh trở về lục minh vừa mới đứng vững hai hàng nhân mã liền cùng nhau phát ra tiếng chúc mừng tiếng vang dung trời lục minh vẫn còn nghi hoặc bên trong chỉ thấy hai tên nam tử từ đằng xa đi tới một vị là trương vĩnh khang một vị khác là tên chưa quen thuộc trung niên nam tử chỉ là trương vĩnh khang hành t ộ u thì bước chân cũng nên vắng lạc h ầ u hắn một chút đủ để nhìn ra hắn địa vị lục minh đồng học tốt ta là giang thành thành chủ lương hành o chúc mừng ngươi tại phương nam thí luyện cùng thu đồ trong khảo hạch đều lấy được kinh người giai tích lương hành o nói rõ thân phận về sau cùng lục minh n ắ m tay lục minh cái này cũng mới rõ ràng bọn hắn chuyến này mục đích lục minh đồng học trên đường trở về có thể từng thấy đến du hành đám người một phen hàn huyên về sau lương hành đột nhiên hỏi việc này lục minh hoang mang gật đầu những người kia sẽ không phải cũng cùng ta có quan hệ a lương hùng vĩ điểm cười đầu vỗ vỗ lục minh bả vai là chúc ta giang thành v ụ khúc tinh giai tích giang thành không tiếp tục kinh doanh ba ngày dân chúng trong thành tự phát du hành t ụ n g n g ư ơ i chi tên thật n g ư ơ i bây giờ thế nhưng là ta giang thành danh nhân a phương thế giới này cường giả vi tôn người người sùng k í n h thiên tài phương nam thí luyện thứ nhất thu đ ổ khảo hạch thứ nhất đây là giang thành chưa hề thu hoạch được giai tích bởi vậy không chỉ là giang thành bách tính cũng vì lục minh tự hào cho nên mới có tình huống như thế ngay vậy lục minh chỉ cảm thấy xấu hổng túng cười ha hả lương hoành thấy hắn không muốn ở phương diện này nhiều trò chuyện cũng liền lại không dán kỹ trung hợp lúc này có người đến đây đi đến lương hoành bên người đưa cho hắn một cái điều khiển thành chủ đều chuẩn bị xong lương hoành gật đầu tiếp nhận điều khiển người kia đi xa về sau hắn mới cùng đem điều khiển giao cho lục minh lục minh đồng học chuẩn bị cho ngươi kinh h ỉ tiếp nhận điều khiển phía trên chỉ có một cái màu đỏ cái nút lục minh trần trờ phúc chốc lập tức đem cái nút đẻ xuống ao ngong ao ngong lập tức ngàn vạn máy bay không người lái cất cánh trên không trung các loại sắp xếp tổ hợp chúc mừng lục minh đồng học lấy được phương nam thí luyện thứ nhất thu đồ khảo hạch thứ nhất quả thật giang thành vũ khúc tinh hạ phàm do đó giang thành không tiếp tục kinh doanh ba ngày khói lửa cùng văng lên chúc lục minh đồng học tốt đẹp tích cùng giang thành nhân dân cùng vui những n à y máy bay không người lái bị coi như âm hưởng sử dụng âm thanh đồng thời văng lên tràn ngập tại giang thành trên không đinh t hai nhức góc lập tức máy bay không người lái tan ra b ộ t phía từng đạo pháo hoa từ mặt đất dâng lên tại trong màn đêm nở rộ pháo hoa trói lọi giống như cánh hoa mở ra đẹp không sao tả xiết lục minh đồng học có thể còn lừa thích pháo hoa t u tiếp tục không ngừng liên tiếp vang lên chín mươi chín phát lúc này mới có một kết thúc lương hoành nhìn về phía lục minh vị này vũ khúc tinh lúc này khỏe miệng ngậm lấy ý cười phần lễ vật này đích xác mười phần kinh hỉ thành chủ có lòng ta rất ưa thích biệt thự trước cổng chính thiếu niên hăng hái nhìn qua đỉnh đầu trói lọi pháo hoa cả tòa giang thành các ngọc ngách mọi người toàn bộ ngầm đầu nhìn đây đầy trời pháo hoa cũng xưng tụng c h ạ m đất m ì n h chi danh nếu như nói nam đô là phương nam võ đạo thánh đ i ệ ngày đó kinh chính là danh phủ kỳ thực tiểu hạ võ đạo thánh đ i ệ đứng tại trung nguyên nội địa từ xưa đến nay địa linh nhân kiệt xuất hiện qua vô số thiên kiêu nhân kiệt khi thế tam đại võ thánh thứ hai cùng long võ thánh cùng vân lưu võ thánh càng là đồng thời chiếm cứ nơi đây ngoài ra chính là phong phú võ đạo tài nguyên tiểu hạ bảy đại võ đạo trường cao đẳng ba tòa nằm ở phương nam còn thưa bốn tòa toàn bộ thuộc về thiên kinh chính là tiểu hạ vô số học sinh trong nộm tình trường học cùng long võ quán võ thánh sơn thân là siêu phẩm võ thánh tạo dựng võ quán cùng long võ quán cùng với những cái khác võ quán có cực lớn khác biệt ở địa lý vị trí bên trên nó xây dựa lưng và núi xung quanh liên miên sơn mạch đều là thuộc về nó lĩnh vực trong đó đỉnh cao nhất thẳng vào vân thiên có võ thánh sơn danh sưng bởi vì cùng long võ thánh vừa vặn cư trú ở ngọn núi này thẳng tới thiên t í n h c h i nhân đ ề u ưa thích ở lại chỗ cao tầm mắt bao quát non sông lúc này đỉnh núi dưới cây cổ thụ thon gầy lão giả vớt dâu bạc trắng nhìn qua trước mắt cờ vây bàn cờ mắt lộ ra trầm tư trên bàn cờ hát bạch hai cờ thế lực ngang nhau lẫn nhau kịch liệt chiến đấu trong lúc nhất thời khó mà phân ra thắng bại nho nhã nam tử một đoàn người đứng tại lão giả trước người tất cung tất kính trước mắt tên này không đáng chú ý thon gầy lão giả chính là cùng long võ thánh cho nên chính ra ti cứ như vậy bị trong miệng các người tiểu tử giải quyết ngược lại là thú vị nho nhã nam tử một đoàn người mới vừa tới đến liền đem thu đồ khảo hạch thì phát sinh tất cả nói cho cùng long võ thánh cùng long võ thánh vuốt mình dâu bạc trắng chỉ cảm thấy thú vị trong miệng hắn trình ra tiểu tử tất nhiên là trình vô kỵ so với hắn nghiên kỷ t r ì n h vô kỵ vẫn chỉ là cái mao đầu tiểu tử cho nên đây một tiếng tiểu tử cũng chỉ có hắn có thể kêu lên đồng thời cùng long võ thánh cũng đúng trình vô kỵ ấn tượng rất sâu tại lúc tuổi còn trẻ chính vô kỵ từng cùng cùng long võ thánh gặp mặt qua lần một hắn ngưng tụ quân lâm trân ý ý đồ quân lâm thiên hạ chỗ truy cầu chính là thế gian trí cường khi đó q u â n long võ thánh đã nhìn ra trình vô kỵ dạ tâm huống hồ còn đăng lâm võ thánh thành t ự u nhân gian trí cao võ thánh chúng ta hiện tại nên làm thế nào cho phải t r ì n h thánh cùng cái kia lục minh đều không thể theo lẽ thường độ lượng đều lấy luyện thần tu vi lĩnh nộ g chân lý võ đạo trong đó lục minh càng là thành công đúc thành không có bên trên k i n h thân liền xem như thiếu chủ nho nhã nam tử nói đến đây tiếng nói đột nhiên ngừng lại nhưng người nào cũng đều nghe ra được hắn ý tứ tiểu liêu ngươi vẫn là nghĩ đến quá nhiều đại tranh chi thế không thể nghịch thương huyền kiếm khi xuất hiện trên đời ta liền xúc động thiên địa sẽ có biến hóa thuận thiên ý làm việc mới là chính đạo nếu không chỉ biết hoàn toàn ngược lại nho nhã nam tử gật đầu cùng long võ thánh nói tối nghĩa khó hiểu nghe được hắn cái hiểu cái không cùng long võ thánh cũng không nhiều làm giải thích mà là chỉ chỉ trước người bàn cờ đây là nhiều năm trước tiểu hạ võ đạo nội bộ tình thế nho nhã nam tử nhìn lại hắc bạch nhị tử lẫn nhau chăm chú chiến đấu khó mà phân ra thắng bại một phương hoặc chỉ cùng long võ thánh một phương hoặc chỉ vân lưu võ thánh tại bên cạnh hắn thu kệch nam tử tốn sức nhìn trước mắt bàn cờ bất luận như thế nào vào đầu bước hai đều xem không hiểu cùng lòng võ thánh ý vị cùng lòng võ thánh cũng không n ó n g nảy đ ã i bọn hắn tinh tế phẩm vị lập tức mới đưa bản cờ này trực tiếp lập tung h á c tử bạch tử cùng nhau rơi trên mặt đất xen lẫn trong cùng một chỗ bản cờ trong nháy mắt bị trống rỗng phản phất thiết lập lại cùng lòng võ thánh c ấ p tốc mang lên ba viên h á c tử phân biệt chiếm cứ bản cờ ba khối l ã n h địa sau đó một viên trơ trọi bạch tử rơi xuống bản cờ cùng ba viên h á c tử dãy ruộa đây là bây giờ ván cờ ba viên hát tử mang ý nghĩa tam đại thế ra thế lực bạch tử nhưng là quân đội nguyên bản quân đội vốn không khả năng có vào cuộc thực lực nhưng t cầm kiếm cường giả lần đầu hiện thân dùng tuyệt đối thực lực chiêu kỳ quân đội chi uy cho nên cùng long võ thánh mới có thể đem như thế để đặt cho nên quân đội mới có thể dám đem lục minh phái đi thu đồ khảo hạch lấy giết c h ỉ n h gia nhuệ khí đ ặ t ở lúc trước quân đội bồi dưỡng tiên tiêu tuyệt không dám như thế dòng chống thua chiêng nhưng bây giờ cầm kiếm người hiện thế quân đội cuối cùng có thể thay đổi xu hướng suy tàn cùng long võ thánh lấy cờ vây biểu thị giảng thuật bây giờ tiểu hạ các cục là nho nhã nam tử giải thích như thế nào đại tranh chi thế mà đây chỉ là bên ngoài thế cục ngoài có chư cúc đặc mắt bên trong có ma giáo thâm tảng họa phúc tương ý, ý đủ thấy đại tranh chi thế h u n g hiểm cùng long võ thánh đề cập ma giáo thì trong mắt cũng thật sâu lộ ra một vệ k i ê n kỵ nho nhã nam tử nhưng là không dám nhiều lời ma giáo quy tích bọn hắn đã từng có tìm kiếm chỉ là một mực không có kết quả cố thế lực này tiềm ẩn tại tiểu hạng thâm căn c ổ đế nhưng lại thanh danh không hiển hách lần gần đây nhất đại quy mô xuất thủ vẫn là mấy năm trước cùng quân đội tranh đoạt thương huyền kiếm một lần kêu b í cảnh quân đội cuối cùng phải trả cái giá nặng n ề mới đoạt được thương huyền kiếm t h u về rất lớn nguyên nhân đó là quy tội ma giáo tứ đại thanh khí thương huyền kiếm đã h i ế hóa mục nát thành thần kỳ có thể khiến nhất phẩm võ giả đưa thân siêu phẩm hàng ngũ mặt k h ắ c tam đại thánh khí xuất thế chỉ sợ lại là một trận gió lên vân dũng cùng long võ thánh thở dài một cái thương huyền kiếm xuất thế về sau hắn đã từng tìm kiếm qua liên quan tin tức tìm được viễn cổ thời điểm truyền thuyết biết thánh khí cũng không chỉ món này nhưng cùng với thương huyền kiếm nhất dạng tuy có truyền thuyết nhưng cái k h ắ c tam đại thánh khí cũng không rõ hạ lạc không biết thuộc về nơi nào chỉ bất quá bây giờ thương huyền kiếm đã xuất thế theo đại tranh chi thể đến khoảng cách cái khác tam đại thánh khí xuất thế cũng nên không có bao xa khi đó mới thật sự là lo thế theo cùng lòng võ thánh trầm mặc những người khác cũng, cũng sẽ không tiếp tục tiếp tục nhiều lời t h ẳ n g đến cái nào đó trong nháy mắt cùng lòng võ thánh đột nhiên đ ố n g nhiên bay đầu hắn nhìn về phía phương nam trong mắt tinh quang lộ ra sáng ngời thần thái đem đêm tối đều chiếu sáng mấy phần lúc này thon gầy lão giả lưng đứng thẳng lên một chút thuộc về võ thánh bệ nghệ thiên hạ chi uy h i ệ n lộ k híp mắt nhìn qua cái hướng kia đó là chi cao vô thượng bầu trời võ thánh phát sinh cái gì nhìn thấy cùng lòng võ thánh trịnh trọng như vậy thân sắc nho nhã nam tử không khỏi hỏi ta cũng không rõ ràng cho dù thân là võ thánh cũng không phải toàn trí toàn năng Cùng lòng võ thánh sở dĩ manh liệt lần đầu là bởi vì phương nam bên kia chuyển đến một cỗ trí cao chân ý đó là đ ă n g lầm võ đạo cực đỉnh đã phát sinh dị tượng mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng có thể xác định là thương huyền kiếm chủ đã bước vào võ thánh cảnh giới cùng lòng võ thánh thu hồi ánh mắt lần nữa khôi phục tên kia thon gầy láo giả tại nho nhã nam tử khiếp sợ dưới ánh mắt hắn đem viên kia bạch tử một lần nữa cầm lấy sau đó phóng tới trên bàn cờ một vị k h á c đưa không vào siêu phẩm thương huyền kiếm chủ đã có thể địch siêu phẩm bây giờ đã nhập siêu phẩm lại thêm thương huyền kiếm hắn thực lực đã đạt đến khó có ngươi nhìn ta liền nói đại tranh chi thế sao cùng long võ thánh chỉ vào ván cờ đối với nho nhã nam tử cười một tiếng trong mắt lóe thật sâu mưu tính chương sáu mươi dạy và học cùng tiến bộ nam đô trên trời cao hai bóng người nhìn nhau mà đứng siêu nhiên thế gian tại phía sau hai người là khổng lồ pháp thiên tượng điện một đạo như bất động minh vương toàn thân kim quang lưu truyền khuôn mặt không thể gặp lộ ra không thể trái nghịch bá đạo cùng quân lâm thiên hạ tuần quý một đạo khác chính là kinh thế kiếm tiên đeo kiếm mà đứng một cô trảm diệt chi ý bao phủ thiên điện h ư muốn trảm thiên diệt đ i ệ đây là nhân gian cực h ạ võ thánh chi uy trên trời cao mây trôi đều bị dẹp i ê n không lưu mảnh vải mọi loại vắng vẻ chỉ có hai người thân ả n h cùng sau lưng pháp thiên tượng địa có thể thấy rõ ràng t r ì n h vô kỵ trong mắt kim quang nở rộ gấp trăm trăm lục việt cùng phía sau hắn pháp thiên tượng địa ánh mắt l ó e lên v ẻ tức giận hắn lấy phương nam thí luyện làm bàn cờ lấy phương nam thiên kiêu là cờ bố trí như vậy một trận để trình thánh tấn thăng vô thượng kim thân tri cục lại bị lục minh công phá bây giờ lục việt lại là lấy người chi đạo lấy hắn là đá đặt chân đồng thời thật đúng là đột phá trở thành võ thánh đối với trình vô kỵ mà nói đây như là nhục nhã đ ồ n dạng người tốt nhất có chừng có mực chính vô kỵ nghiến răng n g h i ế n lợi sóng âm như thiên lôi lan lan cứ việc bây giờ lục việt tấn thăng võ thánh càng là nắm giữ t h á n h khí thương huyền kiếm nhưng cùng với là võ thánh thật muốn dùng hết toàn lực xuất thủ thắng bại còn khó phân lục việt tự nhiên hiểu được có chừng có mực đạo lý võ thánh lần này đến đây ta chính là vì con ta t ử chút cân giận hiện tại ác khí ra tự nhiên xóa bỏ bất quá ta nhi t ử thân là khảo hạch thứ nhất rõ như ban ngày võ thánh không đến mức như thế khí lượng một chút bồi thường đều không có a chính vô kỵ hơi suy nghĩ k h ậ ngón tay một bán một đạo lưu quang lập tức đi đến lục việt trong tay đó là một khối phát ra ánh sáng long ánh ngọc giản lục việt thần thức quét qua lập tức kinh ngạc đây đúng là tiểu thần thông đại nhật luân hồi phương pháp tu luyện phải biết mỗi một cửa tiểu thần thông đều là võ giả m ệ n h m ạ c h mỗi một cửa tiểu thần thông đều là bẩm sinh chỉ có khai thông thân thể bí tàng tứ phẩm võ giả mới có thể lĩnh ngộ bản thân tiểu thần thông đồng thời đại nhật luân hồi vẫn là trình vô kỵ thức tỉnh tiểu thần thông uy lực của nó có thể nghĩ tại trình thánh t r ê tay đều có thể hiện lộ tài năng có thể nói vì đuổi đi lục việt trình vô kỵ thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn vậy liền đa tạ võ thánh mục đích đã đạt thành chỗ tốt cũng đã thu được lục việt đương nhiên sẽ không được tiện nghi còn khoe mẽ pháp thiên tượng địa bị hắn kiềm chế hắn thân ảnh một điều lập tức hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa h ừ cho đến hắn đi xa t r í n h vô kỵ lúc này mới kêu lên một tiếng đau đớn phía sau hắn bất động minh vương cũng đi theo kêu g ê n tiếng vang dung trời sóng âm nhấc lên từng trận g ậ n sóng hướng nơi xa quét sạch mà đi trấn thiên động địa cùng lúc đó giang thành lục minh ra biệt thự bóng đêm càng thâm đông đảo quý khách mới nhao nhao cáo tử lục minh cùng liễu vân lại nói chuyện với nhau một trận lúc này mới về đến phòng lại đến rút thưởng thời khắc một tháng thời gian trôi qua thực sự quá nhanh lục minh nằm ở trên giường mới kinh ngạc phát giác lại đến rút ra mệnh cách thời điểm lần này lại sẽ rút đến cái gì mệnh cách đâu lục minh trong lòng chờ m o n g lên hết hạn trước mắt hắn đã có được tam đại mệnh cách mỗi cái mệnh cách đều có kinh người uy năng trợ giúp hắn trưởng thành đến nay hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay tam đại mệnh cách đều không thể bỏ qua công lao nghĩ như vậy trước mắt tứ sắc kiểu chữ tại trước mắt hắn không ngừng lấp lóe rất nhanh một cái màu đỏ mệnh cách lại lần nữa tại lục minh trước mắt dừng lại màu đỏ mệnh cách dạy và học cùng tiến bộ khoảng cách lần sau mệnh cách rút ra hai tháng rút ra mệnh cách cu n đ ầ u kỳ đang trở nên càng ngày càng dài nhưng lục minh càng để ý vẫn là đây mới rút ra đến mệnh cách dù sao lại là một cái màu đỏ mệnh cách với lại dạy và học cùng tiến bộ chỉ là nghe danh tự đã cảm thấy thú vị lục minh bình tĩnh lại bắt đầu lĩnh ngộ đây một mạng nghiên cứu tác dụng thể ngộ hoàn tất về sau s ắ c mặt hắn trở nên rất là kỳ dị thứ này lại có thể là cái song hướng hỗ trợ mệnh cách tại lục minh giáo sư thì bị giáo sư học sinh ngộ tính sẽ được đề cao đồng thời căn cứ bọn hắn thu hoạch lục minh cũng sẽ được tương ứng hồi báo đây đặt ở khác trong tiểu thuyết thế nhưng là có thể khi nguyên một bộ tiểu thuyết kim thủ chỉ a tại ta chỗ này thế mà chỉ là một cái mệnh cách lục minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ đối với dạy và học cùng tiến bộ đây một mạng nghiên cứu hứng thú tăng nhiều giáo sư người khác cũng có thể dùng mình thực lực biến c ư ờ n g cớ sao mà không làm đồng thời nếu là dạy dỗ mấy cái thực lực tương đương đối thủ lục minh cũng có thể cùng bọn hắn cực chiến bằng vào chiến quyết nâng cao mình thực lực với hắn mà nói đơn giản không nên quá thoải mái với lúc bạch trường học để ta mấy ngày nữa đi nhất trung mở diễn thuyết dứt khoát liền thử một chút đây một mạng nghiên cứu công hiệu tại lúc gần đi bạch trí cường từng tới tìm lục minh dù sao hắn nguyên bản cũng là nhất trung học sinh bây giờ lấy được huy hoàng như vậy t h à n h t i ự u bạch trí cường tự nhiên là muốn mời hắn trở về làm một bên trong học sinh làm một cái có tiêu lục minh cũng là đáp ứng xuống chỉ bất quá bây giờ có dạy và học cùng tiến bộ đây một mạng nghiên cứu trận này d i ễ n thuyết khả năng liền muốn đổi cái hình thức minh nhi cha ngươi để ngươi xuống dưới thư phòng một chuyến cửa phòng bị góp vàng liễu vân âm thanh từ ngoài cửa chuyển đến nghe được phụ thân trở về tin tức lục minh thân thể lúc này từ trên giường n h ả lên cấp tốc đi ra cửa phòng thư phòng lao、cha. ngươi làm sao mới trở về theo đạo lý giảng lấy lục việt thực lực liền xem như ngự kiếm bay trở về đều so máy bay trực thăng thực sự nhanh hơn nhiều c h í hoãn lâu như vậy khẳng định là bị một ít sự tỉnh quân lên lục việt cũng không gạt c h ạ m đất minh h ở i mở cười nói xảy ra chuyện ta đi cùng trình ra võ t h á n h đánh một trận cái gì nghe được tin tức này lục minh không khỏi giật mình võ thánh thẳng tới thiên thính ở nhân gian có thể nói là cực hạn tồn tại lục việt lời nói này đến nhẹ nhõm phản phát chỉ là cùng cái nào đó tiểu lưu manh đánh một trận nhưng trong đó h ô n g hiểm lục minh tự nhiên có thể tưởng tượng ra được hắn chỉ là đối mặt võ thánh một vệ ý niệm liền đã cựu tử nhất sinh càng huống hồ lục việt chính là đối mặt võ thánh chân thân tồn tại có thương huyền kiếm trừ phi võ thánh liên thủ nếu không thiên hạ võ thánh chỉ cần làm một đối một ta vô địch lục việt ngữ khí cuồng vọng sau l ư n g thương huyền kiếm rất là hương thụ phát ra tranh tranh kiếm minh giống như tại phụ h o a lại nói trình thánh dám bắt ngươi làm hòn đá cây chân ta cầm trình ra võ thánh làm hòn đá cây chân lại như thế nào lục việt lời này hào khí v ạ trượng lục minh trong lòng mới vừa tuân ra suy đoán chỉ thấy lục việt nhẹ gật đầu không sai cha ngươi ta hiện tại là võ thánh lục minh phỏng đoán trở thành sự thật lục việt dẫm lên trình ra võ thánh thẳng tới thiên thính thành cựu nhân gian cực h ạ hiếu chiến tri nhân mệnh cách đang r u n sợ hưng phấn m à r u n dậy chỉ là tưởng tượng đến cảnh tượng đó lục minh đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào hận không thể thay thế lục việt vị trí trở thành đánh bại võ thánh người kia đây chính là nhân gian cực hạn ế u là có thể đánh lần một lục minh đơn giản không tưởng tượng nổi nên có bao nhiêu thoải mái đương nhiên lúc này nói đến cái này còn vì thời thượng sớm nhưng lục minh tin tưởng mình đợi một thời gian mình đang lâm võ đạo đỉnh phong thì nhất định có thể làm đến đây là thuộc về võ đạo thông thần tự tin lục việt từ không biết lục minh ý nghĩ đi c u ồ n g hắn tiện tay sờ mó hướng lục minh quăng tới một cái ngọc giản dùng thân thức lĩnh hội đây là trình gia võ thánh tiểu thần thông đại nhật luân hồi tiếp nhận ngọc giản lục minh trước tiên nghĩ đến đó là trình thánh tại thu đồ khảo hạch thì dùng r a chiêu kia thân là võ thánh tiểu thần thông uy lực của nó từ không cần nhiều lời khi đó nếu không có lục minh mở ra long nguyên bắt nhã công chỉ sợ là sớm bị hắn đốt thiên liệt dương đốt đi cái vỡ nát nhưng khiến hắn giật mình là lục việt thế mà ngay cả môn này tiểu thần thông đều có thể nắm bắt tới tay đối với tiểu thần thông giá trị l ụ chương m i n có c nói thể h là a sáu mươi một truyền thuyết lao cha ngươi thanh này thương huyền kiếm đến tột cùng là lai lịch gì lục minh thật sự là khó mà kiềm chế trong lòng hiếu kỳ một thanh kiếm đối với thực lực nâng cao có thể có như thế lớn để một vị nhất phẩm võ giả đủ để địch nội võ thánh đây không khỏi quá mức nổ tung thương huyền kiếm lai lịch kỳ thực cũng không có đáng tin t u y ế t pháp nhưng tại truyền thuyết bên trong lại là từng có ghi chép truyền thuyết lục việt trả lời để lục minh có chút không từng được truyền thuyết hắn tự nhiên cũng có châu nghe thấy tục truyền tại võ đạo kỷ nguyên trước đó l a n tinh cũng có một đoạn võ đạo kỷ nguyên được xưng thượng cổ kỷ nguyên chỉ là thượng cổ kỷ nguyên sau đó võ đạo từ từ xuống dốc thẳng đến linh khí khôi phục võ đạo kỷ nguyên mở ra mọi người mới kinh ngạc phát hiện thượng cổ kỷ nguyên lưu lại một chút võ đạo truyền thừa thế mà cũng có thể trở thành công tu luyện đồng thời hắn hệ thống tu luyện đã mười phần hoàn mỹ hiện nay võ đạo kỷ nguyên hệ thống tu luyện có thể nói đó là tham chiếu thượng cổ kỷ nguyên hệ thống tu luyện mà đến. nhưng thượng cổ kỷ nguyên đã qua quá lâu niên đại mười phần xa xưa lưu lại bên dưới văn hiến tư liệu mười phần ít ỏi bởi vì niên đại xa xưa những n à y văn hiến tư liệu có độ tin cậy cũng không thể nào kiểm chứng đo đó được xưng là truyền thuyết lục minh không nghĩ tới thương huyền kiếm lai lịch thế mà còn có thể cùng truyền thuyết đáp bên cạnh truyền thuyết ghi chép thượng cổ kỷ nguyên từng có bốn vị cường giả tuyệt đỉnh vấn đỉnh võ đạo cực hạn căn cứ chúng ta suy đoán bốn vị này cường giả tuyệt đỉnh rất có thể đều là võ thánh cấp bậc tồn tại đặc đến võ đạo cực hạn về sau bốn vị cường giả tuyệt đỉnh cảm hư không mà đi thế là bọn hắn hội tụ thiên hạ chi lực đúc thành tứ đại thanh khí thương huyền kiếm chính là một món trong đó chúng ta vốn cho là những này chỉ là hư cấu truyền thuyết thẳng đến thương huyền kiếm chân chính hiện thế lục minh tâm thần chấn động không nghĩ đến lại còn có loại chuyện này thương huyền kiếm xuất thế đủ để chứng minh truyền thuyết này tuyệt không phải không có lựa thì sao có khói nói cách khác giống như vậy cường đại vũ khí còn có ba thanh lục minh quan tâm nhất vẫn là cái k i a bốn vị cường giả tuyệt đỉnh đã tứ đại thanh khí đã đúc thành vậy bọn hắn cuối cùng là không thành công đạp phá hư không mà đi tứ đại thanh khí vì sao lại sẽ lưu tại bên này lục minh trong lòng hiện lên vô số nghi hoặc nhưng những ngày nghi hoặc liền ngay cả lục việt cũng không có cách nào giải đáp đây một truyền t h u y ế t qua đi chính là võ đạo xuống dốc khoa kỹ cấp tốc phát triển thời đại bốn vị cường giả tuyệt đỉnh sự tích từ đó lại không có qua chúng ta vẫn luôn ở đây điều tra bọn hắn đi hướng cùng còn thừa tam đại thánh khí thất lạc chi địa chỉ tiếc cũng vô kết quả lục việt nói ra rất nhiều bí mật dù sao lấy lục minh thực lực biết những này cũng là sớm muộn sự tỉnh lục minh ngược lại là chưa từng có phân mạch cứu thật muốn nói nói hắn hiện tại bất quá là một tên nho nhỏ luyện thần vó giả những chuyện này đối với hắn mà nói còn vì thời thượng sớm người muốn đi nơi nào lên đại học lục việt nhất chuyển chủ đề cho tới lục minh trí hướng phương nam thí luyện qua đi lục minh đã là thu hoạch phương nam tam đại trưởng cao đẳng học e r nhưng bây giờ cao khảo còn chưa có bắt đầu lấy lục minh thành tích hiện tại đi ghi danh phương bắc võ đạo trưởng cao đẳng cũng đồng dạng mặc hắn chọn lựa bởi vậy lục việt mới có câu hỏi này lưu tại phương nam liền có thể đi đâu trường đại học ngược lại là không quan trọng đối với lục minh mà nói đại học liền như là cao trung đồng dạng chỉ là một cái bình đại thật muốn ở trong đó tấn thăng vẫn là phải dựa vào mình về phần phương bắc tương lai hắn cũng biết đi tới một lần dù sao tại xa xôi bên kia nhưng còn có lấy hai vị võ thánh c h i tử lục minh cũng muốn biết đây võ thánh c h i tử cùng trình gia thần tử treo lên đến xúc cảm sẽ hay không có khác biệt như vậy điên cuồng ý nghĩ sợ cũng chỉ có hắn biết có được ngày mai ta t i ể u sắp trở về quân bộ vì mẹ ngươi an toàn ta sẽ dẫn hắn cùng một chỗ tiến về quân bộ một mình ngươi ở chỗ này nhớ k ỹ chiếu cố thật tốt mình lục việt lại hướng lục minh khuyên bảo vài câu nói lấy hắn dự định hai cha con có một câu không có một câu trò chuyện cuối cùng nhìn nhau không nói gì ba ngày sau giang thành vùng ngoại ô một mảnh chim không thể bị đất hoang bên trên đây ạ i n h ậ cũng là tiểu h thần g thông l nguy năng kỳ thực tại lục minh bắt đầu tu luyện đại nhật luân hồi trước nơi này vẫn là một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng mà bất quá ngắn ngủi ba ngày thời gian dựa vào luyện tập đại nhật luân hồi lục minh đã đem nơi đ â y đốt làm một phiến đất khô cằn cái này cũng đủ để thấy lục minh đối với đại nhật luân hồi nắm giữ võ đạo thông thần cùng đại đạo c h i tử đều giao phó lục minh vô cùng nộ tính đại đạo c h i tử càng là bị lục minh mang đến thiên địa thân thiện vận chuyển đại nhật luân hồi thì hắn có thể cảm giác được rõ ràng đại nhật c h i lực bị mình c h ô điều động sử dụng lên thuận bùm xuôi gió tại trên tay hắn đại nhật luân hồi so với trình thánh chỗ thi triển mạnh không chỉ một điểm nửa điểm đồng thời môn này tiểu thần thông đồng dạng phù hợp lục minh lên cao chân ý bá đạo đồng thời cực ký áp bách đơn giản đó là l hiện tại kém là khẩu súng cùng càng thêm bá đạo thương pháp lục minh kết thúc tu luyện hướng bản thân chuyến đặc biệt mà đi lúc này hắn cách đột phá lục phẩm hóa kình chỉ kém một đường đại nhật luân hồi cũng đã lượt thành lục việt trước khi đi lấy đi lục minh du long thương cũng hướng hắn nhận lời giúp hắn thăng cấp một cái đồng thời còn biết mời một tên thương đạo tông sư đến là lục minh chuyển dạy thương pháp nghĩ như vậy lục minh cũng không nóng nảy bây giờ khoảng cách cao khảo còn có hai tuần thời gian cao khảo sau khi kết thúc tiếp qua hai tháng mới tiến vào cuộc sống đại học lưu cho lục minh thời gian vẫn là có thật nhiều nghĩ như vậy l ụ cùng Minh mà Minh hôm lại biệt biệt khởi Giang đi. Giang sinh thời gian. cũng bản thân chuyến đặc biệt bên trên. Chuyến đặc biệt lập tức khởi động, hướng, phía giang thành, nhất hướng quên, Cưỡng, giang thành Nhất Trung phương hướng cũng không quên, nay ứng Cường, Thành Nhất Trung phía Bạch cho học sinh hợp đặc đặc tức Lục c là lập là trở Trí đáp lúc đó giang thành nhất trung nhanh nhanh đem biểu ngữ lại điều chỉnh điều chỉnh cửa trường bạch trí cường nhìn cửa trường âm thanh treo trên cao màu đỏ tranh chữ thấy thế nào làm sao không vừa mắt không ngừng chỉ huy người khác điều chỉnh tranh chữ bên trên in mấy cái trướng mắt chữ lớn hoan nghênh học sinh lục minh trở về trường bái phòng lục minh thân phận bây giờ thật không đơn giản phương nam thí luyện thứ nhất thu đồ khảo hạch đệ nhất đã chính thức thay thế trình thánh trở thành phương nam thiên kiêu đệ nhất nhân l i ê n ngay cả giang thành nhất trung cũng đi theo nước lên thì thuyền lên cho nên bạch trí cường mới có thể nghĩ đến mời lục minh trở về cho đám đồng học làm một chút diễn thuyết xem như trước khi thi đập viên có thể có lục minh loại này tấm gương đặt ở trước đó hắn nhưng là nghị cũng không dám nghĩ lục minh đến mắt s á c người nhìn thấy lục minh ra chuyến đặc biệt đang tại l á i tới vội vàng hô một tiếng lập tức tất cả người đều thả ra trong tay bận rộn đứng ở cửa trường nên đón không biết còn tưởng rằng xe bên trong ngồi là giang thành vị nào đại lãnh đạo chương sáu mươi hai hóa kình xe con ở trước cửa dừng lại lục minh đi xuống xe lập tức cả đám mã giang liên tiếp nhìn cửa trường bên trên màu đỏ tranh chữ lục minh không khỏi tảng h á i lúc trước hắn vẫn chỉ là một tên lại phổ thông bất quá học sinh bây giờ cũng là bị mời về trường học cũ hướng người đồng lứa đọc diễn văn tầng này thân phận chuyển biến ai sau khi nghe được không được t h ố n thức một tiếng đi thôi đám đồng học đều đã đang tu luyện trận chờ ngươi nguyên bản bạch trí cường là lục minh chuẩn bị sân khấu chính là một tòa lễ đường nhưng hôm nay ban đêm lục minh lại là đột nhiên yêu cầu thay đổi sân bãi đem lễ đường đổi thành tu luyện tràng mặc dù không hiểu hắn ý tứ nhưng bạch trí cường vẫn là làm theo đem địa điểm làm điều chỉnh lục thần đến tu luyện tràng bên trên một đám học sinh đã sớm mong mọi cùng trông mong bọn hắn có chút đã từng vẫn là lục minh đồng học lúc này lại trong đám người cùng nhiệt hô hào lục thần lục thần là phương nam học sinh cho lục minh lấy ngoại hiệu hắn lấy được thành tựu kiện kiện bất p h ả m đồng thời còn tại thu đồ khảo hạch hiện trường đại bại chính thánh bây giờ thần tử đã bại tân thần đương lập lục minh thân là phương nam tối cường thiên tiêu tự nhiên cũng danh phủ kỳ thực đặt vào trường học vì hắn đ á p tốt sân khấu lục minh ở trên cao nhìn xuống nhìn từng cái cuồng nhiệt gương mặt trong đó rất nhiều gương mặt đều rất q u e n mặt cùng lục minh chính là đồng học chỉ là bọn hắn đều không nghĩ đến ngắn ngủi một tháng thời gian lục minh đúng là t r ư ở n g thành đến tình trạng như thế thậm chí còn bị mời về trường học mở ra diễn thuyết các vị đồng học đã lâu không gặp đứng tại trên võ đ à i lục minh mỉm cười cùng đại như trên học hàn huyên học sinh càng hiểu học sinh tới gần cao khảo hắn cũng không muốn nói cái gì đánh máu gà nói cộ động các học sinh cảm xúc chàng dạy các học sinh chút chân chính t h dụng liên quan tới hôm nay đây lớp nội dung lục minh sớm đã nghĩ kỹ hàn huyên qua đi hắn bắt đầu ra lệnh các vị đồng học mời phân tán đứng v ữ n g lưu đủ trước sau khoảng khoảng cách phía dưới ta làm mọi người diễn giải cơ sở quyền pháp cơ sở quyền pháp tiểu hạ căn bản nhất một môn võ học cũng là vô số học sinh nhập môn võ học lục minh đó là lấy bộ quyền pháp này đánh vỡ thân thể cực hạ đi vào võ giả cảnh giới đây cũng là lục minh vì bọn họ đo thân mà làm chương trình học giang thành nhất chung mấy năm gần đây nhân tài điều linh rất nhiều năm không ai có thể đột phá võ giả đã có sinh n g ê n nguyên nhân cũng có dạy học nguyên nhân cơ sở quyền pháp mặc dù cơ sở nhưng phải hướng những n à y còn chưa thâm nhập võ đạo học sinh g i ả g hiểu độ khó cũng không chỉ một điểm nửa điểm phải biết liền ngay cả lục minh cũng là đang thức tỉnh võ đạo thông thần mệnh cách sau đó mới chính thức nắm giữ cơ sở quyền pháp đánh vỡ nhân thể cực hạn trở thành võ giả cơ sở quyền pháp tầm quan trọng có thể thấy được lồn đốn nhưng đài bên d ư ớ i đông đảo học sinh lại là hơi kinh ngạc cơ sở quyền pháp chính là tiểu hạ mỗi chức cao bên trong sinh phải học t r ư ơ n g trình học có cần phải lại cố ý diễn giải một lần sau liền ngay cả cố ý mời đến lục minh bạch trí tưởng đều có chút không hiểu hắn mời lục minh trở về vốn là muốn cho hắn cho các học sinh đánh một chút máu gà lục minh làm một màn như thế ngược lại để hắn có chút không biết làm sao bất quá lục minh làm như vậy hẳn là cũng có hắn đạo lý cùng lúc đó lục minh cũng nhìn thấy đám người thần sắc biến hóa mỉm cười cơ sở quyền pháp mặc dù đơn giản nhưng chính là bởi vì đơn giản cho nên mới khó đánh tốt phần lớn người sở dĩ không cách nào phá giới hạn cũng không phải là bản thân thiên tư có hạn mà là cơ sở quyền pháp không có luyện đối với chư vị đều nghe cho kỹ lục minh cũng không nhiều nói nhảm bắt đầu kỹ càng giản giải tại võ đạo thông thần mệnh cách ra chỉ dưới lục minh đối với cơ sở quyền pháp lý giải như xưng ơ thứ hai liền không người dám xưng ơ đệ nhất hắn từ tư thế kỹ xảo phát lực cùng một đám cơ sở quyền pháp chi tiết bắt đầu nói về càng là nương theo g i ả n giải g thỉnh thoảng tự mình làm ra biểu thị nhắc tới cũng kỳ nghe lục minh dạy học đài bên giới học sinh chỉ cảm thấy đại não một mảnh thanh minh lục minh giảng mỗi một cái yếu điểm đều bị bọn hắn khắc thật sâu vào não hải mà nghe xong hắn giảng mọi người mới phát hiện mình đối với cơ sở quyền pháp lý giải thật sự là quá mức nông cạn thông qua lục minh giàn giải bọn hắn đơn giản càng lên hơn một bậc thang đây cũng là dạy và học cùng tiến bộ mệnh cách kỳ dị p h ạ trong đó lý cương càng là khiếp sợ thân là lục minh chủ nhiệm lớp ba năm qua hắn lại hoàn toàn không biết mình học sinh có như thế thiên phú thật sự là giống hắn danh tự đồng dạng không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người a lý cương cảm khái dẫn tới rất nhiều lao sư phụ h o ạ n mà trên đài lục minh diễn giải lúc này cũng đã kết thúc bọn hắn đều nghe hiểu sao nghe được lục minh hỏi ý đài bên giới học sinh lập tức như g à con mổ thóc đồng dạng liên tục gật đầu lục minh đem cơ sở quyền pháp cẩn thận thăm dò mỗi một chỗ chi tiết đều cho g i ả g đến tại tăng thêm dạy và học cùng tiến bộ kỳ dị trạng thái tất cả học sinh đều vô cùng phân chấn hận không thể tại chỗ liền đến bên trên một bộ vậy liền mình mở luyện a nhìn thấy đài bên giới học sinh có thu hoạch lục minh cũng là hài lòng tổ chức học sinh riêng phần mình mở luyện về sau hắn cũng là đi vào bạch trí cường bên người c ù nói g n chuyện p h í ế m lên bạch t r ư ơ n g học ngươi cảm thấy ta giảng được như thế nào nhìn mà than thở nhìn mà than thở a bạch trí cường không thể không thừa nhận lục minh đối với cơ sở quyền pháp lý giải tại phía xa bọn hắn một đám lao sư phía trên vê anh vê anh nói chuyện p h í ế m thời điểm có mấy đạo kinh người tiếng xé gió nổ vang đó là một chút tại bình cảnh kẹp lại học sinh bọn hắn đã tiếp cận phá giới hạn chỉ là thiếu một cơ hội tại lục minh giảng giải dưới bọn hắn đối với cơ sở quyền pháp lý giải gia tăng trực tiếp đả thông đây một bình cảnh đột phá trở thành vó giả biến hóa này lập tức để bạch trí cường vui ra hoa đến Cái một cố h cường đại kinh lực từ hắn gân mạch ở giữa sinh ra cố này kinh lực bàn bạc lúc này mặc dù nhỏ bé nhưng đã có thể du tẩu lục minh toàn thân cường hóa hắn thể ra quan trọng hơn là cố này kinh lực như cánh tay gật thân lục minh muốn cho lúc nào đi đến thân thể nơi nào liền có thể đi đến nơi nào đây là bạch trí cường mặc dù cùng là thất phẩm vóc giả nhưng chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy lục minh đột phá khí cơ chợt lóe lên nhưng vẫn là bị hắn bắt đến dù sao giữa hai người cũng liền cách một đoạn này khoảng cách là lục minh kinh mạch ở giữa sinh ra cái k i a cố kinh lực chính là hóa kỉnh lục minh nguyên bản khoảng cách đột phá cũng chỉ thiếu kém một đường tại dạy và học cùng tiến bộ mệnh cách phản hồi dưới tầng này giấy cửa sổ tức thì bị trực tiếp xuyên phá thẳng vào lục phẩm hóa kỉnh chương sáu mươi ba lục hợp thương thế gian võ đạo hệ thống chia làm bên dưới tứ phẩm bên trên ngũ phẩm cùng cuối cùng siêu phẩm bên dưới tứ phẩm luyện đều là nhục thân từ bên ngoài tức bên trong từ luyện thể đến thuộc khí lại đến cô đ ộ g nguyên thần cuối cùng lại một cách tự nhiên sinh sôi gân mạch kinh lực này gọi là hóa kình lục minh cũng không có nghĩ đến h á n cảnh giới đúng là tại như thế tình huống giới đột phá hóa kinh võ giả một thân kinh lực quỷ dị khó lường nhân thể cơ bắp lực lượng sẽ theo tuổi tác tăng lớn mà yếu bớt nhưng hóa kinh khác biệt gân mạch ở giữa sinh sôi kinh lực không nhận tuổi tác hạn chế liền giống với trương vĩnh khang mặc dù đã không còn trẻ nữa nhưng một thân kinh lực vẫn như cũ xuất thần nhập hóa lục minh ban đầu hướng hắn huy quyền lực quyền tùy tiện liền được trương vĩnh khang vận ra kinh lực đánh tan lục minh sơ nhập lục phẩm thể nội ngưng tụ kinh lực còn không nồng đậm nhưng đợi một thời gian theo tích lũy tháng này g trong cơ thể hắn kinh lực sẽ càng khổng lồ cũng càng thêm c ư ờ n g đại lúc này còn tại trường học lục minh cũng không kịp nhiều hơn tế phẩm sau khi đột phá h ảo d i ệ u hắn lần nữa trở lại học sinh bên trong đi đối bọn hắn một chút hoang mang tiến hành giải đáp chỉ là lần này đạt được thu hoạch liền hiển nhiên ít đi rất nhiều dù sao những học sinh này cùng lục minh trên lệnh cảnh giới vẫn là hơi lớn nếu là giáo sư cùng mình thực lực gần cùng thế hệ thông qua dạy và học cùng tiến bộ lục minh hẳn là có thể thu hoạch càng nhiều chỉ là tại g i a n thành muốn tìm tới cùng hắn thực lực gần cùng thế hệ cỡ nào khó khăn chỉ có đi đến v õ đạo trường cao đẳng nơi đó thiên tiêu tụ tập đều là người đồng lứa bên trong người nổi bật ở nơi đó sử dụng dạy và học cùng tiến bộ thu hoạch hẳn là tương đối khá về phần dạy cái gì lục minh tất nhiên là không lo riêng là hắn bây giờ liền đã trong tay nắm giữ bốn môn viên mãn cấp nhất phẩm võ học càng huống hồ còn có v õ đạo thông thần cùng đại đạo c h i tử mệnh cách hai cái này mệnh cách đối với hắn ngộ tính nâng cao đều là to lớn trong người đồng lứa vô luận là khi ai chỉ đạo đều đã g i sải về phần nói loại phương thức này trợ lực đối thủ thực lực tăng trưởng làm sao bây giờ đối với lục minh mà nói đây chính là việc vui hiếu chiến chi nhân mệnh cách để hắn c h i ế n ý nổi bật nếu như không có càng mạnh đối thủ vậy hắn liền mình bồi dưỡng liền giống với tại võ đạo kỷ nguyên trước tiểu hạ quốc cầu đồng dạng tại bản quốc vô địch không tính là cái gì vô địch vì thế tiểu hạ thôi động quốc cầu ngoại giao đem quốc cầu phát triển cho quốc gia khác như thế mới không còn cô độc cầu bại dạy và học cùng tiến bộ chỗ tốt đối với lục minh mà nói cũng không chỉ là hắn phản hồi thu hoạch đơn giản như vậy bồi dưỡng càng cường đại đối thủ cũng là hắn tác dụng chỉ là khả năng không có hiếu chiến chi nhân mệnh cách người khác vô pháp lĩnh hội lục minh loại ý nghĩ này bảy ngày sau giang thành vùng ngoại ô lục minh ngồi xếp bằng giống như đang nhắm mắt dưỡng thần nhưng trên thực tế hắn lại là đang tu luyện theo chiến quyết vận chuyển nội kinh ở trong cơ thể hắn không ngừng du t ẩ u so với bảy ngày trước bây giờ trong cơ thể hắn nội k i n h đã cường đại quá nhiều nội k i n h phương thức tu luyện chính là thông qua công pháp không ngừng tại thể nội vận chuyển thực hiện nội k i n h tràn đầy toàn thân tu luyện tới loại trình độ này liền xem như lục phẩm viên mãn lục minh hiện tại cách đây còn có tốt một khoảng cách lớn đến mặc dù nhắm hai mắt nhưng lục minh thần thức vẫn như cũ linh mẫn mặt đất bụi bặm bị quấn lên nơi xa chấn động hướng hắn vị trí vị trí truyền lại mà đến bị hắn thần thức bắt hắn mở hai mắt ra nhìn cách đó không xa một cỗ xe việt giã chính hướng hắn mà đến lục minh tự nhiên không phải lộ ra không có việc gì đi vào vùng ngoại ô tu luyện vài ngày trước lục việt liên hệ đến hắn nói là hắn tìm một vị thương đạo thông sư hẹn hôm nay vì hắn dạy thương lục minh cũng mới sẽ sớm liền ở chỗ này chờ lấy suy nghĩ bay tán loạn ở giữa trước kia xe việt giã cũng rất nhanh tại lục minh trước người dừng lại một tên thanh niên từ xe việt giã chỗ ngồi phía sau đi xu hắn khuôn mặt trẻ tuổi niên g h nghỉ cùng lục việt tương tự có lưu một đầu tóc dối hai tay hữu lực che kín lồi d a gân xanh một thân điêu luyện sung mãn cơ bắp đem quần áo trên người trống lên rất là có hình lục minh đánh giá thanh niên đồng thời thanh niên cũng đồng dạng đánh giá hắn p h ú t chốc hắn mới chủ động bắt đầu tự giới thiệu chào ngươi lục minh ta là trần triệt ngươi phụ thân hảo huynh đệ đồng thời ta trong quân đội còn có một cái khác xưng hô ngươi khả năng càng dám hứng thú thương vương trần triệt nói để lục minh mi mắt giựt một cái tiểu hạ quân đội đồng dạng cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp địa phương trần triệt có thể trong quân đội đạt được như thế xưng hảo đủ để chứng minh hắn thương đạo tạo nghệ đây không khỏi cũng làm cho lục minh trong lòng t h ă n g ra một vệ trờ mong nhìn ra lục minh trong mắt h ư n g h ự c trần triệt mỉm cười s ắ c thực như lục việt nói tới có thể nâng cao thực lực bản thân lục minh đều cảm thấy rất hứng thú trường quan vậy chúng ta liền để ở chỗ này trên xe việt giã xuống tới hai người có chút cố hết sức đem một cái dương chuyển xuống lập tức hướng trần triệt xin chỉ thị trần triệt gật gật đầu lập tức ra hiệu bọn hắn rời đi đây là nhìn thấy đây chừng cao cỡ một người cái dương lục minh ánh mắt trờ mong hắn đã đoán được đây là cái gì đây là ngươi sống mới chân triệt mỉm cười nghiệm chứng lục minh phỏng đoán hắn mở ra cái dương du long thương lúc này bay đến hắn trong tay bị hắn giao cho lục minh lục minh lúc này trên tay châm xuống so với trước kia du long thương bây giờ du long thương rõ ràng nặng nề g h rất nhiều một nắm vào trong tay lập tức có một cố lạnh bớt cảm giác chuyển đến lục minh đơn giản luân động hai lần ngay tại quanh người nhấc lên một trận kinh phong vì thanh thương này cha ngươi có thể bỏ hết cả tiền vốn thanh thương này mỗi một chỗ đều bị gia nhập thiên ngoại vỡ thạch sắc bén cùng bền bị đạt được thật nâng cao thiên ngoại vỡ thạch chính là một loại chân quý khóa vật nghe nói chất chứa tại thiên thạch bên trong số lượng cực kỳ ít ỏi lấy cứng rắn cùng đối với linh khí hấp thu mà nổi danh có được một thanh thiên ngoại vẫn thạch chế tạo vũ khí đối với võ giả thực lực chính là thật nâng cao mà trong tay hắn du long thương mỗi một tấc đều pha tạp lấy loại kim loại này tổng cộng tốn hao thiên ngoại vẫn thạch khả năng liền đạt đến mấy chục cân phải biết thiên thạch không phải lúc nào cũng có bây giờ khai thác thiên ngoại vẫn thạch cơ bản đều là vô số năm chức rơi xuống lam tinh bên trên thiên thạch có thể nghĩ no chân quý trình độ nhìn chằm trong tay trường thương lục minh như là tiểu hài đạt được ngưỡ ngộ trong lòng đồ ch súng mới đã tới tay hôm nay ta muốn trao tặng ngươi chính là nhất phẩm tư h ơ n g pháp lục hợp thương đợi lục minh thưởng thức một trận trần triệt mới hâu ngừng hắn hắn nhưng không có quên hôm nay tới đây mục đích lục minh cũng lại không thưởng thức trong tay du l o n g thương ánh mắt nghiêm túc mấy phần lục hợp thương nghe thấy danh tự đã cảm thấy phi phạm huống chi còn là nhất phẩm thương pháp người thương lại cho ta mượn ta vì ngươi biểu thị một phen trần triệt nhìn lục minh biểu hiện khẽ gật đầu hắn tiếp nhận lục minh truyền đạt du l o n g thương hai tay cầm nắm cả người khí thế bỗng dưng lắc mình biến hóa một cỗ quét sạch bắt hoang bá đạo khí thế tự nhiên sinh ra để lục minh tâm thần k h á i động như thế thương thế từ thương thế xem ra môn này thương pháp đối với hắn đơn giản không có gì thích hợp bằng đồng dạng bá đạo đồng dạng cao ngạo chương sáu mươi bốn h ẹ nhõm lục hợp thương chính là ta trần gia tiên tổ tại thượng cổ kỷ nguyên lưu lại thương pháp ta trần gia tiên tổ từng vị thượng cổ nhân hoàn g tọa hạ một tướng thương pháp này chính là tiên tổ tại vô tận trong chém giết l ĩ n h nộ mà ra tào lục hợp c h ầ n b ắ t phương c r ầ n triệt â m thanh n m vàng mang theo vài phần đối tự thân huyết mạch tự hào thượng cổ kỷ nguyên loạn thế dung chuyển chém giết không ngừng có thể ngồi lên tướng lĩnh chi vị đương ề đều u là là chiến công ngập trời thế hệ. Thân h trời ngập t ợ n tướng lĩnh con cháu đời sau, hắn lại như thế nào có thể không g cổ cháu có thế thể tự ư lại hào. sau, đời đ nhiên đây đều là để lời nói với người xa lạ trần triệt nắm chặt trường thương chân lý võ đạo ẩm vang bạo phát trong mắt của hắn trong khoảnh khắc nhiễm lên một tầng đỏ tươi chân lý võ đạo côn bạo chút xuống chân lý võ đạo trần triệt thân hình bắt đầu hướng về phía trước đánh tới vây anh rơi xuống. đại điệu phản phất đều đang chấn động lục minh cảm giác được dưới chân ba động thân thể có chút lay động trần triệt thương thuật vẫn như c ũ g đại khai đại hợp trường thương trong tay trong tay hắn lấy nguy nga chi thế quét về phía bốn phương tám hướng thương t r ă m binh c h i vương thiện q u ầ n công lục hợp thương liền đem trường thương quần công ưu thế phát huy đến cực hạ mỗi một kích đều vô cùng bàn g bạc mỗi một cái đều chấn thiên động điện lục hợp thương cũng không lấy linh mẫn l ấ y s ư n g nhưng mỗi một thương đều có một c ố kho nói lên lời nặng nghề cảm giác cái kia c ố nặng nghề cảm giác phảng phất có thể đem người ngưng c h ắ t chát căn bản tránh không khỏi một thương này khóa chặt bá đạo đến không chút nào phân rõ phải trái mà cỗ này bá đạo đó là lục minh mong muốn hắn đó là muốn loại này bá đạo lục việt cho hắn tìm vị này thương đạo tâm sư thật sự là quá đúng lục minh nhìn trần triệt múa thương r á n g người ánh mắt càng hừng hực như thế nào muốn học không một bộ lục hợp thương lượt qua trần triệt thu thương mà đứng ánh mắt nhìn về phía lục minh người sau như g à con mổ thóc liên tục gật đầu vậy liên bắt đầu trần triệt cao giọng cười một tiếng bắt đầu giản dạy n h o á n một cái chính là ba ngày thời gian trôi qua vẫn như cũng là tại vùng ngoại ô lục minh cầm trong tay mới tinh du long thương ánh mắt sắp bén lên cao chân ý bạo phát chút xuống tại du long thương bên trong bá đạo đến không thể nổi thiên ngoại v ẫ thạch chính là cực g a i vật dẫn linh khí nội、kình. thậm chí liền ngay cả chân ý cũng có thể truyền lại trong đó buộc phát ra càng mạnh uy lực càng h ư ớ n g hồ lục minh đây một cây du long thương cơ hồ toàn thân đều là thiên ngoại vất thạch t à o lục hợp chấn bắt hoang ba ngày thời gian lục minh gần như không phân ngày đ ê m diễn luyện lấy môn này thương pháp càng là diễn luyện hắn liền càng có thể cảm nhận được môn này thương pháp bá đạo vận chuyển lên cao chân ý lục minh thân ảnh c a o nạo g phản phất đại sơn áp bách đến làm cho người thợ không nổi hắn chỗ thi triển lục hợp thương cũng là như vậy bá đạo thương ảnh cũng không dày đặc nhưng lại như là mây đen áp đỉnh thương khí tại bốn phía tung hành mỗi một đạo thương cương to lớn nặng n g căn bản không thể địch lại đây cũng là lục hợp thương tinh túy lấy lực các người lấy thế đẻ người lục minh lên cao chân ý vốn là bá đạo chi thế trải qua hung t h ú tinh huyết rèn luyện thể phách lực lượng càng là viễn siêu thường nhân một khi mở ra huyết linh bát nhã công trạng thái sẽ càng khủng bố hơn một bên trần triệt cũng đã nhìn tắt lưỡi trước khi tới lục việt còn từng cố ý để hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt vừa mới bắt đầu hắn còn hoang mang truyền dạy một môn thư ơ n g pháp có gì cần chuẩn bị tâm lý thẳng đến hắn nhìn thấy lục minh biểu hiện ba ngày lục hợp thương đã tới cảnh giới viên mãn phải biết lục hợp thương thế nhưng là một môn rất khó tu luyện nhất phẩm thương pháp hắn ban đầu tu luyện lục hợp thương thế nhưng là tốn hao mấy năm thời gian mới khó khăn lắm đ ạ i thành viên ma cấp càng là thủy trung lệnh một ly có thể lục minh đạt đến cảnh giới này lại là chỉ dùng ba ngày trần t r i ệ t lúc này mới kịp phản ứng lục việt để hắn muốn làm chuẩn bị tâm lý đúng là như thế đương nhiên tại quan sát lục minh trong tu luyện hắn cũng có thu hoạch một chút liên quan tới lục hợp thương hoang mang tại quan sát quá trình bên trong cũng bị hắn dần dần lĩnh hội nếu như không phải tận mắt nhìn thấy trần triết cũng rất khó tin tưởng mình thương đạo tạo nghệ thế mà tại quan sát tiểu đ ố i trong tu luyện được tăng lên đây chính là sóng sau sao trần triệt đầu tiên là lộ ra một vệ cười thảm lập tức thoải mái giống lục minh loại này biến thái sinh ra chính là muốn lực gáp cùng thế hệ thậm chí lực gáp đương đại đô đần mới cùng hắn so lục minh tự nhiên không biết trần triệt ý nghĩ hắn chậm rãi thu thương trong đầu còn t u â n r a lấy đối với lục hợp thương tạm ngộ hiện tại hắn càng phát ra cảm thấy mệnh cách đáng ngưỡng mộ đại đạo tri tử mệnh cách cho hắn vô cùng nộ tính trợ giúp hắn lĩnh n ộ tất cả võ học võ đạo thông thần mệnh cách cho hắn chỉ dẫn cũng có một cái khủng bố công hiệu Cái kia như thế l c a m trì hắn cảnh giới võ học tự nhiên đột nhiên tăng mạnh đương nhiên trong đó cũng có trần triệt cống hiến quan sát lục minh luyện thương thì trần triệt cũng có thu hoạch trải qua dạy và học cùng tiến bộ chuyển hóa trần triệt phần này thu hoạch cũng chuyển hóa làm lục minh đối với lục hợp thương cầm lộ trợ lực hắn cấp tốc lĩnh mộ lục hợp thương từ đó lục minh cũng coi như phát hiện dạy và học cùng tiến bộ diện dụng để cho người khác dạy hắn hắn luyện thì lại tính dạy người khác luyện võ tiến độ tấn manh nâng cao đơn giản đường quá mức hoàn mỹ đã thương pháp đã viên mãn cũng không nhiều thiếu luyện cần thiết hiện tại ta dẫn người đi luyện thương nâng lên luyện thương lục minh trong mắt lập tức n ở rộ thần thái súng mới súng mới pháp hắn cũng không kịp chờ đợi muốn giải mình tương đại giang thành vùng ngoại ố phòng tuyến linh khí khôi phục về sau nhân loại nên đón võ đạo kỷ nguyên hung thú cũng đồng dạng nên đón bọn chúng cùng hoan các loại hung thú đối với nhân loại thành thị xâm lược chưa hề ngừng bởi vậy tại mỗi tòa nhân loại thành thị bên ngoài đều có quân đội chỗ tạo thành phòng tuyến thỉnh thoảng liền có hung thú đánh tới hướng phòng tuyến phát động tập kích phòng tuyến cũng biết cố ý phái ra cường giả kịp thời chu sắt đến đây hung thú chỉ bất quá hôm nay trần triệt đặc biệt vì lục minh lưu lại một đầu cấp bốn đỉnh phong răng lớn tượng tương đương với lục phẩm đ ỉ n h phong có thể có lòng tin lục minh mặc dù mới sơ nhập lục phẩm nhưng thực lực tuyệt không phải phổ thông lục phẩm nhưng so sánh dù sao nhà ai lục phẩm vào lúc này có thể lĩnh nội chân lý võ đạo bởi vậy trần triệt cho lục minh chỗ chọn đối thủ tự nhiên cũng không tầm thường lục minh đứng tại phòng tuyến bên trên nhìn về phía nơi xa c h ấ n cảm từ đằng xa đánh tới một đầu giống như núi nhỏ cự tượng mỗi đi một bước liền dẫn tới đất d u n g núi chuyển khói bùi t ư ở n g trận đây cũng là răng lớn tượng có không gì sánh kịp lực lượng cơ thể lấy r a dày thịt béo lây sưng bốn bể phòng tuyến đóng giữ c ô n nhân cũng là một mặt hoài nghi nhìn c h ầ m c h ầ m lục minh phòng tuyến tin tức bế tắc bọn hắn còn không biết lục minh thân phận nhưng lục minh lại là thực sự trẻ tuổi răng lớn tượng thế nhưng là khó chơi đối thủ bọn hắn cũng không tin tưởng một cái thanh niên có thể đối phó lục minh suy tư phúc chốc chậm rãi cho ra một đáp án nhẹn chương sáu mươi lăm trận có sở ngộ nhẹ nhõm c h â n triệt lông mày nhữ lại xung quanh quân nhân cũng là kinh ngạc sau đó cảm thấy tiểu tử này có chút không biết trời cao đất rộng đây chính là răng lứa tượng hơn nữa còn là lục phẩm linh phong hùng thú cùng nhân loại trưởng thành lộ tuyến khác biệt nhân loại tu nhục thân lại tu võ đạo chân ý hùng thú tu nhưng thủy trung đều là khí huyết cho nên hùng thú nhục thân cường n g ạ n h e rằng lấy phục thêm liền xem như ngang nhau tu vi trong quân cương giả cũng không dám nói nhẹ nhõm có thể bắt lấy một đầu răng lứa tượng húng chi là trước mắt dạng này một vị thanh niên vậy liền chờ mong ngươi biểu diễn trần triệt cười cười, cười vỗ, vỗ lục minh bạ vai cùng những người khác khác biệt lục minh cái kia thâm bất khả chắc thực lực hắn nhưng là rõ ràng một chút đã hắn nói nhẹ nhõm vậy liền khẳng định có hắn đạo lý thế là lục minh cầm thương xuất thân muốn bước ra phòng tuyến lúc này cái kia đầu răng lớn tượng đã đi tới mấy cây số bên ngoài nhưng hắn vừa phóng ra một bước nhịp bước liền dừng lại buôn tập vài dặm chỉ vì chu sát một đầu á c thú không khỏi quá mức lãng phí trong đầu của hắn một đạo linh quang t r ợ t hiện đại đạo c h i tử giao phó vô cùng lộ tính để hắn trong nháy mắt tiến vào một mảnh thanh minh trong đầu hiện lên các loại hình ảnh du long thương lục học thương thiên ngoại vất thạch lên cao trần ý tiểu thần thông đại nhật luân hồi trong n g a y mắt các loại ký ức phun lên lục minh trong lòng tiến nhập đốn nộ g thấy lục minh đột nhiên dừng bước người xung quanh đều có chút kinh ngạc không biết xảy ra chuyện gì thàng đến trần triệt một tiếng kinh hô h ắ n từng gặp lục việt đốn nộ g c h ẳ n g cảnh cùng lúc này lục minh bộ dáng đồng dạng không khác đây chính là đốn nộ g a trần triệt không khỏi nghĩ đến ban đầu lục việt mượn một trận đốn nộ g thương huyền kiếm quyết triệt để viên mãn đồng thời thu vi nhảy lên thành công đột phá đến nhất phẩm v õ giả lục minh đốn nộ lại nên có cái gì thu hoạch xung quanh quân nhân tự nhiên cũng biết đốn nộ là cái gì lập tức nhìn về phía lục minh ánh mắt liền tràn ngập cực kỳ hâm mộ lục minh còn không biết ngoại giới phát sinh tất cả lúc này hắn trạng thái rất là kỳ dị hắn mới vừa chỉ là nhìn tại phía xa vài dặm bên ngoài rang lứa tượng trong lòng trận có suy nghĩ lấy mình bây giờ thực lực có thể hay không cách xa vài dặm đem đầu hung thú này một k í c h đánh g i ế t thế là hắn liền một cách tự nhiên tiến nhập đốn ngộ bây giờ du long t h ư ờ n g kinh thiên bên ngoài vẫn thạch rèn luyện về sau đã vô cùng thực hạ nhưng liền tính như thế đem nội kình cùng chân lý võ đạo dung nhập trong đó liền tính lại thêm lục hợp thương cũng không nhất định có thể đánh rết đầu hung thú này đám i t h người đưa ánh mắt về phía lục minh hắn đã lấy lại tinh thần tiến về phía trước một bước thân ảnh lại lần nữa dừng lại hắn đem du long thương cầm ngược trong tay lập tức xoay người như trăng t h ò n hiện lên lao thức đây là không chỉ là xung quanh quân nhân liền ngay cả trần triệt đều có chút một b ư ớ c hắn truyền dạy lục hợp thương cũng không có một thức này a lục minh cũng không để ý bọn hắn ý nghĩ qua chú tâm đ ầ u nhập toàn thân k i n h lực trước hết nhất quán tâu h vào du l o n g thương bên trong lập tức là lên cao chân ý xung quanh quân nhân lập tức toàn thân khẽ r u n bọn hắn chỉ cảm thấy lục minh không hiểu phát sinh biến hóa phản phất bọn hắn đối mặt không phải lục minh mà là một tòa núi cao một tòa làm cho người nhìn mà dừng lại núi cao chân lý võ đạo phóng tiến sĩ quan bên trong cũng có thực lực phi phản giả nhìn ra đây là chân lý võ đạo lâm vào thật sâu trong rung động chân lý võ đạo chính là ngũ phẩm võ giả tất cả lục minh rõ ràng chỉ có lục phẩm tu vi như thế nào có thể có được chân lý võ đạo đây là đang làm cái gì trần triệt có chút nhìn không rõ lục minh thao tác nhưng hắn cảm thấy lục minh không phải không có thối tha tiếp tục quan sát sổ dưới chế độ hai lục minh phát ra quát khẽ một tiếng hắn bắp thịt cả người bắt đầu bành trướng đem thân trên quần áo chống đỡ nổ một thân cơ bắp giống như tinh tiết h chế tạo giàu có lưu tuyến cảm giác ẩn chứa khó nói lên lời lực lượng tràn ngập hung tính trường học tại hắn bên ngoài thân lan tràn yêu dị mà hung hãn dài đến hai em ở du long thương trong tay hắn lúc này cũng không lộ vẻ tho trái tim của hắn hữu lực nhảy lên nặng nề tiếng tim đập nổ vang mỗi người bên hai huyết dịch hối h ạ thuần h o à n dưới lỗ chân lông thả ra nhiệt độ cao hơi nước thậm chí kéo theo xung quanh nhiệt độ cao trở nên vô cùng nóng rực còn chưa đủ lục minh trong mắt hiện hiện một vệ hiếu chiến tri chi ý hiếu chiến tri chi nhân ý chí đang gào thét chỉ là như vậy còn chưa đủ nhất kích t ấ t sát còn cần càng cường đại lực lượng tiểu t h ầ n thông đại nhật luân hồi đây là lục minh lần đầu tiên đem môn này tiểu thần thông dùng cho chiến đấu lóa mắt liệt dương với hắn sau l ư n g dâng lên bàng bạc đại nhật chi lực bị dẫn ra tại thân thể của hắn bốc cháy các ô n đơn vị rời xa cái tia đầu răng lớn tượng bỗng nhiên kịp phản ứng trần triệt đột nhiên phát ra một đạo mệnh lệnh bên cạnh hắn sĩ、si、quan một cái giật mình vội vàng lấy ra máy truyền tin đem răng lớn tượng lưu cho lục minh luyện t ư ơ n g nhưng phòng tuyến cũng không phải không có chuẩn bị ở sau răng lớn tượng xung quanh nhận núp rất nhiều quân đội cường giả một khi lục minh không địch lại bọn hắn liền sẽ lập tức xuất thủ giải quyết răng lớn tượng nhưng từ lục minh trên người bây giờ khí tức xem ra một k í c h này vi lực tuyệt không chỉ đánh giết một đầu răng lớn tượng đơn giản như vậy nghe được sĩ quan mệnh lệnh t i ề m phục tại sĩ quan xung quanh quân nhân nhao nhao rút lui bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía phòng tuyến chỉ thấy một đạo nóng bỏng xích quang dù sao cách xa nhau quá xa bọn hắn trải nghiệm không đến cái kia cũ kinh khủng bà đ ộ n g chẳng qua là cảm thấy cái kia xích quang không hiểu l o a mắt b á n theo quát to một tiếng lục minh hướng về phía trước đột nhiên bước ra một bước trong tay trường thương ngang nhiên bắn ra khoảng cách răng lớn tượng còn có ngàn mét xa nhưng trường thương hóa thành xích quang đột nhiên nổ bắn ra mà ra rất mau tới đến răng lớn thân voi trước chân triệt mí mắt lại đập mạnh một cái một thương này cũng không tại lục hợp thương bất kỳ một thước bên trong có thể một thương này lại quả thật sử dụng ra lục hợp thương tinh túy tiểu từ này chân triệt thật sự là ngại lời nghĩ không ra cái gì từ để hình dung cái kế h ộ i tụ lục minh cực hạn lực lượng một t h ư ơ n g b ắ n thẳng đến răng lớn tượng ngao một tiếng tiếng gào đau lớn đột nhiên dâng lên răng lớn tượng dừng bước sững sờ nhìn cái k i a đạo b ắ n thẳng đến mà đến xích quang hông thú đối với nguy cơ cảm giác so với nhân loại càng thêm mất cảm nó có thể rõ ràng cảm giác được một thương này vi lực Nó sẽ chương ế t tại một t h này sáu mươi sáu tin nhắn một điểm xích quang tới trước lập tức đốt đại nhật chi lực du long thương rơi xuống một thương quán xuyên răng lớn tượng thân thể răng lớn tượng lúc này mất mạng mà đây mới chỉ là bắt đầu phanh một đạo nổ vang rung trời bỗng nhiên phát ra ngập trời liệt diễm lập tức đem phương viên vải giảm bọc lấy một đoá mây hình nấm trên mặt đất nở rộ phản phất mới vừa rơi xuống không phải du long thương mà là một cái bom nguyên tử đứng tại phòng tuyến bên trên đám người thân ảnh ngăn không được lắc lư khi đó bởi vì đại địa tại kịch liệt rung động kịch liệt kình phong thổi qua phất qua đám người khuôn mặt mang cho một lớp bụi đám người lúc này đều lộ ra dị thường c h ậ vật chỉ là không ai để ý trên mặt c h ậ vật bọn hắn đều nhìn chăm chú lên du long thương rơi xuống cái kia một mảnh khu khói đặc vẫn còn tiếp tục dâng lên những cái k i a t i ề m phục tại răng lớn thân voi bên cạnh quân nhân dù cho đã thu được chỉ lệnh lui xa nhưng còn có người tránh không k ị p bọn hắn cách lân cận thân thể trực tiếp bị cố kình phong này thổi bay như là lá dụng đồng dạng căn bản không chống đỡ được phải biết bọn hắn có thể đều là lục phẩm định phong v õ giả nếu không bọn hắn cũng không có khả năng được phái tới ẩn nút đến răng lớn thân voi bên cạnh có thể mới chỉ là một kích này dư ba đ ề u gọi bọn hắn chống đỡ không được chiến trường chỗ khói lửa còn tại tràn ngập phong tuyến bên trên lục minh đã rời khỏi huyết linh bát nhã công trạng thái hắn cầm súng mà đứng như ống bể phát ra nặng nghề thờ hội tụ hắn lúc này có thể thi triển ra lực lượng mạnh nhất hiệu quả cũng rất là để cho người ta hài lòng trang diện tích lặng đám người đều đang đợi lấy khói lửa tàn ra lọt vào trong tầm mắt chính là một phiến đất hoang vu một mảnh cháy đen phương viên vài dặm thủ địa trực tiếp nhiễm lên một tầng đen kịt g i a n g lớn tượng thân ảnh đã không thể gặp h i ệ n nhiên đã đốt diệt trở thành mảnh này đen kịt một bộ phận chỉ có du long thương súng mổ ba phần uy lực một thương xung quanh quân nhân lại nhìn lục minh ánh mắt đã mất đi k i n h t ị tràn đầy tột tính trong quân chỉ kính cường giả lục minh bày ra cường đại đã đem bọn hắn tin phục một chiêu này chính ngươi nghĩ ra được cứ việc trần triệt đã đ o á n được nhưng vẫn là nghĩ ra được xác nhận chỉ thấy lục minh nhẹ gật đầu mong đợi nhìn về phía trần triệt mới vừa lĩnh ngộ một thương này uy lực như thế nào mới vừa lĩnh ngộ trần triệt nghĩ đến mới vừa lục minh cái k i a mấy giây đốn ngộ mấy giây lĩnh ngộ ra một chiêu như vậy s á t chiêu lắc lắc đầu trần triệt kiệt lực để mình không suy nghĩ thêm nữa lập tức nhìn về phía cái kia lan tràn vài d ặ m màu đen đất khô cằn ánh mắt phức tạp tứ phẩm trở xuống hẳn phải chết phổ thông tứ phẩm tất trọng thương trần triệt có chút khó khăn phun ra những lời này đến cứ việc một chiêu này trước mắt muốn lục minh xử xuất toàn lực nhưng chân chính có thể coi là hắn bây giờ mới chỉ là lục phẩm a đại nhân n g à i thương lúc này những cái t i ê u thân ở chiến trường quân nhân đã trở về bọn hắn còn mang về lục minh du long thương tại lục minh xung quanh sĩ quan cung kính đem thương đưa lên như phụng thần linh trong lòng hắn lục minh đã là thần linh hắn cũng bất quá là ngũ phẩm tu vi đối mặt lục minh một thương này hắn hẳn phải chết như thế một vị tuổi trẻ thiên tiêu tuổi như vậy giống như này cường thịnh vị quan quân này thật sự là không cách nào tưởng tượng hắn tương lai chỉ là tứ phẩm sao lục minh hơi có chút thất vọng hắn vận ra một chiêu này có thể đều là đình cấp lấy thiên ngoại vẫn thạch rèn luyện du long thương viên mãn cấp nhất phẩm luyện thể võ học viên mãn cấp nhất phẩm thương pháp chân lý võ đạo nội kình thậm chí còn dung nhập c h ì n h ra võ thánh tiểu thần t h ô n g đại nhật luân hồi hán nguyên lai tưởng rằng sẽ có c à n g cường đại kết quả trần triệt đã có chút không nói gì võ đạo tu luyện một bước nhất trọng t i ê n nghiêm ngặt tính toán ra lục minh lúc này cũng mới lục phẩm tu vi có thể đã có thể vượt hai giai mà chiến vượt cấp mà chiến chính là khó khăn trùng điểm sự tỉnh h u ố hồ là vượt hai cấp tại trần triệt trong ấn tượng như thế người tài ba chuyện ũ n g c hôm nay liệt vào cơ mật bất luận kẻ nào cả gan tiết lộ quân quy xử trí nắm chặt thời gian đem nơi đây vết tích cho ta dọn dẹp sạch sẽ trần triệt không biết đáp lại ra sao lục minh đành phải bắt đầu chỉ huy lên những sĩ quan khác bọn hắn ngao ngao xác nhận lập tức bắt đầu riêng phần mình bận rộn sau đó lại qua mấy ngày lục minh vội ở trong nhà vượt bực ngắn ngẩm dậy xong lục hợp thương trần triệt nhiệm vụ đã coi sóng thành lại thêm lục minh ba ngày đem lục hợp thương học tới viên mãn lấy lục hợp thương chi tinh túy dung hợp ra tất phải giết thương quả thực là đ ã kích đến hắn tất phải giết thương là lục minh vì chính mình ném một thương kia nổi lên danh tự lấy hắn đặt tên trình độ có thể làm được một bước này đã không dễ dàng cho nên đem lục minh mang về giang thành về sau hắn liền sớm rời đi để ở nhà lục minh chỉ có thể mỗi ngày vận chuyển lấy mình nội k ì n h khuyết thiếu chiến đấu kích phát nội k ì n h tăng trưởng cũng có chút đình trệ cho đến hôm nay lục minh vẫn đứng tại lục phẩm sơ kỳ đương nhiên đây chỉ là luận tu vi nếu bàn về chân thật chiến lược nói đem tất phải vết thương chiêu này tất sắc cũng coi như đi vào tứ phẩm phía dưới đều không địch chỉ là tất phải vết thương dùng ra về sau lục minh bản thân thể lực cũng đem bị hao hết cho nên trừ phi đến đèn khô dầu kể thì nếu không lục minh sẽ không vận dụng chiêu này một bên tự hỏi lục minh một bên xem lấy tivi đúng lúc này một đạo tin tức đột nhiên đưa tới hắn chú ý gần đây tiểu hạ quân, đội tại phương nam hải vực khai quân sự diễn luyện phong khống chế phương nam hải vực phương nam hải vực phải biết phương nam hải vực thế nhưng là tiểu hạ cùng đảo quốc ngăn cách khu vực ở giữa đảo nhỏ đông đảo hình dạng mặt đất phức tạp ở chỗ này khai triển quân sự diễn luyện đúng là hiếm thấy phía sau chắc hẳn còn có cái gì thâm ý lục minh không cần nhiều thêm suy nghĩ đều có thể phát giác ra trong đó dị thường dù sao tại võ đạo kỷ nguyên trước đạo quốc đối với tiểu hạ chỗ phạm phải tội ác đến nay vẫn bị mỗi một vị tiểu hạ nhân dân ghi khắc cứ việc những năm gần đây hai nước mặt ngoài hữu hảo vắng lai nhưng phần cừu hận này lại sẽ không tùy theo t a n biến tivi mưa đạn bên trên càng là hiện lên các vị ái quốc thanh niên lời nói phần lớn là hướng đạo quốc khai chiến ngôn luận đương nhiên ngẫm lại cũng biết không có khả năng võ đạo kỷ nguyên đến nay theo linh khí khôi phục các loại khủng bố hung thú tầng, tầng lớp, lớp trên lục địa hung thú vẫn là tiếp theo chân chính đại khủng bố tại thâm hải thâm hải là nhân loại khó mà bước chân t r i địa cho dù là võ giả tại thâm hải cũng khó có thể phát huy toàn bộ thực lực tại như thế bên ngoài lo trước mặt các quốc gia mặc dù ma sát không ngừng nhưng đều có chỗ khắt chế tuyệt không có khả năng bên ngoài lo chưa giải quyết trước bản thân trước bạo phát nội loạn len k e n lục minh chính đổi lại thì trong tay lại là đột nhiên vang lên lên một đầu tin nhắn b ắ n ra lục minh đồng học tình huống khẩn cấp mời ngươi chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chừng mười sau năm phút sẽ có chuyến đặc biệt đi vào nhà ngươi đưa đón tình huống cấp bách xin cho phép đi vào trên xe về sau chúng ta hướng ngươi tinh tế giải thích nhìn thấy ký tên một chỗ thì lục minh ánh mắt đ ỗ n g nhiên có rụt lại hoài nam căn cứ quân sự t r ư ơ n g sáu mươi bảy phụ cạ đạ sô ra một tiểu hạng phương nam bờ biển một chiếc to lớn quân hạng ngừng bến cảng hai khối phương trận song song đứng vững trong đó một khối đều nhịp cẩn thận tỉ mỉ đều là trẻ tuổi tân binh một cái khác khối hơi có vẻ tàn m ạ n nhưng mọi người biểu lộ vẫn như cũng h i ê m túc chính là bị khẩn cấp chiêu mộ mà đến tham gia qua phương nam thí luyện hoài nam tiên tiêu thu được tin nhắn sau m ư ơ i năm phút bọn hắn ngao nhau, nhau bị chuyến đặc biệt đưa đón sau đó lại thông qua máy bay trực thăng được đưa đến nơi đây đứng hai khối phương trận trước là lục minh một vị người quen h ù n g an quốc các vị đến từ hoài nam tỉnh tiên h tiêu rất xin lỗi khẩn cấp t h i ê u mộ mọi người đến đây nhưng đột nhiên ra chuyện tha thứ chúng ta hoài nam căn cứ quân sự mạng mội cụ thể công việc trên phi cơ trực thăng nhân viên cũng đã hướng các ngươi nói rõ nam bộ một hòn đảo nhỏ xuất hiện hiếm thấy bí cảnh trải qua cùng đảo q u ố c thương lượng chúng ta quyết định riêng phần mình điều động thế hệ trẻ tại bí cảnh bên trong tiến hành cùng thế hệ tranh đoạt bí cảnh sẽ tại ngày mai mở ra cho nên khẩn cấp điều động các vị đến đây nhưng lần này tìm kiếm bí cảnh không phải cho đùa tại lam tinh bên trên khi thì sẽ xuất hiện không gian cửa vào có thể mượn này tiến vào bí cảnh đáng giá thăm dò bí cảnh thường thường là một chút vứt bỏ di trị tồn tại có các loại bảo vật t i ể chỉ bây g i có được hoài i u học, h n phần g vật, lớn đều nam h b tỉnh r cách nam hải gần nhất bởi vậy mới có thể đem đông đảo tham dự qua phương nam thí luyện đồng thời bài danh hàng đầu tiên kêu gọi tới dù sao bọn hắn thực lực rõ như ban ngày mà tại hùng an quốc lời nói rơi xuống về sau ở đây thiên tiêu đều là có người lui ra phía sau một bước lại không đảm bí cảnh c h â n quý lần này bọn hắn chính là cùng đảo quốc những cái kêu y khấu cạnh tranh trên thân tiểu hạ huyết mạch tuyệt không cho phép bọn hắn tại tiểu nhật từ trước mặt lưới bước nhìn thấy đám người biểu hiện như thế hùng an quốc cũng là cảm thấy hài lòng chư vị các ngươi lần này đi gánh vác ta tiểu hạ vinh quang chúng ta chờ mong các vị anh hùng khải hoàn tại hùng an quốc một tiếng hô to dưới đ ế từ hoài nam tỉnh cùng hoài nam căn cư quân sự tân binh gần ngàn người trùng trùng điệp điệp đi đến quân h ạ n Quân hạm rất trên chiến hạm hoài nam đam thiên tiêu cũng tận số nhìn qua vị thiên tài này phương nam thí luyện thì lục minh biểu hiện lúc này còn lạc ấn tại bọn hắn trong lòng phía sau càng là nghe nói hắn tại thu đồ khảo hạch thì sự tích bại trình gia thần tử tại phương n h nam hắn thanh danh thậm chí nhưng cùng phương bắt hai vị võ thánh chi từ so sánh người xung quanh nhìn về phía hắn trong ánh mắt cực kỳ hâm mộ cùng cổng nhiệt sen lẫn quân hạm cũng không có tiến lên bao lâu liền tại một chỗ đảo nhỏ ngừng xuống tới nơi đây sớm có quân đội chờ đợi lục minh đám người bên giới hạm về sau liền đem bọn hắn hướng về một phương hướng mang đến tại quân đội hộ tộc giới lục minh đám người đi tới một chỗ trong suốt vòng xoay trước cứ việc cách xa nhau mấy mét xa nhưng mọi người vẫn như cũ cảm ứng được chỗ này trong suốt vòng xoáy khủng bố có mánh liệt phá hư khí tức từ đó lan tràn ra không gian chi lực chính là kinh khủng nhất thiên địa lực lượng liền xem như nhất phẩm võ giả tại hỗn loạn như thế không gian trước mặt cũng không thể tùy ý làm vậy đợi đến không gian ổn định lại thì chính là bí cảnh mở ra thời điểm hung an quốc nhìn chỗ kia trong suốt vòng xoáy vì mọi người giải thích nói đám người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bí cảnh cửa vào đều hiếu kỳ nhìn quanh mà đến tại mọi người đánh giá bí cảnh cửa vào thì đảo quốc rất nhiều người mã cũng đều đi tới đám người phụ cận bọn hắn khoảng cách nơi đây bí cảnh gần nhất điều động tiên h kiêu cũng số lượng đông đảo đơn giản xem ra đều có tiểu hạ phái tới thiên kiêu gấp hai lần này bí cảnh mở ra khẩn cấp tiểu hạ không làm được vạn toàn chuẩn bị cho nên lần này bí cảnh tranh đoạn ưu thế tại chúng ta để tiểu hạ người hảo hảo biết chúng ta đại đảo đế quốc thiên kiêu phong thái đảo quốc người dẫn đầu nhìn tiểu hạ một phương người đến ánh mắt vô cùng ẩm c h ậ m phía sau hắn đảo quốc thiên kiêu cũng là như thế bọn hắn thần sắc lạnh lùng thân mang hắc phản phất không có tình cảm máy đồng dạng thần thôn đại nhân lần này tiến vào bí cảnh có thể giết người sao đảo đảo chợt có một người mở miệng nhìn về phía vị kia người dẫn đầu người này bộ dáng trẻ tuổi sắc mặt hơi t r ắ n g bệnh quá dài tóc có chút che khuất trong mắt trong mắt lộ ra một c ỗ thị huyết chi ý đương nhiên thân thôn nhìn vị này đảo quốc thiên tiêu đông dương cười một tiếng phu cạ đạ số ra một đảo quốc ngàn năm vừa gặp thiên tài thân là đảo quốc trạm kỳ kiếm đạo truyền nhân kiếm đạo thành tựu nổi bật tu vi càng là sớm đã đến lục phẩm đ ỉ n h phong đồng thời bằng vào một thân thực lực cường đại tại đảo quốc giết g a huy danh hiền hách phan xuất kiếm tất thấy máu mặc dù mới có mười tám tuổi nhưng trên tay có qua nhân mạng sớm đã nhiều vô số kệ khi lấy được thần thôn khẳng định về sau phụ cạ đã sổ ra một phát miệng cười một tiếng hắn lấy tay nắm chặt mình c h u ô i kiếm đột nhiên hít vào m ộ t hơi như là nhìn chăm chú con mồi đồng dạng nhìn đối diện đông đảo mùa hè tiêu mùa hè tiêu máu tươi tư vị hẳn là rất không tệ a một bên khác hồng an quốc cũng đang cấp đám người làm đơn giản giới thiệu đảo quốc tại thượng cổ k ỳ nguyên cũng có truyền thừa lưu lại trong đó phần lớn là thuật ám sát võ đạo k ỳ nguyên về sau đảo quốc cũng lấy ly ra nghe tiếng đến vô ảnh đi vô tung tiến vào bí cảnh các ngươi cần phải treo lên mười phần tinh thần không thể bưng lòng mảy may cảnh giác lần này không còn là trò đù Hùng An q u ố chương lại đem á n m sáu mươi tám lĩnh giáo hùng an quốc còn chưa có nói xong hắn nhìn phía xa hưng phấn phủ cạ đa sổ ra một thần sắc có chút ngưng trọng đồng thời kẻ này sát tâm cực nặng cho đến tận này bọn thủ hạ mệnh đã vượt qua trăm đầu gặp phải tuyệt đối không thể tận mạnh tính mệnh là bên trên nghe nói như thế mọi người sắc mặt hơi khó coi nho nhỏ đảo quốc thế mà còn có như thế cờ ư n giả g nhìn hắn bên ngoài bất quá cùng bọn hắn loại này nên kỷ nhưng lại đã là g i ế t người không chớp mắt đao phủ trong mắt bọn họ không khỏi lộ ra một vẹn vẻ sợ hãi nhiều người hơn tâm lý thậm chí đã bắt đầu hối hận vì sao mới vừa không có lựa chọn từ bỏ hung an quốc thấy thế trong lòng cũng là thở dài dù sao chỗ này bí cảnh đích sắc để đảo quốc chiếm quá nhiều địa lý ưu thế còn cô ý mời tới như thế một vị đại sắc khí hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng kỳ vọng p h ù cà đạ sổ ra vừa tại bí cảnh bên trong không cần sớm cùng những thiên tiêu này đụng vào tiểu hạ đám người ánh mắt biến hóa bị p h ù cà đạ sổ ra xem xét ở trong mắt khoe miệng của hắn không khỏi hiện hiện một vệ trêu t ứ c thân thôn đại nhân chưa hẳn phải chờ tới tiến vào bí cảnh ta hiện tại liền đã không kịp chờ đợi muốn để đám kia tiểu hạ người thấy máu p h ù cà đạ sổ ra vừa đã chờ không nổi muốn rút kiếm mà ra nhìn đối diện rất nhiều người trẻ tuổi e ngại ánh mắt thân thôn cũng là nhẹ gật đầu phu cà đạ xô ra một thực lực hắn tự nhiên là tin tưởng có thể đang vào vào bí cảnh trước hung hăng đánh mặt tiểu hạ tại hạ phủ cạ đạ sổ ra một đảo quốc trảm kỳ kiếm đạo truyền nhân sớm nghe nói về tiểu hạ địa linh nhân kiệt thiên tiêu xuất hiện lớp lớp hướng tới đã lâu hôm nay nhìn thấy quả thật phi phạm giữ hướng các vị linh giáo chỉ là ta chi kiếm đạo không có mắt nếu không có thiên tiêu nuốt hận tại chỗ còn xin chư vị không nên trách tội phu cạ đạ sổ ra một dãy phiên dịch khí một ngụm đảo ngữ rất nhanh bị phiên dịch thành tiểu hạ ngôn ngữ vang lên bên thai mọi người đám người lúc này biến sắc đây p h ủ cạ đạ sổ ra một đúng là phải hướng bọn hắn phát động kiêu chiến đồng thời vẫn là sinh tử chiến hắn lời nói rơi xuống về sau tiểu hạ bên này hoàn toàn yên tĩnh không người cả gan trả lời đáp cũng không phải không đáp cũng không phải dù sao p h ủ cạ đạ sổ ra một tu vi cùng hiền hách hung danh còn tại đó có thể cho nói mọi người tại đây tự nhiên không muốn luồng phí mất mạng làm sao mênh mông tiểu hạ chẳng lẽ đều là chút hạ người vô năng sao thấy không có người đáp lại phù cạ đạ sổ ra một càng bình vào tự đắc ở sau lưng hắn đảo quốc thiên tiêu cũng là đồng loạt phát ra hư thanh trang diện này để vô số mùa hè tiêu ngạo tự m a n phẫn nắm đấm bóp chăm chú mặt đều đã kìm nén đến đỏ bừng nhưng lại không ai cả gan đi lên bọn hắn tiếp mệnh không muốn uổng phí chịu chết xem ra tiểu h ạ thật sự là huy hoàng đã qua phu cả đạ s ổ ra vừa phát ra cùng tiếu hắn còn tại k h á c h tướng k h á c h tướng có thể có mùa hè tiêu đứng ra để trường kiếm trong tay của hắn khát uống tiểu hạ người huyết dịch đảo quốc n g a o chó thật sự là ồn ào cuối cùng cũng có một thanh n m văng lên đông đảo h o i nam thiên tiêu chuyển qua đầu liền thấy lục minh từ đó đi ra hắn vốn không muốn phản ứng phủ cả đạ sộ ra、một. bởi vì hắn thực lực tại lục minh trong mắt quả thực có chút không đáng giá nhắc tới vừa vặn làm một tên tiểu hạ con dân phù cạ đã sổ ra một lời đã để hắn không cách nào nhấn m ạ i nho nhỏ huy khấu như thế nào dám ở tiểu hạ trước mặt làm cản những n à y tiểu nhật t ử trôi qua không tệ nho nhỏ đ o quốc thật sự là tốt vết sẹo liền quên y đau tiểu hạ người ngươi là ngươi c u ồ n g vọng tự đại trả giá đắt phù cạ đã sổ ra một ánh mắt trong nháy mắt băng hàn xuống tới có phiên d ị c h khí lục minh lời nói hoàn hoàn chỉnh chỉnh tại lỗ h a i hắn văng lên điều này cũng làm cho hắn ánh mắt cấp tốc trở nên lạnh lẽo ta sẽ dùng trong tay của ta kiếm để ngươi xuống địa ngục đi h ả o h ả o sáng hối phu cả đạ xô dạ vừa nói xong thân thể lúc này ép xuống tay phải mò về bên hông nắm tại đeo ở h ô n g trên trường kiếm này gọi là rút kiếm thức đảo quốc thiên kiêu thấy phủ cả đạ xô dạ vừa thi triển này thức lập tức một mảnh gieo họ rút kiếm thức đảo quốc phổ biến nhất một loại kiếm đạo chỉ là tại khác biệt lưu phái bên trong rút kiếm thức hình thái lại có chỗ khác biệt phu cả đạ xô ra một chỗ học trạm kỳ kiếm đạo tất cả kiếm chiêu chỉ vì một cái mục đích phục vụ giết người cho nên phủ cả đạ xô ra một rút kiếm thức một khi thi triển như vậy nhất định định kiến máu thấy đối thủ máu thấy lục minh nên tiếp phủ cạ đạ sổ ra một rất nhiều hoài nam thiên k i ê u nhẹ nhàng thở ra lại trong lòng k h ẽ run lục minh mặc dù có thể chiến thắng trình gia thân t ử thành cựu vô thượng kim thân nhưng dù sao chỉ là t h ấ t phẩm đối mặt lục phẩm đỉnh phong phủ cạ đạ sổ ra một chỉ sợ là căn bản khó mà thủ thắng cảnh giới giữa khác biệt thực sự to lớn cũng không lục minh bọn hắn bên này lại có ai có thể là phủ cạ đạ sổ ra một đối thủ giờ này khác này bọn hắn cũng chỉ có thể ký thác lục minh hy vọng hắn có thể bảo trụ tiểu hạ mặt mũi không bị nho nhỏ đảo quốc trả đạp dùng trong tay n g ơ i kiếm để ta đi địa ngục s á n hối lục minh trong lòng mãn gạ hiện lên lơ đễ nguyệt thị n g ư ơ i nếu có thể đem bạn kiếm ra một điểm liền coi như t a thua phù cạ đạ sổ dạ vừa nghe xong chỉ cảm thấy bật cười trước mắt tên này tiểu hạ người thật sự là cuồng đến không biên giới phía sau hắn đảo quốc thiên tiêu cũng là xì xào bàn tán lên sớm nghe nói tự cao tự đại khắc sâu tại tiểu hạ người ghen bên trong quả thật như thế cũng dám khiêu khích phù cạ đạ sư minh người này hơn phân nửa là nghe nói phù cạ đạ sư minh sự tình dấu vết đã nổi điên mới có n ả y nịch thiên ngôn n ữ đảo quốc thiên tiêu c h ă n không cố kỵ tù ý chào phúng trạm đất minh phản phất đã nhìn thấy phủ cạ đạ sổ ra một tướng hắn chém giết c h ẳ n g cảnh hy vọng ngươi xuống địa ngục về sau cũng có thể như vậy cùng phù cạ đạ sổ ra một không nguyện cùng lục minh nhiều hơn nói nhảm hắn đang muốn rút kiếm mà ra đem lục minh chạm rồi kiếm lúc này hai bên nhân mã cũng nao nhau kích động lên đảo quốc một phương chờ mong phủ cạ đạ sổ ra một có thể bắt lấy chiến đấu áp chế giết tiểu hạ nhuệ khí tiểu hạ một phương nhưng là chờ mong lục minh có thể đánh bại như thế cuồn vọng đối thủ giữa hai người đỏ sức không có chút nào âm thanh triển h a i phù cạ đạ sổ ra nghiêm muốn rút ra trong tay trường kiếm thẳng hướng lục minh lại là đột nhiên kinh hãi mở to hai mắt hắn kiếm thế mà thật không rút ra được một cố cường đại áp lực tại lục minh quanh thân phong thích cố này áp lực mặt hướng phủ cạ đạ sổ ra một hơi ra bên ngoài giới tiêu tán chỉ là khí tức ba động liên đã để người xung quanh t h ở không nổi đây là chân lý võ đạo đảo quốc một bên thần thôn lúc này một trận h o a n g sợ hắn nhưng là ngũ phẩm võ giả đối với chân lý võ đạo khí tức đương nhiên sẽ không sai lầm có thể đây gần như chỉ ở một tên trẻ tuổi võ giả trên thân n g ư i được thần thôn trước tiên suy nghĩ chính là tuyệt không có khả năng có thể sự thật liền bày ở hắn trước mắt lục minh lên cao chân ý một hướng trước tại phủ cạ đạ sổ dạ trong khi liếc mắt hắn liền giống như một toàn đ u i lớn đại sơn chi thế để ép để hắn căn bản là không có cách động đậy tay chỉ có thể dừng ở cầm kiếm tư thế căn bản là không có cách đem bản kiếm ra tại phía sau hắn đ à o quốc v õ giả cũng có thể cảm giác được c ô này chân ý cưỡng bức bọn hắn ngao ngao cảm thấy tim đập nhanh trên mặt đắc ý cùng k i n h thường toàn bộ chuyển hóa làm thật sâu kinh hãi lục minh mỗi cái bước chân đều giống như đại địa rung động chấn động đến bọn hắn tâm thần câu chiến hắn rất mau tới đến phủ cạ đạ sổ dạ một chiếc người phù cạ đạ đạ vẫn như cũ nằ nhưng hắn cũng chỉ có thể duy trì dạng này tư thế lục minh lên cao chân ý cứ như vậy đem hắn khóa chặt để hắn căn bản là không có cách động đậy cho dù là một cây nga lút đều không cho phép động tác chớ nói chi đến cái khác thằng đến lục minh đi đến trước người hắn tên này đảo quốc thiên t i ê u trong mắt mới che kín thật sâu sợ hãi tại lục minh lãnh đạm trong ánh mắt hắn có thể nhìn thấy quen thuộc sát thái căn bản không đem người trước mắt mệnh đ ể ở trong lòng sát thái hắn khi đao phủ tàn sát nhân mạc thì cũng là như thế thần thái phu cả đạ xô ra một mướt một miếng nước bọn muốn mở miệm nói chuyện nhưng lại bị lục minh lên cao chân ý ép tới vô pháp lên tiếng trên mặt hắn cảm ứ n g được một cố kịch liệt kinh phong lục minh lóe ra nhàn nhạt kim quang bàn tay chính hướng hắn một bên gương mặt vô qua chương sáu mươi chín hóa long ngưng tụ vô thượng kim thân đến nay đây là lục minh lần đầu tiên vận dụng thuần túy nhục thân c h i lực đi qua chân lý võ đạo cọ rửa hắn thể phách đã đạt đến đỉnh điểm một đôi tay không phát lực thì càng là giống như tinh thiết phanh một tiếng vang thật lớn tại xung quanh nổ tung phu cạ đạ s ổ ra một đầu bị lục minh một bàn tay manh bạo đầu hắn hóa thành một mịn chỉ còn lại có một bộ không đầu thân thể không đầu thân thể chậm rãi ngã xuống đất những cái kia cách gần đó đảo cốc vó giả trên mặt nhau nhau thêm ra một vệ tấm áp đây là từ phủ cà đ ạ sổ dạ vừa đứt nước cái cổ bay ra huyết dịch bọn hắn kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này đảo q u ố c đỉnh cấp thiên tiêu một trong phủ cà đ ạ sổ dạ một cứ thế mà chết đi đừng nói là đảo q u ố c đám người liền ngay cả tiểu hạ đây một phương lúc này cũng đều thấy cho mắt bọn hắn chỉ thấy phủ cà đ ạ sổ dạ hơi c ú i thân làm tốt rút kiếm tư thái sau đó một cỗ không hiểu ý thế liền từ lục minh trên thân phát ra phủ cà đ ạ sổ dạ giống nhau cùng bị định trụ nhìn lục minh từng bước một đến gần tận lực bồi tiếp một cái tắc kia một bàn tay đánh nát phủ cà đa đa s mặc kệ dù nói thế nào phụ cạ đã sổ ra một đều là lục phẩm đỉnh phong võ giả lục minh một t ắ t này thực sự cho đám người mang đến quá lớn rung động đáng chết tiểu h ạ n g người thân thôn kịp phản ứng về sau lập tức hai mắt p h ú lửa hắn hung d ữ n h ì n c h ằ m c h ằ m lục minh phản phất muốn đem hắn thiên đào vặt quả đây chính là bọn hắn đảo quốc thiên tiêu như thế chết tại hắn trước mặt hầu như không cần nghĩ thần thôn đều biết mình muốn đối mặt như thế nào xử phạt hung an quốc lại là lên tiếng bảo hộ ở lục minh trước người thân thôn sinh tử chiến thế nhưng là phụ cạ đã sổ ra một mình đưa ra người nếu muốn lấy thế đ ạ người chúng ta cam đoan phụng đổi tới cùng nghe được hùng an quốc nói thần thôn lại nghiến răng nghiến lợi cũng chỉ có thể đem mình cảm xúc đẻ xuống dù sao đích sắc là phủ cạ đạ sổ dạ một mình đưa ra sinh tử chiến với lại bọn hắn đảo quốc nội tình đích sắc vô pháp cùng tiểu hạ bực này đại quốc so sánh hắn kêu lên một tiếng đau đớn lúc này p h ẩ i tay náo bỏ đi về phần phủ cạ đạ sổ dạ một thi thể nhưng là bị phơi ngay tại chỗ mục nát bốc m ù i đảo quốc đỉnh tiêm t i ê n tiêu tên i tuổi bây giờ đã không còn một bộ thất bại thi thể tại đảo quốc trong mắt người chẳng phải là cái gì vo đạo một đường như đi ngược dòng nước khi một hướng trước gặp cường địch liền lùi bước không d á m chiến tính là gì võ đạo xưng cái gì võ giả đi võ vốn nên n g h ị c h thiên mà đi lục minh thu tay lại quay đầu nhìn về phía sau lưng một đám hoài nam tiến tiêu đây chính là hắn võ đạo cảm nộ ngay vậy đám người cũng không nhịn được lâm vào trầm tư nếu như đổi lại người khác bọn hắn chỉ biết cảm thấy đây là cái gì ngân phiếu khống có thể lời này từ lục minh trong miệng nói ra đây chính là quyền bại trình gia thân tử t r ư ở n g trẻ lục phẩm định phong võ giả tồn tại rất nhiều người trong lòng lập tức hình như có sở ngộ mà bọn hắn cảm nộ cũng đều thông qua dạy và học cùng tiến bộ chuyển hóa làm lục minh chân ý cảm nộ lục minh lên cao chân ý lập tức lại cường thịnh mấy phần hung an quốc nhìn bị lục minh một câu bừng tỉnh về sau lâm vào trầm tư đông đảo thiên tiêu cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ đi đều tại chỗ chỉnh đốn ước chừng ngày mai sáng sớm bí cảnh cửa vào liền đem mở ra có thể đều cho ta chuẩn bị sẵn sàng hung an quốc thần tình nghiêm túc hướng đám người khuyên bảo nhiều năm như vậy tiểu hạ đối với bí cảnh cũng là có chỗ nghiên cứu đối với bí cảnh mức độ nguy hiểm cũng có đánh giá phương pháp lần này bí cảnh mức độ nguy hiểm c ũ n đ á n giá p h ư ơ n h á p lần à n ứ nguy hiểm c ũ n có n h h ư ơ n g h á p l n c ả m ộ n g u i m lấy đám n g ư ờ t hoàn g p h c đến h một bàn tay đánh nát phủ cạ đạ sổ ra một đầu cho dù là hùng an quốc lúc này cũng khó có thể đoán chừng lục minh thực lực chân chính đi vào bí cảnh sau đó đều r ờ i cái này t i ể u tử xa một chút đảo quốc một phương tại lục minh thể hiện ra thực lực kinh khủng về sau thần thôn sắc mặt càng ngâm c h ậ m đối với mùa hè t i ê u bọn hắn có thể đều có kỹ càng hiểu rõ phương bắc hai vị võ thánh c h i tử sở tuyệt vân thiên phương nam trình ra thần tử trình thánh người sau bị trình ra tuyết tàng nhiều năm thực lực không hiện bọn hắn tốn hao lớn tâm huyết bồi dưỡng phủ cạ đạ sổ ra một chính là vì đối với đánh dấu hai vị võ thánh tri tử nhưng hôm nay lại là tại đây chết tại một tên hạng người vô danh trên tay người này đến tột cùng là bực nào thân phận thần thôn chăm chú nhìn đối diện lục minh có phẫn nộ có không hiểu thậm chí đáy lòng sinh ra một vệ bất lực vào đêm thiên kinh cùng long võ quán võ thánh sơn thiếu niên nhắm mắt đứng ở đỉnh núi hắn thân hình to lớn đứng tại chỗ lại giống như ra khỏi v õ lợi kiếm khó nén phong mang hắn tên sở thuyệt cùng long võ thánh sở cùng long dưới gối duy nhất một đứa con không có một hai đỉnh núi chỉ có hắn một người một chỗ hắn quanh thân chân lý võ đạo tràn ngập bàng bạc m i n ngông vô biên cũng vô biên thương long thượng cổ thành thú thiên địa ba mươi hai trần lòng một trong thế gian cuối cùng một đầu thương long tại nhân gian điên tuồng dẫn tới bạo loạn hoạ loạn thế gian cuối cùng làm người hoàng chỗ chảm là chân long chi diệt vong vẽ lên dấu c h ấ m tròn nhưng chân long chi h uy vẫn là các đời sách sử t á n tụ sở tuyệt nhắm hai mắt trong đầu rất nhiều nội dung h i ệ n hiện h á n quanh thân chân lý võ đạo lạng yên áp x ố c giống một tiếng cứng cắp gầm thét đông nhiên tại đỉnh núi nổ vang đây là vô cùng t o rõ chi long âm nồng đậm chân lý võ đạo lấy vô hình hóa thành hữu hình một đầu quái vật khổng lồ lạng yên ngưng tụ sở tuyệt sau lưng chiều cao mấy chục mét hai mắt như là đỏ thấm ngọn lửa mặc dù là hư hào thân thể nhưng cũng có khủng bố uy thế c h ẳ n g ngập đây cũng là thương long giữa thiên địa cường đại nhất thánh thú tồn tại cho dù chỉ là bị s ở tuyệt lấy võ đạo c h â n ý cơ cấu nhưng cũng nạo nghệ thế gian khôi phục thương long chiếm cứ s ở tuyệt sau lưng tiếng long ngâm vang r ộ i rung trời s ở tuyệt lại mở mắt thì thương long phai mở nếu không có vật đây là hắn bắt chức trình r a thần tử c h i lộ hắn chưa mở ra bản thân bi tảng thức tỉnh mình tiểu thần thông nhưng lại lĩnh mộ phụ thân tiểu thần thông hóa long lấy võ đạo trân ý mô phỏng hóa thương long không tệ mang theo nhàn n h ạ t tán thưởng âm thanh vang lên thon gầy mà giàn mua cùng long võ thánh từ h ắ t cám đi ra sở tuyệt tiểu thần thông đã sơ khuy môn kính lại tu luyện một thời gian cũng có thể tiếp tục tinh thâm chỉ là hai người thân ảnh đứng chung một chỗ tổng lộ ra có chút quỷ dị giàn mua cùng long võ thánh cùng trẻ tuổi s ở tuyệt nhìn qua càng giống một đôi ông cháu mà không phải phụ tử còn phải là trình thánh dẫn dắt vô luận là lấy t h ấ t phẩm tu vi thành t i ể u chân lý võ đạo vẫn là tu tập tiểu thần thông đều chính là mở ra lối riêng có thể nghĩ đến cũng làm thành thực sự cường đại sở tuyệt thần sắc có chút phần chấn trình thánh cùng lục minh trận chiến kia hắn từng lặp đi lặp lại quan sát đối với hắn mà nói cũng từ đó học được rất nhiều v õ đạo một đường tốc độ nhanh không cũng không phải là chân chính truy cầu đoạn đường này tiên h tiêu vô số nhưng cuối cùng có thể thành tựu võ thánh lác đắc không có mấy sở tuyệt không có hồi phục cùng long võ thánh cũng không có nhiều lời dù sao tuy là phụ tử nhưng giữa hai người t u ổ i tác sự khác nhau cũng là thật mới vừa chuyển đến tin tức lục minh một bàn tay chụp chết một tên tiểu nhật tử tiên h tiêu thực lực tại lục phẩm đình phong thân là cầm kiếm người tri tử người này so trình ra tiểu tử càng cần hơn coi trọng cùng long võ thánh đề điểm s ở tuyệt vài câu liền không cần phải nhiều lời nữa ta muốn xuôi nam một chuyến quân đội mời ta cùng vân lưu nói có chuyện quan trọng thương lượng ta phỏng đoán có thể cùng t h á n h khí liên quan ngươi lại tu luyện có bất kỳ nghi vấn chờ ta trở lại sau lại làm giải đáp lưu lại lời nói này cùng long võ thánh thân ảnh biến mất tại chỗ còn lại s ở tuyệt một người Trưng 70, ma vật. tính tr Sáng sớm hôm sau. Lần này đi, cần mệnh ma sớm hôm làm sau. phải lấy đi, hùng an quốc nhìn qua tinh thần phấn chấn đông đảo thiên tiêu thần tình nghiêm túc đám người cũng đều nhao nhao gật đầu lúc này chỗ kia không gian vòng xoáy đã xu hướng bình ổn lại không cùng bạo đã đến có thể tiến vào thời khắc tại hùng an quốc chỉ dẫn dưới đám người nhao nhao hướng phía chỗ kia vòng xoáy tới gần càng l à đến gần lục minh liền càng có thể cảm nhận được chỗ kia vòng xoáy lực hút muốn đem hắn hút vào trong đó tại trước người hắn đám người thân hình đã bị vòng xoáy hút vào rất nhanh liền lặng lẽ không thấy lục minh lại bước mấy bước thân ảnh nhất thời cũng không thể khống chế bị vòng xoáy hút vào trong đó sau đó chính là một trận trời đất qu đi vào mới thiên địa lục minh trước tiên đánh giá đến bốn bể hoàn cảnh lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh tường đồ lấy lục minh thần thức bao phủ nói chung có thể đánh giá ra đây xác nhận thượng cổ kỷ nguyên một chỗ tông môn đỉnh núi cứ việc thượng cổ kỷ nguyên chỉ có truyền thuyết tồn tại nhưng nhân loại tại bí cảnh thăm dò bên trong cũng dần dần ấn chứng một chút truyền thuyết tính chân thực l i ê n thị như thượng cổ kỷ nguyên đơn giản lịch sử thượng cổ kỷ nguyên hung t h ú hoành hành nhân tộc sự suy thoái cũng có võ đạo tồn tại nhưng khách quan hung thú nhân tộc thực lực vẫn như cũ hơi có vẻ x ấ hổ thàng đến nhân hoàng xuất thế cùng đại năng giả cùng nhau kết thúc loạt thế mới xây dựng nổi nhân tộc hoàng Triều. thời kỳ đó không thể so với hiện tại võ đạo k ỳ nguyên bây giờ võ đạo truyền thừa phần lớn nắm giữ tại các võ đạo t r ư ở n g cao đẳng trong tay người người nhập học sau đến mà tập chi nhưng tại thượng cổ k ỳ nguyên võ đạo truyền thừa lại là lấy tông môn hình thức kế thừa khi nhân loại thời nay vốn có võ đạo truyền thừa tuyệt đại đa số đều là tại bí cảnh bên trong tông môn di tích thu hoạch những này suy nghĩ chỉ là tại lục minh trong ý nghĩ qua một cái hắn gánh vác du long thương bắt đầu hướng phía xung quanh tìm kiếm dự định tìm kiếm chỗ này tông môn kỳ dị lục minh nguyên bản chỗ một chỗ trong tiểu viện hắn thăm dò vào gian phòng bên trong vật phẩm đều đã đắp lên thật dậy một vệ cho bụi hiển nhiên niên đại xa xưa điều này hiển nhiên là tông môn đệ tử trụ sở cũng không nhiều lớn thăm dò giá trị lục minh chỉ là đơn giản nhìn lướt qua liền không có hứng thú hướng phía ngoài cửa mà đi Ấn! phóng ra ngoài cửa chính là một chỗ bao la đất trống mà bước ra bước chân lục minh lại là n g o ạ i ý muốn nhìn thấy từng dây bóng người ví cảnh bên trong còn có người lục minh không kịp nghĩ nhiều những bóng người này đều nghe được cửa gỗ bị đẩy ra gây r ă âm thanh nhao, nhao quay đầu hắn cũng cuối cùng kiến thức đến những bóng người này chân thật diện mạo những bóng người này thân mang áo ngắn thể trạng trắng kiện k h í tức đều tại sáu bảy phòng giữa chỉ là đều không giống nhân loại bình thường bọn hắn hai mắt đ e n kịt thân thể càng là tản ra không hiểu hát vụ riêng là nhìn cũng làm người ta có một cỗ dùng mình cảm giác ma vật lục minh ánh mắt có chút ngưng trọng nhận ra những người này thân phận võ đạo vốn là một bước một cái dấu chân thang lên trời nhưng luôn có người nghĩ đến một bước lên trời người tu ma chính là trong đó nổi danh nhất một loại bọn hắn tu luyện các loại ma công bản thân đạt được ô nhiễm nhưng thực lực lại là đạt được nhanh chóng tiến bộ chỉ là cũng phải gánh chịu tương ứng hậu quả những người này sau khi chết là sẽ trở thành như vậy người không ra người quỷ không quỷ bộ dáng cho nên cứ gọi ma vật cho dù là tại bây giờ võ đạo kỷ nguyên người tu ma cũng vẫn như cũ tồn tại đám người này tự xưng ma giáo bị tiểu hạ định làm tà giáo ra sân nhất định nương theo lấy gió tanh m ư a máu chỉ là mấy năm gần đây tung tích không thấy nhưng người tu ma cùng ma giáo chờ nội dung vẫn là bị ghi chép đan giáo khoa trong sách chính là thưởng thức tính đồ vật cho nên lục minh cũng mới có thể kịp thời nhận ra chẳng lẽ nơi này chính là một chỗ ma tông chỗ không thành lục minh dưới đáy lòng làm suy đoán chỉ là cung cấp hắn suy nghĩ thời gian không nhiều lúc này những ngày ma vật đã giết tới lục minh phụ cận lục minh trong tay du long thương lúc này vung ra lục phẩm đỉnh phong phụ cạ đạ sộ ra một hắn chém giết như giết chó lại huống chi là trước mắt một đám ma vật mỗi một thương đều là nhất kích tất sát lục minh trường thương xuyên phá ma vật đầu lúc này có ma vật ngã xuống đã mất đi sinh tức một mà mười lại mà trăm bất quá phút chốc mặt đất liền đã nằm đầy ma vật thi thể trường thương l ắ c một cái dính bắm vào mũi thương bên trên đỏ tôi lập tức bị lục minh đánh sơ sát hắn nhìn ngã xuống đông đảo ma vật thi thể trong lòng n h ĩ hoặc tại những n à y ma vật trên thân hắn đúng là cảm thấy chiến quyết khí tức không sai cùng hắn tu luyện chiến quyết giống như lúc chẳng lẽ đây tông môn sở tu công pháp cùng chiến quyết có quan hệ vậy những thứ này ma vật lại là đến từ nơi nào giết chết những n à y ma vật về sau lục minh trong lòng nghi hoặc càng sâu cũng hơi đạt được một chút manh mối cái kia chính là nơi đây có thể cùng chiến quyết truyền thừa có quan hệ lục minh không nghĩ tới đến đây thăm dò chỗ này bí cảnh thế mà còn có thể có ý đó bên ngoài niềm vui hắn đối với chỗ này bí cảnh h ứ n g thu không khỏi lại để cao mấy phần đã nơi đây cùng chiến quyết có quan hệ nói không chừng có có thể được một chút phụ tá chiến quyết tu luyện phương pháp tu luyện lục minh mở ra những n à y mà vật thi thể tại một cô thi thể bên trên ngoài ý muốn đạt được một bức bản đồ mặc dù hắn xem không hiểu trên đó văn tự nhưng phiên dịch khí lại có thể xem hiểu loại này công nghệ cao cũng không chỉ là phân biệt giọng nói phiên dịch liền ngay cả cổ văn cũng đều có thể lý giải cái đại khái lục minh rất nhanh thông qua bản đồ xác minh mình vị trí chiến g i a ngoại môn đệ từ trụ sở xem xét bản đồ lục minh không khỏi có chút ngoại ý m u ố n đây đúng là một chỗ thế ra chỗ phải biết hắn thần thức hơi thống kê đều có thể biết đây phương khu vực tuyệt đối không chỉ hơn mười dặm sự rộng lớn mà đây cứ nhiên là một chỗ thế ra chỗ tại thượng cổ kỷ nguyên có thể có như thế quy mô xem ra đây chiến gia nội tỉnh không nhỏ à. lục minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ xem lên trong tay bản đồ bản đồ bên trên khắp nơi có vài chục cái địa điểm đánh dấu lục minh trước hết nhất chú ý đến chỉ có ba khu một chỗ tàng bảo cát một chỗ tàng thư cát còn có một chỗ luyện đăng cát đây đều là có khả năng ẩn chứa bảo vật sân bãi chỗ trừ cái đó ra hấp dẫn lấy lục minh ánh mắt còn có một nơi đó chính là nơi đây phía sau núi cứ việc nơi này không có văn tự đánh dấu nhưng lại có một chỗ màu đỏ đánh xiên dường như cảnh báo cái này cũng có thể lộ ra nơi đây bất phạm đi trước nơi đây tàng thư các xem một chút đi suy tư phúc chốc lục minh làm ra quyết định dù sao hắn muốn biết nhất vẫn là đây chiến gia cùng chiến quyết đến tột cùng là quan hệ như thế nào nói không chừng cái này có thể đối với hắn tu luyện chiến quyết đưa đến một chút trợ giúp cùng lúc đó tàng thư các cũng có người như lục minh đồng dạng tại ma vật trên thân thu hết đến chiến gia bản đồ tới chỗ này nhưng vừa vặn đến nơi đây bọn hắn liền được ngoài cửa một đạo thân ảnh bức ngừng bước chân cái kia đồng dạng là một cái ma vật tồn tại hắn ánh mắt đen kịt chẳng có mục đích đi dạo bên phía cứ việc càng ngày càng nhiều người đến tàng thư cắt trước nhưng lại không có người cả gan vượt qua lôi chỉ một bước bởi vì tại cái kia ma vật q u a n thân có một cỗ khổng lồ chân lý võ đạo tràn ngập đây là ngũ phẩm chân ý võ giả khí tức ở đây c h ư vị thất phẩm luyện thần võ giả đều là một chút chớ nói chi là lục phẩm võ giả đối mặt dạng này một tôn tồn tại tự nhiên không ai cả gan đi lên muốn chết chứ bảy mươi mốt bao cát chẳng lẽ chỉ có thể như vậy bỏ qua có người năm năm đấm ngữ khí không tắm lòng từ chiến ra sân bãi quy mô xem ra bọn hắn võ học truyền thừa nhất định sẽ bất phàm đến chỗ này lại bởi vậy không có được thực sự đáng tiếc không bỏ qua lại có thể thế nào có người ngược lại là nhân gian thanh tình ma vật đoạn lạc đánh mất nhân tính chỉ biết s á t lục h u ố n hồ đây là đầu ngũ phẩm thực lực ma vật thật muốn đậu thủ ở đây tất cả người đều phải mất mạng liền xem như một bàn tay hô chết phủ c ả đạ sổ ra lục minh cũng chưa hẳn là đầu này ma vật đối thủ xuống chi là bọn hắn rất nhiều người không lãng phí thời gian nữa bắt đầu hướng những phương hướng khác mà đi rời đi nơi đây chỉ có rất ít người còn tại nơi đây không cam lòng xoay quanh ôm lấy một tiếng may mắn lục minh đến đúng lúc này có người bạo phát một tiếng kinh hô đám người lần theo âm thanh nhìn lại liền thấy cái k i a người mang hồng anh trường thương thiếu niên từ rừng rậm một chỗ đi ra thân hình hắn cao lớn vừa mới xuất hiện liền phảng phất c h ố n g lên đám người này thế mà đến nhiều người như vậy lục minh nhìn qua xung quanh nhạy bén cảm giác được rất nhiều nói khí cơ lại vì bọn hắn án binh bất động cảm thấy kinh ngạc hắn lúc này mới nhìn về phía tàng thư cát phát hiện cái k i a đầu giữ ở ngoài cửa ma vật chân lý v õ đạo tràn ngập tại hắn quanh người xung quanh không khí đều phảng phất n g ư n g kết Vì thế như thế ép tới người xung quanh đều nhao nhao không dám tới gần thì ra là thế lục minh cũng mới biết đám người án binh bất động nguyên nhân chỉ là hắn cảm giác so người xung quanh càng thêm nhạy bén phát hiện không đúng đầu này ma vật cũng không phải là đám người suy nghĩ ngũ phẩm hắn quanh thân tràn ngập chân lý võ đạo nhưng chính là từ thân thể các ngọ ngách tiêu tán cô này chân lý võ đạo cọ rửa hắn toàn thân hắn cũng không phải là ngũ phẩm mà là cùng lục minh đồng dạng lấy võ đạo chân ý cọ rửa đột phá vô thượng kim thân lục phẩm võ giả cho nên sau khi chết h ó a thành ma vật mới có thể vẫn có uy thế như thế cùng là vô thượng kim thân a lục minh nắm chặt trong tay trường thương trong lòng chiến ý khó được bị dấy lên hiếu chiến chi nhân tại h ư n ấ n võ đạo kỷ nguyên vô thượng kim thân cảnh đã không còn tồn tại bây giờ có thể tại chỗ này bí cảnh bên trong gặp phải cứ việc chỉ là ma vật nhưng lục minh trong lòng cũng không khỏi dâng lên một vệt ngạo ý cùng là vô thượng kim thân thời cổ vô thượng kim thân so với mình lại nên làm như thế nào hắn cầm thương tiến lên đang muốn giết vào trong đó lại có mấy người kêu hắn lại lục thần đầu này ma vật chính là ngũ phẩm tu vi chúng ta tuy là thất phẩm chỉ mong là lục thần áp trận trong đó cầm đầu chính là tại phương nam thí luyện cùng lục minh từng có gặp mặt một lần trần tư vũ chỉ là hai người mặc dù đệ nhất đệ nhị nhưng t h thật lực c h ê n lệch đã to lớn bất quá trần tư vũ nhân mạch rất rộng tiến vào bí cảnh sau cũng là gặp phải không ít đồng bọn tổ đội ở cùng nhau cho nên cũng mới dám nhắc tới ra chợ giúp lục minh áp trận áp trận không cần lục minh lắc đầu để lại một câu nói về sau hắn thân ảnh liền hóa thành địa quang hướng phía cái k i a đầu ma vật mà đi ta càng ưa thích đơn soát hiu tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói lục minh cầm thương mà vào sắp bén mũi thương xẹt qua ma vật bàng bạc chân lý võ đạo hắn đứng thẳng tại chỗ cầm súng mà đứng nhìn cái tia đầu ma vật khắc h ặ c cảm giác được người sống khí tức cái tia đầu ma vật cũng hướng lục minh quăng tới ánh mắt một đôi tràn đầy đen kịt con mắt nhìn chằm chằm lục minh hiển thị do yêu dị lục minh trong lòng hiện hiện một vệ t cảm thán có thể ngưng tụ vô thượng kim thân liền t i n h tại thượng cổ k ỳ nguyên cũng xác nhận thiên tiêu tồn tại nhưng hôm nay lại biến thành bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng vậy liền để ta tới đưa ngươi giải thoát ta lên cao chân ý ẩm vang bạo phát hai cỗ chân lý võ đạo va chạm máy liệt dư ba lấy hai người làm trung tâm phong thích bốn bể cây cối nao nhao rung động lá cây tuân rơi mà rơi những cái kia ẩn nấp lấy thân hình xem xét này cuộc chiến đấu võ giả cũng nhận ảnh hưởng thân hình có chút lắc lư mấy phần trần ý quán thâu du long thương trong suốt lạnh thấu xương thương diễm bám vào thân thương theo lục minh cùng nhau d i ễ ra lục hợp thương đại khai đại hợp hoành tào b ắ t phương mang khỏa không gì so sánh nổi chi thế trùng điệp rơi xuống ấm vang ma vật không còn lý trí chỉ còn lại thân thể bản năng một đôi tay không đúng là vững vàng kẹp lấy lục minh nện xuống trường thương tay không cùng trường thương va chạm đúng là vang lên như kim loại va chạm âm thanh tiếng tốt giả kinh hãi đây ma vật n h ụ c thân cư nhiên như thế khủng bố r i ê n là quan sát hai người tác chiến liền để còn chúng vây xem chừng t ó mắt lục minh một thương kia uy lực rõ như ban ngày cái kêu ma vật chỉ bằng vào bàn tay đ ó lấy không chỉ là nhục thể thực lực trước người võ học tạo nghệ nhất định sẽ phi phạm nếu không trở thành ma vật về sau cũng không khả năng sẽ có cường đại như vậy bản năng chiến đấu không sai không tệ một cách chưa trúng lục minh đáy mắt cũng không có chút bối rối ngược lại có hưng phấn hiếu chiến chi nhân mệnh cách bắt đầu đốt lên chính là muốn loại này đối thủ mới có chút ý tứ a thét dài một tiếng lục minh hai chân phát lực kình lực lan tràn đến thân thương theo hắn dùng sức vẩy một cái d u long thương tránh ra khỏi ma vật song thủ trói buộc hắn lại lần nữa bay người thương ra như long bay thẳng đến ma vật mặt đánh tới Phang. ma vật mặc dù kịp thời dựng lên hai tay ý đồ ngăn cản lục minh công kích nhưng đây thế đại lực c h ầ m một kích vẫn đem hắn thân hình kéo sau mấy mét lục minh đ ắ c thế không thang người du long thương lại lần nữa d t ra đây cũng là lục hợp thương bá đạo một chiêu tiếp một chiêu bá đạo tuyệt luân căn bản không cho đối thủ phản ứng chút nào tới cơ hội lục minh mỗi một kích đâm đều là ma vật mệnh môn nhưng lại đều có thể kịp thời bị ma vật c h â u ngăn trở hắn xem như thể hội lần một vô thượng kim thân vững như thành đồng cái này mới là lục thần thực lực chân chính sao xung quanh quần chúng vây xem nhìn một màn này tâm thần ngao nhau k h u ấ động cái kia quanh thân tràn ngập chân lý v õ đạo ma vật thực lực đối bọn hắn mà nói thâm bất khả chắc nhưng tại lục minh trước mặt lại như là một cái bao cắt đồng dạng không ngừng thừa nhận hắn công kích lên trời xuống đất đánh bay đục tụ cái kia đầu ma vật mức độ chật vật đã khó mà nói hết nhưng như cũng ngoan cường sống sót đổi lại bọn hắn tại lục minh lần này tiến công trước mặt chỉ sợ đã sớm bị đánh thành một cục t h ị tương t chỉ biết c à n sao đem ngươi đánh nát nghiền nát nhìn ngươi còn có thể như thế nào ngăn trở đầu này ma vật thực lực có chút để lục minh thất vọng mặc dù là vô thượng kim thân nhưng dù sao đã không phải là nhân loại tồn tại chỉ còn lại nhục thể bản năng cùng bên ngoài thân tiêu tán chân lý võ đạo hoàn toàn không có tác chiến kỹ xảo có thể nói hắn đã đánh cho có chút vô vị phanh ma vật thân thể bị lục minh đ á lên bầu trời lôi động ba nghìn thi triển lục minh thân ảnh hóa thành địa bằng đi vào ma vật trên thân sau đó lại là một cước đặt xuống ma vật thân thể như là lưu tinh đập ầm ầm rơi xuống mặt đất cuốn lên từng trận g h ó i bụi nhưng đây còn không thể làm hắn chết đại nhật luân hồi lục minh k h ẽ quát một tiếng một vệ x í nhật kim quang tại hắn đáy mắt loe sáng sau l ư n g đại nhật hư ảnh dâng lên lại dung nhập du long thương bên trong bị bỏng đại nhật đại chương i lực lập tức từ du bảy mươi hai xa trường chạm mắt tới sóng nhật đánh tất cả người đều mở mắt không ra dù sao cũng là tiểu thần thông chi vi thằng đến dư ba dần dần tán mới có người miễn cưỡng chống ra con mắt nhìn về phía nơi đó thiếu niên cao lớn tay phải nắm trường thương chống đỡ trên mặt đất cái k i a đầu ma vật bị du long thương đinh trụ đã không có độc tính hắn v ô thượng kim thân sớm tại lục minh bá đạo lục hợp thương hạ bị đánh đến vỡ nát quán thâu đại nhật chi lực về sau thi thể tức thì bị bị bỏng thành một mảnh cháy đen đã là chết đến mức không thể chết thêm nhìn qua lòng bàn chân mảng lớn đất khô cằn cùng lục minh thương hạ cái kia khuôn mặt khó phân biệt thi thể người vây xem toàn bộ ngạc nhiên ngũ phẩm ma vật cứ việc một thân công phu không cần trước người cái kia dù sao cũng là ngũ phẩm a dễ dàng như thế liền đã chết đi bọn hắn lại nhìn lục minh càng phát giác đối phương giống như là một toàn núi lớn vô pháp với tới đại sơn lục minh ngược lại là không tì vết để ý tới những người khác ý nghĩ đánh bại ma vật hắn liền thu hồi du lòng thường thẳng đến tàng thư cắt mà đi người xung quanh tự nhiên là không dám theo đôi dù sao đầu này ma vật chính là lục minh một mình đánh bại bọn hắn có thể làm chính là ở chỗ này chờ đợi chuẩn bị chờ lục m i n h sau khi rời đi lại đi bên trong lựa chút hắn không để vào mắt sự vật nơi đây bị chiến g i a gọi là tàng thư cát trừng tầm năm độ cao chiếm diện tích rộng lớn lục minh đi vào tầng thứ nhất phóng tầm mắt nhìn tới lọt vào trong tầm mắt chính là phong phú thư tịch chỉ là những sách vở này đều không phải võ học chính là một chút kỳ văn dị ghi chép những này hoặc đúng giải thượng cổ kỷ nguyên lịch sử có chỗ trợ rút nhưng lục minh chi không ở chỗ này hắn đơn giản đáo qua mấy lần liền rời bước lên lầu hai đến lầu hai về sau nơi đây tàng thư khách quan lầu một liền rõ rệt ít đi rất nhiều lại đều là chút đề phẩm võ học lục minh đơn giản lướt qua mấy lần liền lại tiếp tục đi lên lần này hắn không có dừng lại lầu ba mà là trực tiếp rời bước đến lầu bốn so với những tầng lầu khác lâu bốn tàng thư càng là ít ỏi tất cả tàng thư thêm lên cũng bất quá lấp đầy mấy cái ngăn tủ ước chừng trên chầm vốn Vẫn chỉ là quyền pháp. tại đại đạo t h i tử mệnh cách giới hắn thôi diễn tầng cực quyền đạo đã đến gần vô hạn siêu phẩm quyền pháp tự nhiên là không cần lại tu luyện cái khác hắn hơi thất vọng lập tức lại cất bước tiếp tục hướng bên trên đây tầng thứ tư liền đã để đặt lấy nhất phẩm võ học cái kia cao hơn một tầng lại nên cái gì đi vào tầng thứ năm nơi này cảnh tượng lập tức tiến vào lục minh tầm mắt so tầng thứ t ư càng thêm đơn giản chỉ có ở giữa để đặt có một tòa đ à i cao đ à i cao bên trên có sách chống đỡ sách chống đỡ chính là một bản có chút phong cách cổ xưa thư tịch trang địa dùng cổ đại văn tự viết hai chữ trải qua phiên dịch lục minh nhận ra trên đó nội dung chiến quyết xem ra ta tu luyện chiến quyết đang tới từ ở nơi đây lục minh trong lòng đoán đến xác minh hắn tiến lên một bước muốn đưa tay đi dò xét cái kia vốn phong cách cổ xưa chiến quyết nhưng ngay tại m u ố n c h ạ m đ ế n thì hắn động tác lại là bỗng nhiên dừng lại đứng tại tại chỗ một cố quen thuộc ý niệm xé rách cảm giác vào tới đắt đắt đắt lại bình tĩnh lại thì đều nhịp dậm chân âm thanh trước hết nhất tại lục minh bên thai nổ vang hắn ánh mắt nhìn về phía xung quanh phát hiện mình chính bản thân chỗ một mảnh s a trường bên trên xung quanh chính là hơn một trăm vạn thậm chí trên ngàn vạn thiết kỵ đều nhịp tiếng bước chân chính là bọn hắn tọa hạ thiết kỵ phóng ra từng bước một từ đó phát ra mà mình chính đưa thân vào đây trên ngàn vạn thiết kỵ đứng đầu tọa hạ thiết kỵ thân tốc nhưng mỗi lần cất bước thì cũng phải nhắc lên nồng nếu là phóng tầm mắt nhìn tới tựa như là cắt hoàng trên bầu trời xuất hiện một mảnh k i ể m chế mây đen chẳng lẽ tạo ý thức bị hấp xả đến nơi đầy chiến trường như thế quy mô hành quân cái k i a địch quân lại nên bao nhiêu cường đại lục minh mơ hồ có suy đoán tại phía sau hắn từng nhánh hành quân đội ngũ trước cũng có quân kỳ tung bay như thế quy mô quân đội cho dù là tại võ đạo k ỳ nguyên cũng đủ để bắt lấy vô số tiểu quốc cái k i a địch quân chiến trận cũng là không khó tưởng tượng giống、Dường、như để ấ n chứng lục minh phỏng đoán một đạo kinh thiên n ộ hống từ đằng xa mà đến vẹn vẹn gầm lên giận dữ liền nhắc lên uy thế ngọc trời khói bụi n h a o n h a o bị cuốn lên đem vô số thiết kỵ b ị kín một tầng cắt bụi càng làm u ố n vận chuyển thể nội linh khí mới có thể chống cự c ô này vì thế nếu không riêng là c ô này vì thế nhấc lên kinh phong cũng đủ để đem bọn hắn lật tung lục minh trước mắt cảnh tượng cũng không hiểu trở nên ảm đạm mấy phần đó là bị che khuất bầu trời chi vật ngăn trở n h ậ t quan g kết quả hắn n g c n g đầu trông thấy làm cho đây hết thẻ cự vật ánh mắt rung động đó là một đầu vô cùng to lớn hắt long nó toàn thân che kín vải giáp màu đen giống như vô cùng cứng rắn tinh t ế một đôi mắt rồng sáng ngời có thần t h ả ra kinh thế chi quang càng huống hồ còn có huyết mạch bên trên nắ thiên địa ba mươi hai trần long không có chỗ nào mà không phải là siêu phẩm tồn tại không một không dung trời h á m địa. long y tràn ngập liên phản phất có diệt thế tiến hành hắc long nhìn xuống phía dưới trên ngàn vạn thiết kỵ tại hắn che khuất bầu trời thân hình trước những nhân loại này nhỏ bé đến như là sâu kiến đồng dạng mà tại hắc long thân hình khổng lồ dưới còn có từng con cùng hung cực các hung thú bọn chúng số lượng khổng lồ trong ánh mắt toàn bộ phát ra hung quang xa xa tương vọng hung h ạ n t h ú trong mắt đều tràn ngập thị huyết hảo quang thượng cổ kỷ nguyên nhân tộc sự suy thoái biến thành hung thú ăn thịt nhân hoàng sáng tạo hoàng triều mở nhân tộc văn minh nhưng hung thú xâm phạm lại càng ngày càng nghiêm trọng dù sao ai có thể dễ dàng tha thứ huyết thực này lên cùng người ăn thịt bình khởi bình toạn động lòng người tộc cuối cùng lấy vô số nhiệt huyết đổi lấy thịnh thế an bình lúc này lục minh chính đưa thân vào trong đó nào đó cuộc chiến tranh bên trong hắn không biết mình vì sao sẽ đến ở đây càng không biết mình muốn lấy như thế nào phương thức nên chiến đây siêu phẩm c h i địch nhưng vào giờ phút này trên ngàn vạn thiết kỵ đã tại phía sau hắn dừng lại hắn biết bọn hắn đang đợi đang đợi lục minh ra lệnh vùng thương nên địch cái kia hắc long l ạ như thế khổ cho tới lục minh cho dù ngưỡng vọng đều chỉ có thể thăm dò một góc quanh thân tràn ngập bảng bạc uy thế càng làm cho người cảm giác sâu sắc bất lực nhưng lục minh lại là đem cỗ này áp lực như không có gì h i ế u chiến chi nhân mệnh cách đang g ầ m thét hắn nhiệt huyết đang thiếu đốt ý chí đang gào thét hắc long lại như thế nào siêu phẩm lại như thế nào lục minh một tay nắm chặt dây cương một tay nắm chặt trường thương cho dù t giữa hai bên thực lực có ngày đêm khác biệt sâu kiến cũng chiến thiên bên trên địch g i t cùng o ạ n gào thét từ lục minh nhất h ầ phát ra hắn không chế liệt mã cầm trong tay t r ư ờ n g thương dẫn đầu hướng vạn thú đánh tới hướng phía cái kia coi thường vạn vật hắt long mà đi giết ngàn vạn thiết kỵ cũng theo sát lục minh sau lưng tiếng giống rung trời như m a n h liệt sóng biển muốn đem cái kia vạn thú bao phủ chương bảy mươi ba ghi chép chiến gia tàng thư cát t ầ n g thứ năm lục minh đem tâm thần tránh thoát trở về hiện thực cùng lúc đó hắn bàn tay cũng đã chạm đến cái kia vốn phong cách cổ xưa thư tịch h i ệ n nhiên mới vừa cái kia độ chân thật cực cao huyến cảnh chính là một trận khảo nghiệm mà hắn thành công thông qua được trận kia khảo nghiệm nếu không thật làm cho hắn lấy lục phẩm t u vi đi n ê n chiến cái kia đầu khủng bố hất long cái kia lục minh chỉ có thể nói chết cũng không biết chết như thế nào trận này khảo nghiệm độ khó rõ ràng đối mặt siêu phẩm chân long huy áp hay là tại chân thật như vậy tràng cảnh bên dưới cũng chỉ có lục minh dạng này tên đ i ê n tại hiếu chiến tri nhân của người dưới có can đảm lấy mãnh liệt chiến ý cầm súng p h ạ t long đương nhiên khảo nghiệm chỗ tốt cũng là rõ ràng lục minh ý thức vừa trở về liền có thể phát giác đến trong cơ thể mình nồng đậm nội kình đó là từ khổng lô chiến ý giá t r chiến quyết tự động vận chuyển bên dưới vận chuyển thể nội kình lực đạt được chỗ tốt dù sao đối mặt thế nhưng là một đầu siêu phẩm chân long có trời mới biết lục minh khi đó chiến ý bị c ấ t cao đến bao nhiêu nồng đậm trình độ bị như thế thủ hộ một bộ công pháp đến t ộ t cùng là có c ơ nào huyền diệu lục minh cầm lấy cái kia vốn phong cách cổ xưa thư tịch đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút môn công pháp này cùng mình sở tu phải chăng có chỗ khác biệt dư chờ bản vô danh thế hệ p h ụ n h â n hoàng c h i mệnh p h ạ t h u n g thú dừng b i n h qua mở nhân tộc thịnh thế thái bình lấy chiến nuôi mình lấy chiến trắng mình giết tới hung thú máu chạy thành sông nhân hoàng ngợi khen ban cho họ là chiến môn này lấy chiến nuôi mình lấy chiến trắng mình chi pháp xưng nói chiến quyết lật ra phong cách cổ xưa thư tịch t ờ thứ nhất giảng thuật không vì cái khác mà là một đoạn lời mở đầu giảng cứu chiến gia chi tồn tại chiến quyết chi danh tồn tại sau đó trang kế tiếp mới là chính thức công pháp lục minh tinh tế v ư qua trong sách thuật công pháp nội dung cùng hắn sở học cơ bản đồng dạng không khác khác biệt ở chỗ cuốn sách này bên trong có rất nhiều chỗ khác nhau chữ viết phê bình chú giải những này phê bình chú giải lộn xộn nhưng lại cẩn thận điểm ra tu luyện chiến quyết thì một chút chú ý chi tiết đổi lại người khác bộ này thư tịch không thể nghi ngờ vô cùng chân quý có trong đó phê bình chú giải tu luyện lên không thể nghi ngờ là một mảnh đường băng thẳng càng không dễ dàng phạm sai lầm nhưng đối với lục minh lại là vô dụng dù sao có được võ đạo thông thần mệnh cách hắn tu luyện bất kỳ võ học tự nhiên đều có thể luyện đúng căn bản không cần lo lắng xuất hiện mảy may sai lầm hắn tiếp tục sau này đọc qua tại nào đó một tờ đình chỉ đây đúng là một tờ xảy ra khác phụ lục Thế ta triển Ta 16, theo trưởng trong trinh trường. tại tử thứ thể nhà chiến hợp, sinh đánh nhân hạ, đế. sa giữa bối duyên lần xào cơ cực vỡ kẻ đến sau cho dù cách n t mình. vô thư ợ n g kim tịch h â n giả t nhưng lục minh cũng không khó tưởng tượng vị này lúc còn sống xác nhận như thế nào phong hòa tuyệt đại nhân hoàng kỳ năm thứ nhất hoàn ngữ tọa chấn tại nhân hoàng thành muốn phong thiện nhật thánh dẫn tới thiên địa chứng kiến thế gian di long thương long biết được x u ấ t ngàn vạn hung thú muốn phá thành ngăn nhân hoàng vừa xem đỉnh cao nhất cảnh sắc cho nên dư dẫn binh thân trinh đọc đến nơi đây lục minh không khỏi nghĩ đến mới vừa tại chỗ kia nguyễn cảnh thì mình đối mặt lấy tựa hồ chính là như vậy một bức c h ẳ n g cảnh x u ấ t ngàn vạn thiết kỵ hướng phía cái kia đầu kinh tế h chi h t long đ á n h tới thật là sẽ không chính là vị này chiến đế chỗ tự mình đối mặt cảnh tượng a mau máu những ngày dư lấy nhất phẩm tu vi sức đấu thương long dày vỏ đếm thì thần cho đến nhân hoàng phá cảnh nhập thánh cắn giết thương long nhưng đế cũng có chỗ đến mười năm thời gian cũng phá nhập siêu phẩm hàng ngũ thành tựu nhân gian vô địch hậu nhân tu tập chiến quyết giả nhờ lấy chiến quyết duy chiến lại sinh tử chi chiến ngươi đây là chiến đế lưu lại bên dưới câu nói sau cùng đến lúc này chiến đế lưu lại bên dưới chữ viết cũng im bặt mà d ừ n g nhưng lục minh lại sau này lật lại là còn có vài trang viết ngoái chữ viết từ chữ viết chi thảo suất không k h ó tưởng tượng viết chi nhân lúc ấy là bao nhiêu nghèo túng bất lực nhưng thiên địa có hạn một bước này vô pháp bước ra cho nên định kỳ trăm năm muốn đạm phá hư không mà đi đế tổ phía sau núi tiềm tu trăm năm cao hơn một bước xuất ta chiến g i a tiền bối tiến về hoàn thành nhưng chậm chạp chưa về thiên địa có biến gần đây xung quanh thêm ra rất nhiều nửa người nửa quỷ c h i vật bọn hắn giống như không để ý tới trí thị huyết hung tàn như là điên dại đồng dạng các lao ra ngoài điều tra không có tung tích gì nữa chiến g i a người người cảm thấy bất an lại không người cả gan ra ngoài điên dại càng ngày càng nhiều chiến g i a cũng có người cảm nhiễm đế tổ các vị tiền bối các ngươi đều ở đâu chữ viết viết đến lúc này lục minh đã nhìn ra một k i a mê man g bị thương trang này chống không trên trang giấy cũng chỉ còn lại cuối cùng một câu ta cũng sắp đoạn ma chữ viết mờ mịt ẩn chứa vô hạn t h ê lương trang này trang giấy bên trong tin tức thực sự quá nhiều có thể tại bản này chiến quyết bên trên lưu tự người này thân phận nhất định sẽ bất phàm rất có thể đó là canh giữ ở tàng thư các bên ngoài vị kia vô thượng kim thân dựa theo hắn viết pháp chiến đế bị nhân hoàng t h ỉ n h mời tiến về hoàn g thành tham dự võ phá hư không chi trắng nâng còn mang đi chiến g i a không ít cường đại tộc nhân chỉ là không biết sao đi lần này chiến đế liền không lại trở lại qua sau đó đó là ma vật xuất hiện nhưng không phải nói tu luyện ma công về sau tử vong mới có thể biến thành ma vật sao lục minh mẫn cảm chú ý đến lưu lại những lời này người viết chính là cảm nhiễm mà không phải cái khác đây liền rất ý vị sâu xa cho tới nay ma vật chính là người trong ma đạo vẫn lạc sau điều phát hiện câu nói này chính là tiểu hạ võ đạo sách giáo khoa bên trong nói rõ chỉ là cùng trong sách này ghi chép có khác biệt ngược lại là có chút tuần hủ hương vị a lục minh thở ra một hơi không khỏi cảm thái từ lần này nhắn lại xem ra đích sắc giống như là loại kia quỷ dị khôi phục sau đó bị quỷ dị vây quanh lấy mạng k ị bản dù sao không biết mới nhất gọi người sợ hãi đương nhiên việc quan hệ thượng cổ kỷ nguyên cái này cũng cũng không phải là lục minh muốn để y sự tỉnh chuyện xưa đã tùy thời ở giữa trôi qua hóa thành một nắm cắt vàng lại đi mảnh cứu cũng vô sự vô bổ ngược lại là đang loạt một câu đưa tới lục minh chú ý vị kia t r i ế n đế t ừ n g lưu tại phía sau núi tu tập trăm năm vị này kinh tài tuyệt diễm trước đó bối phận thế nhưng là để lục minh cực kỳ hiếu kỳ sửa chữa chiến quyết ngưng tụ vô thượng kim thân lại lấy nhất phẩm tu vi đến siêu phẩm chân long vô luận là cái k i a m ộ t sự kiện dấu vết đều là như thế gọi người rung động phía sau núi lục minh đọc qua bản đồ xem xét lên phía sau núi kỹ càng vị trí hắn quyết định tiến về đi tới một lần xác định phương vị về sau lục minh lúc này hóa thành điện u a n g nhanh chóng lao vụt chương bảy mươi b ố đoạn ma cùng lúc đó chiến gia luyện đan cắt c ắ t trước cửa đa phương nhân mã rằng co nhưng trong đó có mặt người s ắ t trắng bệnh có người tắc ngạo nghẽ mà xem chân quý tài nguyên có hạn h i ệ n nhiên vô pháp chia đề ự vậy cũng chỉ có thể năng giả cầm giữ chi từ đám người thần thái xem ra h i ệ n nhiên tại trận này tranh đoạt bên trong thắng bại đã phân ra chúng ta đi trong đó năm người đồng thời quay người hướng phía luyện đan cắt đi vào những người khác đành phải kéo lấy bị thương nặng thân thể không cam lòng nhìn bọn hắn đi vào nhưng lại không thể làm gì phương thế giới này vốn là năng giả vi tôn c á t đến luyện đàn các bên trong năm người tại luyện đàn các bên trong lục tung sắc mặt rất khó coi theo thuế n g u y ệ t trôi qua nơi đây cất giữ đông đảo dược thảo tinh hoa sớm đã trôi qua so như có khô bọn hắn một phen tìm kiếm xuống tới đúng là hoàn toàn không có lấy được một phen tranh đoạt chẳng lẽ muốn bọn hắn tay không mà về trong lò đan vẫn còn đồ vật sĩ khí trầm t h ấ p thì chợt có người phát hiện đan lô dị thường lên tiếng kinh hô những người khác vội vàng hướng phía đan lô tới gần đan lô mở ra ước chừng mấy chục viên vàng nhạt đan dược hiện, hiện trong mắt mọi người thỉnh thoảng còn có chút ít hắc khí từ đó phát ra hiện ra vô cùng yêu dị đây sẽ không phải là cái gì yêu đàn a phát ra hắc khí rất khó không khiến người ta liên tưởng đến ma vật bộ dáng có người không khỏi lên tiếng hoài nghi trong đó một người nhưng là lấy ra một cái đan dược một giây sau một cây ngân châm trực tiếp đâm vào đan dược bên trên ngân châm bộ dáng không thay đổi đan này vô độc vô hại cứ việc trải qua kiểm tra nhưng đan này bộ dáng vẫn như cũ có chút dò người đám người do dự rất lâu vẫn là không ai cả gan đi lấy tin ta đan dược này khẳng định không có việc gì chỉ bất quá cụ thể công hiệu gì còn cần nghiên cứu thêm một chút Tên、tiêu kiểm tra đan dược nam sinh dường như vì nghiệm chứng mình ngôn luận trực tiếp đưa trong tay đan dược ăn b ả o lữ hạo công hiệu không do đan dược ngươi cũng dám ăn không muốn sống nữa nhìn thấy đồng bạn gan to như vậy hành vi chung quanh hắn đồng bọn quá sợ hãi yên nào yên nào tin tưởng ta đan dược này khẳng định không có việc gì hy vọng ngươi thật không có trôi qua đồng bọn tức giận nhìn hắn một cái một câu thành sấm một giây sau lữ hạo thân thể liền bắt đầu kịch liệt run dày lên ngoa tạo lữ hạo ngươi thế nào xung quanh đồng bọn thấy hắn bộ dáng này đều vội vàng lui ra phía sau mấy bước ở đằng xa gọi lấy hắn ta rất tốt t a lữ hạo ngẩng đầu lên một đôi mắt chẳng biết lúc nào đã bị màu đen ăn mòn đây là nhập ma biểu hiện hắn một vị đồng bọn còn không có kịp phản ứng lữ hạo đã cận thân đi đến hắn trước mặt sau một khắc a nương theo một tiếng h é t thảm những người khác không thể tin nhìn trước mắt chẳng cảnh lữ hạo một cái tay trực tiếp xuyên thủng tên kia đồng bọn lồng ngực nhiễm ra m ả n g lớn huyết hồng hiến máu cốt cốt chảy ra theo hắn đưa tay rút ra một viên còn tại quy luật nhảy lên trái tim đúng là bị hắn nắm ở trong tay、Nghệ. cho dù những thiên tiêu này đều từng trải qua cùng hung thu kịch liệt chém chết nhưng dạng này buồn nôn chẳng cảnh vẫn là để bọn hắn đánh đáy lòng một trận muốn nói khiến cho bọn hắn không tưởng được sự tình phát sinh lữ hạo giơ tay lên trong kia trái tim đúng là từng miếng từng miếng đem cái kia trái tim nuốt sống xuống dưới thậm chí ở một cái lặp đi lặp lại ăn không phải đồng loại trái tim mà là một trận mỹ thực đồng dạng như thế buồn nôn trắng cảnh cơ h ồ gọi những người khác mật đều phải phun ra giờ k h ắ c này hai mắt đen kịt khoe miệng còn dính lấy đỏ tươi lữ hạo đơn giản như là ác ma đồng dạng trên người hắn khí tức đột nhiên lớn mạnh mấy phần trong mắt khát vọng lại là không có nửa điểm giảm ít như thế mỹ vị hắn còn muốn càng nhiều t r ư ớ mắt còn có dễ như chở bàn tay nơi cung cấp thức ăn a a a luyện đan các bên trong lại có ba tiếng kêu thảm vang lên cực kỳ bi thảm phía sau núi lục minh cơ hồ không cần bất kỳ chỉ dẫn l i ề n tới đến một chỗ hang động trước mặt hang động tâm h thúy trong lúc đó ảm đạm vô quang không biết có bao xa nhưng lục minh lại có thể cảm giác được nơi đây tràn ngập chiến ý cường đại cổ đại có nhà thư pháp khổ tu b ứ c lực một bức tác phẩm ăn vào gỗ sâu ba p h ầ n chỗ này hang động chiến ý cũng là như thế không biết vị kia chiến đế tại đây bế quan bao lâu thời gian cơ hồ cả tòa phía sau núi đều bị hắn khổng lồ chiến ý c h à n n ậ p t h â n ở cửa huy động lục minh đều có thể cảm nhận được đến từ trong đó áp lực thật lớn vẹn vẹn là muốn tiến vào bên trong đều xem như một trận ma luyện a tuy nói như thế lục minh trong mắt lại đốt hừng hực chiến ý cất bước mà vào hắn thân thể từ từ biến mất trí h ắ t trong bóng tối nơi này là tình huống như thế nào luyện đan các cổng cũng có đội ngũ khác đã tìm đến có thể bọn hắn nhìn thấy cổng tình huống bi thảm thì cũng không khỏi hít sâu một hơi từng dãy thi thể ngã xuống đất giống như bãi tha ma đ ồ n dạng mùi hôi không ngất hiến máu cốt cốt chảy ra đem nơi đây mặt đất đều nhiễm lên một tầng đỏ thấm càng thêm đang sợ là những người này từ t r ạ n g bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là bị móc sạch trái tim tươi sống đổ máu chết mỗi người lồng ngực chỗ đều có một cái động lớn về phần bọn hắn trái tim nhưng là chẳng biết đi đâu đây là cỡ nào tàn nhẫn thủ đoạn nhìn trước mắt tràng cảnh đám người cũng không khỏi hít sâu m ộ t hơi cảm thấy đáy lòng phát lệnh lữ hạo là lữ hạo dương dâm chỗ một đạo chật vật thân ảnh thoát ra hắn tu luyện liêm tất thuật lại vừa lúc tại lữ hạo động thủ thì không tại chỗ cho nên đang âm thầm quan sát đến cả tràng đồ sát không sai là đồ sát t ả n ra ma khí lữ hạo thần cản giết thần phật cản giết phật những người kia trái tim đều bị hắn móc sạch đi ra một m ụ m ăn vào nhìn trên mặt đất thi thể lại nghe người này miêu tả đám người chỉ cảm thấy đáy lòng một trận phát lệnh lữ hạo sẽ không phải ăn nhầm ma đàn a thấy mọi người quăng tới ánh mắt mở miệng người kia tiếp tục nói ta là tại một cái ma vật trên thân lục xoát nhật ký phía trên ghi chép tại chiến g i a có người đọa ma về sau luyện đan các y đồ nghiên cứu giải dược giải trừ những người này và ma nhưng ma tính thực sự quá mạnh cái gì giải dược đều vô dụng loại này ma đàn sau khi phục d ụ ngược n g lại sẽ không khiến người khôi phục ngược lại sẽ dùng người bình thường rơi vào ma đạo bên trong cùng lữ hạo biểu hiện cơ hồ giống như lúc nghe được người này phân tích trên mặt mọi người ngưng trọng càng sâu ma đạo chính là không từ thủ đoạn chi tu hành liền giống với đoạn ma lữ hạo đồng dạng tham ăn đồng loại trái tim cũng dùng cái này nâng cao tu vi cùng ma vật so sánh đoạn ma giả càng kinh khủng địa phương ở chỗ bọn hắn vẫn tồn tại ý thức đồng thời lữ hạo đã nuốt chửng nhiều người như vậy trái tim lấy ma đạo chi bá đạo trời mới biết hắn thực lực hiện tại tăng trưởng đến trình độ nào trong khoảng thời gian này xem ra chúng ta chỉ có thể báo đoàn tác chiến hy vọng bí cảnh xuất khẩu có thể sớm đi mở ra như là cửa vào đồng dạng bí cảnh xuất khẩu mở ra cũng có chu kỳ tính mỗi cái bí cảnh cửa vào mở ra thời gian đều không nhất định mà tại bí cảnh đợi đến càng lâu lữ hạo đ ổ sắt càng nhiều người hắn thực lực liền sẽ trở nên càng mạnh đến lúc đó mọi người đều chỉ có một con đường chết hiện tại bọn hắn có thể làm cũng chỉ có yên lặng cầu nguyện không cần gặp gỡ lữ hạo chương bảy thiên truy bách luật pháp phía sau núi hang động lục minh còn không biết bên ngoài nhấc lên như thế nào một trận gió tanh mưa máu hắn cắn răng tiến lên trong huyệt động càng phát ra thâm nhập càng la tiến vào bên trong cỗ này khổng lồ chiến y định lộ ra áp bách lúc này lục minh đã mở ra huyết linh bát nha công hắn thân thể thọn cao một thân b ắ p thịt quần quận hữu lực bên ngoài thân càng là hiện hiện màu máu quỷ dị đường vân hiện thị do hung tính lên cao chân ý tràn ngập quanh thân đây nghiễm nhiên là lục minh tối cường hình thái dù là như thế hắn vẫn như cũ bước đi liên tục khó khăn dù sao nơi này từng vì võ thánh chỗ tu luyện cho dù là lưu lại khí tức cũng là hắn loại này đề phẩm võ giả khó mà chống cự theo nhân hoàng ý trị đế ở chỗ này khổ tu trăm năm tìm kiếm nhân hoàng thấy được võ thánh phía trên cảnh giới vì thế phương thế giới chỗ không dùng suy nghĩ đột phá liền muốn phá vỡ nơi đ â y hư không tiến về thế giới khác nhân hoàng muốn cho mượn hoàng triều khí vận đúc nhân hoàng bút kiếm tiên muốn mượn kiếm đạo đúc thương huyền kiếm ma đ ế muốn cho mượn vạn hung móng mệnh đúc ma đ ế đao thánh tăng muốn cho mượn chúng sinh n g h i ệ m lực đúc bát n h á chuông lấy thanh khí chi lực võ phá hư không chiến đế như vậy ngôn luận để lục minh lại là một phen khiếp sợ liên quan tới thanh khí chi truyền thuyết hắn mặc dù tại lục việt cái kia có hiểu biết nhưng lại không có chiến đế giảng thuật đến như vậy kỹ càng thậm chí ngay cả võ thánh trở lên vì đây phương thế giới chỗ không d u n g đều đi ra nhưng chiến đế thân là võ thánh chiến lực vẫn là thành tựu vô thượng kim thân t r í cường võ thánh võ phá hư không một chuyện cũng không thể không có quan hệ gì với hắn a nhưng vì sao trong truyền t u y ế t không có liên quan tới chiến đế đúc thành thánh khí ghi chép lục minh trong lòng dâng lên đây bôi nghi hoặc lại rất nhanh tại hạ một nhóm bên trong đạt được đáp án đế n h ấ t sinh hướng địch chỉ dựa vào s o n g quyền luyện thành thánh khí phá hư không ta không muốn cũng không cần nhưng đế ngược lại là có kinh thế trí nhớ có thể hay không đem thân thể người coi như đồ vật thiên truy bất luyện đem thân thể người chế tạo thành thanh khí lấy lục thể phá toái hư không không bám vào một khuôn mẫu kinh thế hai tục đây là lục minh đối chiến đế ý nghĩ này đánh giá đem bản thân lục thể chế tạo thành cùng thanh khí đồng dạng cường độ ai có thể nghĩ tới ai có thể làm đến phải biết lục việt bằng vào một thanh thanh khí thương huyền kiếm có thể nhất phẩm tu vi đối đầu siêu phẩm v õ thánh mà chiến đế vốn là siêu phẩm v õ thánh càng là ngưng tụ vô thượng kim thân t r í cường v õ thánh lục thân dù có được thanh khí cường độ nên như thế nào cường n ạ n h lục minh có chút khó có thể tưởng tượng hơn mười năm tìm tòi ta cuối cùng lục lọi ra trong đó m ư ơ n đạo nhưng lấy nục thân luyện liền thánh khí cần thiết tài nguyên siêu việt ta chi tưởng tượng trừ phi tắm rửa hoàng thành điện bên trong cái kia ao long huyết nếu không liền tính bằng vào chiến ý kỳ dị muốn luyện liền thánh thân cũng là vô cùng gian nan đợi ta phá toái h hư không trở về chiến g i a lại đem pháp này ghi chép lấy nục thân đi đúc khí chi đạo pháp này liền gọi thiên truy bách luật pháp cho dù là kinh tài tuyệt diễm như chiến đế cũng tại đây trên đường gian n a n tiến lên long huyết chỉ vì sao lục minh cũng không hiểu biết đồng thời thượng cổ kỷ nguyên h o à n thành lúc này cũng không biết bị gió cắt vùi lấp tại nơi nào muốn lại đi truy tìm không thể nghi ngờ mỏ kim đáy biển nhưng cái này cũng không hề phương lục minh đối với đ ầ y thiên truy bách luyện pháp sinh ra một v ệ sốt ruột đem thân thể luyện thành làm thành khí đây quả thực là ngẫm lại liền mang cảm giác ca cứ việc chiến đế cũng không đem thiên truy bách luyện pháp lưu lại chiến ra nhưng lại ghi chép ở chỗ này trên vách đá những chữ viết này mang theo vô cùng chiến ý khí thế trùng tiên cho dù lấy lục minh nội tính cũng bỏ ra rất nhiều thời gian mới đưa bản này công pháp xem hiểu đủ để nhìn ra pháp này cao thâm đại đạo c h i tử thế nhưng là giao phó lục minh khó có thể tưởng tượng nội tính ngay cả hắn đều học được như vậy gian nan có thể nghĩ môn công pháp này độ khó trong vòng tham lộ chiến đế thiên truy bách luyện pháp thử xương cốt bắt đầu luyện lên dù sao xương cốt chính là thân thể giá đỡ bằng bạc huyết khí dung luyện lấy xương cốt đúng là một chút đem lục minh xương cốt cắt kim loại lại lấy khí huyết tương hắn cọ rửa ngưng thực xương cốt bị cắt kim loại thì lục minh chỗ cảm thủ đến chính là tê tâm liệt phế thống khổ nhưng khi xương cốt một lần nữa ngưng tụ thành thì một cỗ khó nói lên lời ngứa lại làm lại sinh xương cốt bên trong truyền đến ngứa đến lục minh cơ hồ cắn nát răng nếu không có cái kia tân sinh màu vàng nhà xương cốt lục minh chỉ sợ là coi là đó căn bản không phải cái gì luyện thể chi thuật mà là chiến đế nghĩ ra được tra tấn người biện pháp bất quá chỉ là rèn luyện một đoạn ngắn xương cốt lục minh liền phát rắc đến đây thiên truy bách luyện pháp to lớn tiêu hao thân thể của hắn huyết khí phảng phất đều muốn bị móc sạch lại chỉ đổi đến thể nội cái kia một đoạn ngắn phát ra nhàn nhạt kim quang xương cốt cũng khó trách chiến đế nói môn công pháp này cần tài nguyên vượt qua h chung tinh lực thay đổi rèn luyện phương hướng thể nội xương cốt dù sao chỉ là t r è trống trong cơ thể hắn huyết khí có hạn luyện không được nhiều như vậy vị trí bởi vậy phương pháp tốt nhất đó là rèn luyện lích lợi lớn nhất bộ vị làm ra quyết định về sau lục minh lại lần nữa nhắm mắt vận chuyển thiên truy bách luyện pháp chịu đựng cái kia không phải người thay đau đớn cùng lúc đó chiến ra bên trong một chỗ đất trống đáng chết tiểu hạng người tàn sát ta đại đạo đế quốc con dân ta muốn người lên mạng một đam tiểu nhật tử trôi qua không t h đảo quốc tiên tiêu phát ra bén nhọn nổ đùng bọn hắn ngao nhao nắm chặt trong tay vũ khí sắc ý ngập trời nhưng nếu là nhìn kỹ, nhiều người hơn cánh tay đang run dày bọn hắn đang sợ hãi đang khẩn trương cho dù là bọn họ khoảng chừng gần trăm người tụ tập nơi đây có thể nghĩ đến ở giữa người kia thực lực kinh khủng đáng sợ thủ đoạn bọn hắn trong mắt đều tại lộ ra đây e ngại sát thái đên mạng cái gì thường bồi t h ư ơ n g sao bị gần trăm đảo q u ố c người như thế nhìn chằm chằm lữ hạo không chút nào h o ả n g thậm chí còn lộ ra một vệt điên đợt một dạng mỉm cười khoe miệng của hắn máu tanh hoàn toàn rửa sạch không rõ mỉm cười thì lộ ra răng cũng là đỏ tươi không biết lấy dính bao nhiêu đồng loại hiến máu đây để những cái kia vây quanh hắn đảo cốt người không khỏi đều sợ hãi lui về phía sau mấy bước bọn hắn phần lớn đều kiến thức cái tên điên này đáng sợ hành vi mấy ngày nay bọn hắn không biết bao nhiêu ít đồng bào chết bởi tên này tiểu hạ trong tay người đồng thời còn bị sáng tạo mở lồng l ự c nuốt chừng trái tim nhiễm tại hắn răng đỏ tươi rất có thể đó là bọn hắn một vị nào đó đồng bọn tâm đầu huyết lữ hạo nhưng là tại người xung quanh đang bao vây cùng thiếu ma đạo đó là ma đạo mấy ngày nay dựa vào thôn vệ bí cảnh đám người trái tim lựa hạo tu vi có thể nói là tiến triển cực nhanh tòng tác phẩm định phong tu vi gắng g ư ợ n g bị đẩy tới lục phẩm đình phong lại ăn rơi nhóm này ta hẳn là ngũ phẩm đến lúc đó liền xem như cái kia lục minh cũng chỉ xứng bị ta dẫm tại dưới chân cảm nhận được ma công khoái hoạt về sau lữ hạo đã trầm mê trong đó hắn nhìn những cái kia tiểu nhật tử khoe miệng nâng lên một vệ thị huyết nụ cười liền thoáng như đang ngó trừng đồ ăn đồng dạng chương 76, huyết y ỉa chiến ra phía sau núi trong huyệt động lục minh kết thúc rèn luyện mở ra hai mắt nhìn mình chằm chằm tay phải ngón giữa phần ôi cái kia một đoạn xương ngón tay tại phát ra nhàn nhạt kỳ quang nổi bật lên hắn ra đều trở nên trong suốt lấy hắn huyết khí có thể rèn luyện vị trí thực sự là có h ạ n rèn luyện mình nằm đấm không thể nghi ngờ nâng cao lớn nhất nhưng lấy lục minh lúc này tất cả huyết khí cũng bất quá có thể rèn luyện đây một đoạn ngắn xương ngón tay khoảng cách đem toàn thân rèn luyện thành thanh khí cường độ còn kém quá nhiều càng h ư n g hồ tôi cốt vẫn chỉ là thiên truy bách luyện pháp giai đoạn thứ nhất gánh nặng đường xa a lục minh cảm khái một tiếng lập tức nắm chặt mình nằm đấm ngón giữa xương ngón tay vị trí đặc biệt có chút đ ộ xuất hắn đối với bốn bể vách đá nhẹ nhàng đẩy một cái vách đá lúc này bị ngón giữa xương ngón tay tù phải biết lục minh thế nhưng là một điểm lực đều không dùng có thể làm được trình độ như vậy bằng vào tất cả đều là ngón giữa xương ngón tay c ứ n g rắn thật có thể so với thanh khí cường độ sao lục minh tâm hơi có chút nữa muốn trắc nghiệm một cái căn này ngón giữa chân chính cường độ làm sao xung quanh lại không có phù hợp vật phẩm hắn đem ánh mắt nhắm ngay d ù long t h ư ờ n g lập tức lại lắc đầu chỉ có thể đẻ xuống không nhắc tới có cái gì không có mắt ra hỏa tốt nhất hiện tại liền nhảy đến trước mặt ta đến để ta gõ vừa gõ để ta xem một chút căn này ngón giữa đến cùng mạnh đến trình độ gì lục minh vừa nghĩ một bên đi ra h a n động dù sao bên trong chỗ ghi chép thiên truy bách luyện pháp đã bị sở học của hắn về phần xóa đi môn kia công pháp suy nghĩ lục minh lại là một điểm không có cho dù là hắn tu luyện môn công pháp này đều gian nan như vậy càng h ư ớ n g hồ người khác lại nói chính hắn đã thử qua toàn thân xương cốt bị vỡ nát kịch liệt đau nhức lại há có thể để cho người khác cũng không thử nghiệm một phen mình xối qua mưa đương nhiên cũng phải đem người khác dù xé nát cùng lúc đó phía sau núi bên ngoài mấy trăm đạo thân ảnh đang tại chật vật mà đi bọn hắn thần sắc sợ hãi hướng phía phía sau núi p ư ơ n g hướng hối hả chạy vội ngươi xác định lục minh tại cái địa phương này sao chạy vội đồng thời có người hỏi cầm đầu trần tư vũ lục minh đã là bọn hắn duy nhất hy vọng tiểu hạ tiến vào bí cảnh nguyên bản có gần ngàn người nhưng hôm nay số lượng đã nhanh muốn rất phá một nửa những người còn lại tuyệt đại đa số đều chết tại lữ hạo trong tay kinh khủng nhất chính là đào quốc một phương bọn hắn bị lữ hạo vây quét cơ hồ toàn quân bị diệt đều trở thành lữ hạo chất dinh dưỡng bây giờ chỉ còn lại có bọn hắn còn tại ngoan cường chống cự một khi bị lữ hạo đội k ị bọn hắn không thể nghi ngờ đều sắp trở thành lữ hạo huyết thực thôn vệ gần ngàn người lữ hạo bây giờ tu vi đã đạt đến khủng bố trình độ hoàn toàn không phải bọn hắn có khả năng đối kháng. cho nên nghe được trần tư vũ hiểu rõ lục minh tung tích bọn hắn liền lấy ngựa chết làm ngựa sống cùng nhau chạy tới nơi đây lấy lữ hạo bây giờ thực lực cũng chỉ có lục minh mới có thể chống cự lúc này một đoàn người đã đi tới phía sau núi dưới chân sơn mạch toàn thân bị chiến đế chiến ý xâm nhiễm tản ra vô biên u y áp để người xung quanh nhìn mà sinh thán lục minh coi là thật sẽ ở nơi này sao một đoàn người dừng lại tại chỗ không biết như thế nào cho phải trần tư vũ đang muốn lên tiếng thì một đạo làm người sợ hãi âm thanh cũng tại lúc này văng lên đem hắn đánh gãy các ngươi đang tìm cái gì đâu âm thanh tà mị mang theo vô cùng trêu tức nghe được đạo thanh âm này một đoàn người lúc này không thể tin nhìn về phía sau lưng thiếu niên hai gò má trắng bệnh trên mặt n h u ộ n màu máu đỏ tươi lộ ra nụ cười thì răng càng lại n h u ộ n một tầng đỏ thấm hắn bên ngoài thân đồng dạng bám vào một tầng màu máu giống như bình chướng đồng dạng hắc khí tại hắn bên ngoài thân phát ra thoáng như ma đầu hàng thế t r ê bửa chi sắc tại hắn trong con ngươi tùy ý lóe p h ả n g phất bảy mưu nghị kế thợ săn người này chính là lữ hạo một đoàn người sắc mặt khó coi vì ngăn chặn lữ hạo vì bọn họ tranh thủ chạy trốn thời gian bọn hắn thế nhưng là gần nửa nhân số đều đã lưu lại chạy vội thời gian càng là không lâu. trần tư vũ yên lặng nhìn lữ hạo bên ngoài thân tầng tiêm màu máu bình chướng、so、này, này càng thâm thúy hiển nhiên uy lực lại có nâng cao tầng này màu máu bình t h ư ớ n g chính là lữ hạo chống ngưng tụ huyết y uy lực của nó trần tư vũ cũng đã kiến thức qua cho dù là tác phẩm võ giả liều chết một kích cũng vô pháp đem đánh vỡ bây giờ tầng bình chướng này uy lực lại có nâng cao để hắn trong lòng lại là trầm xuống lục thần ngươi đến cùng ở nơi nào a trấn tư vũ dưới đáy lòng lo lắng kêu gào để ta đoán một chút có thể làm cho các ngươi coi là hy vọng cuối cùng hẳn là lục minh a chỉ là hiện tại thế cục đã biến l i ê n tính lục minh đi vào ta cũng biết hảo hảo dạy hắn làm việc lữ hạo phát ra cuồng ngạo cười đoạn ma sau đó hắn t i n h tình đã đại biến so trước đó càng thêm cuồng ngạo đồng thời hắn thực lực cũng cho phép hắn cuồng ngạo như vậy đem nhiều người như vậy với tư cách huyết thực lữ hạo thực lực đã đi tới lục phẩm đình phong chân lý võ đạo cũng sắp ngưng tụ mà ra càng hối hồ còn ngưng tụ ra bên ngoài thân tầng này huyết y tầng này huyết y rỉa chính là bị hắn dùng ăn huyết thực tâm đầu huyết tinh hoa vô số tâm đầu huyết tinh hoa mới thành t i ể u cái này không thể phá vỡ huyết y rỉa liền xem như lục minh hắn bây giờ cũng có gan cùng hắn đụng tới đụng một cái thậm chí lấy lục minh thể chất hắn trái tim hẳn là yêu chất nhất huyết thực nếu như mình có thể đem nuốt vào nói đột phá ngũ phẩm thậm chí ngũ phẩm định phong lữ hạo cũng dám nghĩ dù sao ma công tu luyện không giống bình thường võ đạo công pháp chỉ cần nỗ lực đầy đủ đại giới tất cả bình cảnh cũng có thể bị không để ý tới đang hưởng thụ đạo này cuối cùng mỹ từ trước trước hết nhất thử một chút các ngươi những n à y khai vị thức n h ắ ma lữ hạo cười ta một tiếng ma khí ngập trời thị huyết hảo quang lộ ra nhưng một đạo điện quang lại so hắn càng mau tới hơn đến trước người t ù y chỗ mặt lõm thiếu niên gánh vắt trường thương giống như thiên thần hạ phàm sau lưng đám người càng lạ như là nhìn thấy chúa cứu thế đồng dạng ngươi muốn dạy ta làm việc lục minh đem trường thương hành o khiên trên bay đầu hơi méo đánh ra trước mắt lữ hạo toàn thân phát ra hắc khí miệng đầy dơ bẩn vết máu ngược lại là bên ngoài thân tầng k i m màu máu bình chướng đưa tới hắn chú ý tầng bình c h ứ n này nhìn lên đến cũng rất cứng rắn lấy ra thử một chút mình hoàng Kim cũng không tệ lục minh lúc đầu muốn đem ngươi coi như cuối cùng đ ữ a tiệc lớn đã ngươi gấp gáp như vậy liền để ta hảo hảo dạy dỗ ngươi cái gì gọi là ma đạo đối mặt lục minh lữ hạo công ngạo chưa từng giảm ít hắn toàn thân ma khí thu nạp bên ngoài thân huyết ý nhiều một sợi hắc khí ta tầng này huyết ý thì h ể chính là ngũ phẩm võ giả đều khó mà công phá ngươi có thể làm khó dễ được ta ngũ phẩm võ giả đều khó mà công phá vậy nhưng thật sự là quá tuyệt vời a lục minh tiếng than thở không hiểu vâng lên nháy mắt sau hắn thân ảnh hóa thành đệ quang tức thì nở rộ sau một khắc đã gần thân đến lữ hạo trước người Tại hạo lứa chương o n n bảy mươi bảy nhân h o à n bút một cấu nguy hiểm cho tính mệnh cảm giác nguy cơ bao phủ lữ hạo hắn con ngơi ư co rụt lại toàn lực duy trì từ bản thân huyết y n g cứ việc lục mình chỉ là ra như vậy một quyền nhưng một quyền này đủ để lấy hắn tính mệnh đây là dự định cứng đối cứng sao một đoàn người nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú lên lục minh động tác hắn có chút thư giãn thích dí du long thương bị hắn gánh tại vai trái tay phải nắm tay mà ra khí định tân nhàn có thể lữ hạo sắc mặt lại là nghiêm túc đến t ự c hạn lập tức lục minh cái k i a một đoạn cứng rắn ngón giữa xương ngón tay đâm vào lữ hạo huyết y bên trên Kết. Kết. gây răng phá toái âm thanh vang lên bên thai mọi người lục minh ngón giữa xương ngón tay chỗ đụng phải vị trí bị nện ra một cái lõm vỡ nát cho hết hoàn toàn toàn sau đó từ điểm cùng mặt lữ hạo huyết y bên trên lập tức hiện đầy lít nha lít nhít vết nước sau đó hóa thành hư hảo hắn ngu ngơ tại chỗ ngây ngốc nhìn lục minh nhô ra cái k i a nằm đấm một quyền đánh nát mình huyết y gì ở đây chính là từ gần ngàn người tâm đầu huyết tinh hoa ngưng tụ thành luận lực phòng ngự đủ để ngăn chặn ngũ phẩm võ giả lực lượng làm sao lại bị lục minh một quyền đánh nát hắn tự nhiên không biết lục minh cái kia một đoạn xương ngón tay đã bị rèn luyện đến thanh khí cường độ l i ê n tính chỉ có ngắn ngủi một đoạn cũng không phải huyết y có khả năng cứng đôi cứng lục minh đối với đây đoạn xương ngón tay duy lực rất là hài lòng hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía lữ hạo thần sát trêu tức như cùng hắn mới vừa đối mặt đám người ưu việt người muốn dạy ta làm việc dạy thế nào xuống địa ngục dạy sao lữ hạo đã không nói gì trả lời lục minh tự nhiên cũng có thể nhìn ra người này đã đoạ mà không có gì có thể lấy cỡ nào nói hắn nhẹ nhàng một nhóm du long thương lập tức trở lại trong tay lữ hạo hai mắt vằn vẹn t i ê m máu đã lấy lại tinh thần không có khả năng t a chi ma đạo làm sao lại thua ngươi hắn còn đắm chìm trong lực lượng đống nhiên bành trướng toàn năng cảm giác bên trong ma khí gia trì hắn hướng về lục minh đột nhiên huy quyền lục phẩm đỉnh phong thực lực hoàn toàn bạo phát lữ hạo quyền phong như tiễn màu đen quyền đợt hướng phía lục minh điên cuồng đánh tới thi triển lục hợp thương lục minh nghe răng cười dán lên chơi đến đó là c ứ n g đội cứng hắn thậm chí không có thi triển lên cao chân n trường thương đại khai đại hợp du long thương cùng lữ hạo nắm đấm và chạm cùng một chỗ lữ hạo quyền đợt trực tiếp bị lục minh trường thương cắn quét trường thương mang khỏa kinh lực toàn bộ đánh vào lữ hạo trên thân cương đại kinh lực ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới sụp đổ lấy hắn thân thể lữ hạo c ư n g n ạ n h nhưng lục minh lại càng thêm bá đạo chỉ một lát sau thời gian bọn hắn đã giao thủ vô số hồi hợp nhưng đối diện lữ hạo đã bị hắn đánh thành huyết nhân lục hợp thương bá đạo lục minh kinh lực càng là bá đạo kinh lực c ăn mòn trực tiếp đem lữ hạo thể nội quáy thành một đoàn bộ não máu tươi từ hắn toàn thân mỗi cái lỗ chân lông tràn ra toàn thân hắn khí tức hỗn loạn nhìn như là người không việc gì đồng dạng lục minh chỉ còn lại gầm lên giận dữ ngươi dựa vào cái gì mạnh như vậy rõ ràng mình đã rơi vào ma đạo rõ ràng mình đã nuốt chửng vô số viên trái tim vì sao như vậy vẫn là không địch lại lữ hạo không hiểu không cam lòng nhìn chằm chằm lục minh ý đồ đạt được một cái kết quả hắn chờ đến chỉ có lồng ngực c h ô một trận lạnh bớt s ắ p bén mùi thương chui qua hắn lồng ngực phá vỡ hắn trái tim trường thương một q u á i mùi thương càng thấu triệt phá t o á i lữ hạo trái tim mang đi hắn tính mệnh rút ra du long thương thì lục minh lúc này mới có giành đáp lại lữ hạo vấn đề có lẽ mệnh trung chú định nghĩ đến mình mệnh cách hệ thống lục minh cảm thấy mình trả lời như vậy hẳn là cũng, cũng không lo ngại chỉ là không biết đã chết đi lữ hạo có thể hay không nghe thấy nghe được lại liệu sẽ một lần nữa phục sinh lại chết một lần bị lục minh nhẹ nhàng lời nói tức chết hắn làm sao lại rơi vào ma đạo đem t r ư ờ n g thương từ lữ hạo thân thể rút ra lục minh đưa ánh mắt về phía trần tư vũ cũng chỉ có hắn hơi nhìn quen mắt trần tư vũ lúc này đem lữ hạo như thế nào đoạ ma cùng đoạ ma sau làm ra sự tỉnh thuật lại một lần nữa nghe được tiểu hạ một nửa tiếng đến người đều chết tại lữ hạo trên tay thậm chí trở thành hắn huyết thực thì lục minh không khỏi trầm mặc phút chốc nhìn lữ hạo ngã xuống đất vết máu đầy người thi thể lục minh có chút tiết mới theo lữ hạo đây một lớn nhất uy hiếp bị đánh tan những người khác cũng đều tan tác như chính ông bắt đầu truy tìm cái khác cơ duyên chỗ này bí cảnh bên trong nhưng còn có lấy cái khác vật chân quý đạt được thiên truy bách luyện pháp lục minh đối với những khác bảo vật cũng không quá quan tâm cũng không có đi tranh đoạt tâm tư ngược lại hỏi tới trần tư vũ nhưng chưa từng nghĩ trần tư vũ thật đúng là cho hắn một cái thú vị đáp án nơi đây phía tây có một chỗ diễn võ trưởng trung ương diễn võ trưởng đang đứng một tòa pho tượng tục truyền là chiến gia gia chủ chiến đế c h i phát tướng trong đó đạt được chiến đế một điểm linh vận dốc vào ẩn chứa chiến đế tiểu thần t h ô n g người hưu duyên nhưng phải biết chỉ là thật giả không biết ta vốn định tiến về tìm tòi sau đó liền biết được lữ hạo sự tỉnh vội vàng chạy đến nơi đây trần tư vũ biết gì nói ấ y đem hiểu rõ đến tin tức toàn bộ nói ra chiến đế tiểu thần thông lục minh cũng nhắc lên hưng thú chiến đế chí cường võ thánh thông tin ê triệt địa chi nhân h á n tiểu thần thông cường đại lục minh cũng không khó tưởng tượng dù sao bi cảnh xuất khẩu trong thời gian ngắn cũng không kịp mở ra lục minh lúc này mang theo trần tư vũ hướng phía phía tây diễn võ t r ư ở n g mau chóng đuổi theo tiểu hạng phương nam đỉnh mây thừ văn yên tính thưởng thức trong c h é n trả ngồi tại bàn tròn trước lục việt nhưng là bưng lấy thương huyền kiếm lặng chờ tại phía sau hắn bàn đá bàn tròn xung quanh còn có ba cái châu ngồi chính là ba tôn võ thánh chuẩn bị gặp mặt điểm thiết lập tại đỉnh mây cũng là vì bọn họ chuyên thiết đến đông nhiên lục việt nói một tiếng ba đạo lưu quang từ nơi xa chân trời mà đến chính vô kỵ sở cống long vân lưu khi thế tam đại võ thánh lại tính cả đột phá không lâu lục việt tiểu hạ đương thời bốn vị võ thánh toàn bộ hội tụ một đường ba vị mời ngồi từ văn tuy là n h ấ t phẩm nhưng khí thế không chút nào không yếu đặt chén trà xuống cười mà ra hiệu ba vị võ thánh cũng tận số ngồi xuống từ tướng quân gọi ta ba người mà đến không biết mùi vị chuyện gì sẽ không phải chỉ là vì để cho chúng ta nhìn một cái quân đội võ thánh a sở cống long nuốt râu mà cười ánh mắt nhìn về phía lục việt cùng trong ngực hắn thương huyền kiếm ánh mắt thâm thúy vốn là nhân gian cực hạn lại thêm một thanh thương huyền kiếm cử thế vô địch chi danh quả thật nên rơi vào hắn trên thân sở thánh nói đùa nếu muốn nói lên lục việt bất quá một giới văn bối bất quá hôm nay triệu ba vị mà đến xác thực cùng việc này có quan hệ ba vị võ thánh trong mắt lập tức n ở rộ tinh quang trở lấy tử văn nói tiếp có thể cùng lục việt có quan hệ lại cần đem bọn hắn ba vị gọi tới trong lòng bọn họ đã có chỗ suy đoán nhưng còn cần tử văn xác minh ba vị võ thánh có thể có ý đồng lưu nhân hoàng mút chương bảy mươi tám biến cố nhân hoàng mút tục truyền là thượng cổ nhân hoàng thượng phạt sử dụng hoàng t r i ề u thành lập về sau nhân hoàng càng là dùng cái này bút gánh chịu nhân tộc khí v ậ n có thể nói nhân hoàng bút chính là nhân tộc văn minh c h i t ự t r ì n h về sau là võ phá hư không nhân hoàng lại đem này bút tiến hành tế luyện gia nhập vô số thiên tài địa b ả o khiến cho đưa thân tứ đại thánh khí hàng ngũ uy lực vô cùng riêng là thánh khí dụ hoặc liền để ba vị võ thánh vô pháp tự tuyệt nhất phẩm võ giả có được lại có thể chiến võ thánh húng chi là bọn hắn đạt được càng h u n g hồ nhân hoàng bút vẫn là gánh chịu nhân tộc khí vật tri vật nhân hoàng có thể nhìn thấu thế gian có hạn không phải siêu thoát giới này không thể đ ă n g lắm võ thánh phía trên trong đó tuyệt đối có nhân tộc khí vận công lao như thế một kiện bảo vật liền xem như ba vị võ thánh cũng khó có thể khắc chế mình trong lòng quân đội như thế nào biết được nhân hoàng bút đi hướng vân lưu lên tiếng trước nhất ánh mắt sáng rực nhìn về phía tử văn tranh đoạt thương huyền kim ế thì tương tại trong tay ma giáo đạt được một chút tung tích đáng tìm nhiều năm mới vừa có nhân hoàng bút tung tích ma giáo ba vị võ thánh lập tức trong lòng hiểu rõ mặc dù không biết đây thần bí tá á tông môn bắt nguồn từ khi nào nhưng hắn đối với tiểu hạ bí cảnh hiểu rõ lại là hơn xa bọn、hắn. cho dù là tiểu hạ ở phương diện này đều hơi kém một chút ban đầu chúng ta tại bách kiếm môn kiếm chỉ bên trong tìm được thương huyền kiếm lúc đầu thương huyền kiếm chủ với lúc chính là bách kiếm môn môn chủ lần này phát hiện bí cảnh chính là đường lên trời làm người hoàng sở thiết khảo sát thiên hạ võ tài có thể đi đến đường lên trời đăng lâm hoàng thành giả đem đến người hoàng bút sắc phong cáo chi thiên hạ như nhân hoàng bút hiện thế tại đây bí cảnh sát xuất chính là lớn nhất ba vị võ thánh đều tại t r ầ m n g âm từ thương huyền kiếm xuất thế bọn hắn đối với truyền thuyết đều có cực lớn hiểu rõ tự nhiên biết từ văn lời nói không qua tiến vào đường lên trời cần gì điều kiện c đồng thời bọn hắn cũng coi như minh bạch từ văn y tứ chính gia thần tử chính thánh cùng lòng võ thánh chi tử sở tuyệt vân lưu võ thánh chi tử vân thiên lúc này vừa lúc đều tròn mười tám vô luận thả gia vị nào đều là thiên tiêu nhân tài kiệt xuất lại tính cả lục việt tri tử lục minh t h ọ n vẹn bốn vị tuyệt đình tiên tiêu như thế đội hình đơn giản có thể xưng hoà mỹ t h á n h khí có linh sẽ chủ động nhận chủ thiên địa linh bảo vốn là người tài có được ai có thể đạt được đến lúc đó đều bằng bản sự ba vị võ thánh cũng là nhẹ gật đầu về phần việc quan hệ t h á n h khí vì sao tử văn sẽ cùng bọn hắn cùng c h u n g ba người cũng không khó đoán ra nguyên nhân hay là bởi vì ma giáo ban đầu bọn hắn sở dĩ biết quân đội đạt được thương huyền kiếm chính yếu nhất nguyên nhân chính là quân đội cùng ma giáo đại chiến cứ việc vào lúc đó xem ra quân đội bên dưới là một nước cờ hiểm bỏ ra cực lớn đại giới nhưng bây giờ lục việt đã trưởng thành đủ để chứng minh quân đội bên dưới đúng cờ hiểm nhưng bọn hắn tuyệt đối không nguyện ý dẫm lên vết xe đổ bởi vậy thư văn mới có thể đợi đến lục việt đột phá võ thánh đợi đến quân đội có thể cùng ba vị võ thánh bình khởi bình tọa thì mới đến mở ra bí cảnh l i ê n xem như ma giáo ứng đối quân đội cùng tam đại võ thánh liên thủ cũng phải cân nhắc một chút mình bao nhiêu cân lượng từ tướng quân nói tới không tệ thiên địa linh bảo người tài có được chư vị có dám đều bằng bản sự đâu bầu trời phía trên một đạo phiên dịch khang đ ố n g nhiên v ă n g lên một tên thân mang mục sư bảo tóc văn nam tự hàng lâm đỉnh núi hãn thần sắc giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm đang ngồi nam vị quan minh thân sứ đến từ châu mỹ đại lục võ thánh năm người sắc mặt ngưng tụ đều nhận ra người này thân phận châu mỹ đại lục tu tập thủ đoạn cùng tiểu hạ khác biệt tiểu hạ tu tập võ đạo lấy bản thân vĩ lực đăng lâm thiên địa đ ỉ n h cao nhất nhưng châu mỹ đại lục lại là tu tập tiếp dẫn mà đến thần lực nhận được thần ân càng là bị thần linh chiếu cố hán thực lực liền càng là cường đại cả tòa châu mỹ đại lục cũng bất quá ba vị thần sứ thực lực cùng võ thánh gần tại lần này đặc thù thời kỳ đến đây nhất định là kẻ đến không thiện đồng thời liền xem như châu mỹ đại lục thần sứ cũng quả quyết không dám ở tiểu hạ trước mặt mọi người lớn lối như thế dù sao ở đây thế nhưng là có chừng bốn tên tiểu hạ võ thánh thần sứ nói cực phải hàng lâm quang minh thần sứ xung quanh chính là một vị hát nhân chẳng hạn hắn nghe răng cười một tiếng tại đen nhánh khuôn mặt làm nổi bật dưới lộ ra răng vô cùng trắng như tuyết gỗ lộ kỵ sĩ nhị cô lạ gỗ lộ duy nhất một tôn võ thánh t h ư văn nhận ra người này thân phận trừ cái đó ra tiếp tục từ trên trời giang xuống còn có hai bóng người hùng ương quốc võ thánh danh s ư n g lôi thần giòn đảo quốc võ thánh nhị thiên nhất lưu lưu phái kiếm hảo thần xuyên m ộ t giới bốn vị quốc gia khác võ thánh bọn hắn mục tiêu xác định chính là vì thánh khí mà đến dù sao thánh khí uy lực mọi người đã kiến tức qua lục việt cầm thương huyền kiếm lấy nhất phẩm tu vi ngăn cản võ thánh cấp hung t h ú truyền kỳ thế gian không ai không biết bây giờ lại có t h á n h khí xuất thế bọn hắn từ không có khả năng lại để cho tiểu hạ được thậm chí muốn từ đó kiếm một chén canh bốn vị võ thánh đều ý thức được sự tình không ổn chỉ là việc này đến tột cùng là ai tiết lộ chính vô kỵ ba người từ chỗ ngồi mà lên lục việt cũng tới trước bảo hộ ở từ văn trước người một bộ dương cung bạt kiếm chi thế bầu không khí đều lộ ra cháy bỏng có bằng hưu từ phương s á tới quên cả trời đất ta cảm thấy việc này chúng ta vẫn là có thể nói chuyện đúng không từ tương quân còn có ba vị võ thánh một đạo hơi có vẻ ngả lớn âm thanh từ bầu trời chuyển xuống lại theo tiếng kêu nhìn lại thì một tên thắt tóc dài thân mang màu đen khôi giáp nam t ử t ử trên trời gián xuống hắn giữa lông mày l à c ấ n một cái màu đen dấu vết biểu lộ ra khá là q u ỷ dị ám hồng bờ môi nhấc lên một tia đường cong giống như cười mà không phải cười trên thân còn tản ra tà dị h ắ c khí hiện nhiên là ma giáo nhân sĩ chỉ là ma giáo khi nào thêm ra như vậy một vị võ thánh cường giả ở đây năm người sắc mặt biến hóa lại là kinh n lại là tim đập nhanh ma giáo tại tiểu hạ chiếm cứ nhiều năm như vậy ẩn tăng nhiều năm như vậy đến từ u ộ văn g còn sớm coi h b a n nó a trước i thanh khí bí cảnh chắc chắn sẽ không thuận buồn xuôi gió nhưng cũng không nghĩ đến đây ngoài ý muốn tới càng như thế nhanh chóng hắn sở dĩ cùng ba vị võ thánh thương lượng chính là vì khử trừ ma giáo đây nhất phong hiểm nào biết được ma giáo đã dự đoán trước hắn dự phán thậm chí còn tìm đến đám này ngoại địch từ văn ánh mắt đảo qua ở đây bốn vị địch quốc võ thánh bọn hắn khí thế hung hung trận thế này hiển nhiên cũng không phải là có thể tùy tiện đ ổ i liền có thể lừa gạt hắn nhìn bọn hắn lại nhìn một chút giống như cười mà không phải cười lâm tự viên trong lòng trầm xuống chạy vội hơn một mươi dặm trần tư vũ mang lục minh đi vào một chỗ đất cát tòa kia cao tới mấy ngàn trượng khổng lồ pho tượng vô cùng dễ thấy lục minh n g n g đầu nhìn hắn b ắ p thị t quần c u ộ n phần lưng bắt mắt nhất chính là trên đó điêu khắc một đầu hát long hắn hai mắt sáng lời long thủ uy nghiêm có khổng lồ long uy phát ra cái thế kêu càng khó nén đây là lục minh tại h u y ễ n cảnh bên trong bản thân nhìn thấy hát long điêu khắc tại chiến đế pháp tướng phần lưng sinh động như thật đây cũng là chiến đế pháp tướng pho tượng nghe nói t ẩn chứa trong đó chiến đế tiểu thần thông chỉ là chưa hề có người cảm lộ thành công trần tư vũ giảng thuật thì chiến đế pháp tướng pho tượng xung quanh đã ngồi xếp bằng không ít thân ảnh bọn hắn đều ôm lấy thử một lần tâm tính. muốn biết mình liệu có thể lĩnh ngộ thú vị lục minh ngộ tính viễn siêu thường nhân nhìn qua pho tượng này hắn cảm giác mình ý thức chịu đến xe rách phảng phất có cái gì vị này trong pho tượng bộ có cái gì đang hấp dẫn hắn đồng dạng mặc dù không biết đây có phải hay không là chiến đế tiểu thần thông nhưng luôn có thể nói rõ pho tượng này bên trong có thần dị hắn ngồi xếp bằng không đi kháng cự cố này xe rách ý thức phảng phất đi đến một mảnh khác thế giới Giết. lục minh ý thức lại lần nữa đi vào chỗ kia xa trường cắt vàng bay tán loạn tiếng hô z rung trời chỉ là lục minh đã không còn là trong của người hắn liền tựa như thượng đế thị giác đồng dạng nhìn nơi đây đã phát sinh tất cả thiết kỵ cùng vạn thú xung phong chém g i ế t không ngừng tiêu đầu hắc long cũng nên đón hắn đối thủ nguy nga nam tử cởi trần ngang nhiên thẳng hướng hắc long hắn chính là chiến đế xuất thiết kỵ đánh g i ế t vô số ác thú vì nhân tộc mở thái bình chiến đế phía sau hắn chính là nhân tộc hoàng thành nhân hoàng đang ở nơi đó lĩnh hội tiên địa trí lý tấn thăng võ thánh hắn chắc chắn sẽ không để đầu này hắc long tới gần hoàng thành mảy may dù là hắn còn chưa lĩnh ngộ t i ê n truy bách luyện pháp chưa đem bản thân tế luyện thành, thành ký dù là hắn vẫn chỉ là nhất phẩm t u vi cùng h tiểu thân thông tiếp d ẫ n thiên lâm chiến đế phát ra một tiếng ngập trời gầm thét hắn phía sau lưng phảng phất đốt cháy một tấm vĩ nạn đại nhật liệt dương đồ đông dương hiện hiện tại lục minh thị giác bên trong chiến đế cả người khí thế lập tức biến đổi hắn hai mắt nhen lửa ánh sáng cả người giống như đại nhật đồng dạng vĩ nạn như là thái dương c h i tử hạ phảm giống h ắ c long phát ra một tiếng chấn thiên nổ hống hướng phía chiến đế mở ra miệng to như chậu máu muốn đem cái này nhỏ bé côn trùng nuốt vào miệng bên trong nhưng chiến đế lại là vung ra một quyền thẳng bên trong hát long bên mặt bàng bạc lực lượng ngay cả hát long thân ảnh cũng không khỏi run đồng à thời lục minh cũng có thể cảm giác được chiến đế phía sau bức tiêu đại nhật liệt dương đổ cường đại vĩ lực hắn có thể cảm ứng được chiến đế đây đột nhiên bạo phát đại nhật chi lực chính là bởi vì bộ này xăm hình mà lên có thể tại diễn võ trường pho tượng bên trên chiến đế sau lưng xăm hình rõ ràng là đầu này hắt long lục minh trong lòng không khỏi sinh ra một vệ hoang mang lập tức hắn b ố n bể xa trường cảnh tượng nhao n h a u biến mất lại kịp phản ứng lúc đã đặt mình vào hoàn toàn hư hảo bên trong tại trước người hắn chính là một tên nguy nga như sơn nam tử chính là tại xa trường cùng kia đầu hắc long trinh chiến chiến đế t a nhỏ thần thông tên là tiếp dẫn tiên lâm thần văn khắc dấu thân ta tiếp dẫn tiên lâm c h i lực khắc dấu vật tượng càng trở nên c ổ tượng tiếp đón được tiên lâm c h i lực càng cường đại ta ban đầu mỗi ngày quan sát đại nhận đem đại nhận khắc dấu thân ta tiếp dẫn đại nhận tri lực cùng hắc long một trận chiến về sau ra sửa đổi thần văn, đem Hác thần h văn, cái Long Long lực. linh Lâm, thân dẫn chân long chi lực. Đối mộ tiếp dẫn Tiên nếu không giấu khắc chi Hậu có c tiếp bối ta, tiếp mộ kia h chọn, có thể lựa chọn khắc á c có lựa lựa g Long, Hắn chính là thiên điệu không chỉ là tiếp dẫn thiên lâm truyền thừa còn có chiến đế cùng hắc long trinh chiến thì ký ức hắc long t ư thái uy thế bộ dáng cơ hồ đều lưu tại trong đó hoàn toàn đem một bộ mô bản lưu lại a lục minh cũng mới biết chiến đế cuối cùng nhắn lại dụng ý hắn lại lần nữa mở mắt ra trước mặt vẫn như cũng là cái k i a khổng lồ pho tượng trần tư vũ nhưng là đứng tại hắn bên người vì đó hộ pháp đương nhiên bây giờ lữ hạo đã trừ b í cảnh bên trong duy nhất nguy hiểm cũng chỉ còn lại những cái k i a ma vật lấy hắn tu vi đối phó những ngày ma vật còn có thể dễ như t r ở bàn tay lục minh liếc mắt nhìn hắn cũng không để ý nữa hắn lại lần nữa nhắm mắt bắt đầu vận chuyển tiếp dẫn t i ê lâm môn này tiểu thần thông rất là kỳ dị chỉ cần lấy thần văn tại thân thể khắc dấu sự vật liền có thể thông qua tiếp dẫn tin ê lâm xử lý vật bản thân đạt được tiếp dẫn c h i lực gia trì khắc dấu đại nhật đến đại nhật c h i lực gia trì khắc dấu hát long đến chân long c h i lực gia trì chỗ khắc dấu sự vật càng cố tượng có khả năng tiếp đón được lực lượng cũng là càng mạnh lục minh tu luyện bước đầu tiên cũng là khắc dấu thần văn muốn hắn khắc dấu cố tượng sự vật hắn cũng không nghĩ ra cái gì thế là hắn liền chiếu vào chiến đế đưa cho đề nghị bắt đầu khắc dấu hát long có quan hệ hát long ký ức bắt đầu hiện lên hắn trong lòng hắn vận chuyển tiếp dẫn tin lâm ở lưng bên trên lưu lại một đầu một đầu thần văn tùy thời ở giữa trôi qua thần văn dần dần cố tượng uy nghiêm rất thật hùng vĩ hắc long xuất hiện tại lục minh trên lưng chỉ là có quần áo che lấp thường nhân căn bản không phát hiện được lục minh đây một khát dấu đó là bốn ngày thời gian trôi qua trần tư vũ vốn đã buồn bực ngắn ngẩm nhưng lại thấy lục minh đột nhiên đứng lên tiếp dẫn tiên h lâm lục minh bắt đầu nếm thử sử dụng môn này tiểu thần thông một cỗ thần bí liên hệ lấy tiếp dẫn tiên h lâm với tư cách cầu nối bị cơ cấu lên đó là mênh mông bàng bạc lực lượng chân long chi lực ngang ngược mà đến tại lục minh thể nội va chạm nhưng vô thượng kim thân lại là khống chế ở cố lực lượng này chân long. thiên địa ba mươi hai thành thú hàng ngũ mỗi một con chân long đều là võ thánh cấp bậc giữa thiên địa lực lượng cực hạn tồn tại tiếp dẫn mà đến chân long chi lực càng là có thể nghĩ cường đại chỉ là lục minh lấy lục phẩm tu vi thi triển tiểu thần t h ô n g uy lực còn cực kỳ có hạn nhưng hắn đã có một chút long hóa chi dấu hiệu hắn một đôi t r ò n g mắt trở nên kim hoàng lộ ra lãnh đ ạ m cùng minh nghiêm đây cũng là chân long ngạo n g h ệ thế gian coi thường tất cả đứng tại bên cạnh hắn trần tư vũ bỗng nhiên trong lòng khe dun hắn không hiểu cảm nhận được một cỗ khổng lỗ u y áp cũng không phải là tu vi cũng không phải là khí thế là tới từ chỗ càng sâu u y áp l i ê n tốt giống huyết mạch đến từ huyết mạch chỗ sâu áp bách hắn nhìn về phía lục minh vừa hay nhìn thấy đối phương cặp kim màu vàng kim cao quý đôi mắt lãnh đạm uy nghiêm phản p h ấ t không tại một cái giai tầng cô áp bức này ép tới hắn ngừng lại khí tức thở mạnh cũng không dám ẩn chứa tại huyết mạch bên trong áp bách há lại dễ dàng như vậy đối kháng càng hướng hồ đối mặt vẫn là lục minh thàng đến lục minh thu hồi thần thông con ngươi lần nữa khôi phục bình thường trần tư vũ lúc này mới khôi phục thở nhưng liền tính như thế phía sau hắn quần áo từ lâu bị mồ hôi lạnh thấm ướp kề sát phía sau chương tám mươi toàn tính tiếp dân tiên lâm lục minh trở về chỗ mới vừa cái k i a cố cường đại lực lượng chân long chi lực g i a trì, để hắn chiến lực trực tiếp cao hơn một bậc thang dù sao đây chính là chân long lấy lục minh bây giờ lục phẩm tu vi nhục thể còn vô pháp hoàn toàn tiếp nhận chân long chi lực toàn bộ mới vừa chỗ tiếp dẫn chỉ có bộ phận nhưng này t r â n thế long uy c ũ n g đạt được g i a trì nhục thân lực lượng đều không thể coi t h ư ờ n g h ố n g hồ môn này tiểu thần thông còn có thể cùng luyện thể võ học c h ố n g chất thi triển tiếp dẫn thi lâm lại mở ra huyết linh bát nhã công trạng thái lúc trước trần triệt đánh giá hắn tất phải vết thương chính là tứ phẩm phía dưới hẳn phái chết phổ thông tứ phẩm trọng thương nhưng nếu lại tính cả tiếp dẫn thiên lâm lúc này lục minh có lẽ đã có đánh g i ế t tứ phẩm võ giả chi lực ta cường đại ngay cả chính ta đều có chút khó có thể tưởng tượng a lục minh n cầm đầu nhìn qua chiến đế pho tượng bằng lưng suy nghĩ xuất thần cuối cùng sẽ có một ngày hắn cũng đem lấy vô địch chi tư đăng lâm thiên thính tiểu hạ phương nam đỉnh mây dương cung bạt kiếm bầu không khí hơi có chút biến mất bốn vị dị quốc võ thánh cùng ma giáo giáo chủ lâm tự huyện rơi trên mặt đất đồng thời ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu từ tướng quân đã như vậy, vậy chúng ta coi như nói xong dựa theo như vậy danh n g ạ c h phân phối đến lúc đó tại bí cảnh bên trong lại đều bằng bản sự nhìn xem ai có thể cuối cùng đoạt được nhân hoàng mút lâm tử h u y ê n khí độ bất phàm cho dù đối mặt tiểu hạ quân đội người cầm quyền tiếng nói vẫn như cũ không t i ê u ngạo không tự ti trải qua một phen trao đổi bọn hắn cũng là đạt được bọn hắn mong muốn đơn giản đó là tranh thủ tiến vào bí cảnh cơ hội đường lên trời có khả năng dung nạp trọn vẹn trăm người tiểu hạ muốn chiếm đi một nửa cái khác tứ quốc bao quát mà giáo nhưng là chia cắt còn thừa một nửa danh lệch đây cũng là tiểu hạ bất đắc dĩ thỏa hiệp dù sao bây giờ tiểu hạ mặc dù tại trên thế giới có được nhiều nhất võ thánh chiến lược nhưng cũng bất quá bốn vị trung quốc võ thánh liên hợp lại đến lại thêm còn có một vị thần bí ma giáo giáo chủ bọn hắn tất nhiên là không muốn động thủ vậy liền lấy tháng ba trong vòng sau ba tháng chúng ta riêng phần mình xuất thiên k i ê u mà đến đến lúc đó nhân hoàng bút thuộc về liền đều bằng bản sự sự tinh đã đàng thành lâm tử viên cũng vô ý dừng lại thêm hắn phóng lên tận trời xung quanh bốn tên nước láng giềng võ thánh như bóng với hình theo hắn cùng nhau tan biến tại chân trời ba vị cũng đều đã nghe được ba vị cần bao nhiêu danh lệch mở miệng chính là còn thừa danh lệch ta lại đi bảy đại trường cao đẳng bên trong như tìm cái khác thiên tiêu võ thánh môn hạ luôn luôn không thiếu thiên tiêu lúc này đường lên trời đã là vì tranh đoạt cuối cùng nhân hoàng bút nhưng cũng có thể ma luyện thiên tiêu tam đại võ thánh tổng không đến mức lãng phí đây một cơ hội cùng long võ quán muốn năm cái danh lệch sở cùng long trầm ngâm phúc chốc trước hết nhất hám miệng vân lưu cùng trình vô kỵ lại theo thứ tự phụ họa đồng dạng muốn đi năm cái ba vị lần này thế cục cấp bách nhân hoàng bút tuyệt không thể rơi vào ngoại nhân trong tay cứ việc tam đại võ thánh giữa thậm chí võ thánh cùng quân đội giữa đều có ma sát nhưng bọn hắn dù sao đều thuộc về tiểu hạng nhân hoàng bút như thế vật nặng tuyệt không thể rơi vào ngoại quốc trong tay thậm chí ma giáo cũng là bọn hắn chung nhận thức sau đó ba vị võ thánh nao n h a u rời đi nơi đây chỉ lưu lại lục việt cùng tư văn tiếp tục đợi tại đây đỉnh mây lục việt ngươi nói đây ma giáo đến tột cùng có cái gì mưu đồ thư văn trầm tư rất lâu cuối cùng hướng sau lưng lục việt hỏi thăm nên vẫn là vì thanh khí dù sao lần trước bọn hắn là đoạt thương huyền kiếm cuối cùng thất bại tan tắc mà quay trở về lần này vì nhân hoàng bút nỗ lực như vậy lớn tâm huyết cũng có thể giải thích lục việt cấp ra mình đáp án nhưng là không khỏi quá khéo thương huyền kiếm nhân h o à n bút chúng ta có chỗ kế hoạch sau ma giáo liền có động tác nếu thật là vì thanh khí ma giáo sớm nên dẫn trước chúng ta mới phải từ văn lại là cảm thấy không đúng còn tại suy tư nhưng lại cho không ra giải thích lục việt chỉ có thể giữ yên lặng nhưng nhân hoàng bút thân là tứ đại thanh khí một t r o n g còn đánh chịu nhân tộc khí v ậ n bọn hắn cũng không có khả năng trơ mắt khiến người khác cướp đi liền xem như rơi vào tam đại võ thánh trong tay cũng so rơi vào nước khác võ thánh thậm chí trong tay ma giáo tốt hơn nghìn lần và lần cùng lúc đó phương nam nào đó tỏa cao ốc bên trong tham kiến giáo chủ theo lâm tử viên trở về đông đảo hắc bảo nhân toàn bộ cung kính hành lễ ngồi đại hắn ra lệnh một tiếng đám người lúc này mới tại trong phòng hợp ngồi xuống theo kế hoạch thuận lợi chấp hành thánh tử cùng thánh nữ bên kia chuẩn bị đến như thế nào lâm tử huyên tiếng nói vừa ra liền cấp tốc có người đáp lại hồi bẩm giáo chủ đại trưởng lão còn đang vì bọn hắn tổ chức tiếp dẫn nghi thức dự tính qua một tháng nữa liền có thể nhìn thấy hiệu quả lâm tử huyên khẽ gật đầu như tiếp dẫn không thành công nhân hoàng bút cũng không tốt như vậy đ â u năm đó nếu không phải lục việt vừa lúc đạt được thương huyền kiếm tán thành chỉ sợ cái tiêm ộ t chỗ phong ấn không dễ dàng như vậy giải trừ nhân hoàng bút trừ nhân hoàng bên ngoài liền lại không người có thể chỗ tệ lần này thế tất làm đến tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn nghe lâm tử viên hiệu lệnh đang ngồi đám người nao h nhau xác nhận nhưng cũng có người đưa ra lo lắng giáo chủ chúng ta lần này chủ động xuất kích có thể hay không gọi người hoài nghi đến chúng ta chân thật ý đồ nghe được người này quan điểm đang ngồi không ít người đồng dạng đi theo phụ họa nhưng mà lâm tử viên lại là khoát tay háo ta dạy từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần tung tích quỷ thần khó dò. duy nhất lần một đại quy mô xuất thủ trừ lần này bên ngoài liền chỉ có một lần kiếm chỉ bí cảnh thiên hạ người lại há có thể tưởng tượng đến ta ma giáo toàn tính căn bản cũng không phải là cái gọi là thanh khí đâu nói về nơi đây bất luận là lâm tự uyên hay là tại tòa rất nhiều hắc bảo nhân trong mắt đều hiện lên một vệ thuộc n h i ệ t bí cảnh chiến gia khoảng cách tiến đến ngày đã qua tám ngày lĩnh ngộ tiếp dẫn thiên lâm về sau lục minh liền một mực lưu tại diễn võ trường đối với hắn mà nói chiến gia đã không có gì tốt thăm dò còn không bằng cứ như vậy tại chỗ chờ đợi xuất khẩu mở ra cuối cùng quen thuộc không gian ba động tại cái nào đó thời gian l ạ g yên dâng lên đám người lúc này hướng phía không gian vòng xoáy phương hướng mà đi truyền t ố n g g a bí cảnh phương nam hải vực một chỗ đảo nhỏ tại không gian ba động hiện lên thì hung an quốc cùng thần thôn đã mong mọi cùng trông lập tức từng đạo bóng người từ đó hiện hiện hùng an quốc nhìn chỉ còn một nửa không đến bóng người thần s ắ c hơi có chút nghiêm túc về phần thần thôn sắc mặt từ ban đầu trầm o n g đến cuối cùng trở nên vặt m ẹ o bởi vì không gian vòng xoáy đã đóng mà bọn hắn đảo quốc thiên tiêu đúng là một cái đều không có đi ra điều này có ý vị gì thần thôn tự nhiên không khó tưởng tượng hắn mới cựu hận ánh mắt nhìn về phía một bên tiểu hạ người tại bí cảnh bên trong lữ hạo n h ậ p ma tiểu hạ một phương đám người cũng đem sự tỉnh từ đầu chí quấy nói một lần để lục minh hùng an quốc làm rõ suy nghĩ tại bạo phát biên giới thần thôn cũng bị hùng an quốc một ánh mắt chừng ở cứ việc đứng tại nổi giận trạng thái nhưng thần thôn cũng rõ ràng vô luận là hùng an quốc vẫn là tiểu h ạ đều không phải là hắn có thể c h ọ c được hắn chỉ có thể nổi giận một cái sau đó nổi giận một cái thằng đến tiểu h ạ một phương từng cái đều lên quân hạng nên ngang rời đi hắn lúc này mới có dành bạo truy mặt đất phát tiết mình lựa giận nhiều như vậy đào quốc thiên tiêu chết tại một cái bí cảnh bên trong liền xem như hắn có mười cái bụng cũng không đủ mộ tạ tội hắn cơ hồ có thể tưởng tượng mình sau khi trở về cảnh ngộ lục minh đồng học hùng lao tiền bối cho mời nói rút quân về hạng bên này vừa lên quân hạng lục minh liền thu vào một vị nào đó sĩ quan chỉ dẫn chương tám mươi mốt lên thẳng hùng thúc ngài tìm ta đi vào phòng bên trong hung an quốc chỉ thị lục minh ngồi xuống thẳng vào chủ đề lần này tìm ngươi chủ yếu cùng ngươi nói một việc đường lên trời bí cảnh sắp mở ra trong đó khả năng có nhân hoàng bút tồn tại hung an quốc một câu liền trực tiếp đem lục minh trấn trụ nhân hoàng bút đây không phải là tứ đại thánh khí một trong sao hẳn là đây đường lên trời bí cảnh còn có thể cùng hắn có quan hệ không thành hung an quốc gật gật đầu xem như xác minh lục minh ý nghĩ hướng lục minh giới thiệu đường lên trời bí cảnh tình huống tình hình cụ thể và tỉ mỉ bọn hắn cũng không biết dù sao còn chưa có người đi và qua trước mắt đã biết tin tức đều là từ truyền thuyết chúng được ra nhân hoàng thành lập hoàng triều bách phế đại hưng muốn nạp thiên hạ anh tài thiết kế đường lên trời p h à n hai mươi tuổi phía dưới thiên tiêu đều có thể tiến vào đường này đường lên trời mỗi một chỗ đều bố trí t r ù n g điệp trở ngại có thể đi đến toàn bộ hành trình giả đều đều là tuyệt thế thiên tiêu đem đến người hoàng thưởng thức lấy được nhân hoàng bút sắc phong đạt được lời khen hai mươi tuổi phía dưới chẳng lẽ nói ta có thể tiến vào này bí cảnh lục minh lúc này bắt được hùng an quốc lời nói bên trong trọng điểm hùng an quốc cũng là nhẹ gật đầu dù sao căn cứ trần c h ỉ n ó i tứ phẩm phía dưới đã khó có lục minh để thủ tiến vào bí cảnh danh ngạch hết thể năm mươi trừ bỏ cho ba tên võ thánh phân phối chỉ còn lại ba mươi năm bọn hắn tự nhiên là muốn chiêu các võ đạo trường cao đẳng bên trong thực lực nhất là hàng đầu cái kia một bộ phận lục minh mặc dù còn chưa vào võ đạo trường cao đẳng nhưng thực lực đã xa xa rất trước đưa thân tại đây ba mươi năm người cũng là thực c h í danh u y lần này bí cảnh trừ ngươi bên ngoài chúng ta còn đem điều động p ư ơ n g nam m ư ơ i bốn vị ưu tú học sinh đ hắn vốn là có chút đau đầu tương lai sinh viên sống dù sao hắn thực lực cùng người đồng lửa tranh l ệ n h thực sự quá nhiều muốn hắn tại võ đạo trường cao đẳng ở lâu xuống dưới vậy đơn giản đó là tra tấn trực tiếp thăng vào đại tứ đọc xong một năm liền có thể tốt nghiệp với hắn mà nói không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn hai tuần sau đó trực tiếp tới phương nam võ đạo đại học báo đến bất quá có một chút cần thiết phải chú ý được tuyển chọn mười bốn người đều đều là tam đại trưởng cao đẳng tuyệt đỉnh thiên tiêu người thân là tân sinh trực tiếp nắm giữ một cái danh l ạ c h bọn hắn có lẽ sẽ đối với ngươi có một chút ý kiến ngươi hùng an quốc chỉ là muốn nhắc nhở một chút lục minh cái này phiền phức nhưng không ngờ lục minh trực tiếp đồng ý hùng thúc ngươi yên tâm đi ai không phục ta liền đem ai đánh phục hùng an quốc vốn muốn nói lục minh hiểu lầm hắn ý tứ nhưng nhìn thấy thiếu niên cặp kia đốt bá khí đôi mắt hắn vẫn là đem lời này nuốt xuống nếu như lục minh thật giống hắn nói tới dạ có thể hẳn là những người khác phương nam nam đô vùng ngoại ô phương nam võ đạo đại học khu dừng chân một tòa trong biệt thự x a hoa lâm tinh cường đối mặt màn hình mỉm cười đánh lấy video trò chuyện trong màn hình là mặt khác một ư ơ i ba tấm khuôn mặt có nam có nữ đây là bọn hắn phương nam một ư ơ i bốn tử tiểu đàn có người địa phương liền có giang hồ tam đại trường cao đẳng cũng không ngoại lệ phương này thế giới thực lực vi tôn liền xem như tam đại trường cao đẳng học sinh cũng phải bằng thực lực phân ra một cái đủ loại khác biệt phương nam m ư ơ i bốn tử đó là tam đại trường cao đẳng bên trong thực lực cường đại nhất m ư ơ i bốn người bọn hắn cũng thành lập một cái tiểu đàn thuận tiện thường ngày giao lưu trong đó tất nhiên là lấy lâm tinh cường vị này để nhất nhân làm chủ các ngươi hẳn là cũng đều nhận được tin tức chúng ta đều được tuyển chọn đại biểu phương nam đi tham gia một chỗ bí cảnh sau hai tuần đặc hấn sẽ tại phương nam võ đạo đại học khai triển đến lúc đó lại có thể hội tụ một đường lâm tinh cường tính cách có chút cũ đại ca khoe miệng của hắn cười mịn cùng trong video những người khác làm lấy hàn huyên bất quá làm sao còn có một cái lục minh người này tên tự nghe quái lạ lẫm phản phất chưa từng có nghe nói qua a những người khác tự nhiên cũng có được tham gia hấn danh sách có người đưa ra chất vấn hoài nghi lên lục minh lai lịch lâm tinh cường đã có chỗ điều tra lúc này giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc chưa nghe nói qua bình thường người này chính là năm nay tân sinh bất quá thực lực xuất chúng nghe nói trường học trực tiếp để hắn tấn thăng đại tứ cho nên có thể cùng chúng ta cùng nhau tham dự lần này bí cảnh lâm tinh cường lời này nói xong video trò chuyện bên trong đám người nhao n h a u sôi trào bọn hắn ngày thường vất vả cần cũ tu luyện không r ả n h bận tâm cái khác võ đạo cao khảo loại chuyện này đối với cái này thì bọn hắn đến nói cũng không có cái gì tốt chú ý nhưng bây giờ một tên tân sinh lại là trực tiếp một đường ngày lớp mới vừa vào học tức đại tứ đây không khỏi cũng quá mức điên cuồng nhưng chớ có xem nhẹ tên này tân sinh hắn mặc dù chỉ có lục phẩm tu vi nhưng chẳng biết tại sao đã lĩnh nộ chân lý võ đạo thậm chí ngưng tụ ra trước đó chưa từng có vô thượng kim thân thằng đến nghe thấy vô thượng kim thân đám người lúc này mới n h ư mày bực này truyền thuyết bên trong cảnh giới bọn hắn tự nhiên có c h â u nghe thấy lục minh lĩnh nộ chân lý võ đạo sự t ì n h chỉ là để bọn hắn có chút kinh ngạc không nổi lên được cái gì b ằ n ư ớ c dù sao phương nam mười bốn tử mỗi người tu vi đều ở ngũ phẩm đình phong chân lý võ đạo sớm đã lĩnh n liền ngay cả thân thể bí tẳng đều bị mở ra lĩnh ngộ thuộc về mình tiểu thần thông trừ vô thượng kim thân cùng trẻ tuổi bên ngoài lục minh ngược lại là không có phương diện khác đáng giá bọn hắn chú ý mặc dù hai điểm này đã cực kỳ ưu tú mặc dù không biết vô thượng kim thân mạnh bao nhiêu nhưng thực lực thua ở chúng ta tam đại trường cao đẳng bên trong cũng không tại số ít cử động lần này không khỏi quá so chiêu dẫn cử hận video trò chuyện bên trong có người mở miệng bình tĩnh làm phân tích lâm tinh cường cũng là phụ họa mở miệng sau hai tuần chúng ta cũng đem tập hợp một c h ỗ chuẩn bị tập h ấ n đến lúc đó hắn hẳn là cũng sẽ đến đến lúc đó để hắn biết khó mà lui liền có thể lục minh t h i ê n tư tại lâm tinh cường trong mắt sát thực sáng chói nhưng hắn thật sự là còn quá trẻ trẻ tuổi đến lâm tinh cường có chút không tin lắm đảm nhiệm vì thế mới có hiện tại trận này video trò chuyện trò chuyện các phương cũng đều hiểu lâm tinh cường ý tứ ngao ngao gật đầu nhận lời đến lúc đó sẽ dẫn người tiến về giết giết lục minh phong mang cái này cũng không thể trách lâm tinh cường hắn cũng không phải là trân triệt chưa thấy qua lục minh cái kia đủ để địch nổi tứ phẩm võ giả thực lực cường đại hắn vẫn là tín nhiệm hơn dưới tay mình người mà hắn cũng không biết mình trận này cử chỉ vô tâm sẽ nhắc lên như thế nào một trận phong ba lúc này lục minh vừa mới về đến trong nhà hắn còn không biết nhắm vào mình một trận n h ư đồ bí mật đã bắt đầu bố cục về đến nhà lục minh lại tiến vào đã lâu thanh thản lúc này hắn toàn thân hóa kình đã tràn đầy một nửa phần lớn là tại đối mặt kia đầu hắc long thì chỗ kích phát khổng lồ chiến ý giao phó cho lục minh cũng hơi có chút nằm thẳng vất vả vận hành công pháp vận chuyển vô số ngày đêm so ra kém một trận chiến đấu hắn đang nằm ở trên ghế salon nhìn nào đó bộ tiểu thuyết giết thời gian thậm chí vì cổ vũ tác giả cố gắng đổi mới còn không tiếp nhìn mấy cái quảng cáo là tác giả đưa mấy cái lễ vận đúng lúc này một đầu tin tức đột nhiên bắn ra ngoài thấy do gửi thư t í n g người lục minh không khỏi ánh mắt sáng lên chương tám mươi hai nhiệm vụ giết qua người sao quan trả người phòng đơn bên trong thu được trần triệt tin tức lục minh liền chạy tới nơi này trần triệt mới mở miệng trác hỏi liền gọi lục minh có chút sửng sốt nhưng hắn vẫn là chi tiết nhẹ gật đầu quân đội có cái tiêu diệt toàn bộ ma giáo tín đồ nhiệm vụ bên này vừa vặn nhân thủ không đủ cần một người tiến đến tòa trấn càng nghĩ ngươi là không tệ nhất tuyển thế nào có hưng thu hay không tiến về ma giáo giáo chủ nhúng tay đường lên trời bí cảnh một chuyện đã để quân đội tức giận từ văn triển khai lôi đình thủ đoạn những ngày qua tấn m ả n h bố cục chuẩn bị đem đã nắm giữ ma giáo cứ điểm một mẹ hốt gọn ở trong đó vốn là không có lục minh sự tình chỉ là t r ư n g hợp trân triệt chỉ đến phái sĩ quan có chuyện quan trọng khác trân triệt suy nghĩ đến thích hợp nhất thay thế nhân tuyển chính là lục minh cho nên mới có một màn như thế gặp mặt có khẳng định có nghe nói việc này lục minh lúc này trong mắt nóng lên so với trong nhà buồn bực ngắn ngẩm hắn có thể quá muốn tìm một số chuyện làm hơn nữa còn là ma giáo tín đồ những n à y rơi vào ma đạo thương thiên hại lý c h i đồ người người có thể chu d i ệ t ma giao tín đồ sát phạt quả đoán thủ đoạn tàn nhẫn cũng không phải đi qua mọi nhà ngươi cũng không thuộc về quân đội cũng còn chưa là trường cao đẳng học sinh đến lúc đó ban thưởng ta sẽ mặt khác kết toán cho ngươi biết được lục minh thực lực nhưng trần triệt vẫn là dặn d o một lần sau đó cùng hắn giảng nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ ước chừng vài giờ sau lục minh nhắm mắt xuất hiện trên xe nghỉ ngơi đoàn xe còn tại lao vùng vụt mục tiêu chính là giang thành bên ngoài mấy trăm dặm thành thị minh thành minh thành vùng ngoại ô gần đây ma đạo tín đồ hội tụ hư hư thực, thực có đại động tác quân đội đối với cái này sớm có chú ý vừa v ậ n nhân cơ hội này cùng nhau nổ lục minh nhiệm vụ chủ yếu chính là thủ hộ bởi vì nhiệm vụ này đã được an bài cho phương nam võ đạo đại học một chi tiểu đội lục minh nhiệm vụ đó là phối hợp chi tiểu đội này hành động cũng đang hành động người trung gian chứng chi tiểu đội này an toàn hẳn là cũng có thể cho ta lưu c h ú t xuất thủ cơ hội a cùng lúc đó minh thành nội thành khách sạn tiệc đứng sảnh quân đội người còn không có tin tức sao hứa văn hân trầm dai ăn trước mắt điểm tâm tại đối diện nàng chính là đồng dạng đến từ phương nam võ đạo đại học dư diệp cùng lâm nhiễm ba người là kiếm lời học phần Cộng tức ước chừng đồng đón lần này nhiệm Tin nhất, người trên đường, giáo đã lấy tiêu diệt mới kia ma giáo. Hoàn thành những nhiệm vụ. ở bởi u vậy dư diệp sau khi nói xong hứa văn hân vô ý thức hỏi nhiều một câu có là có bất quá đoán chừng không kịp lâm tin h cường để cho chúng ta trở về một chuyến có cái bí cảnh sắp mở ra ngoại trừ phương nam mười bốn tử bên ngoài còn thừa lại một cái danh n g ạ c h bất quá nghe nói danh n g ạ c h này bị một cái tân sinh chiếm lâm tin h cường để cho chúng ta dạy một chút tên kia tân sinh cái gì gọi là biết khó mà lui lại đến chiến đấu cái này danh n g ạ c h dư diệp hơi nhét khoe môi lên lên lấy lớn hiếp n h ỏ loại sự tình này ai có thể không yêu còn có loại sự tình này h ứ a văn hân cũng là có chút kinh ngạc so với nhiệm vụ có thể tiến vào lần một bí cảnh hiển nhân chân quý cỡ nào nhưng càng thêm làm nàng hiếu kỳ là dư diệp trong miệu tân sinh cái gì tân sinh lại có thể chiếm hữu một cái danh lệch phải biết phương nam mười bốn tử thế nhưng là phương nam ba chỗ võ đạo trưởng cao đẳng người mạnh nhất đây chẳng phải là đại biểu tên này tân sinh có thể cùng bọn hắn bình khởi bình t o ạ a h ứ a văn hân kinh ngạc thì cũng hướng dư diệp hỏi đầy miệng đối với cái này dư diệp ngược lại là có chút khinh thường nghe nói a là tên cá nhân liên quan phía sau có quân đội võ thánh chỗ dựa lúc đầu hắn năm nay mới hẳn là đại nhất trực tiếp nhảy lên trở thành đại tứ đoán chừng làm như thế chính là vì cái này danh lệch chi tiết chúng ta mới sẽ không ngông chiều hắn cho dù là võ thánh tri tử cũng chiếu đánh không lầm dư diệp trên mặt cười lạnh hứa văn hân cũng là có chút c h ắ n ghét miệng bên trong điểm tâm đều có chút không còn mỹ vị nghĩ không ra tại phương nam võ đạo đại học dạng này võ đạo thánh địa đều sẽ có loại chuyện này phát sinh nhưng bọn hắn mới không sợ cường quyền cho dù là cá nhân liên quan cũng phải cùng hắn giành giật một hồi tích tích tích đúng lúc này dư diệp điện thoại di động vang lên lên. xem xong tin tức về sau hắn thần sắc đ ố n g nhiên chấn động từ chỗ ngồi đứng lên đi thôi quân đội người đến tin tức nửa giờ sau đến minh thành đứng hắn nghĩ tới đứng sau lập tức tiến về tiêu diệt mà giáo như thế lôi lệ phong hành thật sự là phù hợp ta khẩu vị lâm nhiễm cùng hứa văn hân n g h e xong cũng làm ừ n g rỡ mấy phần có thể không tại đây tiếp tục tốn thời gian tự nhiên cũng là bọn hắn suy nghĩ thế là một nhóm ba người hướng phía ngoài cửa mà đi cùng lúc đó minh thành vùng ngoại ôm một tòa không đáng chú ý vứt bỏ nhà xưởng cứ việc bề ngoài cũng nát nhưng tại nhà máy bên trong các loại thiết bị lại đều tại vận chuyển bình thường cung cấp lấy nơi này tất cả sinh hoạt bảo hộ tại nơi hẻo lánh một chỗ trên ghế s a lon càng là ngồi l y người bọn hắn đều khí thế hưng hãn đồng thời trên thân thỉnh thoảng tiêu tán hắc khí hiển nhiên chính là người trong ma giáo cao thịnh người đem chúng ta đều gọi tới làm gì theo giáo chủ mệnh lệnh chúng ta hẳn là thu dọn đồ đạc mau rời khỏi nơi này mới phải có người không hiểu nhìn về phía ngồi tại chủ vị một tên nam tử nếu là cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện đang ngồi người hoặc nhiều hoặc thiếu đều cùng hắn giữ vững một chút khoảng cách đơn giản là hắn là cao thịnh lại tuổi tác còn thấp còn chưa tu tập võ đạo thì cao thịnh liền đã được xếp vào tội phạm truy nã danh sách chỉ bằng một đầu đông lạnh cá gắng ngượng đem một người đánh chết đây là hắn thân là người bình thường thì chiến tích đằng sau thụ ma giáo thưởng thức tu tập ma đạo về sau hắn trở nên càng thêm liên cuồng trong tay nhân mạng cũng càng ngày càng nhiều liền ngay cả người trong ma đạo đối với hắn vẫn là e ngại b à phần mau rời khỏi nơi này cao thịnh khỏe miệng hiện hiện một vệ cười lạnh hắn sát mặt hơi tái mặt một thân c â ho lờ ho áo thậm chí còn nhã nhặn mang theo mắt kiếm ọ à vàng để cho người ta khó mà liên tưởng đến đây đúng là một vị sát nhân của ma các ngươi a không khỏi đều quá nhát gân a dù sao đi đều phải đi sao không làm một trận phiếu lớn lại đi cao thị ngữ h n khi có chút điên cuồng kế bên nhưng là trực tiếp vỗ bàn đứng dậy làm phiếu lớn minh thành thị trưởng chính là ngũ phẩm đình phong đối phó chúng ta một đám dư sải người muốn chết cũng không nên kéo lên chúng ta đây a n n g g ồ là ngũ phẩm định phong, liếm liếm phong, phong, phong khí tức hắn đưa tay mỏ về mới vừa nói chuyện người kia đồng dạng là một tên ngũ phẩm hậu kỳ võ giả một cô khổng lồ lực hút lập tức chuyển ra a người kia vừa hét thảm một tiếng thân thể liền mắt trần có thể thấy trở nên khô c á t lên rất nhanh d i ả i yếu thẳng đến trở thành một bộ thây khô hắn toàn thân sinh cơ đều bị cao thịnh hút khô ngũ phẩm hậu kỳ v õ giả tại cao thịnh trước mặt không chịu được như thế một kích đám người nao h n h a o là cao thịnh đột nhiên trở mặt mà cảm thấy hoảng sợ ta chỉ muốn đột phá tứ phẩm sau đó rời đi nơi này có thể có người phản đối ngắn ngủi yên tĩnh sau đó ở đây tất cả người nhất thời đong đưa đầu phản phất chống lúc lắp đồng dạng nhìn một màn này cao thịnh khỏe miệng lại lần nữa giơ lên dư diệp ba người nhìn người đeo bọc nhỏ lục minh có chút kinh ngạc vị này quân đội phái tới người giám sát không khỏi còn quá trẻ đi trẻ tuổi đến bọn hắn đều có chút không thể tưởng tượng nổi tiểu đệ đệ người năm nay bao nhiêu tuổi hứa văn hân cuối cùng nhịn không được hỏi một tiếng m ộ ư ơ i tám lục minh vẫn l à như thật nói ra một ư ơ i tám tuổi hứa văn hân nghe vậy có chút nghe lời phải biết ba người bọn họ có thể đều đã đủ tuổi hai mươi sắp đi vào đại tứ một ư ơ i tám tuổi bất quá cũng chính là sắp đại nhất học sinh quân đội phái như vậy một người đến đây giám sát khó tránh khỏi có chút quá trò đùa người xác định quân đội phái là ngươi mà không phải cái khác sĩ quan dư diệp còn có chút không tin lại hỏi tới lục minh một câu đây để lục minh không khỏi có chút bất đắc dĩ hắn đành phải đem trần triệt mở cho hắn chứng minh trình đi ra ba người mở to hai mắt phát hiện chứng minh vật liệu chuẩn xác không sai có thể tại phía trên còn viết lục minh bây giờ tu vi lục phẩm trung kỳ bởi vì lục minh bản thân đặc thù hắn tu vi vô pháp theo lẽ thường cân nhắc mà trong cơ thể hắn k i n h lực chưa vận chuyển hoàn toàn nếu không vận dụng chân lý võ đạo cùng bình thường lục phẩm võ giả cũng không khác biệt cho nên hắn tu vi cũng liền bị định tại cảnh giới này về phần hắn bản thân thực lực nhưng là hơn xa nơi này đương nhiên dư diệp ba người từ không biết chuyện này bọn hắn nhìn một chút chứng minh trong tài liệu t u ổ i tắc cùng tu vi lại nhìn lục minh sắc mặt càng khó coi ba người bọn họ đều là thật ngũ phẩm hậu kỳ mà muốn diệt trừ ma giáo tín đồ khả năng xuất hiện liền có bốn năm vị ngũ phẩm hậu kỳ bọn hắn vì bảo hiểm thậm chí hướng quân phương thân thỉnh tứ phẩm chiến lược có thể chỗ nào nghĩ ra được quân đội thế mà đưa tới một cái lục minh đây không khỏi cũng quá mức nóng đường đùa gì thế dư diệp cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thậm chí hoài nghi mình lấp sai xin lật đầu qua đi tiếp tục tìm kiếm ghi chép nhưng hắn cũng không có nhớ lầm tự mình xin phép thì xin viện trợ đó là có được tứ phẩm chiến lược võ giả quân đội làm công việc này là cái gì thùng cơm muốn dư diệp tin tưởng trước mắt lục minh có tứ phẩm chiến lược không khỏi quá mức thiên phương giả đàm càng huống hồ lục minh chứng minh trong tài liệu tu vi cái kia một cột viết càng là rõ ràng lục phẩm trung kỳ ngũ phẩm trung kỳ đều còn xa xa không đủ càng huống hồ lục phẩm hứa văn hân cùng lâm n h ĩ a mặc dù đã không nói lời nào nhưng từ thần sắc xem ra tâm tư hẳn là cùng dư diệp đồng dạng không khác các ngươi yên tâm ta sẽ không cho các ngươi thêm phiền có thể mau chóng bắt đầu chấp hành nhiệm vụ sao lục minh thông qua bọn hắn ánh mắt đại khái cũng có thể đoán được bọn hắn ý nghĩ nhưng không có cách trân triệt cho chứng minh vật liệu đó là như thế hắn cũng chỉ có thể nếm thử thuyết phục dư diệp ba người tiểu đ ệ đệ ngươi còn không biết chúng ta muốn đối mặt là cái gì nghe tỉ tỉ mua t r ư ơ n g đường về phiếu t r ư ớ c hảo hảo trở về đến trường đi thôi ngươi tuổi như vậy có thể có như thế tu vi đã rất không tuyệt vời chờ ngươi lại trường thành lên mới đến cân nhắc những nhiệm vụ này à hứa văn hân một bên t hướng dư diệp đưa mắt liếc già qua một cái hiển nhiên là tại gia hiệu hắn một lần nữa đưa ra một phần viện trợ xin dư diệp cũng minh bạch nàng ý tứ trên điện thoại di động thuần thục thao tác lên lục minh còn muốn nói nhiều cái gì lại bị một trận đột nhiên tiếng cảnh báo đánh gãy đó là từ dư diệp trong điện thoại di động phát ra thấy rõ cảnh cáo tin tức về sau dư diệp sắc mặt không khỏi biến đổi không tốt vệ tinh định vị biểu hiện ma giáo tín đồ chính chia hai nhóm rời đi bọn hắn căn cứ điện nếu như bị bọn hắn chạy trốn lại nghĩ tìm tới bọn hắn nhưng là không còn đơn giản như vậy n g h e xong dư diệp báo cáo còn lại hai người cũng đều ý thức được sự tính tính nghiêm trọng không g à n h lại chú ý lục minh bọn hắn phản ứng cấp tốc rất nhanh ngồi lên một cỗ xe việt g ã nên ngang rời đi chỉ lưu cho lục minh một cái tiêu sái bóng lưng a đây lục minh cũng không nghĩ đến sự tình lại sẽ hướng phía đây một phương hướng phát triển hắn mở ra điện thoại thẩm tra lấy trần triệt đưa cho đ ị h vị đó là ma giáo tín đồ cứ điểm vị trí chỉ thị tại vùng ngoại ô lập tức lục minh thân ảnh hóa thành một đạo đ i ệ n quang hướng phía nên phương hướng mau chóng đuổi theo minh thành vùng ngoại ô rừng rậm một nhóm hơn mười người đang tại trong rừng ghé qua bọn hắn dựa theo cao thịnh chỉ thị chia binh hai đường một đoàn người đều là võ giả bước lực cường kiện vì không bị quân đội truy tìm đến thậm chí ngay cả phương tiện giao thông đều không sử dụng nhưng bọn hắn không biết quân đội sớm đã chú ý đến bọn hắn thậm chí đối bọn hắn hành động như lòng bàn tay chúng ta thật muốn nghe cái k i a cao thịnh nói sao một tên dáng người nhỏ gầy nam tử có chút k h ô n g phục một bên phi nhanh một bên cùng mọi người từng nói ngươi k h ô n g phục ngươi mới vừa tại sao không nói bên cạnh một tên dáng người thon gầy nam tử nhưng là cười lạnh làm trái thượng tần mệnh lệnh sau khi trở về có thể sẽ chết nhưng ta cũng không muốn t r ư ớ c bị cao thịnh đông lạnh cá đánh chết nghe được thon gầy nam tử nói nam tử gầy nhỏ sắc mặt bỏ lên lại không biết nên nói cái gì trang diện thoáng ngưng chắc chát, chát hơi có vẻ xấu hổ nhưng này thon gầy nam tử đ ỗ n g nhiên biến sắc một t r ư ờ n g g ỗ ra, đánh vào cái kia nam tử gầy nhỏ trên thân để hắn thân ảnh đột nhiên bay ra đám người còn chưa kịp phản ứng đây trở mặt thành thù một màn là chuyện gì xảy ra liền nghe đến hưu một tiếng tiếng xé gió mạnh liệt đến cực hạn đao quang nở rộ trên mặt đất lưu lại một đạo khắc sâu vết đao ma giáo mọi người sắc mặt lập tức biến sắc đặc biệt là cái kia nam tử gầy nhỏ càng là lộ ra sống sót sau hai nạn may mắn biểu lộ nếu như không phải mới vừa bị đẩy một cái hiện tại hắn chỉ sợ đã là cái tia giới đao văn hồn một cách thất bại sao dư diệp cầm trong t mới vừa cái kia đạo đao quang đó là hắn t r ỗ i chạm ra chỉ là đáng tiếc bị cái kia thon gậy nam tử kịp phản ứng hứa văn hân cùng lâm nhiễm cũng đã lấy được r i ê n g phần mình vũ khí cầm giới ngăn địch ba người trên thân ngũ phẩm hậu kỳ khí tức cùng nhau bạo phát thật đúng là bị cao thịnh nói chúng thon gậy nam tử tự lẩm bẩm hoạt động một phen gân cốt xương cốt phát ra răng rắc răng rắc cấm thanh hắn cùng một tên khác cao gậy nam tử cùng nhau xuất thân trên thân n ở rộ mạ khí dư diệp cùng hứa văn hân đồng dạng xuất thủ nên tiếp hai người kịch liệt giao chiến lập tức triển khai bốn người đều là ngũ phẩm hậu kỳ tu vi giao chiến cùng một chỗ lập tức d m á n h liệt c u ầ n phong bị quấn lên đao quan g kiếm ảnh ở giữa ẩn tàng có vô hạn sắc cơ lâm nhiễm cũng cùng cái khác ma giáo tín đồ đánh nhau những người khác tu vi không bằng hắn cứ việc hợp nhau tấn công hơi chiếm ưu như thế nhưng chẳng mấy chốc sẽ bị hắn chiến thắng dù sao càng đến v õ đạo hậu kỳ tu vi giữa tranh lệch liền càng là to lớn cho dù là một cái tiểu cảnh giới chi kém đều là thiên đại hồng cầu cùng lúc đó cách xa thiên ngoại một bên cao thịnh chính dẫn đầu những người khác hướng đi những phương hướng khác nhìn thấy một cái khác tổ người định vị bỗng nhiên ngừng lại khoe miệng của hắn có chút biết lên ta liền biết quân đội bình tĩnh lâu như vậy việc không có khả năng không có mưu đồ l i ê n khi là bắt đầu phiên giao dịch thức nhắm a các ngươi sau đó mà đến ta đi trước hưởng thụ ta thức nhắm dứt lời cao thịnh tại mọi người cực kỳ hâm mộ ánh mắt bên trong đột nhiên đằng không mà lên hướng phía một cái khác tổ người định vị mà đi Trưng phẩm. Tứ phẩm, nhất phát thổi tăng tứ nhất rệt thể thiên rõ cường. lượng, cảnh. Chân lý võ đạo phát sinh biến, lớn mạnh tăng cường. Đến tứ phẩm cảnh giới, nhất rõ rệt biến hóa, chính ngự không hành. chân không sinh giới, đây đạo đạo địa quy Lấy là lục lý là lực có chế ch phẩm. phẩm, phẩm phi hóa, ý võ võ ra đây cũng là hắn khai thác chia binh hai đường nguyên nhân quân đội như để mắt tới bọn hắn cứ điểm chậm chạp không có động thủ nói do bọn hắn chưa hội tụ đầy đủ lực lượng vậy bọn hắn l ấ y phân tán hình thức ra ngoài thả ra yếu thế một nhóm tại không kịp cứu việc trước bọn hắn thê tất sẽ kiệt lực chặn đánh yếu kém một nhóm nhưng bọn hắn còn không biết cao thịnh thực lực khủng bố như thế đạt đến có thể ngắn m g i phi hành cảnh giới chạy tới trợ rút chỉ cần trong chốc lát đây quận thức nhắm cũng đừng quá làm cho ta thất vào a cao thịnh liếm liếm mình bờ môi lộ ra thị huyết biểu lộ bọn hắn tại kéo cái gì cùng lúc đó chiến trường một phương dư diệp ba người đang cùng đông đảo ma giao tín đồ dết đến h ừ n g h ự c dư diệp cùng hứa văn hân hai người riêng phần mình đón lấy hai vị đồng dạng tu vi ma tu lâm nhiễm nhưng là đối chiến tu vi hơi thấp ma tu nếu là bình thường đối chiến hắn đã sớm đem đám này ma tu bắt lấy dù sao những ngày ma tu tu vi cũng không bằng hắn tự nhiên không có khả năng l i ề u đến qua hắn nhưng hết lần này tới lần khác những ngày ma tu lại đều không cùng hắn liều mạng mà là né tránh né tránh hắn mỗi một đạo công kích bởi vậy lâm nhiễm mặc dù chiếm tu vi ưu thế nhưng lại không chỗ dùng lực mà dư diệp cùng hứa văn hân cũng có được đồng dạng cảm thụ bọn hắn đã không phải lần đầu tiên xác nhận nhiệm vụ càng không phải là lần đầu tiên đối mặt ma giáo nhạy bén phát giác không đúng tình huống không đúng chúng ta chuẩn bị rút lui dư diệp khét quát một tiếng trong nháy mắt cùng hai người khác đ ạ t thành c h u n g nhận thức hứa văn hân cùng lâm nhiễm đồng thời khởi ra thân hình hướng phía cùng dư diệp giao thủ ma tu mà đi h ã n tại đám này ma tu bên trong thực lực tối c ư ờ n g cùng dư diệp chăm chú dây dưa như không người hiệp trợ dư diệp vô pháp thoát thân cho nên hứa văn hân cùng lâm nhiễm mới có thể như thế chuyển hướng thấy tình thế k h ô ổn tên kêu ma tu lấy mạng nhỏ làm trọng thân hình lúc này t ố i lui ba người thân hình lập tức nổ bắn ra mà ra m u ố n hướng phía một bên rừng rậm mà đi muốn đi nơi nào a một đạo băng lanh âm thanh rơi xuống âm thanh lãnh đạm không mang theo mảy may tình cảm sát thái không hiểu mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác lập tức tại ba người trong lòng sinh ra c ô này tim đập nhanh làm cho bọn hắn định trụ không cách nào lại đậu bọn hắn hao hết khí lực mới vừa quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía âm thanh nguồn gốc âm thanh k i a đến từ chân trời bọn hắn khẽ ngầm đầu nhìn đạo nhân ảnh k i a từ trên trời dán xuống hắn môi hồng răng trắng mang theo mắt kính một bộ công tử văn nhã nho nhã bộ dáng cho đến hắn ổn rơi xuống mặt đất dư diệm hắn nhận ra cao thịnh thân phận đông l ệ n h cá đao phủ cao thịnh lời vừa nói ra hứa văn hân cùng lâm nhiễm sắc mặt cũng nhao n h a u biến đổi bọn hắn mặc dù không biết cao thịnh bộ d á n g nhưng đối với tôn này ma đầu hung danh lại là có chỗ nghe thấy lúc này nhìn trước mặt cao thịnh bọn hắn đâu còn có thể không biết đây chính là cao thịnh chỗ bố trí một cái b ấ y một cái đặc biệt nhằm vào bọn hắn cục là chúng ta tính sai a mới vừa những cái kia cùng bọn hắn giao thủ ma tu đã đang cao thịnh bên cạnh thân hội tụ dư diệm nhìn tình cảnh này đành phải cười thảm nếu không phải hắn thấy ma tu sắp rời đi trong lòng suốt ruột không có đi nhiều hơn suy nghĩ mới có thể rơi vào bộ bên trong thân là võ đạo trường cao đẳng học sinh nhìn thấy cao thịnh từ trên trời giáng xuống thân ảnh hắn cũng biết điều này có ý vị gì không phải tứ phẩm đó là tiếp cận tứ phẩm dù sao cũng không phải là ba người bọn họ có khả năng đối phó lại thêm cao thịnh hung danh dư diệp đã có thể nghĩ đến mình ba người kết cục đó là biến thành cao thịnh trong tay đông lạnh cá chất dinh dưỡng trong lòng ba người đã bịt kín một lớp bụi ám mà cao thịnh lại tại hướng phía bọn h ắ n yên lặng tới gần lạnh leo đến cực hạn sát y đem ba người b a phủ đó là cao thịnh cường đại chân lý võ đạo nồng đậm cơ h ồ ngưng tụ thành thực chất như băng xương đồng d ạ n g thổi qua ba người từng khúc ra thịt đây cũng là tứ phẩm báo hiệu chân lý võ đạo lên một tầng nữa bậc thang có thể trực tiếp lấy võ đạo chân ý ảnh hưởng ngoại bộ thế giới đi lại ở giữa một cây thật dài đông lạnh cá cũng xuất hiện tại cao thịnh trong tay đây cũng không phải là p h m vật mà là cao thịnh mệnh khí tiến vào ngũ phẩm trừ lĩnh ngộ chân lý võ đạo bên ngoài chính là mở ra nhân thể bị t à n g lĩnh ngộ tiểu thần thông phần lớn người tiểu thần thông cũng là có thể câu thông thiên địa thuật pháp cũng có một số nhỏ người có chỗ khác biệt bọn hắn cảm rất tình cao ũ thịnh sở dĩ lấy đông lạnh cá đao phủ nghe tiếng chính là bởi vậy hắn đông lạnh cá trải qua vô số máu tươi nhân mạng tới lễ đã vô cùng cường đại căn này đông lạnh cá tản ra cái người hàn ý nếu là bị hắn đánh trúng toàn thân đều sẽ bởi vì mạnh mẽ hàn ý mà đóng băng khí huyết không khoái đồng thời thanh này mệnh khí cao thịnh không biết đánh giết bao nhiêu đối thủ đông lạnh cá đao p h ụ chi danh cũng là tại vô hạn trong chém giết truyền thừa xuống nhìn thấy căn này phát ra hàn ý đông lạnh cá dư diệp cũng là thật sự xác định hắn thân phận trong lòng chỗ tồn may mắn tại lúc này đã không còn sót lại chút gì nhìn bọn hắn tuyệt vọng ánh mắt cao thịnh nhưng là khỏe miệng nhẹ cười tam đại trường cao đẳng học sinh cũng liền chút bản lãnh này tiếng nói vừa ra cao thịnh xúc địa thành thốn trực tiếp đi vào ba người trước người khổng lồ ngưng trọng khủng bố sát ý trực tiếp đem ba người báo phủ hắn mang theo giữ tận nụ cười giơ đông lạnh ngư tướng muốn đập ầm ầm bên dưới ba người đều nắm chặt vũ khí cứ việc biết nhưng võ giả tôn nghiêm không cho phép bọn hắn trực tiếp từ bỏ nhưng n g á y mắt sau bọn hắn cùng nhau mở to hai mắt không thể tin được trước mắt hình ảnh cao thịnh cũng không nhịn được những lông mày ấm vang theo đông lạnh cá rơi xuống một đạo kim loại tiếng va chạm đột nhiên nổ vang cao thịnh nện xuống đông lạnh cá bị một thanh hồng anh trưởng thương c h ấ u ngăn trở trường thương hoành giá đem đầu kia đông lạnh cá kẹt chết tại ba người phía trước nếu như không phải một thương này đ ầ u này đông lạnh ngư tướng sẽ trực tiếp nện xuống đem ba người đầu cùng nhau tới lục minh cầm thương phát lực khí lực hội tụ tại du long thương bên trên đẩy đầu kia đông lạnh cá Cao rắc kinh kinh lực, cũng không cùng lục minh đấu sức, mà là trực khách ra, Thịnh phát trên truyền tiếp thuận thế trở ra, nhìn tên khí kinh kinh không minh nhìn không đến bên đến người này ngợi đấu đến. vũ là mà mà dư diệp ba người cũng cuối cùng vào lúc này kịp phản ứng kinh ngạc nhìn trước mắt tên này vì bọn họ ngăn t r ở cao thị n h lục minh phản p h ấ t sống ở trong hậu người nói với ta đây mẹ nó là lục phẩm cái nào lục phẩm có thể đỡ được cao thị n h một kích dư diệp trong lòng ba người nhấc lên kinh đảo hải lãng lục minh lại là bình tĩnh cầm thương tiến lên hướng phía cao thịnh tới gần trên người hắn chiến ý mãnh liệt bốc cháy chân lý võ đạo tùy theo phóng thích mà ra như là một ngọn núi lớn ép hướng cao thịnh tiếp đó n g ư ơ i đối thủ là ta cũng đừng quá dễ dàng bị ta đánh chết ta chương tám mươi năm ta càng mạnh vẫn là món ngon đâu nghe được lục minh âm thanh cao thịnh thần sắc trêu tức nhưng không có khinh thị dù sao cái kia một kích cũng không phải tùy tiện liền có thể đòi lấy lục minh có thể một thương ngăn trở đã đầy đủ nói do hắn thực lực hô hô tiếng do d i c t đạo tịch liệt kình phong đ ả o qua xung quanh đó là hai cỗ chân lý võ đạo giữa va chạm cao thịnh chân lý võ đạo chính là bạo ngược đến cực hạn sát ý lấy vô số người tính mệnh bất thành hắn tu vi vô cùng tới gần tứ phẩm chân lý võ đạo cũng cơ h ầ ngưng tụ thành thực chất áp bách bốn chân nhưng lục minh lên cao chân ý lại có thể cùng thứ nhất so sánh vậy xem dư diệp ba người cùng cao thịnh sau lưng đông đảo ma tu đều có chút không chịu nổi c ố kình phong này bọn hắn thân hình k h ô n g chế không nổi lui lại trên mặt đất lưu lại khắc sâu với c ắ t đây vẫn chỉ là chịu dư vi ảnh hưởng hai người này còn có đây lục minh đến t ộ n cùng là lai lịch thế nào cao thịnh chỗ biểu diễn thực lực đã vượt qua dư diệp ba người tưởng tượng nhưng bọn hắn càng không cách nào tưởng tượng chính là đối diện lục minh tư liệu bên trên biểu hiện hắn bất quá là lục phẩm tu vi thế nhưng hắn lại có thể cùng cao thịnh đối kháng đồng thời không phân sàn sàn nhau đây không khỏi cũng quá mức khoa trương dạng này cũng quá nhàm chán lục minh hơi có chút không kiên nhẫn xì một tiếng hắn nắm chặt du long thương bán thương kéo lại bên hông thân ảnh đột nhiên nổ bắn ra mà ra du long thương như lấy mạng m á n hổ h trực tiếp phóng tới cao thịnh mang theo thẳng tiến không lùi chi thế hắn lại chủ động hướng cao thịnh phát khởi tiến công dư diệp ba người con mắt t r ợ to liền hô hấp tần suất đều đang cật lực khống chế du long thương khí thế bằng bạc thẳng hướng cao thịnh ép đi lục hợp thương thế không thể đỡ tạo lục hợp chấn bắt phương lấy các loại góc độ hướng cao thịnh bá đạo đánh tới mùi thương bá đạo mà loại sáng tiếng dư diệp ba người hết hầu nhao nhao run run nuốt nước miếng một cái bọn hắn nhìn thấy cái gì riêng có đông lạnh cá đao phủ chi danh cao thịnh thế mà tại bị lục minh đệ lên đánh phải biết hắn nhưng là tiếp cận tứ phẩm cao thủ có thể tại lục minh trước mặt vẫn như cũng là không chiếm được một điểm chỗ tốt bọn hắn một phương diện cảm thấy khiếp sợ một phương diện lại không khỏi hiếu k ỳ lên bằng chứng ấy tuổi chiến lược như vậy lục minh không có khả năng bừa bãi vô danh trừ phi hắn vốn là quân đội vũ khí bí mật dư diệp ba người làm suy đoán hai người đánh nhau kịch liệt cũng vẫn như cũ kịch liệt thỉnh thoảng quan chiến đám người liền muốn hơi chuyển t h â n vị bởi vì hai người chiến đấu chiêu hơn bay ra tuy là chiêu hơn nhưng làm sao hai người tu vi đều vô cùng cao cường vẹn vẹn dư ba đều cho đám người khó có thể tưởng tượng uy hiếp về phần xung quanh hoàn cảnh càng l ạ tại hai người trong giao chiến trở nên bừa bộn một mảnh đã vụn bụi bặm lá dụng bay m ụ hô hô cao thịnh trùng điệp đem đông lạnh cá nâng lên b ộ c phát ra vô cùng tự lực lục minh du long thương mới vừa nện xuống liền được cao thịnh đông lạnh cá ngăn cản b ộ c phát ra cự lực càng đem hắn b ắ n n g ư ợ c trực tiếp bay rớt ra ngoài hắn trên không trung một cái mượn lực lộn mèo lúc này mới cho mượn du long thương chống thân thể một lần nữa đứng vững thân hình nặng nề như ống bê tiếng hít thở từ cao thịnh miệng bên trong phát ra hắn gấp t r ầ m t r ầ m lục minh trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng tuyệt đối không nghĩ đến lại sẽ bị một cái mao đầu tiểu tử hỏng kế hoạch với lại tiểu tử này thực lực còn thật sự là mạnh ngoại hạng không nghĩ đến ta át chủ bài vậy mà lại dùng tại một cái không có danh tiếng gì t i ể u tử trên thân cao thịnh khỏe miệng nhe răng cười không muốn lại ma xuống dù sao chậm thì sinh biến hắn lấy mắt kiếm xuống ngựa mặt lên trời gào thét một tiếng trong lúc nhất thời ma khí như là s ô i trào từ hắn bên ngoài thân mỗi một góc chẳng ra đem hắn bao trùm ma trùm. hắn thế mà đạt được ma trùm. dư diệp ba người kiến thức rộng rãi rất nhanh nhận ra trước mắt tình cảnh ma trùm, chính là ma giáo một loại vật chân quý sử dụng về sau thực lực sẽ được tăng vọt đồng thời tu vi càng là cường đại hiệu quả liền càng tốt theo ma giáo đám người thuyết pháp ma chủng chính là một loại hiến tế hiến tế mình để bày tỏ đối với ma thần tôn kính từ đó đạt được tương ứng thù lao cứ việc loại thuyết pháp này cũng không đạt được xác minh có thể ma chủng đối với thực lực nâng cao lại là thật tồn tại lục minh mặc dù không biết như thế nào ma chủng nhưng lại có thể cảm nhận được cao thịnh thực lực kéo lên hắn tóc dài không gió mà múa t r ắ n g non khuôn mặt lộ ra mấy phần điên đ ợ t một dạng điên cuồng đen kịt ma k h í ở bên cạnh hắn phát ra hiện ra vô cùng tà mị trong tay dơ phát ra hàn khí đông lạnh cá càng là cực kỳ áp bách có thể làm cho ta trước giờ sử dụng ma chủng tiểu tử người chết đã đầy đủ chân quý cao thịnh thả xuống đông lạnh cá lập tức từng bước một hướng phía lục minh tới gần mà theo hắn từng bước một tiến về phía trước một c ố khó mà diễn tả bằng lời thế cũng bị hắn chỗ tụ tập nồng đậm băng xương hội tụ trong tay hắn đông lạnh cá chỗ xương hàn không ngừng gào thét như muốn đem người băng phong áp lực bắt đầu ở lục minh quanh thân tràn ngập như thế khí tức cuối cùng để hắn cảm giác được c á t bách hắn cũng đã lâu cảm giác được hưng phấn chiến ý đang s ô i trào chiến diệm tại hắn bên ngoài thân cháy hừng n ự c dạng này mới so mới vừa có ý tứ sao nay trong nháy mắt lục minh trên mặt lại hiện lên một tia nên dùng cái gì thủ đoạn đâu đại nhật luân hồi huyết linh bắt n h ã c ô n g tiếp dân tiên lâm cao thịnh có vẻ như còn không đáng cho hắn dùng r a tất phải vết thương lục minh không nghĩ tới có đôi khi thủ đoạn quá nhiều lại cũng sẽ sinh ra lựa chọn khó khăn đó còn là thử một chút mới chiếu a theo cao thịnh tới gần lục minh cũng cuối cùng hoàn thành quyết sách tiếp dân tiên lâm cánh tay hắn hướng hai bên mở ra k h ẽ quát một tiếng sau lưng của hắn một bức thương long xoay quanh đồ bỗng nhiên hiện hiện chỉ là tại quần áo che lấp lại cũng không có người phát hiện nhưng cao thịnh lại là bản năng thân hình trì trệ hắn nhìn lục minh đôi mắt hơi có chút không hiểu cặp con mắt kia lúc này lóe ra cao quý kim hoàng lạnh lùng cao ngạo giống như mang theo một cỗ bẩm sinh áp chế cao thịnh còn như vậy chớ nói chi là người xung quanh bọn hắn ngao n g a o run lẩy bẩy là lục minh trên thân cái kia cố long uy mà run dày thu vi khá thất giả càng là nhịn không được run dày một m é p người biến cường lục minh dơ du long thương mang theo cờ ư i khẽ hướng phía cao thịnh đi đến trong mắt lóe ra nhiệt liệt nhưng là ta vẫn là cằn mạnh làm tốt thảm bại chuẩn bị đi dứt lời lục minh cao giọng cười một tiếng thân hình như như ánh chấp cấp tốc gần sát lục hợp thương lại lần nữa thi triển g i a chỉ lấy thương long chi lực lục hợp thương càng l à bá đạo tuyệt luân không thể địch nổi hướng lấy cao thịnh đập ầm ầm bên dưới cao thịnh kịp phản ứng cầm trong tay đông lạnh cá dơ lên y đổ ngăn trở một k í c h này ầm vang một tiếng bạo hưởng lập tức tại người xung quanh vang lên bên thai bọn hắn nghĩ muốn hiểu rõ tình huống như thế nào nhưng lại không cách nào thấy rõ bởi vì tứ tán khói bụi lấy hai người làm trung tâm không ngừng bay lên che đậy lấy bọn hắn ánh mắt khói bụi dần dần tiêu tán hai người thân hình cũng cuối cùng bị những người khác thấy rõ chương tám mươi sáu thời gian đang gấp lục minh du long thương vẫn nện ở cao thịnh đông lạnh cá bên trên mà cao thịnh th đúng là thấp một chút hắn hai chân bị một kích này nện đến h á m sâu mặt đất mới vừa tứ tán bay lên bụi bặm cũng là bắt đầu từ đây ngay cả cao thịnh đều không thể chịu đựng lấy lực lượng mọi người thấy một màn này đều là nhao nhao kinh hãi bọn hắn biết trước mắt chàng cảnh ý vị như thế nào cũng đều càng trở nên lục minh thực lực cảm thấy khiếp sợ đây chính là tiếp cận tứ phẩm cường đại võ giả a càng huống hồ vẫn là lấy hung hãn lấy sưng ma tu lại nhìn lục minh cứ việc không biết hắn n i ê n kỷ nhưng tử dung mạo xem ra tuyệt đối trẻ tuổi bằng chứng ấy tuổi đã cường đại như vậy vây xem đám người lúc này trong lòng đều có chút không nói gì l i ê n đây nói ngươi sẽ chết lục minh tuyên án cao thịnh kết cục trường thương như điện lóa mắt lóa mắt nhưng lại ẩn chứa vô cùng sắc cơ lục minh thương pháp đại khai đại hợp giết đến cao thịnh không có sức chống cự hắn đành phải bằng vào võ giả nhạy bén c h i giác không ngừng dơ lên mình đông lạnh cá bị động chống cự lục minh công kích căn bản cũng không có phòng thủ cơ hội lục minh du long thương đại khí bàn g bạc đồng thời lại tránh cũng không thể tránh cự lực thông qua du long thương chấn động đến trong tay hắn đông lạnh cá sau đó lại chuyển đến cao thịnh thể nội cái kêu cổ bá đạo kinh lực trực tiếp đem cao thịnh thân thể trọng thương k h cao thịnh ể t h ừ cuối n h l cùng tiêu t khống chế không nổi phun ra một ngụm máu tươi trong tay hắn đông lạnh cá cuối cùng không chịu nổi gánh nặng trực tiếp vỡ vụn hóa thành lưu quang ngay cả mệnh khí đều bị lục minh đánh cho tiểu tán cao thịnh trạng thái lúc này có thể nghĩ thân thể của hắn đã hoàn toàn sụp đổ hơi thở mâm anh khoảng cách theo một câu nói kia rơi xuống cao thịnh con mắt cũng đã mất đi thần thái hắn sinh thức biến mất chỉ để lại một bộ quỳ trên mặt đất cứng ngắc thi thể đông lạnh cá đao phủ cuối cùng đền tội nhìn mát thấu cao thịnh trong lúc nhất thời bất luận là ma đạo bên trong người vẫn là dư diệp ba người đều trở nên trầm mặc vô luận là ai thậm chí là cao thịnh bản thân khả năng đều không cách nào n g h ĩ đến mình cuối cùng kết cục cứ nhiên là bị một người thanh niên chỗ chạm cao thịnh cùng lúc đó mấy đạo d u n g động âm thanh cũng vang lên lên đó là theo cao thịnh mệnh lệnh chạy đến gấp vội vàng đổi u cuối cùng đi vào một nhóm khác người trong ma đạo chỉ là bọn hắn vừa mới đi vào liền gặp được cao thịnh thi thể không khỏi lâm vào đóng gói đứng máy trạng thái ta là ai ta ở đâu ta muốn làm gì bọn hắn trong đại nao đồng thời hiện ra triết học tam vấn nhưng mà lục minh mới sẽ không bận tâm bọn hắn suy nghĩ v i ệ đại nhật hóa thành xích quang chất chứa tại du long thương bên trong cả thanh du long thương thoáng chốc trở nên đỏ bừng như là hỏa luyện lục minh còn chưa mở ra huyết linh bát nhã công chỉ là đối mặt đám này tạm ngư còn không thể so với hắn vận dụng toàn lực cắt giảm bàn tất phải vết thương bị ném mà ra đám kêu ma giao đám người còn sững sờ tại chỗ một giây sau đối mặt đó là một thanh đỏ lên lóa mắt trừng ư thương Phanh. theo một tiếng vang thật lớn một đám mây hình nấm tại bọn hắn lập c h i địa ẩm vang nổ tung thanh âm cực lớn để không ít người lỗ thai đều tại ẩn ẩn làm đau nhưng vào lúc này cũng không có người chú ý lỗ thai sự t ì n h bọn hắn ngao nhao nhìn chằm chằm ngọn nguồn âm thanh chỗ cũng chính là cái tia đám mây hình nấm nở rộ phương hướng khói đặc từ từ tiêu tán một phiến đất hoang vu hiện hiện trong mắt bọn họ bọn hắn cũng chỉ nhìn thấy cái kia phiến đất khô cằn dù long thương yên tĩnh cắm vào nơi đó thương bên trên hồng anh còn tại bay lượn nhưng vừa vặn đám kia ma giáo tín đồ nhưng cũng trở thành vùng đất khô cằn này một bộ phận giúp ta đem thương cầm về nghe được lục minh chỉ lệnh dư diệp hơi s ư n g sờ lập tức trước ở lục minh n h í u mày trước một giây hắn thân ả n h cấp tốc chạy về phía cái kia phiến đất khô cằn giúp lục minh đem d ư long thương thu hồi đây cũng quá kinh khủng cho dù đây tất sát một thương đã kết thúc nhưng đặt vào vùng đất khô cằn này dư diệp còn có thể cảm nhận được nơi này còn sót lại cháy bỏng dù là chỉ là còn só hắn càng khó tưởng tượng một thương này rơi xuống thì cái k i a nóng rực đại n h ậ t chi lực đến tột cùng được bao nhiêu khủng bố khó trách vừa đối mặt công phu liền có thể đem nhiều người như vậy thiêu cháy thành c h o bụi giờ phút này còn thừa những cái k i a người trong ma giáo trong lòng càng là khủng bố trước mắt thấy lục minh bạo sát cao thịnh quá trình lại nhìn thấy lục minh một thương phía dưới trực tiếp cho mình đồng bạn dương hôi c h ẳ n g cảnh như thế nhật tâm một thương đã mất mạng vừa giận hóa trực tiếp đem những người khác nhìn chân run đặc biệt là bây giờ lục minh đã đem ánh mắt nhìn về phía bọn hắn đã có người ngăn không được tâm t ạ n loạn chiến phản phất một giây sau liền muốn từ trong lồng ngực kích động này ra về phần lục minh lời nói nhưng là nhẹ nhàng tự v ẫ n a hoặc là tha đưa các ngươi đ o ạ n đường lục minh tiếng nói bình đạm nhưng sát ý lại là không chút nào che giấu người tu ma vốn là là thế gian chỗ không dung vô l u ậ n lại thế nào nhân tử đều khó có khả năng đem bọn hắn bông tha đám kêu ma g i á o tín đồ tự nhiên minh bạch đạo lý này bọn hắn nhao nhao nhấc lên b i n h khí cắt cổ ngã trên mặt đất dù sao tự sát nói tốt xấu còn có thể lưu lại toàn t h ờ i nếu thật là lục minh xuất thủ vậy coi như là ngay cả cho cốt đều không thừa tình huống mới vừa cái kia đón lấy tất phải g i ế t thương một b ằ n người đã giúp bọn hắn xác nhận qua cảnh tượng đ ư c này bọn hắn đương nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ thế là từng vị ma giao tín đồ như vậy ngã xuống không có sinh t ứ c đợi dư diệp giúp lục minh đem du long thương thu hồi thì ở đây tất cả người bây giờ chỉ còn lại có bốn người bọn họ tất cả ma giao tín đồ hoặc tự sát hoặc chết bởi lục minh thương hạ toàn bộ đều không ngoại lệ lục trường quan n g à i thương dư diệp cung kính dùng song thủ đem du long thương đưa lên so với ban đầu khinh thị kiến thức qua lục minh thủ đoạn sau đó lúc này dư diệp đã triệt để tin phục nơi đây liền để những người khác xử lý a các ngươi mở xe tới trước tiếp ta hồi minh thành t r ạ n g ta thời gian đang gấp dư diệp ba người tự nhiên không dám thất lễ bọn hắn lại một lần nữa mở ra xe việt d ã cung kính đem lục minh nên tiếp chỗ ngồi phía sau lập tức một đường phi nhanh sợ chậm trễ lục minh một chút thời gian lục minh nhưng là dùng tay chống đỡ đầu nhìn ngoài cửa sổ tính toán thời gian bây giờ đi về hẳn là có thể gặp phải tác giả chương mới nhất ta hắn ở trong lòng nghĩ như vậy chương tám mươi bảy thiết chiến đây lục minh đến tột cùng là thần thánh phương nào hắn thật mới m ư ơ i tám tuổi sao minh thành đứng phụ cận xe việt giã chính dừng ở ven đường ngồi trên xe chính là vừa đưa xong lục minh vào trạm dư diệp ba người cứ việc lục minh đã ngồi lên đoàn xe rời đi nhưng bọn hắn ba người đối với lục minh hiếu kỳ lại là không giảm trái lại còn tăng hắn biểu hiện ra ngoài thực lực thực sự quá rung động cho dù là phương nam mười bốn tử ngoại trừ lâm tin h cường mấy cái bài danh phía trên những người còn lại căn bản không có khả năng đối phó được cao thịnh thậm chí liền xem như lâm tin h cường đối đầu cao thịnh cũng rất khó nói là lấy loại này nghiền ép tư thái hứa văn hân nói để cho hai người một trận trầm mặc càng la phục bản lục minh biểu hiện liền càng có thể biết hắn khủng bố ngoa tạo các người mau nhìn trong đám lâm tinh cường phát văn kiện đ ỗ n g nhiên chính soát điện thoại di động lâm nhiễm phát ra một tiếng kinh hô tại phương nam tam đại trường cao đẳng bên trong ba người bọn họ cũng coi như xếp hàng đầu cao thủ lâm tinh cường chuyên môn xây dạng này một cái đàn cùng bọn hắn chia sẻ một chút thông tin thậm chí thỉnh thoảng tại đây giao lưu một chút võ đạo tâm đắc mà để lâm nhiễm đều kinh hô đồ vật không khỏi để bọn hắn hiếu kỳ vừa vào gờ rút bọn hắn liền nhìn thấy lâm tinh cường tin tức phần văn kiện này là tên này đại tứ tân sinh tin tức chư vị đều chuẩy một chút đến lúc đó chúng ta cho vị này tân sinh làm một trận để hắn khắc sâu ấn tượng nghi thức hoang đen lập tức dư diệp cũng điểm tiến vào cái kia tên là đại tứ tân sinh tư liệu văn kiện bên trong ngoa tạo một giây sau bén nhọn tiếng nổ đùng đoàn g từ trong miệng hắn phát ra h ứ a văn hân nhìn thấy hai người đều bộ dáng như thế cũng là hiếu kỳ địa điểm đi vào vừa nhìn thấy văn kiện nàng trong nháy mắt liền chú ý đến cùng giống chỗ ảnh trụt không phải lục minh còn có thể là ai phương nam thí luyện hoài nam tỉnh đệ nhất võ thánh thu đồ khảo hạch đại bại chính gia thánh tử chính thánh ngưng tụ vô thượng kim thân nam hải bí cảnh t dư diệp bình luận hài hước nhưng trên mặt lại khó nén đắm chát mới nhỏ hơn hắn hai tuổi liền thu hoạch được thành tựu như thế đơn giản khó có thể tưởng tượng hắn lúc này cũng có thể hiểu thành vì sao lục minh có thể lên thẳng đại tứ thậm chí dự định một cái bí cảnh danh lệch như thế thiên tri tiêu tử có chỗ đặc quyền cũng là theo lý thường nên hứa văn hân cùng lâm nhiễm nhưng là đồng dạng một bộ một lời khó nói hết biểu lộ cùng lúc đó lâm nhiễm điện thoại lại vang lên mấy lần chính là lâm tinh cường tại trong đám phát tin tức thấy rõ tin tức nội dung về sau lâm nhiễm biểu lộ lập tức có chút c ổ a khoái lâm tinh cường nói bí cảnh danh lệch hẳn là có thể giả ở chi cuối tuần lục minh tiến về đưa tin hắn sẽ phái người ngăn cản ngăn lại sau đó lại thông qua những phương thức khác đến phân xứng đây một vị trí tại không có kiến thức qua lục minh bản thân trước bọn hắn cũng không cảm thấy lục minh bản thân t r ư c bọn hắn cũng không thấy lục minh b ả thân trước bọn cũng không cảm t h i dựa vào quan hệ lấy được tài nguyên là thật gọi người khinh thường nhưng dư diệp mấy người đã kiến thức qua lục minh xuất thủ ngăn cản lục minh ai có thể ngăn cản có lẽ chúng ta nên thử một chút khuyên nhủ lâm tin h c ư ờ n g lâm nhiễm sách cái nghị lại bị dư diệp c h ố b á t bỏ nếu không có tự mình nhìn thấy ai có thể chân chính tin tưởng đâu chí ít chúng ta cũng đừng chạy lần này nước đ ủ hứa văn hân cùng lâm nhiễm cũng là nhẹ gật đầu cùng lúc đó phương nam võ đạo đại học khu dừng chân cao quý nhất trong biệt thự một gian tĩnh thất bên trong bố cục đều đã hoàn thành hiện tại tất cả chuẩn bị sẵn sàng liền chờ lục minh ra trận lâm tinh cường đang cùng tô vũ đối với hướng mà ngồi phương nam mười bốn tử chính là tam đại trường cao đẳng tối cường mười bốn người trong đó liền lấy hai người này cầm đầu hai người tranh đấu cũng nặng chưa ngừng chỉ là cuối cùng đều lấy lâm tinh cường hơn một chút là kết cục tô vũ cũng một mực ổn thỏa vạn năm lão nhị lần này bọn hắn đã đem tin tức lan ra mà ra còn đem rất nhiều bên ngoài sinh viên năm bốn hô quay về đến lúc đó liền nhìn lục minh phải chăng có năng lực giữ vững cái k i a m một vị trí nhưng so với đây còn có một chuyện lửa xém lông mày vài ngày trước cùng long võ thánh chi tử s ở tuyệt khiêu chiến phương bắt trưởng cao đẳng đệ nhất nhân âu dương thu âu dương thu bị thua nhưng cũng có nghe đồn âu dương thu tại đây chiến có chỗ linh n g ộ ta đã dò thăm âu dương thu tại sau trận chiến này đích sắc tuyên bố bế quan nếu như hắn thật có chỗ tiến bộ chắc chắn sẽ xuôi nam một chuyến r ử a sạch nhục nhã tô vũ tỉnh táo làm phân tích lâm tin h cường âu dương thu một người là phương nam t r ư ở n g cao đẳng khôi thủ một người là phương bắt trưởng cao đẳng khôi thủ p ư ơ n g nam võ đạo giới cùng p ư ơ n g bắc võ đạo giới chi tranh chưa hề ngừng giữa hai người so sánh tự nhiên cũng là bởi vậy hai người đã từng tại vạn chúng c h ú mục phía dưới khai triển qua một trận chiến cuối cùng kết quả lấy lâm tinh cường chiến thắng đoạt được thế hệ trẻ tối cường chi danh nhưng hắn lúc ấy cũng chỉ là thắng hiểm như âu dương thu tu vi lại có tiến bộ lấy hắn tính tình thế tất sẽ đến đây tái chiến lâm tinh cường lật về nhất thành đã đến nơi này vậy thì yên ổn mà ở thôi so với tô vũ lo lắng lâm tinh cường lại có vẻ vô cùng bình tĩnh kỳ thực ta càng hiếu kỳ vẫn là hai vị võ thánh chi tử thực lực vân lưu võ thánh chi tử vân thiên nhập học vô số người mộ danh k i ê u chiến một lam võ thánh chi tử phong thái đến nay vân thiên chưa từng có một trận thua trận s ở tuyệt t ắ c càng là bá đạo trực tiếp đem phương b á c trẻ tuổi đệ nhất nhân đánh bại tiếp nhận bá chủ địa vị hai vị này thực lực đến t u ộ t cùng đạt đến trình độ nào nói đến chỗ này lâm tinh cường trong mắt không khỏi hiện lên một vệ thường thực thân là thiên tiêu chiến hướng người mạnh hơn chính là bọn hắn điểm giống nhau giang thành lục minh ra chỗ biệt thự lục minh chính tựa ở đại s ả n h ghế sofa nhìn tiểu thuyết g i ế t thời gian nhìn thấy chương mới nhất về sau nhìn thấy tác giả đoàn trường hắn thuần thục mất đi cái lơi ư dao tác giả này cắn vìn thẻ đến cũng quá không phải lúc ngay tại lục minh nổ nước bọc thì hắn điện thoại cũng vào lúc này vang lên, lên. Chào ngươi. lục minh đ ồ n g học ta là phương nam võ đạo đại học phó hiệu trưởng lâm nhất định điện thoại đi vào về sau đối phương lúc này hướng lục minh biểu lộ thân phận đầu tiên hoan nghê n n g ư ơ i gia nhập phương nam võ đạo đại học trở thành năm thứ tư đại học một tên đệ tử lần này gửi điện thoại ngoại trừ chúc mừng bên ngoài còn có một chuyện khác lục minh biết đây cũng là đây thông điện thoại trọng điểm lúc này vểnh thai lắng nghe đường lên trời bí cảnh đem cái cuối cùng danh lạch phân phối cho ngươi đông đảo học sinh có chỗ k h â phục ngươi lúc báo danh này bọn hắn sẽ tại đường xá thiết chiến nếu như ngươi bại vào trên tay bọn họ tiến vào bí cảnh danh lạch đem trả lại tại bọn hắ còn xin trước giờ chuẩn bị sẵn sàng lâm nhất định một phen cũng coi là đem nên nói nói đều kể xong h ắ n huyên vài câu qua đi hắn liền cúc điện thoại trên ghế salon lục minh tinh tế suy nghĩ lâm nhất định lời nói khoe miệng có chút câu lên tại đưa tin chi lộ thiết chiến vậy liền miễn cưỡng đến một trận khắc sâu ấn tượng tân sinh biểu diễn a chương tám mươi tám thật nhiều người a thoáng qua một tuần thời gian rất nhanh trôi qua lục minh đưa tin ngày cũng cuối cùng đi vào cuối cùng có chút việc làm không nên chờ nữa đổi mới nam đồ đứng kéo lấy dương hành lý lục minh cóng bọc nhỏ đi ra nhà ga nhìn rộn rộn ràng ràng đám người hắn r ô i kéo thân thể r ỗ i ra cái lưng mệt mỏi ở nhà nhàn r ỗ i thời gian thực sự vô vị mấy ngày nay hắn ở nhà không có chuyện để làm mỗi ngày đành phải soát lấy tiểu thuyết có thể làm giả hết lần này tới lần khác lại là bền lòng vững dạ hai canh thú chờ làm xong trận này vô béo lại trở về làm thịt dứt lời lục minh từ trong bọc móc ra thư thông báo trúng tuyển phương nam võ đạo đại học rất là dụng tâm thư thông báo đằng sau còn có lộ tuyến chỉ dẫn lục minh đi ra nhà ga rất nhanh chiếu vào chỉ dẫn leo lên đi đi về phía nam phương vo nói đại học xe tiện lợi cùng lúc đó phương nam võ đạo đại học c lúc này hai bên đại lộ đã đầu người run run khắp nơi đầy áp người bọn hắn sớm đều nhận được tin tức lục minh thiên tư chắc tuyệt phương nam thí luyện thứ nhất võ thánh thu đồ khảo hạch đệ nhất bởi vì thực lực xuất chúng phá lệ bị phương nam võ đạo đại học chiêu vào đại tứ cái này cũng đưa tới rất nhiều học sinh chất vấn trận chiến ngày hôm nay chính là vì kiểm nghiệm lục minh phải chăng có đây một tư cách về phần bí cảnh một chuyện lâm tinh cường nhưng là không có lan ra ra dù sao bí cảnh c a n hệ trọng đại tùy tiện không thể tiết lộ nhưng dù vậy vẫn là có thật nhiều người mộ danh mà đến bất luận là ngàn năm vừa gặp võ đạo thiên tiêu vẫn là trận này chú định thỏa thích đầm địa chiến đấu đều để bọn hắn chờ mong tùy thời ở giữa truyền r ờ i đại lộ hai bên bóng người càng tụ càng nhiều cũng dần dần có bóng người từ phương nam võ đạo đại học đi ra bọn hắn chính là hôm nay nhân vật chính lục minh đã thử vàng nhìn xem đây cái gọi là thiên tiêu đến tột cùng phải chăng chỉ là có tiếng không có miếng đó là nam đô võ đạo đại học lâm thắng kém chút tấn thăng phương nam một ư ơ i bốn tử đáng tiếc chỉ kém một vị nghĩ không ra thế mà ngay cả hắn đều tới trong sân trường không ngừng có bóng người đi ra tại đại lộ tìm xong mình vị trí lập tức đứng vững chờ đợi lục minh đến xung quanh cũng có người nhận ra bọn hắn thân phận phát ra trận trận kinh hô bị đám người nhận ra lâm thắng thần sắc không thay đổi không hề bị lay động tay hắn cầm đại đao sắp bén đao phong sẹt qua mặt đất nhấc lên từng trận đ ố n lửa lần này hắn tình thế bắt buộc bí cảnh một chuyện hắn có từ p ư ơ n g nam m ư ơ i bốn miệng bên trong biết được bí cảnh nguyên bản có m ư ơ i năm cái danh、đạch. nếu như không phải lục minh, còn lại danh sách kia theo lý thường nên về lại hắn danh nghĩa chỉ là không quan trọng thuộc về ta đồ vật ngươi cầm không đi lâm thắng tại mình vị trí bên trên đứng vững dựa theo thiết chí hắn chính là trước cổng chính thủ tướng cuối cùng phòng tuyến tại trước người hắn nhưng l à càng nhiều đến từ không cao bằng trường học sinh viên năm bốn bọn hắn cũng đều ôm lấy cùng lâm thắng đồng d ạ n g ý nghĩ mau nhìn là phương nam mười b ố tử liền ngay cả lâm tinh cường đều chạy tới khi người thủ q u a n đều đứng vững chỉnh chỉnh tề tề tại trên đường lớn lập chờ đợi về sau xung quanh đám người lại sôi trào lên lại nhìn trong sân trường một nhóm mười bốn người đang tại cửa trường sau đi ra bọn hắn thần thái sang láng trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra phi phạm đây cũng là phương nam mười bốn tử phương nam ba chỗ trưởng cao đẳng cường đại nhất mười bốn người không nghĩ tới hôm nay trận này thịnh hội lại cũng đã dẫn phát bọn hắn chú y vây xem quần chúng phần lớn là đứng tại hiệu kỳ mới đi đến nơi này đối với chàng tỷ đấu này nội tình kỳ thực bọn hắn cũng không rõ ràng nhưng nhiều như vậy thiên kiêu võ giả đi vào không khỏi để bọn hắn đều g i ấ y lên đến cho tới càng chờ mong lục mình đến muốn nhìn một chút cái kia uy danh truyền xa lục mình đến tột cùng có thể tại bậc này trận thế bên dưới đi tới chỗ nào như thế chiến trận cái kết lục mình đến thế nhưng là nhất niệm thiên đường nhất niệm địa m g ụ c a phương nam mười bốn tử bên trong có người không khỏi nói một câu xúc động tam đại trường cao đẳng học sinh gần như đều hội tụ nơi đây tam đại trường cao đẳng bên trong thực lực đỉnh tiêm sinh viên năm bốn cũng đều tụ tập nơi đây cái kết lục mình đến cùng là thật hay không tài thực liệu sẽ tại nơi đây nghiệm chứng nếu như là hắn có thể quét ngang nơi đây hơn nửa ngày tiêu con đường này chính là hắn dương danh trí độ nếu như ngay cả phía trước nhất học sinh đều không thể bước lui như vậy con đường này cũng sẽ trở thành lục minh tiếp sống xỉ nhục đ ủ c h o nên vị này phương nam mười bốn tử mới có lấy như thế ngôn luận lao mã ngươi thấy thế nào a nơi xa đại lâu văn phòng một đám lao sư đứng ở chỗ cao sân thượng hướng phía dưới mà trông bọn hắn thị lực vô cùng tốt tuy tiện liền có thể trông thấy nơi xa cảnh tượng lâm nhất định chắp tay sau lưng thần sắc không hề bị lay động đem vấn đề vứt cho mã thiên long đi nửa cái đường không k h ó lắm về phần đằng sau coi như không dễ đi mã thiên long trầm ngâm rất lâu cân nhắc nói ra hắn cảm thấy mình đã rất là lạc quan lục minh thiên tư vô cùng chắc tuyệt nhưng tuổi tác cuối cùng còn tại đó hắn năm nay mới chỉ có một ư ơ i tám tuổi cùng trước mắt những học sinh này so trọn vẹn kém hai tuổi mặc dù chiến lược được cho ngũ phẩm nhưng so với đằng sau những cái k i a tại ngũ phẩm đắm chìm nhiều năm đồng dạng cũng là người đồng lứa bên trong người nổi bật thiên k i ê u nhiều ít vẫn là có chút giật gấu va vai có đúng không ta ngược lại thật ra không cảm thấy như vậy đâu vân lưu võ thánh chi tử vân thiên quét ngang thiên kinh võ đạo đại học sinh viên năm bốn chưa bại một lần cùng long võ thánh chi tử sở tuyệt càng là trực tiếp đánh bại âu dân thu tiếp nhận hắn bá chủ địa vị thiên hạ này đã là người trẻ tuổi thiên hạ cho dù lục minh tu vi còn thấp nhưng bước vào trường học đại môn xác nhận không có bao nhiêu vấn đề nghe lâm nhất định phân tích mã thiên long chỉ là cười không nói lục minh cùng hai vị võ thánh chi tử thiên tư tuyệt đối có thể đánh đồng thậm chí càng hơn một bậc dù sao hắn chính là ngưng tụ vô thượng kim thân tồn tại nhưng hắn vẫn là có yếu hạn g đó chính là mình tu vi hai vị võ thánh chi tử bây giờ đều đã đến ngũ phẩm nhưng bây giờ lục minh thực tế cảnh giới vẫn còn tại lục phẩm l i ê n tính có thể vượt cấp mã chiến nhưng cùng với là thiên tiêu hai vị võ thánh chi tử lại làm sao không thể Cầm lúc này lục minh cùng hai vị võ thánh chi t ử so sánh mới vẫn còn có chút sự suy thoái lâm nhất định thấy mã thiên long không đ á p lời cũng không nóng nảy hắn tin tưởng mình ánh mắt càng tin tưởng lục minh hắn cũng tin tưởng sau đó lục minh biểu hiện sẽ trở thành tốt nhất chứng cứ lúc này nói cái khác đều lộ ra tái n h ậ n chỉ có một trận thỏa thích đầm địa chiến đấu mà trận chiến đấu này mọi người đã chờ đợi rất lâu có xe đến chú ý đến cỗ xe lao vụ tâm thanh có người cấp tốc lên tiếng những người khác ánh mắt lúc này tùy theo nhìn lại một chiếc xe taxi từ đằng xa lai tới dừng ở đại lộ trước cửa sau xe mở ra thiếu niên c o n b ọ c nhỏ đẩy dương hành lý đi xuống nhìn đại lộ trung ương cùng hai bên ô ư ơ n g ương, ương đám người lục minh không khỏi phát ra một câu lời lẽ trí lý Hoa! thật nhiều người a chương tám mươi chín không người có thể gần đại lộ trung ương người thủ quan cầm trong tay binh khí giống như thủ thành binh sĩ hai bên trái phải học sinh cũng đều giơ lên đầu nhìn mới từ trên xe đi xuống lục minh h ắ n c o n b ọ c nhỏ đẩy dương hành lý đối mặt thiên quân vạn mã mà dĩ nhiên chỉ cần ngươi có thể từ nơi này xông đến cửa trường liền coi như ngươi quá quan chúng ta cũng liền thừa nhận ngươi có thăng vào đại tứ tư cách đứng tại phía trước nhất học sinh hướng lục minh giảng thuật bọn hắn chế định quy tắc lập tức hắn rút ra trường đao nhắm thẳng vào lục minh l ệ n h thấu xương chân lý võ đạo thoáng chốc hướng lục minh mà đi áp bách lấy hắn nhưng không đối lục minh tạo thành một điểm ảnh hưởng hắn thân thể không nhúc nhích chút nào chỉ có và táo có chút theo gió t r ố n g trống gấp gáp như vậy liền muốn bắt đầu sao lục minh hơi ngầm đầu nhìn cửa trường phương hướng khoảng cách quả thực là có chút quá xa lúc đầu nghĩ đến từng cái đánh tới nhưng nếu như đều như vậy nói cũng quá lãng phí thời gian lục minh dứt lời đẩy dương hành lý liền hướng phía tên kia cầm đao học sinh mà、đi. Nhìn、lục、minh như thế lục đối i kia sinh kinh Ngươi người bộ nhả nhã, tên kia cầm đao học sinh có chút kinh ngạc.、Người、không cần xuất ra người trường thương học chút xuất đao ra sao. cầm có mặt trận chiến này cầm đao học sinh cũng là làm đủ công phu hiểu rõ đến lục minh am hiểu thương pháp cùng quyền pháp nhưng thấy lục minh thậm chí còn đ ầ y dương hành lý hắn không khỏi có chút mậm b ớ c đối phó các ngươi cần gì vận dụng trường thương đâu lục minh âm thanh vẫn như cũ bình đạm ba mươi bảy miệng lại nói ra vô cùng băng lánh nói đây gọi cầm đao học sinh ánh mắt cũng thuộc về trong nháy mắt băng lánh xuống tới đây lục minh không khỏi cũng quá mức cổ vọng tiếp dân tiên lâm lục minh nhẹ nhàng k h é quát một tiếng cái kia huyền diệu thần văn lại lần nữa hiện lên ở hắn phía sau sinh động như thật thương long h i ể n hiện nhưng lại bởi vì quần áo che lấp cũng không người có thể xem xét đến bọn hắn có khả năng phát giác bất quá là lục minh trong nháy mắt khí thế kéo lên cái kia cố t ạ i huyết mạch bên trên k i n h thường chân long chi uy lục minh sở dĩ không dùng binh khí cũng không phải là xem nhẹ bọn hắn mà là đây đại lộ có t r ư ờ n g n g ắ n mét nếu là một thương súng g i ế t đi qua không khỏi quá tốn thời gian hắn chỉ muốn tiết kiệm một chút khí lực một đường quét ngang qua thế là mới vừa muốn cầm đao rết ra học sinh trong nháy mắt ngừng lại thân hình khổng lộ chân long u y áp đem hắn ổ lục minh màu vàng kim đôi mắt l á n h đ ạ m nhìn chăm chú lên hắn tựa như chân long nhìn xuống sâu kiến lập tức là lên cao chân ý giống như đại sơn bàng bạc lên cao chân ý tại trồng chất chân long long uy về sau càng là hơi có vẻ bá đạo dường như có mánh liệt kình phong tại xung quanh mánh liệt m à đậu tên tiêu cầm đao học sinh thân ảnh vừa định trụ liền như là d i ề u đứt dây bị thổi bay cực xa thân hình hắn đã rơi vào trong đám người nếu không có đám người phản ứng cực nhanh kịp thời tránh đi chỉ sợ đã sớm bị hắn đập chúng không thông báo tạo thành cỡ nào thương vong chỉ là đại đa số người đều còn, tại một Rõ ràng lục minh đều còn chưa xuất thủ làm sao người liền được đánh bay chỉ có cửa trường sau phương nam mười bốn tử sắc mặt nghiêm túc viên mãn chân lý võ đạo trong đó còn có một c ố không hiểu lực lượng cường đại tô vũ cảm ứng được lục minh cường thịnh chân lý võ đạo giống như núi cao đồng dạng hào hùng khí thế còn có cái kia cố cường đại long uy hắn mặc dù không biết đây là cái gì nhưng tương tự có thể cảm giác được trong đó khủng bố nhìn về phía lâm tinh cường hắn đồng dạng lắc đầu dù sao đây là long uy thế gian cuối cùng chân long cũng đều tại nhân hoàng kỷ nguyên tiêu vong bọn hắn lại há có thể biết được lên cao chân ý vốn là cường đại lại thêm bàng bạc đến cực điểm long uy người bình thường căn bản là vô pháp chống lại cỗ uy áp này cho nên dù là tên kia cầm đao học sinh sử dụng ra mình chân lý võ đạo vẫn như cụ khó nén xu hướng suy tàn đánh lui đệ nhất nhân lục minh lúc này thừa thắng s n g lên hắn đi bộ nhàn nhã đẩy dương hành lý cất bước hướng đi đại lộ hạng hai người thủ quan có chút mắt t r ợ n tròn thậm chí còn không tới kịp phóng thích mình chân lý võ đạo liền được khổng lồ uy áp b ư ớ c bay lập tức là người thứ ba người thứ tư xung quanh vây xem đám người lúc này đều đã mắt chợt tròn cơ hồ không ai có thể đến gần lục minh mỗi khi lục minh đến gần vô luận những cái kia người thủ quan phải trăng phong thích chân lý võ đạo hạ tràng đều chỉ có một cái cái kia chính là bị lục minh toàn thân phát ra khổng lồ huy áp bước bay ngay bình thường những cái kia cường đại võ giả lúc này yếu ớt như tờ giấy đồng dạng bọn hắn tựa như lá dụng theo lục minh tới gần liền được thổi đến thật xa thật xa lúc này lục minh phía trước nghiễm nhiên trở thành một mảnh cầm khu theo hắn đến gần cái kia cố khổng lồ huy áp liền đem trước mắt cản đường người đánh bay đích xác lục minh không có nói sai đối phó bọn hắn cần gì vận dụng chừng thương lúc này ngàn mét đại lộ hắn đã đi đến một nửa lục minh thậm chí liền động tác bị không có đổi. bình tĩnh như trước đẩy dương hành lý sau đó từng bước một hướng phía cửa trường tới gần ngăn ở trước người hắn học sinh đã từng cái căng cứng tinh thần bọn hắn cắn chặt hàm răng toàn lực điều khiển mình chân lý võ đạo có thể lục minh chân lý võ đạo rơi xuống thì bọn hắn chân lý võ đạo liền tựa như giấy đồng dạng căn bản không cần một giây chỉ là một cái ý niệm trong đầu công phu bọn hắn chân lý võ đạo liền được đâm thủng thân ảnh bạo bay mà ra ta đến vậy ta ngày xưa trước người không người có thể đến la mã ngươi nhìn ta đã nói rồi nơi xa đại lâu văn phòng bên trên lâm nhất định nhìn phía dưới trắng cảnh cất tiếng cười to không ai cả nổi căn bản không ai có thể ngăn cản lúc này lục minh đường đi qua trình đã siêu nhất nửa vượt qua mã thiên long dự đoán mã thiên long thân hình cũng là khẽ run lên khó nén kích động lúc này đại lộ hai bên các học sinh cũng đều tích mịch đại lộ trung ương chạm mặt tới thiếu niên cao lớn vẫn như cũ đi bộ nhàn nhã nhưng mỗi một bước nhưng lại tựa như đạp ở bọn hắn trong lòng hắn không ngừng phía trước vào không ngừng có người bị bộ bay đại lộ trở nên càng ngày càng rộng lớn lúc này lục minh liền tốt giống máy ủi đất đồng dạng con đường phía trước nếu có bất kỳ c h ư n g ạ i hắn liền đem trực tiếp xa bằng như vậy nghiền ép tư thái tất cả người đều chưa từng dự liệu được hắn muốn tới lâm tinh cường tóc mày nhìn về phía trước lúc này lục minh đã đến trước cửa trường duy nhất còn c h e ở trước người hắn chính là lâm thắng trừ phương nam một ư ơ i bốn tử bên ngoài tam đại trường cao đẳng bên trong hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất lục minh lại phóng ra một bước bàng bạc mênh mông khí tức lập tức đẻ xuống chân long huy áp lên c a o chân ý hai c ố bá đạo nhất khí thế bao phủ cho dù là lâm thắng cũng phải muốn cắn r ă ngựa trống nhưng rốt cục phá vỡ chạm vào tức bay đi n g u y n rủa phá sóng đao pháp lâm thắng gào thét một tiếng ẩn chứa mình toàn lực một đao ẩm vang đánh xuống một đao kêu mang theo lóe sáng đa quang đồng thời có lệnh tấu xương đến cực điểm đao khí cho dù là đao khí biên giới đều đem thổ địa thật sâu khắc ra một đạo vết tích đủ để nhìn ra một đao kia uy lực nhưng lục minh lại là làm ra một cái không tưởng được cử động hắn đưa tay phải ra đúng là hướng thẳng đến cái kia đạo rơi xuống đao khí mà đi lấy tay đụng vào như thế sắc bén đao khí đổi lại là người khác khả năng bây giờ đã chết rõ ràng nhưng hắn là lục minh lâm thắng đao khí cùng trong tay trường đao đ à o phong đều bổ vào lục minh trên tay có thể cái tia tản ra nhàn nhạt kim quan bàn tay đúng là như thế liền đem trôi này trường đao đao đ trụ không được lại cử động đánh một điểm xin chiến tay không đón đỡ lâm thắng đao khí vô thượng kim thân l ụ c thể cường độ thế mà đạt đến trình độ như vậy lâm thắng phát ra đao khí bị lục minh tay không nắm c h ặ t hắn nhẹ nhàng bóp đao khí lập tức vỡ nát hóa nếu không có vật cho dù là nơi xa quan sát phương nam một ư ơ i bốn tử cũng không khỏi hít sâu một hơi để bọn hắn lấy lục thân t r ọ i cứng như vậy một cái công kích cũng khó khăn càng hướng hổ giống lục minh như vậy tay không tiếp được lục minh vô thượng kim thân cho đám người thật sâu rung động cũng khó trách đây là rất khó thành tựu cảnh giới đối mặt lục minh lâm thắng càng là nhăn đầu lông mày hắn phải thừa nhận mình đối với lục minh thực lực t thực sự quá nhỏ bé mặc cho ai có thể nghĩ đến một tên một ư ơ i tám tuổi thiếu niên có thể cường han đến trình độ như vậy nhưng lúc này đã là tên đã trên dây lâm thắng đành phải tiếp tục khống chế trường đao tiếp tục hướng lục minh chém tới hắn phá sóng đao pháp một làn sóng c h ồ n g một làn sóng một đao thắng một đao nhưng vô luận l à như thế nào đã s ắ t tuyệt luân một đao toàn diện bị lục minh một cái tay không c h ỗ t i ế p hắn vốn là vô thượng kim thân sử dụng tiếp dẫn thiên lâm về sau đã được thương long chi lực lại cường hóa lấy hắn lục thể mỗi một tấc thân thể bây giờ lục minh lục thể đã v ư ợ xa cùng giai võ giả mà đây là hắn không có mở ra huyết linh bát nhã công trạng thái thời điểm. Thật muốn toàn muốn lâm ự c lục nục xuất thủ, t minh h n cũng có thể đạt đến càng kinh khủng trình Nhưng lúc này tất nhiên là không tất yếu hiển Náo sóng chi lực có lúc thể là lộ. l đạt tất tất độ. yếu A. â thắng không biết đánh ra bao nhiêu đ a o nhưng vẫn là không ngăn cản được lục minh hướng về phía trước nghe được lục minh nói về sau hắn càng là đau thương cười một tiếng mình như thế cố gắng xuất thủ đem hết toàn lực công kích tại đối phương trong mắt cũng chỉ là chơi đ ù a cũng là dù sao lục minh chỉ dựa vào một tay nắm đem hắn tất cả công kích tiếp được chơi bùa một từ vừa vặn hình dung đến chuẩn xác lâm thắng cười khổ sau khi cũng là đem mình thân vị t ố i lui lưu tại lục minh trước mặt là rộng mở lại môn đến lúc này trước cửa trường toàn bộ đại lộ đều bị lục minh chỗ trống rỗng tất cả người tầm mắt nhìn một cái đi qua liền có thể nhìn thấy cái kia dẫn theo dương hành lý cao lớn thân ảnh thiếu niên đã đang trong lòng bọn họ lưu lại khắc sâu ấn tượng ngàn mét đại lộ trùng điệp ngăn cản nhưng căn bản ngăn không ngừng hắn b ư ớ c chân càng hối hộ vẫn là lấy như thế dễ như t r ở bàn tay chi tư đến điểm cuối cùng lúc đó đại lâu văn phòng tầng cao nhất trong bóng tối nhìn chăm chú đây hết thẻ đám lao sư cũng chỉ thừa cảm thán đây mới thực sự là thiên kiếu a ngàn mét đại lộ đi được thế không thể đỡ lâm nhất định nguyên lai tưởng rằng mình mong muốn đã đầy đ ủ mỹ m nhưng chưa từng nghĩ đến lục minh cho hắn một cái to lớn kinh hỷ đúng là trực tiếp đi tới cửa trường trước mặt bây giờ lục minh đứng tại trước cửa trường hắn xuyên thấu qua cửa trường nhìn qua đối diện thần sắc phức tạp mười bốn người trước khi hắn tới đã sớm làm qua bài tập trước mặt mình chính là phương nam mười bốn tử phương nam ba chỗ trường cao đẳng cường đại nhất mười bốn vị thiên tiêu tại quan sát lục minh cùng lâm thắng lúc chiến đấu bọn hắn đều đã từng hỏi qua mình một vấn đề nếu như là mình tại đối mặt lâm thắng thì có thể làm được lục minh ác liệt như vậy sao đáp án là không thể nhìn qua đây m ộ ư ơ i bốn người lục minh mỉm cười đem người đeo bọc nhỏ mở ra nặng nề g h du long thương bị hắn lắp ráp lên hắn đây làm u ố n làm cái gì hắn khảo nghiệm không phải đã kết thúc rồi hả chẳng lẽ hắn làm ớn thấy lục minh đem vũ khí móc ra bên ngoài sân đám người không khỏi sôi trào tại phương nam một ư ơ i bốn tử trước mặt r ơ lên vũ khí lục minh tâm tư có thể nói là mọi người đều biết phương nam một ư ơ i bốn tử cũng đúng một màn này sớm có sở liệu nghe nói các ngươi là tam đại trường cao đẳng tối cường m ư ơ i bốn người như vậy liền cùng lên đi lục minh cầm trong tay trường thương hung dâng lên c h ó i hai tiếng xe gió lập tức nổ vang trường thương nô ra nhắm thẳng vào đối diện mười bốn người hắn đúng là muốn lấy sức một mình đối kháng phương nam mười bốn tử không ít người nghĩ thầm lục minh không khỏi quá mức của vọng nhưng ngược lại lại nghĩ tới mới vừa cái kia dễ như t r ở bàn tay c h ẳ n g cảnh đã ngừng lại âm thanh phương nam mười bốn tử cũng là không dám k i n h thường nếu là đổi lại người khác nói ra lời này bọn hắn chỉ biết khịt mũi coi thường nhưng nói ra lời này chính là lục minh vừa mới đi thông đại lộ đánh đâu thằng đó bọn hắn trận địa sẵn sàng đón q u â địch nhao nhao giơ lên trong tay vũ khí đại lộ hai bên q u n chúng vây xem cũng là kích động lên nguyên bản bọn hắn chỉ là tới thấy thiên kiêu phong thái nhưng chưa từng nghĩ đến vẫn là nhìn thấy như thế đặc sắc một màn phương nam tam đại trường cao đẳng xuất sắc nhất m ộ ư ơ i bốn vị thiên kiêu bây giờ vậy mà liên thủ vẫn là vì đối kháng một tên vừa lên lớp tân sinh ta nghe nói thiên kinh võ đạo đại học vân lưu võ thánh chi tử vân thiên quét ngang tất cả khiêu chiến giả cùng lòng võ thánh chi tử s ở tuyệt ước chiến vương bắt trường cao đẳng đệ nhất nhân âu dương thu đồng dạng chiến thắng lục minh cũng không phải là muốn muốn bắt trước hai vị võ thánh chi tử a không có ai biết lục minh nghĩ như thế nào nhưng đối đầu với cặp tiêu màu vàng kim đôi mắt phương nam m ư ơ i bốn tử tất cả đều hít vào khí lạnh. tại cặp kia uy nghiêm trong đôi mắt bọn hắn thấy được nồng đậm chiến ý sáng rực chiến ý đang tại lục minh trên thân đốt c h á y hắn thả người nhảy lên trường thương như long nô ra trực tiếp g i ế t vào trong đám người phương nam một ư ơ i bốn tử phản ứng cực nhanh lập tức nhao nhao cầm giới đánh trả m ộ ư ơ i năm người chân lý võ đạo tại hỗn loạn v à chạm trong đó lấy lục minh chân lý võ đạo kinh khủng nhất gia chỉ khổng lồ long uy lên cao chân ý lấy sức một mình chấn áp cái khác m ộ ư ơ i bốn người chân lý võ đạo phương nam một ư ơ i bốn tử nhao nhao cảm nhận được giống như núi áp lực người xung quanh không trong chiến trường lại có thể cảm nhận được cỗ này áp lực thật lớn trận ý va chạm phát ra kình phong tại bọn hắn bên thai không ngừng g à o thét mặt đất bởi vì uy áp mà luôn xuống nước ra từng đầu đường vân biến thành một mảnh đá vụn ấm vang n a m ở trung ương nhất lục minh giống như bá vương hàn thế mười bốn người hướng hắn phát động công kích tại người xung quanh xem ra đã là vô cùng h ó a mắt nhưng mỗi một kích đều bị hắn lấy du long thương tiến hành đáp lại binh khí tiếng va chạm bên thai không dứt trường thương trăm binh c h i vương lục minh lục học thường càng đem quần công chơi đến cực hạn cho dù là lấy một địch mười bốn hắn cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào thậm chí chiếm cứ lấy chủ động để ép phương nam mười bốn từ đánh hắn thực lực chân chính rốt cuộc mạnh cỡ nào thua ở dưới tay hắn cũng khó ô ban nhìn lục minh giống như ma thần đồng dạng tại phương nam một ư ơ i bốn tử bên trong đánh đầu thằng đó lâm thắng không khỏi cảm thấy một tia an ủi đào quang nổi lên b ố n phía kiếm khí phun trào mười lăm người vị trí chiến trường tràn đầy khắc nghiệt khí tức chân lý võ đạo đang kịch liệt va chạm đại đ ị a rung động khói bùi lăn lăn phương nam một ư ơ i bốn tử đã có người lộ ra xu hướng suy tàn p h ư ơ p h nam một ư ơ i bốn tử đã có người lộ ra x hướng suy tàn phương nam một mươi bốn tử đ có người lộ ra xuôi dài đầy giữa không trung lục minh ngược kình lực phá hư bọn hắn thân thể chương ũ chín mươi mốt băng hàn x ư ơ n g hoàng thương mười bốn người mười bốn vị phương nam trường cao đẳng đỉnh tiêm tiến tiêu vậy công lục minh một người không chỉ có không có chút nào đối với hắn tạo thành tổn thương thậm chí còn bị hắn đả thương hai người như thế trang cảnh để vô số người đều hét lên kinh ngạc phản phất tại chứng kiến một vị mới võ đạo thần thoại ta nhớ không lầm nói các ngươi đều là ngũ phẩm hậu kỳ cũng nên dùng ra các ngươi tiểu thần thông nếu không nhưng liền không có cơ hội ngũ phẩm khải linh ngưng chân lý võ đạo mở nhân thể bì tảng mở ra nhân thể bì tảng chính là ngũ phẩm hậu kỳ phương nam mười bốn tử cũng tất cả đều là nắm giữ tiểu thần thông thiên tiêu chỉ là hướng này đều là bọn hắn áp đáy hỏm thủ đoạn nhưng chưa từng nghĩ bây giờ lại lúc này bị lục minh bước ra trên trời rơi xuống cam lâm ban đêm phạt lôi trừng phạt hai đạo tiếng quát khẽ bỗng nhiên bạo phát chỉ một thoáng hai đạo nhân ảnh h ư ớ n g lục minh đột nhiên r ơ i ra tí tách tí tách tiểu vũ đ ô n g nhiên rơi xuống lúc này bầu trời cũng bị kín một lớp bụi ám v â n thâm chỗ từ sát tiệm điện xe lẫn mỗi một giọt giọt mưa đều vô cùng nặng nề phản phất ẩn chứa ngàn cân lục minh đưa thân vào trận này tiểu vũ cảm giác mình nhịp bước đều trở nên chậm chạp mỗi giọt mưa tích đều đang đè ép hắn trên đầu mây dày càng là càng nồng đậm phản phất tại ẩn chứa một loại nào đó đại khủng bố cho lục minh mang đến có chút áp bách đây chính là thiên địa chi vĩ lực là lý khải cùng lâm kỳ một người nắm giữ thủy một người nắm nơi xa đại lâu văn phòng có lao sư phân biệt ra xuất thủ hai người thân phận hai người bọn hắn nắm giữ tiểu thần thông mỗi người mỗi vẻ nhưng nếu là phối hợp thời điểm uy lực đem cấp số nhân lên cao dù sao một cái là thủy một cái là lôi chỉ là hai người chưa từng như này sử dụng tới n g h ĩ không ra bây giờ lại bị lục minh bước ra một chiêu này không chỉ là vây xem đám người liền ngay cả phương nam mười bốn tử mặt khác mười người cũng đều nín hơi ngưng thần bọn hắn đang chờ đợi một chiêu này kết cục thủy điện giao hòa lý khải cùng lâm kỳ tại mười bốn người bên trong thực lực mặc dù chỉ là trung đẳng nhưng hai người tiểu thần thông tổ hợp thực lực lại là một điểm không thể khinh thường liền ngay cả lâm tinh cường cũng vô pháp xác định mình liệu có thể đem một chiêu này vào lấy mưa đến lôi đến hai tiếng c h ấ n giống ở giữa không trung nổ vang tí tách tí tách tiểu vũ trở nên kịch liệt nước mưa như thác nước cơ hồ mơ hồ người xung quanh ánh mắt lâm kỳ thân ảnh nhưng là phù phiếm ở không trung lôi điện chi lực dính giấc hắn làm hắn sau lưng điện quang đại t á c hắn trong đôi mắt cũng tràn ngập trói mắt địa quang lôi đình bao trùm lấy hắn thân thể tại hắn bên ngoài thân xe lẫn lâm kỳ đem ánh mắt nhìn về phía màn mưa bên trong lục minh hắn song thủ liên lụy lôi đình cắn răng phát ra gầ song thủ dùng sức hướng phía trước người hợp lại đầy trời sen lẫn lôi quang cũng tụ tập tại trước ngực hắn trong chấp nhóm này thiên địa bị bạch quang tràn ngập một đầu trận mắt lôi long phát ra xông vào màn mưa bên trong thẳng đến lục minh tại nó tiến vào trong nháy mắt điện quang trong nháy mắt lây nhiễm toàn bộ màn mưa t h i ể m điện lần theo dọc mưa tại lục minh thân thể lan tràn y đổ tê liệt hắn thân thể hắn nâng lên đầu đối mặt cái k i a đầu bay thẳng m à đến lôi long trong đó tràn ngập khủng bố lực lượng hủy diệt đã như vậy vậy liền trảm long lục minh toàn thân lông tơ bởi vì hưng phấn mả dựng thẳng lên nóng rực nhiệt độ cao cùng hắn làm trung tâm tản ra nối thành một mảnh nặng nề g màn mưa còn chưa rơi xuống liền được khủng bố nhiệt độ cao bốc hơi đại nhật luân hồi lóa mắt màu đỏ s á t thái tại lục minh sau l ư n g sáng lên đó là một vòng lóa mắt đại nhật nắng gắt lóa mắt như lửa đốt cháy bá đạo mà bằng bạc cỗ này vô cùng đại nhật chi lực bị lục minh quán thâu vào du long thương bên trong thân thương trong nháy mắt dấy lên đỏ thấm phảng phất đốt cháy lục minh chân đạp mặt đất thân ảnh nhất thời bay vào không trung tay hắn cầm trường thương chiến ý nông đậm thẳng hướng lôi long mà đi giữa thiên địa lập tức chỉ còn hai cỗ sắc thái một cỗ chính là chói mắt sen lẫn t i ề m điện chỗ hội tụ thành bá khí lôi long một c ố khác nhưng là lục minh như nắm gắt lóa mắt trong tay đốt cháy du long thương lôi cùng ngày cuối cùng đụng vào nhau phanh phanh mạnh liệt sóng khí hướng thẳng đến xung quanh giải khai sóng khí mạnh liệt làm cho người xung quanh không thể không nghiêng đầu chống cự vô pháp nhìn về phía trong đó cảnh tượng lôi đ ỉ n h c h i lực cùng đại nhật c h i lực đối kháng còn tại triển khai lâm k ỳ cắn răng c h è o trống tiếp tục quán thâu thiên địa lôi đình tri lực chống đỡ lấy đầu kêu bá đạo lôi long lục minh n h ư là nắm chặt du long thương thân hình chưa hề dao động đỏ thấm mũi thương rán tại lôi long đầu lâu bên trên như là mũi khoan đồng dạng tiếp tục hướng về phía trước thẳng đến trường thương triệt để xuyên thấu lôi long đầu Vâng! đầu kia lôi đỉnh chi lực hội tụ thành lôi long trong khoảnh khắc bị đánh tan lập tức là giữa thiên địa cuồn cuộn màn mưa mưa lớn chợ rừng mây đen đột như tán những cái kia lôi đỉnh tiêu tán ra không có tung tích gì nữa phản phất chưa từng tồn tại lý khải cùng lâm kỳ thân ảnh đều bị đánh bay ngã xuống đất mục lớn nôn ra máu bọn hắn toàn lực thi triển tiệu thân thông mượn nhờ thiên địa lực lượng đối với thân thể phụ tại thực sự quá lớn còn có người sao lục minh sau lưng một vòng đại nhật hư ảnh hiện hiện hắn con ngươi còn đốt màu vàng kim long uy k i n h thường quân hùng thì ẩn có bê nghệ thiên hạ chi ý lúc này phương nam mười bốn tử phần lớn đã mất đi chiến ý lý khải cùng lâm kỳ tổ hợp tiểu thần thông đã là bọn hắn công nhận tối cường l i ê n tính như thế vẫn như cũ thua ở lục minh trên tay vậy cái này lại càng ứng hồ bọn hắn đâu tại nhát gan giữa mọi người chỉ có lâm tinh cường cùng tô vũ đi ngược dòng nước hai người chính là phương nam mười bốn tử bên trong tối cường võ giả tôn nghiêm để bọn hắn biết rõ khả năng không địch lại vẫn sẽ không lui lại ta am hiểu chính là trường thương cứ việc không bằng ngươi nhưng lại vẫn nhớ lĩnh giáo một phen lâm tin h cường yên lặng lui ra phía sau một cái thân vị đem sân bãi lưu cho tô vũ hắn đồng dạng tay cầm một thanh hồng anh trường thương chiến ý nổi bật thấy thế lục minh chỉ là hơi hà ra tay khẽ nhả ra một tiếng m ờ i tô vũ n ắ m trong tay trường thương khi thế đột nhiên biến đổi liền ngay cả quanh người không khí đều phản g phất đóng băng mấy phần nếu như nhớ không lầm nói tô vũ tiểu t h ầ n thông tựa hồ cũng là một môn thương thuật đại lâu văn phòng tầng cao nhất. lâm nhất định nhìn hai người giao thủ không khỏi tự lẩm bẩm băng hàn xương hoàng thương tô vũ nắm trường thương phát ra quát khẽ một tiếng trong lúc nhất thời xung quanh đều lâm vào cực hạn nhiệt độ thấp phán phất thật có băng xương từ trên trời giáng xuống đồng dạng nhưng cùng lúc đó một cái sinh động như thật băng hoàng cũng tại tô ninh đỉnh đầu dâng lên giống băng hoàng vỗ cánh b vợ kêu to gió cựu thiên cũng có vô hạn băng xương từ trên trời giáng xuống rơi xuống xương hàn đóng băng băng hoàng cũng có cự người ngàn dặm bên ngoài lệnh ý môn này tiểu thần t h ô n g là ta tối cường thương pháp còn xin chỉ giáo tô vũ thần sắc ánh mắt trang mục mỗi chữ mỗi câu theo âm thanh rơi xuống hắn â n thương hướng lục minh đánh tới băng hoàng chuyển động theo vô cánh ở giữa vô số băng xương đem lục minh báo phủ cái kia băng lanh thấu xương trường thương cũng tại băng xương bên trong hướng lục minh đâm ra trường thương đem lục minh vô số thân vị phong tỏa ý đồ để hắn tránh cũng không thể tránh trong c h ư ớ c mắt sắc ý vô hạn nhìn người xung quanh không khỏi đem tim nhảy tới cổ rồi đờ s các vị độc giả lao ra c ầ u chút lễ vật gần nhất í c h lợi quá thấp không có cơm ăn đều không phải là không muốn bạo cảng là tốc độ tay thật theo không kịp a khóc chương chín mươi hai dạy học hiện trường băng hoàng há mồn phun nồng đậm băng xương tô vũ trường thương cực tốc lô ra tại hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh liền như là thương vũ đồng dạng thẳng hướng lục minh hắn mũi cơ hồ bao dung lục minh mỗi cái khả năng động tác vị trí giống như muốn đem lục minh phong s á t ở trong đó nhưng lục minh há lại sẽ liền tô ninh ý đã tô ninh không muốn để cho hắn né tránh vậy hắn liền không tránh trực tiếp cùng hắn ở trước mặt cứng rắn làm đại nhật chi lực lại lần nữa dung nhập du long thương bên trong một vòng nóng rực liệt dương hư ảnh xuất hiện tại phía sau hắn nương theo lấy cực kịch nhiệt độ cao nhiệt độ cao đem đánh út về phía lục minh băng xương trực tiếp hòa tan tô vũ đỉnh đầu cái kêu màu xanh ra trời băng hoảng càng là phát ra thống khổ gạt g é t nóng rực vốn là băng lôi khắt tinh càng hướng hồ lục minh nắm giữ vẫn là đại nhật chi lực. giữa thiên địa t r í cương trí dương tồn tại cho nên tô vũ tại lục minh trước mặt bản thân liền là thế yếu lục minh đúc nóng lấy đại nhật chi lực du long thương cũng tại lúc này quét ra tô vũ thương ảnh lít nha lít nhít vô pháp phân biệt hư thực cho nên lục minh nắm du long thương bá đạo khẽ quét mà qua quản nó là hư là thực chỉ cần ta cùng nhau phá vỡ lại có thể thế nào lục minh tô bạo đánh tan đây bao la hùng vĩ đầy trời thương vũ băng hoàng cũng dần dần nhẫn nhịn không được đây như là mặt trời nhỏ đồng dạng người trẻ tuổi tại ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng bi thống huyết dài về sau băng hoàng thân ảnh dần dần bắt đầu tiêu tán quả nhiên a như vậy kết cục cũng tại tô vũ trong dự liệu hắn thu thương có chút suy sụp tinh thần xoay người đang muốn đem khiêu chiến vị lưu cho lâm tín h cường nhưng không có ngờ tới lục minh vậy mà đột nhiên kêu hắn lại ngươi thương không nên như thế ý nghĩ tuy tốt nhưng đã được cái này mất cái khác cùng như thế chẳng đem uy lực tập trung ở một điểm nào đó bên trên trong nháy mắt bạo phát tô vũ xoay người lại liền thấy lục minh bắt đầu giàn giải giàn giải thế mà còn là mới vừa hắn chỗ thi triển băng hàn sương hoàng h ư ơ n g không chỉ là tô vũ l i ê n ngay cả những người khác lúc này tâm lý đều thoáng hoang mang đây không phải tại tỷ thì sao làm sao đột nhiên biến thành dạy học hiện trường lục minh tất nhiên là không biết những người khác ý nghĩ tô vũ cùng là dụng thương giả lại thêm hắn đại đạo c h i tử nộ tính mới vừa nhìn thấy một chiêu kêu băng hàn sương hoàng thường lục minh đích sắc có cảm giác ngộ chỉ thấy hắn cầm súng đưa trong tay du long thương sách đến bên hông xung quanh nhiệt độ không khí cũng tại qua trong dây lát giảm xuống rất nhiều biến hóa này lập tức để tô vũ chừng lớn hai mắt liền ngay cả bên cạnh hắn lâm tin cường cũng là không khỏi giật mình đây chính là giữa thiên địa băng sương chi lực không phải v õ thánh giả vô pháp tự do điều động thiên địa lực lượng chỉ có thể bằng vào tiểu thần thông lực lượng lấy tiểu thần thông làm môi giới có thể lục minh mới lục phẩm quả quyết không có thức tỉnh tiểu thần thông khả năng hắn mới vừa chỗ thi triển tiểu thần thông điều động cũng là đại n h ậ t chi lực một cố cùng băng xương chi lực hoàn toàn khác biệt thiên địa lực lượng đủ loại dấu hiệu đã đầy đủ nói rõ vấn đề cái tiêu chính là lục minh chỉ là quan sát tô vũ thi triển lần một tiểu thần thông liền nhờ vào đó nắm giữ điều động băng xương chi lực phương pháp với lại hay là tại cùng tô vũ chiến đấu bên trong như thế ngộ tính quả thực là gọi người khó có thể tưởng tượng mọi người ở đây nghẹn họng nhìn chân chối thời điểm một đầu băng xương huyến tượng cũng là tại lục minh đỉnh đầu hiện hiện cùng tô vũ ngưng tụ băng hoàng huyến tượng khác biệt lục minh chỗ ngưng tụ chính là mình hiểu rõ nhất thương long những cái kêu băng xương trong không khí từng chút từng chút lan tràn ngưng tụ trở thành thương long bộ dáng từ long đầu đến đ u ô i rồng ước chừng mấy giây thời gian thời gian một đầu bàng bạc rất thật thương long lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người giống gầm lên giận dữ tiếng gầm ngập trời mang bọc lấy vô số băng xương quần quận mà ra nhìn kỹ lục minh quát khẽ một tiếng hấp dẫn lấy tô vũ lực chú ý lập tức chỉ thấy hắn nô ra trong tay trừng thương hiu một tiếng phá không bạo hưởng vang lên ngưng tụ băng xương trường thương vạch phá không khí lục minh một thương này cũng không đối với người nào chỉ là hướng phía không khí đập đ ệ p nhưng dư duy vẫn như cũ kinh người bị xương giá thổ địa đã kết băng tại một thương này dư duy dưới càng là trực tiếp vỡ vụt ra so với mới vừa tô vũ chỗ thi triển mạnh không chỉ là một điểm nửa điểm nhìn lục minh một thương này tô vũ thần s ắ c chấn động đây hiểu rõ sát thực thật là hắn băng hàn x ư ơ n g hoàng thương chỉ là dùng tại lục minh trên tay liền trở nên có chỗ khác biệt nhưng lục minh cải biến đích sắc khiến cho môn này tiểu thần thông càng cường đại quan sát xong lục minh một thương này không ngừng có cảm lộ hiện lên tại tô vũ trong lòng thật sự là kinh thế hai tục nơi xa đại lâu văn phòng lâm nhất định suy tư rất lâu mới rốt c ụ c nghĩ đến một cái phù hợp từ ngữ lấy bọn hắn cảnh giới tự nhiên có thể nhìn ra lục minh đối với tô vũ băng hàn sương hoàng thương làm cải tiến nhưng nhất gọi người khiếp sợ vẫn là hắn chỉ là nhìn tô vũ lần một thi triển liên có thể nắm giữ môn này tiểu thần thông dẫn ra thiên địa lực lượng phương thức đồng thời cải tiến khó trách hắn có thể nắm giữ trình ra võ thánh tiểu thần thông lâm nhất định càng xem lục minh liền càng là cảm thấy thưởng thức t ê những n này đều phải cảm tạ lục minh vui lòng trị giáo hắn cũng ở trong lòng cười khổ mình đối với lục minh khinh thị bây giờ suy nghĩ một chút lúc ấy mình thật đúng là hết ngồi đại giếng không ngại hắn xong tiếp xuống lên đến ngươi đi lục minh đem ánh mắt nhìn về phía lâm tinh cường vị này phương nam võ đạo t r ư ở n g cao đẳng đệ nhất nhân ta am hiểu chính là quyền pháp với lại ta tiểu thần thông cùng bọn hắn cũng khác nhau người tốt nhất cẩn thận một chút lúc này lâm tinh cường nghiễm nhiên đem lục minh coi như mình đối thủ đối đãi khí thế của hắn dâng trào ý chí chiến đấu bành trướng thương thiên bá thể lâm tinh cường phát ra một tiếng q u á t nhẹ một cố m ê n h mông vô ngần ba động lấy hắn làm trung tâm bắt đầu nở rộ hắn sợi tóc phi tóc sinh trường như thác nước chảy tại sau đầu thân thể càng là bỗng nhiên cất cao rất nhiều cánh tay cùng bắp đùi cơ bắc trở nên căng đẩy mà thu nạp tại giữa mi tâm, một chỗ nhàn nhạt màu vàng lạc l n hiện hiện tràn ngập lộng lây khi tức như thế hình thái dưới lâm tinh cường riêng là đứng ở nơi đó liền có một cỗ k h ó nói lên lời cảm giác á p bách đánh tới nặng nề phải gọi người t h ở không nổi đây là ta tiểu thần thông mở ra về sau ta cả người trạng thái đều sẽ đạt được đề cao cho dù là lý khải cùng lâm kỳ liên thủ tại đây hình thái bên dưới cũng không đủ gây cho sợ hãi thương thiên bá thể cũng là ta đúc thành phương nam trường cao đẳng đệ nhất nhân căn cơ lâm tinh cường chậm chạp mở miệng kể rõ tất cả hắn bước đến mang theo áp bách tính bước chân hướng phía lục minh tới gần lúc trước sở dĩ không có mở ra tiểu thần、thông. là sợ làm bị thương những người khác nhưng bây giờ chỉ còn lại có hắn cùng lục minh hắn tất nhiên là muốn toàn lực ứng phó toàn lực xuất thủ đã không còn mảy may giữ lại thương thiên bá thể sao lục minh cảm thụ được lầm tinh cường trên thân mạnh mẽ khí tức thở ra một hơi đến cuối cùng đáng giá ta toàn lực xuất thủ a chương chín mươi ba toàn lực toàn lực phương nam một ư ơ i bốn tử cách rất gần có thể nghe rõ lục minh âm thanh bọn hắn nhạy bén bắt được lục minh lời nói trọng điểm mới vừa hắn chỗ biểu hiện ra thực lực đã đầy đủ rung động mà đây còn không phải hắn toàn bộ thực lực sao vậy hắn toàn lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào vô hình tiêu căng tại lâm tinh cường quanh người bốc lên thân là phương nam trường cao đẳng đệ nhất nhân ngoại trừ đối đầu âu dương thu bên ngoài hắn chưa từng tại đối với những khác người chiến đấu bên trong mở ra tiểu thần thông lục minh là cái thứ hai hắn môi cái sợi tóc đều ẩn chứa bá đạo chi lực khí áp cái thế liền thoáng như siêu s à i đạ i đồng dạng vậy liền để ta nhìn ngươi toàn lực ra lâm tinh cường r ứ t lời thân ảnh như là lưu tinh trực tiếp hướng phía lục minh đánh tới mở ra thương tiên bá thể hắn n h thân cường độ đạt đến khủng bố trình độ chỉ là như thế xẹt qua trường không không khí chung quanh đều phảng phất tại đốt cháy trong nháy mắt trở nên nóng rực hắn đồng thời r ơ lên nằm đấm co vào cơ bắp chí nhận chứa vô cùng tự lực cách xa mười mấy mét nhưng lạnh thấu xương kình phong đã phất qua lục minh khuôn mặt thổi loạn hắn trước c h á n sợi tóc cuối cùng là có chút ý tứ lục minh dùng sức nhấn một cái đem du long thương đứng lặng mặt đất lập tức cả người thuận thế tiến lên một bước nên đón lâm tinh cường nằm đấm chế độ hai huyết linh b á t nhắc công lục minh thân trên quần áo đột nhiên sụt ra thân hình hắn lập tức cất cao bắp thịt cả người như là rót nước đồng dạng trong nháy mắt nợ lớn nhưng căng đầy mà có hình còn có dữ tợn gân xanh dày đặc còn có cái kia tại hắn toàn thân sen l hợp thành một cái khủng bố đồ án tản ra không h i ể u hồng tính lục minh phía sau thương long đồ cũng theo đó hiện hiện phanh lâm tinh cường khủng bố một quyền bị lục minh ngăn lại hắn nô ra bàn tay lại không thể phá vỡ lâm tinh cường nắm đấm bị một t r ư ờ n g này ngăn lại về sau liền không được tiến thêm nhưng khủng bố sóng khí vẫn là lấy quyền t r ư ờ n g làm trung tâm hướng xung quanh phát ra hai người dưới chân phương viên vài trăm mét mặt đất trong nháy mắt giản đức nay đã vỡ ra mặt đất càng lộ vẻ phá t o á i đá vụn như lá rụng lan lan hướng xung quanh mà đi cứ việc một quyền này bị lục minh tùy tiện đ ò lấy nhưng như thế tình cảnh cùng ở trên mặt gào thép kinh phong vẫn còn đang kể rõ một quyền này uy lực đây chính là phương nam trường cao đẳng đệ nhất nhân thực lực nhưng dù vậy vẫn như cũ không làm gì được lục minh lâm tinh cường thực lực để đám người sinh lòng rung động cùng lúc đó cũng hiện ra lục minh thâm bất khả chắc cùng mặt ngoài bình tĩnh khác biệt giờ phút này lâm tinh cường nội tâm đồng dạng n h ấ t lên kinh đảo hải lãng thương thiên bá thể chính là nhục thân thần thông mở ra sau đó hắn nhục thân lực lượng đạt được toàn phương vị nâng cao đủ để cho hắn nghiền ép đồng cảnh cũng chính là ỷ vào môn thần thông này lâm tinh cường mới lấy đứng vững p ư ơ n g nam trường cao đẳng đệ nhất nhân thậm chí chiến thắng âu dương thu có thể thấy được môn thần thông này cường đại nhưng nắm đ ấ m cùng lục minh tay không va chạm sau lâm tinh cường kinh hãi phát hiện mình không gì không phá nắm đ ấ m đúng là tại ẩn ẩn phát đau loại cảm giác này hắn không biết bao lâu chưa từng thể nghiệm qua chuyện này chỉ có thể nói rõ lục minh lực lượng cơ thể ở trên hắn đồng thời vẫn là vượt xa khỏi cuối cùng là làm sao luyện lục minh cũng không biết lâm tinh cường tâm lý kinh đào hải lãng liền tính biết hắn cũng chỉ sẽ khịt mũi coi thường vô thượng kim thân huyết linh bắt nhã công tiếp dẫn thiên lâm thương lòng chi lực nhưng biết bộ này tổ hợp hàm kim lượng ngươi nói ngươi am hiểu quyền pháp vậy liền tới một lần quyền pháp bên trên đọ sức lục minh đáp trưởng nhẹ nhàng đẩy đem lâm tinh cường thân hình đẩy sau mấy bước chính hắn cũng thuận thế c h i ệ t thoái phía sau mấy bước hai chân có chút tách ra lập tức lục minh nắm chặt hai nằm đấm tại thân thể hai bên tự nhiên dọn xong đây chính là cực quyền đạo tư thế hắn đã quá lâu chưa từng dùng qua lên cao chân ý tùy theo phun ra ngoài t r à ngập n quanh thân giống như núi áp lực lập tức hướng lâm tinh cường quét sạch nặng nghề áp lực khiến cho lâm tinh cường cũng p h o n g thích mình chân lý võ đạo hắn đồng dạng dọn xong quyền giá chuẩn bị xuất thủ và anh bạo liệt nổ vang lập tức tại mỗi người vang lên bên hai lâm t nhưng nắm đấm va chạm nổ tung tiếng vang lại là tại mỗi người bên thai nổ tung đó căn bản không giống hai người quyết đấu phản phất là hai viên lưu tinh đang không ngừng va chạm chỉ có thực lực cường đại giả mới có thể tại hối h ạ bên trong nhìn thấy hai người xuất thủ quy tích nhiều người hơn chỉ có thể từ phá toái mặt đất lòng đất c h ấ n cảm cảm nhận được hai người kinh tiên thực lực giờ phút này toàn lực xuất thủ hai người đã bất chấp gì khác người an uy trong con mắt của bọn họ chỉ có lẫn nhau chỉ muốn như thế nào đem đối phương đánh ngã quyền đợt tiêu tán tại toàn bộ mặt đất lưu lại dấu vết thâm sâu rất nhiều còn chúng vây xem kem chút bị tác động đến lấy hai người thực lực cho dù chỉ là chiến đấu dư ba đều đủ để để người bình thường trở thụ thương vì thế ở một bên đại lâu văn phòng đông đảo lao sư cũng là nhao nhao hạ tràng bọn hắn lấy linh khí chống lên một đạo bình chướng trở ngại hai người này giao chiến dư ba tại phương nam võ đạo đại học cũng không phải là không có vì tiếp nhận loại này chiến đấu chỗ chuyên môn thiết trí chiến đấu trận chỉ là ai cũng không nghĩ tới một tên mới vừa nhập học tân sinh lại có thể chiến đến tình trạng như thế đồng thời chiến vẫn là toàn bộ thế hệ trẻ bá chủ phanh phanh phanh, phanh. lâm tinh cường chưa hề cảm thấy mình n h i ệ tim đạt đến quá kịch liệt như thế trước mắt lục minh cho hắn cảm giác gáp bách thực sự quá mạnh cho dù là hắn đã từng đấu qua âu dương thu cũng chưa từng cho hắn loại cảm giác này hắn thương tiên ba thể đang không ngừng trong lúc kịch chiến đến c ự c h ạ n lâm tinh cường chỉ cảm thấy mình tại nghiền ép lấy thân thể mỗi một phần tiềm năng nhưng cũng chỉ có thể làm đến miễn cưỡng chống c ự lục minh trình độ hắn một đôi nhục quyền lúc này đã bắt đầu hễ ẩm xương phát đau đây là hắn chưa bao giờ có cảm giác cho tới nay đối mặt hắn khủng bố nhục thân lực lượng đồng cảnh bên trong không người dám cùng hắn liều mạng có thể lục minh lại là khác biệt thậm chí lục minh lựa chọn đó là cùng lâm tinh cường liều mạ lục minh đều lấy q u ỷ dị hành vi chống cự cuối cùng kết quả chính là một quyền kia vừa v ặ n đ ụ n g tại lâm tinh cường trên nắm tay mà cùng lục minh nắm đấm đụng nhau cho lâm tinh cường cảm giác liền tựa như đánh vào một đầu cứng rắn vô cùng tinh thiết phía trên từ trước đến nay đều chỉ có lâm tinh cường đem đối thủ nắm đấm đánh ngay bây giờ loại tình huống này lại phát sinh ở trên người hắn đây không khỏi để lâm tinh cường cảm khái một tiếng oan oan tương báo ta nói cũng không nên lại phân thần cùng ta chiến đấu dạng này thế nhưng là một lát thua rất thảm lục minh nhìn ra lâm tinh cường thất thần cũng nhìn ra hắn nỏ mạnh hết đà cuộc tỷ thí này cũng nên tuyên bố kết thúc kinh phong m nhấc lên mang theo lăn lăn bụi bằng hướng phía xung quanh đột nhiên mà đi mãnh liệt ba động để xung quanh lão sư hai mắt chừng một cái bọn hắn tăng cường chuyển vận linh khí gia cố lấy trước người bình chướng lúc này mới khiến cho đến bình chướng không có bị trận này kinh phong đánh tan g h ô h ô h ô ho ước chừng tiếp tục vài phút thời gian thấy nồng đậm khói bụi dần dần tiêu tán mới có lao sư tản ra trước người linh khí bình t h ư ớ n g tại trung điệp t h ở sau khi bọn hắn xuyên thấu qua dần dần tiêu tán khói bụi nhìn cái kêu đạo tại khói bụi bên trong đứng ngạo nghệ thân ảnh hiện hiện c ư ờ i khổ nghĩ không ra lao phu nhiều năm như vậy lại một lần nữa toàn lực xuất thủ lại là vì ngăn cản hai tên học sinh chiến đấu dưới ba đám lao sư c ả m khái xung quanh chỉ có số ít cách gần đó nghe thấy càng nhiều học sinh để ý chính là khói bụi bên trong tình huống bụi bằm bị gió mát của đi khói bụi bên trong cảnh tượng cũng cuối cùng hiện hiện trước mắt mọi người một cái thật sâu hố to xuất hiện tại mọi người đ á y mắt mũi khoan hình hố to tận cùng dưới đáy chinh trồng vào một người đó là bị lục minh một đấm n h ệ dưới trực tiếp bị khảm vào lòng đất lâm tinh cường cùng hắn chật vật khác biệt lúc này lục minh tự nhiên đứng ở trên mặt đất hắn đã giải trừ bản thân tất cả cái khác trạng thái thời trần nhìn xuống chỉ toát ra đầu lâm tinh cường phản phất trên trời dưới đất chi khác biệt ta thua rồi thứ này về sau ngươi chính là mới phương nam võ đạo đệ nhất nhân lâm tinh cường tránh thoắt mặt đất thân ảnh từ hố to bên trong nghệ lên đi vào lục minh trước người nói ra lời nói này thì trên mặt hắn có đáng chát càng có cảm khái cảm khái mình đánh xuống bá chủ địa vị liền như thế giao phó đi ra đáng chắc là đúng là bị một tên mới vừa nhập học tân sinh đ o ạ c đi người xung quanh liền bao quát đám lao sư cũng đều kinh ngạc nhìn hai người cùng tồn tại một màn này mới cũ bá chủ giao thế người q u y ề n pháp còn có rất nhiều có thể cải tiến địa phương có muốn hay không ta dạy ngươi nghe được lục minh nói lâm tinh cường ánh mắt có chút kinh ngạc nhưng thoáng qua liền nghĩ đến lục minh mới vừa giúp tô vũ làm ra quyền pháp cải tiến hắn thần sắc ý động rốt cục vẫn là không chịu nổi nhẹ gật đầu Tốt. lục minh mỉm cười s này từ nữ sinh trong tay tiếp nhận mình dương hành lý tên nữ sinh này chính là phương nam một mươi bốn tử bên trong một vị nào đó lục minh không nhớ nổi nàng danh tự có lẽ nói qua nhưng hắn không có để y tại lâm tình cường cùng tô vũ hưởng qua ngon ngọt về sau mặt khác m ộ ư ơ i hai người cũng nhao nhao bắt trước thừa dịp cùng lục minh giao chiến cơ hội thỉnh cầu lục minh chỉ điểm bọn hắn không đủ có dạy và học cùng tiến bộ mệnh cách lục minh giáo sư cũng có thể được chỗ tốt hắn tự nhiên sẽ không tự tuyệt thế là liền một mực dạy cho tới bây giờ lục sư c h i danh cũng không biết là từ ai trong miệng nhấc lên dù sao là đạt được phương nam một ư ơ i bốn tử một đám tán đồng hiện tại bọn hắn đối với lục minh có thể nói là tâm phục khẩu phục nhao nhao tôn xưng lục sư liền ngay cả đưa lục minh đến học sinh nhà trọ cũng đều nhao nhao cướp nếu không phải lục minh không muốn phô trương quá mức chỉ để lại một vị hỗ trợ chỉ đường chỉ sợ là phương nam mười bốn tử toàn đều phải tới mở đường lục minh tự nhiên là không muốn nhìn thấy như thế tràng diện phát sinh t h ô i ta cái k i a lục sư ta liền đi trước có gì cần nói tùy thời có thể lấy gọi ta nghe được lục minh lệnh đ u ổ i khách nữ sinh đáy mắt không khỏi hiện hiện hiện hiện một vệ thất lạc tại thực lực này vi tôn cao võ thế giới người người mộ cường lại nói lục minh hôm nay đặc sắc biểu hiện đã đem vô số người tin phục tên nữ sinh này tự nhiên cũng không ngoại lệ chỉ là đáng tiếc lục minh cũng không có ý nghĩ này nữ sinh mặc dù coi như tôi nhưng cũng là tại cần hai chữ cắn t r ọ n â m liền ngay cả ở lưng thân rời đi thì cũng chập không quên trần mình ráng ngợi, diễn mình mê người đường cong. biểu mê lục minh chỉ là nhìn thoáng là liền qua, không có hứng thú nghiêng Hắn nhiên không bên trong biệt tự tự đi đi. đầu qua, vào phải cái gì lãnh cảm chỉ là nữ nhân chỉ biết ảnh hưởng h ắ n luyện võ tiến độ lục minh vào nhà vừa xem biệt thự phối trí cùng thu đồ khảo hạch thì chính ra chuẩn bị biệt thự nói c h u n g tương tự nói lục minh bỗng nhiên nghĩ đến lúc ấy lôi đài bên trên lôi lăng từng nói đem tùy ý tuyên bố c h ì n h ra võ thánh thu đồ công việc chỉ là bây giờ lại là đã mất đi hồi cuối chỉ sợ là trình ra muốn dàn xếp ổn thỏa để thời gian san bằng tất cả dù sao đám người chỉ biết nhớ k ỹ kẻ thắng trình g i a nếu thật tuyên bố trình thánh bị trình g i a võ thánh thu làm đồ đệ chỉ sợ là sẽ khiến không tất yếu phiền phức xử lý lệnh chính là tốt nhất phương pháp đương nhiên lục minh cũng không dành đi giúp trình g i a nghĩ lại hắn chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến trình g i a võ thánh đã từ lâu đã cho hắn an ủi bồi thường đem mình hành lý cất kỹ về sau lục minh lúc này tiến về tu luyện thất trải qua hôm nay chiến dịch hắn cũng có cảm giác lộ cần kịp thời tiềm tu nam đô thông thiên tri tháp tháp cao biên giới gần như vân tâm không biết chỗ ở chỗ này hướng phía dưới m ặ trông phía dưới phong l c xa xôi cho nên ở trong mắt như là sâu kiến một bóng người chính xếp bằng ở nơi đây hắn thần thái sang láng nhắm mắt ở giữa cũng có bệ nghệ thiên hạ bá khí c h ẳ n ngập người này chính là trình gia thân tử trình thánh tại thu đồ khảo hạch bị lục minh đánh bại về sau hắn cũng không suy sụp tinh thần ngược lại bắt đầu càng thêm khắc khổ tu luyện hắn cũng lại không cưỡng cầu vô thượng kim t h ầ n đám chìm ba năm hắn cũng không đối với võ đạo có mảy may thư giãn lại thêm trình gia khổng lồ tài nguyên đầu nhập bây giờ trình thánh thực lực đã đột nhiên tắc mạnh đạt đến ngũ phẩm định phong khoảng cách tứ phẩm quy nhất cảnh cũng chỉ kém một đường hiện nay người khác thể bí tàng đã mở l ĩ n h ngộ mình tiểu thần thông lục minh đang vào bước nhưng hắn cũng chưa từng dừng bước lại sớm muộn muốn để lục minh nóng nhìn mình bóng lưng trình thánh mở hai mắt ra đôi mắt nở rộ tinh mang lục minh chỉ là hắn võ đạo trên đường đi một chỗ long đong nhưng võ đạo chi lộ vốn là g ặ p đền liền tính long đong không ngừng cũng sẽ không ảnh hưởng hắn đăng lâm cuối cùng đỉnh cao nhất chuẩn bị đến thế nào một đạo t r ầ m bổn giọng nam từ phía sau chuyển đến trình thánh cung kính q u n người hướng nói chuyện nam nhân thi lễ một cái hắn chính là trình gia võ thánh trình vô kỵ ra ra ta đã chuẩn bị sẵn sàng tùy thời có thể trước kia hướng b á c thượng b á c thượng là trình vô kỵ là trình t h á n h chế định đường cùng thế hệ bên trong hắn muốn chân chính đối mặt cũng không phải là lục minh mà là phương b ắ t hai vị võ thánh c h i tử hiện nay hai vị võ thánh c h i tử đều đã tại thiên kinh võ đạo đại học sông gia tết tuổi nhớ kỹ cho ta bọn hắn mới là n g ư ờ i cuối cùng được nhân lục minh loại này thiên tiêu chú định chỉ là phủ dung sớm n ợ tối t à n võ đạo c h i lộ sát na phương hoa bất quá một cái trước mắt chỉ có đăng lâm tuyệt đỉnh mới có thể xem như chân chính diệu thế chính vô kỵ tận tình khuyên bảo là trình thánh huyên bảo thân là trình gia nhất hạng người kinh tài tuyệt diễm hắn bỏ ra rất nhiều tâm huyết bồi dưỡng trình thánh tự nhiên không hy vọng nhìn thấy trình thánh bởi vì lục minh mà không gượng dạy nổi ta minh bạch ra ra lần này bắc thượng chắc chắn r ư ợ u ta trình ra vinh quang trình thánh biết mình gánh vác trách nhiệm hắn đáp ứng trình vô kỵ âm thanh âm vang hữu lực chương chín mươi năm lập trường học gốc d ễ phương nam võ đạo đại học học sinh ký túc xá lục minh chính khoanh chân ngồi tại biệt thự trong phòng tu luyện hôm nay kỵ chiến hắn thu hoạch tương đối khá vô địch nghiền ép lên cái tiêu ngàn mét đại lộ một người đọc chiến, chiến ý đạt được tăng vọt trải qua chiến quyết vận chuyển mạnh liệt này chiến ý cũng trở thành trong cơ thể hắn k i n h lực bây giờ lục minh t h ể nội k i n h lực cũng tiếp cận trần đầy ở trong đó cũng có phương nam một ư ơ i bốn tử công lao đi qua lục minh chỉ điểm bọn hắn cũng đã nhận được thu hoạch tại dạy và học cùng tiến bộ chuyển hóa giới lục minh cũng đã nhận được b a n thưởng ở trong đó đã có võ học c ả n g ngộ cũng có được tu vi cảnh giới đồng thời theo phương nam một ư ơ i bốn tử dần dần tại lục minh giáo sư bên trong đạt được càng sâu tầng lĩnh ngộ rất nhanh lại một cố kình lực tại lục minh thệ nội sinh sôi g ó gió thành bão nước động thanh hải lục minh thệ nội kình lực vào lúc này cuối cùng trần đầy hắn tu vi lại tăng lên nữa đặt đến lục phẩm đ ỉ n h phong nhưng hắn sớm đã ngưng tụ ngũ phẩm võ giả mới nên ngưng tụ chân lý võ đạo cho nên chân lý võ đạo tức thì bạo phát trực tiếp đột phá lục phẩm đ ỉ n h phong bình c ĩ n h lục minh tu vi tùy theo một đường c u â n phong t h ừ sơ nhập ngũ phẩm thẳng tới ngũ phẩm trung kỳ đó là bởi vì hắn chân lý võ đạo đã viên mãn những người khác muốn giống như hắn một ý niệm t h ò n g ngũ phẩm sơ kỳ đến ngũ phẩm trung kỳ cũng chỉ có chức ngưng tụ chân lý võ đạo cũng đem mình chân lý võ đạo gia cố đến viên mãn nếu không chính là tuyệt đối không có khả năng sự tỉnh khải linh cảnh k h a n h chân ngồi tính toạ lục minh tu vi tại ngũ phẩm trung kỳ ổn định về sau liền chậm rãi mở hai mắt ra ngũ phẩm khải linh cảnh khải linh có hai tầng hàng nghĩa tầng thứ nhất chính là tinh thần chi linh cũng chính là chân lý võ đạo ngưng tụ chân lý võ đạo cũng đạt đến viên mãn chính là ngũ phẩm trung kỳ tầng thứ hai nhưng là nhân thể chi linh nhân thể bí tảng nhân thể chính là đại bảo tàng ẩn chứa vô cùng vô tận chi bí mỗi người trên thân đều có duy nhất thuộc về mình bí tảng tìm kiếm được bí tảng cũng mở ra không chỉ có thể tăng cường bản thân hơn nữa còn có thể thu hoạch cơ duyên thí dụ như tiểu thần thông chính r a võ thánh đại nhật luân hồi lâm tinh cường thương thiên bá thể đều là từ trong đó khai quật lại hoặc là giống cao thịnh đông lạnh cá như vậy có kỳ dị công năng đồng thời còn có có thể trưởng thành tính mệnh khí cũng không biết ta bí tàng bên trong sẽ là t i ể u thần t h ô n g vẫn là mệnh khí lục minh tâm lý ẩn ẩn có chỗ chờ mong nhưng nhân thể bí tàng ẩn nấp người khác nhau bí tàng còn phân bố tại khác biệt vị trí chỉ có thể dựa vào mình tìm kiếm bất quá liên quan bí tàng trong đó ẩn chứa nhưng là ngẫu nhiên có thể là chất bảo cũng có thể là gần cả toàn bằng mật khí lục minh đang chuẩn bị thăm dò trong cơ thể mình chỗ tồn tại bí tảng dù sao b í tàng tìm kiếm chính là một cái cực kỳ dài dòng buồn chán quá trình vô pháp nóng lòng cầu thành trừ phi vận khí tốt một đoán phải chúng nếu không đều chỉ có thể khắp nơi tìm kiếm lục minh mong muốn làm đó là người sau chỉ bất quá coi hắn vừa bình tĩnh lại trong ý thức xem thân thể thì trong biệt t ự lại vang lên trúng cửa mời đến nhìn thấy người đến lục minh không khỏi có chút kinh ngạc người tới chính là phó giáo lâm nhất định đạt được lục minh thì mời lâm nhất định chỉ là khoát tay h áo từ chối nhã nhặn tiểu lục ngươi vừa tới đối với trường học hoàn cảnh còn chưa quen thuộc thân phận của ngươi so sánh đặc thù sau、so、những học sinh mới khác đều trước giờ nhập học bởi vậy liền từ ta đến mang ngươi dạo chơi sân trường phó hiệu trưởng tự mình dẫn đầu tham quan đây để lục minh hơi có chút thụ s ủ n g n ư ợ c kinh hắn cũng không có cự tuyệt đi theo lâm nhất định sau lưng hai người song song đi tới lâm nhất định lập tức đem một tấm thẻ học sinh đưa cho lục minh đây là ngươi thẻ học sinh thẻ học sinh có hai cái tác dụng một là chứng minh ngươi thân phận hai là học phần cấp c h ữ trị lâm nhất định vừa đi vừa nói lục minh vuốt vớt trong tay thẻ học sinh tiến tính nghe hãn giảng học phần chính là các đại trường cao đẳng thông dụng tiền tệ trường cao đẳng võ đạo tài nguyên tỷ như võ học tu luyện đất chuyên chỉ có nghiệp đều giảng sư chỉ đạo, trường h học phần ể dùng t a o theo song đổi. Trừ h yêu xây cầu c ơ n trình học bên ngoài, xác nhận nhiệm vụ cũng phần. g thể thu t r học hoạch học xác có vụ ư học của chúng ta còn có nhiệm vụ đ ạ i sảnh đó là trước mắt nhà này lâm nhất định mang lục minh đi vào một tòa đại lâu trước nơi này người đến người đi người lưu lượng mật độ cực cao không ít người đi vào đại lâu trên mặt đều mang hưng ơ phấn trở mong b i ể u lộ sử dụng học phần cũng có thể ở chỗ này trao đổi trường học tài nguyên tương ứng trên tay ngươi dư thừa tài nguyên cũng có thể ở chỗ này trao đổi trở thành học phần theo ngươi thực lực trường học bên trong tất cả chương trình học đối với n g ư ơ i mà nói đều có chút dư thừa bởi vậy ta đem những n à y học phần đều đánh vào trong thẻ tổng cộng một vạn học phần ngươi có cơ hội có thể tới nhìn xem có cái gì muốn trao đổi lâm nhất định mang lục minh đơn giản đi dạo một vòng liền rời đi nơi này lục minh lại có chút hào hứng mệt mệt hắn cũng không có gì thiếu đồ vật cho nên lâm nhất định mới vừa nói những cái kia hắn đều có chút không để trong lòng dường như nhìn ra lục minh một chút tâm tư lâm nhất định mỉm cười đừng có gấp tiếp xuống liền mang ngươi nhìn chút có ý tứ cái này cũng coi là trường học của chúng ta lập trường học gấp dễ lập trường học gốc dễ có thể gánh chịu nổi như thế tên khẳng định không phải tầm thường lục minh cũng bị lâm nhất định khơi gợi lên hứng thú hai người xuyên qua trường học bên trong cao lớn lầu dạy học trực tiếp đi vào phía sau núi cũng còn tại không ngừng thâm nhập t h ẳ n g đến đi vào một mảnh rừng rậm trước đó lâm nhất định cùng lục minh tiếp tục đi tới nhưng trước mắt hình ảnh lại là bỗng nhiên biến đổi cái k i a một chỗ rừng rậm đúng là trực tiếp vô hình biến mất nơi này thiết t r í một chỗ t r ư ớ n g nhãn pháp h u ế t cảnh mặc dù là tiểu thủ đoạn nhưng cũng dùng rất tốt nhìn ra lục minh kinh ngạc lâm nhất định đơn giản giải thích một phen đây không khỏi để lục minh càng thêm h i u kỳ cần dùng huyễn cảnh che lấp đến tột cùng là cái gì ngay tại trước mắt ngươi chúng ta lập trường học gốc dễ lâm nhất định cũng không bán cái nút chỉ chỉ trước người một gốc hơi cường tráng cây nhỏ nay thu ước t r ư ờ n g cao m ộ mươi mét lá cây xanh biếc có không h i ể u vật vị nhìn c h ỉ cảm thấy bình thường mà dưới thằng cây đang có hơn m ộ ư ơ i đạo bóng người đang tại ngồi xếp bằng lục minh một chút nhận ra chính là cùng mình giao thủ qua phương nam một ư ơ i b ố tử chỉ là như vậy một gốc cây nhỏ có gì đặc thủ còn muốn ở chỗ này tu luyện lục minh trong lòng có chút a mang, mang. ngươi hút khẩu khí thử một chút lâm nhất định lại l à mỉm cười một câu nhắc nhở lục minh lục minh nghe vậy làm theo trong lòng lập tức khét run lông mày trực tiếp chọn lấy lên cây này hương vị cũng không tính bao nhiêu hương thơm nhưng ở chỗ này hô hấp một ngụm lại để hắn trong nháy mắt thần thanh khí sảng đầu não thanh minh càng là có rất nhiều linh cảm phản phất muốn miêu tả sinh động đồng dạng đây chính là cây này thần dị sao lục minh có chút rung động bất khả tư nghị nói một câu lâm nhất định nhưng là ở một bên phụ họa nay thụ tại truyền thuyết bên trong được xưng là ngộ đạo thụ nó mỗi một chỗ đều vô cùng phổ thông nhưng lại tản ra kỳ dị linh vận khiến người tiến vào đốn ngộ sát xuất tăng lên rất nhiều thậm chí có thiên địa trí lý lĩnh hội thành lập phương nam võ đạo đại học vị tiền bối kia đó là lấy đại thần thông đem đây khoảng nộ đạo thụ rời ra dưới tảng cây khổ tu nhiều năm bước vào võ thánh cảnh giới này thụ cũng là ta trường học chân chính căn cơ đương nhiên muốn ở chỗ này tu luyện cũng không rẻ một ngày một nghìn học phần lâm nhất định nói ra một cái giá trên trời phải biết xây xong bốn năm chương trình học có khả năng có được học phần bất quá một vạn liên biết tại dưới cây này tu luyện là bực nào đắt đỏ chỉ bất quá đích xác đáng giá lâm nhất định đưa ánh mắt về phía dưới cây ngồi xếp bằng phương nam m ư ơ i bốn tử thần xác hơi có cổ quái nói trải qua ngơi chỉ điểm về sau bọn hắn đều có chỗ cảm lộ cho nên đều đến thân t ỉ n h ở chỗ này tu luyện lục minh gật gật đầu đang muốn tại quan sát tỉ mỉ thì lại là đột nhiên đình trệ hắn một cái nào đó mệnh cách lại lúc này sinh ra kịch liệt phản ứng lâm trường học ta muốn ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian hiện tại xin còn kịp sao đang muốn mang lục minh tham quan địa phương khác lâm nhất định nghe vậy kinh ngạc bất quá cũng không có hỏi nhiều vung tay lên liền cho lục minh đáp ứng xuống chương chín mươi sáu sóng ngầm máy liệt vậy ta sẽ không q á y dày ngươi cụ thể độ dài sẽ có chuyên gia đăng ký đến lúc đó trực tiếp đội lên người thẻ bên trên lâm nhất định đơn giản bàn giao vài câu liền không lại quái dày lục minh rời khỏi nơi này mà lục minh cũng là tại tận lực á p chế mình mệnh cách d ị động cho đến tận này hắn mệnh cách chỉ phát sinh qua lần hai d ị động lần đầu tiên d ị động chính là võ đạo thông thần một lần kia võ đạo thông thần chỉ dẫn hắn lựa chọn chiến quyết sự thật cũng đã chứng minh hắn tính chính xác thông qua chiến quyết lục minh lúc này mới đi đến ngưng tụ vô thượng kìm thân con đường lần thứ hai d ị động nhưng là lần này đồng thời lần này d ị động cũng không phải là đến từ võ đạo thông thần mà là đại đạo tri tử đối với đây một mạng nghiên cứu lục minh cũng biết chi rất yếu chỉ biết là đại đạo tri tử mệnh cách tất cả người thụ đại đạo c h i ế u cố nộ tính phi phạm hắn cẩn thận trải nghiệm đại đạo c h i tử mệnh cách d ị động về sau thần sắc càng thêm cái gì mệnh cách chỉ dẫn cứ nhiên là để hắn ở chỗ này nếm thử tu luyện mở ra nhân thể bí t à n g vì sao muốn ở chỗ này mở ra nhân thể bí t à n g chẳng lẽ đây khoảng nộ đạo thụ có trợ giúp người của ta thể bí t à n g mở ra lục minh cũng không biết đại đạo c h i tử vì sao cho ra như thế chỉ dẫn nhưng lần trước võ đạo thông thần d ị động đích sắc mang đến cho hắn vô cùng chỗ tốt đây cũng là lục minh sẽ s i n lưu tại nơi này tu luyện nguyên nhân hắn tìm một chỗ đất trống liền khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu l u y ệ n lên cùng lúc đó thiên kinh võ đạo đại học tòa này tiểu hạ người thiếu niên võ đạo thánh địa gần chút thời gian lại là cũng không an phận kế cùng long váo à tuyệt đương đại võ đạo sở thiếu chủ mới thật sự là võ đạo đệ nhất nhân ừ nói so làm đ ẹ p mắt nếu không phải nhà ta thiếu chủ không thèm để ý những này thanh danh cái nào đến phiên nhà người thiếu chủ các ngươi đều quá mức b u ồ n c ư ờ i thần tử chắc chắn áp đảo hai vị võ thánh c h i tử các ngươi liền đợi đến nhìn a ở sân trường mỗi một góc mọi việc như thế mang chiến khắp nơi có thể thấy được từ trình thánh gia nhập thiên kinh võ đạo đại học về sau tòa này võ đạo thánh địa thủy vốn là sở tuyệt cùng vân lưu hai phần thiên hạ chợt giết ra một cái t r ì n h thánh lại thêm sở tuyệt cùng vân lưu cũng là lẫn nhau không tương p h ụ bởi vậy tại tranh chấp không xuống về sau sở tuyệt cùng vân lưu trình thánh lẫn nhau ước định lấy một tuần trong vòng một tuần sau tại thương giang tiến hành đối chiến trận chiến này cũng không phải là ba người giữa chiến đấu liền ngay cả ba người thủ hạ phụ thuộc cũng sẽ tiến hành quyết đấu cho nên trong khoảng thời gian này đến nay toàn bộ thiên kinh võ đạo đại học mới có thể tràn ngập mùi thuốc súng hai vị võ thánh tri tử một vị võ thánh thế gia chuyển nhân tiến hành ước chiến sự kiện lần này cũng là hành động vương bắc trong lúc nhất thời mọi người đều biết không người không chờ mong v ề phần rất nhiều võ đạo trường cao đẳng lãnh đạo cũng là thích n h e n nóng võ đạo chủ đánh đó là một cái tranh tự ba người như thế hành vi đem phương bắc võ đạo trường cao đẳng võ đạo không khí tăng lên tới trước đó chưa từng có trình độ các học sinh chưa từng có cố gắng loại chuyện này bọn hắn há lại sẽ đi ngăn cản giống cúng long võ thánh võ thánh sơn đỉnh núi thương long phát ra gào thét mang bọc lấy kinh thiên long uy nó to lớn thân ảnh giá lâm đỉnh núi hoặc va chạm hoặc cắn xé thẳng hướng xung quanh mười mấy tên người trẻ tuổi thực lực bọn hắn phi p h à m mỗi cái đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ có thể tại đầu này khủng bố thương long trước mặt vẫn như c ũ lộ ra vô cùng nhiều đất thương long dễ như t r ở bàn tay cho dù các loại thần thông rơi xuống người nó đều không thể khiến cho l ù i bước b ù i bầm tứ tán ở giữa xung quanh người trẻ tuổi đầy bụi đất mà cái kia đầu thương long cũng dần dần tiêu tán khôi phục hắn nguyên bản hình người người này chính là s ở tuyệt đều cũng không t ệ lắm so với lần trước đều có như vậy một chút tiến bộ nhưng cùng ta yêu cầu so vẫn là kém quá xa sợ tuyệt nhìn xung quanh chật vật hơn mười người lên tiếng tổng kết đây đều là hắn tuy tùng tại một tuần sau thi đấu bên trong bọn hắn cũng bị hắn ký thác kỳ vọng do thăm âu dương thu tin tức sao đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì sở tuyệt hướng gần nhất tùy tùng phát ra hỏi ý bị sở tuyệt đánh bại về sau vị này phương bắc trưởng cao đẳng đệ nhất nhân cũng có chỗ linh mộ tiến vào bế quan bên trong nhưng coi hắn xuất quan về sau lại là không thấy tung tích sở tuyệt vốn định đem hắn lôi kéo đến mình dưới cờ làm sao lại một mực tìm không thấy hắn đành phải không giải quyết được gì dù sao hắn tuy là sở tuyệt bại tướng dưới tay nhưng thực lực lại là thật điêu luyện có thể thu phục hắn cũng có thể để cao bọn hắn bên này phần thắng âu dương thu đã rời đi thiên kinh chúng ta dò tham tin tức thì hắn đã tới nam đô đoán chừng là phải hướng cái kia lâm tinh cường lại lần nữa ước chiến thủ hạ sớm đã dò tham tin tức báo cáo nhanh cho sở tuyệt sở tuyệt nghe vậy cũng là phất phật tay đã âu dương thu rời đi thiên kinh vậy liền không ảnh hưởng toàn cục sợ đó là hắn không có bị mình lôi kéo ngược lại đi đến vân lưu hoặc trình thánh bên kia trận doanh loại khả năng này bị ngăn chặn sở tuyệt cũng là hơi an tâm vân lưu trình thánh ta sẽ để cho các ngươi biết như thế nào trí cường chỉ là đáng tiếc cái kia lục minh nếu là hắn cũng có thể đi vào phương bắc thật là tốt biết bao cùng nhau tới chứng kiến ta đang thần chi lộ sở tuyệt khiến trưởng ngửa đầu nhìn lên trời trong đôi mắt đều là kiệt ngạo bất tuân phương nam nam đô vùng ngoại ô một chỗ trong núi sâu một chỗ bị thiết t r í chướng ngại pháp núi nhỏ xuyên tấu qua núi nhỏ mà vào chính là một tòa phong cách cổ xưa cung điện dưới đất đàn chỉ là nơi đây hơi có chút kỳ lạ ở chỗ này hành t ẩ u mỗi người trên thân đều mang nồng đậm ma khí nơi này nghiễm nhiên là một chỗ ma giáo căn cứ đồng thời từ cung điện kích cỡ đó có thể thấy được quy mô rất là to lớn giáo chủ lần này quân đội liên động tam đại võ thánh động như lô đình rất nhiều cứ điểm tạm thời bị phá hủy tổn thất ta dạy tín đồ đã đạt hơn vạn c h ỉ cứ ở giữa nhất vị trí huy hoàng đại điện hắc b à o hộ pháp cung kính túi đầu đếm ký lấy gần nhất phát sinh tất cả ngồi ngay ngắn bảo tọa chống cảm lâm tử viên thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ nghĩ không ra quân đội lần hành động này vậy mà như thế cấp tốc cũng là lục v i ệ t cấp bậc chiến lược cho dù là hiện tại ta dạy cũng phải hơi châm chữ ca lâm tử viên khoát tay áo ra hiệu hộ pháp sổ giới mà tại hộ pháp sau khi rời đi một tên đồng dạng thân mang hắc bảo người trẻ tuổi đạp vào cung điện một gối quỳ xuống dương giữ gặp qua giáo chủ đứng lên đi đồng dạng thân mang hát bảo nhưng dương dữ thân phận lại là bất phàm khi thay mặt ma g i á o thánh tử tiếp dẫn đã hoàn thành cảm giác như thế nào dương dữ sau khi đứng dậy lâm tử viên dường như quan tâm hỏi đợi một câu tất cả bình thường đến lúc đó tiến vào đường lên trời về sau ta cùng thánh nữ nhất định có thể hoàn mỹ chấp hành giáo chủ kế hoạch đặt thành ta dạy sự nghiệp to lớn dương dữ nói l ấ y ánh mắt hiện lên một vệ cuồng nhiệt cùng điên cuồng lâm tử viên cũng là ha ha cười cười so với đường lên trời dưới mắt cũng có một chuyện khác cần ngươi đi làm võ thánh tri tử cùng võ thánh truyền nhân tại thương giang c h â ước chiến n g ư ơ i cũng đi kiến thức một cái đi ma giáo thanh danh tại thiên hạ người bên hai còn chưa đủ vang dội a lâm t ử v i ê n âm thanh công dung tại to lớn c u n g điện truyền vang lấy sau đó chỉ nghe dương giữ một tiếng xác nhận chương chín mươi bảy âu dương thu nam đô phương nam võ đạo đại học nội đạo thụ bên dưới lục minh ngồi khoanh chân tính toạ quan sát bên trong bản thân thân thể hắn ý thức tại thể nội từng tức từng tức tìm kiếm người đều có gì mỗi người bí tàng khác biệt chỗ chỗ cũng khác biệt hắn không có dấu vết mà tìm kiếm chỉ có thể bằng vào mình chậm rãi tìm tòi lục minh một bên tìm kiếm một bên hiện hiện liên quan tới nhân thể bí tàng nội dung b í tàng nhân thể bảo tàng ẩn chứa trên cơ thể người một chỗ cần dựa vào phi p h à m thủ đoạn mở ra đây phi p h à m thủ đoạn chính là chân lý võ đạo có thể nói chân lý võ đạo chính là kích hoạt nhân thể b í tàng chìa khóa tìm tới nhân thể b í tàng về sau cần thiết liền chỉ là lấy võ đạo chân ý đem kích hoạt quá trình cũng không phức tạp chỉ là tìm kiếm nhân thể b í tàng tương đối dườm già lục minh ý thức một chút tại thể nội tìm kiếm mà qua thời gian liền trong quá trình này c h ậ m r ã i trôi qua phương nam võ đạo đại học đi tới trường học trước cổng chính một vị tướng mạo phổ thông thanh niên ngầng đầu xem xét cửa biển hắn đánh vác một thanh trường nào trong đám người cũng không thu hút nhưng nếu có người tại đây nhận ra người này chắc chắn cảm thấy khiếp sợ bởi vì hắn là âu dương thu đã từng phương bắt trường cao đẳng đệ nhất nhân mặc dù bại bởi sở tuyệt nhưng ta cũng coi như nhân họa đất phúc l i ê n từ lâm tinh cường bắt đầu đem ta mất đi tất cả toàn bộ thu hồi âu dương thu ánh mắt thâm trầm hướng đi một bên nơi đó không có mờ hay bày ra một ngụm nặng nề trung đồng đó là xin chiến trung võ đạo kỷ nguyên người người thợ võ các đại võ đạo trường cao đẳng giữa tự nhiên cũng không thiếu được tranh đấu xin chiến trung chính là vì thế chuyên môn nhất trí tiếng trung vang lên bị khiêu chiến một phương nhất định phải ứng chiến phân g i a cao thấp trong ngày thường xin chiến c h u n g căn bản không người đùa vào bởi vậy âu dương thu hành vi rất nhanh hấp dẫn người xung quanh chú ý hắn muốn làm gì tại người xung quanh ánh mắt nhìn soi mói âu dương thu thả người nhảy lên đi vào đụng chung mục trước hắn nô ra bàn tay tay đệ đang đụng chung mục một chỗ khác dùng sức nhấn một cái nặng nghề đụng chung mục trong nháy mắt đâm vào tòa kia trên c h u n g đồng đông đông tiếng trung đinh thái nước c ơ hồ tràn ngập cả tòa phương nam võ đạo đại học vô số học sinh lão sư nghe tiếng trung đều là hơi x ư n g sở bọn hắn tự nhiên minh bạch tiếng chung vang lên ý vị. lập tức hét dài một tiếng bao phủ toàn bộ chân trời vang ở mỗi người bên hai thiên kinh võ đạo đại học âu dương thu đến đây thỉnh giáo một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng vị này phương bắc đệ nhất nhân thanh danh tự nhiên không người không hiểu đồng thời hắn còn đã từng thua ở lâm tinh cường trên tay chỉ một thoáng b i ể n người máy liệt hướng phía trường học đại môn mà đi lâm tinh cường thật đúng là càng sống càng trở về a thân là phương nam trường cao đẳng đệ nhất nhân thế mà bại bởi một vị tân sinh thật đúng là mặt cũng không cần đứng ở lôi đài tỷ vo bên trên biết người biết ta t r o n trận trăm thắng âu dương thu chờ đợi đối thủ đồng thời cũng ở đây giải lâm tinh cường gần đây tình huống khi biết hắn vậy mà thua với một vị không có danh tiếng gì tân sinh thì hắn không khỏi lộ ra một vệ chế n h ạ o mặc dù hắn cũng thua ở mới vừa vào học sở tuyệt trên tay nhưng người ta dù sao cũng là võ thánh c h i tử nghĩ đến sở tuyệt đánh bại mình thủ đoạn thì âu dương thu trên mặt cũng không nhịn được hiện hiện một vệ kiên kỵ cho dù lúc này hắn cũng đã có chỗ đột phá nhưng nếu muốn hắn sẽ cùng sở tuyệt đối chiến lần một hắn vẫn không có toàn thắng năm chắc thậm chí thắng liên tiếp năm chắc cũng không lớn lâm tin h cường thật đúng là để ta đợi thật lâu nếu không có bại một trận liền để hắn võ đạo chi tâm vỡ nát sao âu dương thu đã đợi đến có chút không kiên nhẫn ở chỗ này chờ đợi rất lâu hắn lại là không có chờ đến lâm tin h cường thân ảnh hắn tất nhiên là không biết hắn tới thực sự quá khéo chính gặp phải phương nam mười bốn tử tập thể có cảm giác ngộ tại ngộ đạo thụ bên dưới t u luyện nghe nói hắn lời nói dưới lôi đài học sinh đa số có chút không t ă m lòng nhưng thực lực trên lệnh còn tại đó người ta chính là phương bắt trường cao đẳng đệ nhất nhân liền xem như đã từng liền tính bại vào lâm tin cường thủ hạ nhưng chết gậy lạc đà vẫn như cũ so ngựa lớn không phải bọn hắn có thể đ ị ợ c đuổi bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn đông thanh nhưng bọn hắn nén giận đổi lấy chỉ có âu dương thu tệ hại hơn bất quá liền tính lâm tinh cường không xuất hiện các ngươi phương nam võ đạo đại học chẳng lẽ liền không có những người khác sao vẫn là nói các ngươi phương nam võ đạo đại học liền tất cả đều là một đống thứ h è n nhát âu dương thu i ê u căng phép lối trên lôi đài cản rỡ cười to dưới lôi đài đông đảo học sinh nắm đấm đã nắm chặt nhưng bọn hắn cũng biết mình cùng âu dương thu thực lực sai biệt liền tính hắn lại như thế nào trào phúng bọn hắn cũng vẫn như cũ như là rùa đen rút đầu đồng dạng không có lên tiếng. thật sự là vô vị gặp bọn họ không hề bị lay động âu dương thu biểu lộ bất đắc dĩ thực lực tranh lệch thật lớn để phép khích tướng đối với mấy cái này học sinh căn bản vô dụng liền tính lâm tinh cường không tại các ngươi phương nam còn không có cái gọi là phương nam một ư ơ i bốn từ sao chẳng lẽ liền ngay cả bọn hắn cũng không dám đến âu dương thu hô to không có đạt được đáp lại đại lâu văn phòng phó hiệu trưởng phòng mà hắn vẹn vẹn đứng tại lôi đài bên trên liền không lúc nào không phải đang đánh phương nam võ đạo đại học mặt mũi phái đi người còn không có tin tức sao lâm nhất định đứng tại phía trước cửa sổ thủy trung chú ý lôi đài tình huống tình hình như thế để sắc mặt hắn rất khó coi hết lần này tới lần khác cứ như vậy xảo trước ở phương nam một ư ơ i bốn tử tập thể bế quan tu luyện thời điểm bất quá vì trường học danh dự hắn vẫn là c ắ n răng phái người đi đem trong tu luyện bọn hắn tỉnh lại dù sao bại là bại nhưng không dám ứng chiến nhưng chính là một chuyện khác có tin tức phương nam một ư ơ i bốn tử đều vừa vặn kết thúc bế quan bọn hắn đã hiểu rõ đến bên này sự tình đang tại chạy đến mã thiên long nhìn thủ hạ trả lời chắc chắn cuối cùng lau m ồ hôi lạnh gấp hướng lâm nhất định truyền đạt vậy là tốt rồi lâm nhất định nghe thấy lời này cũng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra lúc này nộ đạo thụ bên dưới theo phương nam mười bốn tử rời đi nơi này duy thừa lục minh một người hắn vẫn tại dưới cây nhắm mắt ngồi xếp bằng hắn ý thức còn tại thăm dò thân thể từng tấp từng tấp bộ phận đ ỗ n g nhiên lục minh ý thức tại một chỗ dừng lại đó là tại ở gần trái tim của hắn bộ phận cái nào đó không đáng chú ý nơi hẻo lánh nó thật sự là quá mức bình thường bình thường đến lục minh k e m chút không có phát hiện xem nhẹ mà qua rốt cuộc tìm được ngươi tại thân thể bên trong tìm kiếm như thế một cái không đáng chú ý địa phương hơi có chút mỏ kim đáy biển cảm giác có thể rốt cuộc để lục minh tìm được đây thuộc về chính hắn bảo t trong cơ thể ta b í t à n g sẽ là gì chứ tại thời khắc này lục minh trong lòng kích động khó mà diễn tả bằng lời nhưng hắn vẫn là khống chế hô hấp bình phục lại mình tâm tình lên cao chân ý bỗng nhiên bạo phát tràn vào trong cơ thể hắn hướng về kia chỗ bí t à n g r u n g mánh lao tới kỳ dị biến hóa lập tức tại chỗ kia bí t à n g dâng lên lục minh thể nộ lấy thể nội biến hóa cũng không phát hiện theo hắn rót vào chân lý võ đạo nộ đạo thụ lại lay đ ộ n g lên mỗi một phiến lá cây đều tản ra điểm điểm ánh sáng nhạt hướng phía thân thể của hắn rủ xuống chương chín mươi tám hợp tác lên cao chân ý tràn vào giống như chìa khóa đồng dạng đồng e m chỗ kêu bí t đ thời, thời hắn i ẩn chứa thế giới bản nguyên tràn ngập các loại khó có thể tưởng tượng vĩ lực bởi vậy nỗ đạo thụ vừa có thế giới thụ danh xưng Thân là p đương nhiên c lập t g học dễ, bây giờ nỗ đạo thụ bên dưới cũng chỉ còn lại lục minh một người nơi đây di động cũng chưa từng bị người khác thấy ngược lại là ngồi xếp bằng dưới cây lục minh cảm nhận được một điểm dị thường mở ra bí tàng về sau theo đối với nhục thể tầm bù bí tàng bên trong phong thích ra tinh thần năng lượng có chỗ ra mít nhưng tại một trận không hiểu ấm áp bọc lấy về sau trong cơ thể hắn năng lượng đúng là không hiểu bắt đầu trở nên lớn mạnh lục minh mơ hồ có cảm giác xem xét đây xác nhận đại đạo c h i tử mệnh cách tại tác dụng nhưng hắn cũng không có nghĩ lại mà là vận chuyển cố này đản sinh từ trong cơ thể nộ năng lượng cố năng lượng này hướng chạy toàn thân tư dưỡng thân thể của hắn mỗi một chỗ lục minh vốn là vô cùng cường hãn lục thân lại lần nữa đạt được phi phạm cường hóa mà cố này tinh thuần năng lượng còn thừa lại rất nhiều rất nhiều lục minh lúc này làm ra quyết định bắt đầu vận chuyển thiên truy bách luật pháp lần này hắn muốn rèn luyện vẫn là mình nằm đấm tinh t h ầ n năng lượng tiếp nhận hắm d hướng lục minh t a y p h ả i mà đi. t h e o t h i ê n truy b g phá thống pháp h vận n khổ nhức giấy ruộng h t không có chút nào phát hiện mình thể nội bí tàng cũng phát sinh dị thường nộ đạo thụ phát ra ánh sáng nhạt điểm điểm hội tụ ngưng tại hắn thể nội hướng phía chỗ kia bí tàng mà đi lập tức Cố này ánh sáng nhạt vọt thẳng tiến vào vọt lục minh bí tàng bên trong à n bên g t cổ h nhân thể hào ánh nhạt. Nhìn phẳng phất hành hóa minh ỗ kêu quang qua, tàng tràn ngập sáng liền đang tiến hành cái gì đồng hóa đồng dạng. Giống. tức tác, trong bí gì lập Lục cái c đại họng phát ra một tiếng gào thét thiên truy bách luyện pháp kết thúc cái kia c ố khó mà nhẫn mại đau đớn cuối cùng biến mất hắn đem mình tay phải rời khỏi trước mắt năm ngón tay t h o n cao da trắng nón nhìn qua chân bóng như ngọc nhưng trên thực tế trải qua thiên truy bách luyện pháp rèn đúc xương tay đã có thể so với thanh khí cường độ không chỉ có như thế tại cái kia cỗ tinh thuần năng lượng tầm bộ dưới lục minh tay phải gân ra đều chiếm được vô cùng cường hóa thanh khí chi tay phải lục minh l ắ c l ắ c mình tay phải khoe miệng không khỏi câu lên một vệ ý cười có thể so với thanh khí tay phải có lẽ có thể trở thành hắn lớn nhất át chủ bài thu hồi tay phải lục minh đem chú ý chuyển tới mình trong đại não tại tinh thuần năng lượng hao hết về sau một c ố ký ức cũng là chuyển vào lục minh n a o hải bên trong đây cũng là hắn bí tàng bên trong bao hàm sự vật thứ tên xem ra xác nhận một môn tiểu thần thông chỉ là ký danh xưng cũng vô cùng bạ khí minh vương bất diệt thân lục minh trầm xuống ý thức bắt đầu cảm nộ cái môn này tiểu thần thông to lớn một cái phương nam võ đạo đại học lại không người dám lên đ à i nên chiến thật sự là ném võ giả h v y phong đơn giản buồn cười trường học sau đại môn to lớn lôi đài bên trên âu dương thu vẫn như c ũ không biết mọi mệnh trào phúng lấy đài bên d ư ớ i học sinh bọn hắn sắc mặt càng khó coi nhưng đều tại gắt gao nhẫn lại bọn hắn đang đợi chờ lâm tin h c ư ờ n g các nam phương mười bốn tử đổi tới vì bọn họ tranh một hơi âu dương thu gặp bọn họ bộ này bướng bình lửa bộ dáng cũng là bất đắc dĩ đúng lúc này một đạo k i n h thường âm thanh lại là từ trên trời giáng xuống âu dương thu một năm không thấy ngươi ngược lại là càng sống càng trở về bị s ở tuyệt đánh bại về sau cũng sẽ chỉ khích tướng những người khác sao lâm tinh cường thân ảnh giống như thiên thần hạ p h à m vững vàng rơi xuống lôi đài đứng tại âu dương thu đối diện nhìn thấy hắn xung quanh dưới lôi đài học sinh phản g phất tìm tới tâm phúc thả ra từng trận gieo họ liền ngay cả âu dương thu cũng là ánh mắt c o r ụ t lại ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo lâm tinh cường chậm rãi từ trên trời giang xuống mặt ngoài xem ra không có gì nhưng đây cũng là đối với chân lý vo đạo cực kỳ khống chế chỉ có đến gần vô hạn tứ phẩm mới có thể làm đến tình trạng như thế lâm tinh cường tu vi không ngờ đến cảnh giới như thế trở thành sở tuyệt bại tướng dưới tay về sau còn muốn cùng ta rửa sạch nhục nhã âu dương thu ngươi không khỏi đem ngươi thả quá cao đem ta nhìn quá thấp tiếng nói vừa ra lâm tinh cường khí t r ẳ n g toàn bộ triển khai chân lý võ đạo bã đạo thực hiện vô hình s ó n g khí lập tức ở xung quanh người phát lên kinh phong thủy ý, tại bốn bể thiên địa mãnh liệt tại ở giữa nhất âu dương thu nhất là đứng m ũ i chịu xảo hắn phản ứng đồng dạng không chậm vận ra chân lý võ đạo đồng thời cấp tốc rút đao h à n h cán trước người ngăn lại mãnh liệt vọt tới kinh phong hắn h í mắt nhằm chằm nơi xa lâm tinh cường biểu lộ hơi lâm tinh cường thực lực mạnh quá nhiều hắn tự nhiên không biết đây là lục minh công lao tại dạy và học cùng tiến bộ mệnh cách d ư ớ i lục minh dạy bảo để lâm tinh cường hiểu ra đi qua ngộ đạo thụ bên d ư ớ i khổ tu hắn tu vi cũng nhận được tinh tiến bây giờ đến gần vô hạn tứ phẩm chỉ kém một thời cơ nhưng đây đã đủ để áp chế âu dương thu nếu như ngươi chỉ có loại trình độ này nói vậy ngươi liền muốn lăn xuống lôi đài âu dương thu cương vừa vênh váo tự đắc bộ dáng lâm tinh cường tự nhiên nhìn thấy vì chèn ép hắn phách lối tiêu căng hắn dùng từ tự nhiên cũng sẽ không như vậy văn minh nhưng cũng thực để giới lôi đài các học sinh sướng rồi một thanh mới vừa góp nhặt ở trong lòng ác khí lúc này cũng cuối cùng cùng nhau phun ra thương thiên bá thể lâm tinh cường từng bước tới gần âu dương thu hắn không chút nào thu liễm trực tiếp mở ra mình thủ đoạn mạnh nhất dự định trực tiếp lấy vô cùng cường ngạnh tư thái cường thế đem âu dương thu chấn áp hắn sợi tóc như thác nước rũ xuống sau lưng mi tâm lấp loe huyền diệu thần văn song quyền nắm chặt mỗi một bước đều giống như đạp ở đám người trong lòng thanh thúy tiếng bước chân đúng là không hiệu bóp chặt người xung quanh trái tim khiến cho bọn hắn nhịp tim hướng về lâm tinh cường tiếng bước chân hiệp đồng âu dương thu cũng nhìn ra lâm tinh cường muốn động thật sự. hai người trước đó một trận chiến lâm tinh cường chính là lấy thương thiên bá thể vô địch c h ấ n áp cuối cùng đánh bại hắn thu hoạch được thế hệ trẻ đệ nhất nhân danh s ư n g bây giờ không phải là muốn dẫm lên vết xe đổ nhìn từng bước tới gần lâm tinh cường âu dương thu r ã y rùa rất lâu cuối cùng làm ra quyết định chờ một chút lâm tinh cường người ta không cần náo đến tình trạng như thế lấy ngươi thực lực có lẽ chúng ta có thể hợp tác chương chín mươi chín bắc phạt hợp tác nghe nói như thế lâm tinh cường giận quá thành cười t h ư ợ n như là nghe được cái gì thiên đại trò cười đồng dạng âu dương thu người gõ vang ta trường học s i n chiến t r n g lại n ụ c ta cùng chạch h ế p yếu sợ mạnh ngươi có cái gì đáng giá ta và ngươi hợp tác lâm tin h cường không chút nào đem âu dương thu nói để ở trong lòng hắn cao giọng cười to nắm đ ấ m đã xếp chặt hiển nhiên không có chút nào đáp ứng âu dương thu ý tứ châm đã ngươi trước hết nghe ta nói hiện tại thiên kinh võ đạo đại học tổng cộng chia làm bà phái sợ tuyệt trời cao còn có một cái trình thánh bọn hắn ước định tại thương giang tiến hành quyết chiến chiến đấu thế hệ trẻ đệ nhất nhân tên tuổi lấy ngươi bây giờ thực lực ta cảm thấy đầy đủ cùng bọn hắn tranh chấp âu dương thu tốc độ nói cực nhanh đem sự tình đại khái bản hoàn tất nói ra nghe vậy bốn bể dưới lôi đài học sinh không khỏi kinh ngạc nghĩ không ra phương bắc thế hệ trẻ võ đạo giới vậy m à như thế não nhiệt liền ngay cả lâm tinh cường cũng là những mày có chút ý động thế hệ trẻ đệ nhất nhân này danh đầu vang dội có thể nghĩ hơn nữa còn là cùng ba vị võ thánh thế gia truyền nhân tranh chấp nếu có thể rút đến thứ nhất hắn hàm kim lượng có thể nghĩ nhưng hắn rất nhanh liền gây mất phần này tưởng niệm lại không luận cái kêu ba vị còn chưa từng gặp mặt võ thánh truyền nhân đó là lục minh đều đã để lâm tinh cường cảm thấy thâm bất khả chắc nếu muốn đi cũng xác nhận lục minh tiến đến bởi vậy hắn rất nhanh liền cười lạnh một tiếng vậy cái này thế hệ trẻ đệ nhất nhân muốn tranh cũng là ta đi tranh có liên quan gì tới ngươi còn muốn ta cùng ngươi hợp tác có cái cái d á m d n g âu dương thu tiếp tục giải thích bọn hắn ba tranh đấu tự nhiên không chỉ là đơn giản như vậy không chỉ có là bọn hắn ba giữa so đấu còn có bọn hắn tùy tùng giữa so đấu nói là toàn bộ phương bắc nhất là to lớn một trận phân tranh cũng không đủ nếu ngươi cố ý tiến về ta nguyện ý trở thành ngươi phụ thuộc một t r ò n g cùng ngươi cùng nhau chinh chiến ngay được âu dương thu giải thích lâm tin tưởng không khỏi sách miệng không hổ là võ thánh truyền nhân giữa phân tranh quy mô như thế to lớn đúng là là trước đó chưa từng có hắn c á i này cũng mới hiểu được âu dương thu nói tới hợp tác là vì sao ý bất quá trước mắt hiện nhiên là vì chính mình trường học xuất ngụ ác khí làm đầu lâm tinh cường đã cận thân âu dương thu trước mặt đang muốn đấm ra một quyền chờ chút đúng lúc này một đạo nhẹ nhàng âm thanh vang lên lâm tinh cường nghe ra âm thanh chủ nhân là ai lúc này đã ngừng lại nằm đấm dừng ở âu dương thu trước mặt âu dương thu bị dọa đến không dám thở mạnh một tiếng thằng đến kịp phản ứng hắn mới có cơ hội đưa ánh mắt về phía ngọn nguồn âm thanh chỗ muốn nhìn một chút có thể một câu hâu n g n g lâm tinh cường là thần thánh phương nào đạo thân ả hắn hơi dài tóc trong gió lộn xộn hướng phía sau bay lượn chỉ là đứng ở nơi đó lại có một loại kết hợp thành một thể với đất trời cảm giác đồng thời ngắn ngủi lơ lửng đây thình lình lại là một vị tiếp cận t ứ phẩm cường giả trẻ tuổi như vậy cường đại như thế sẽ không phải là âu dương thu đột nhiên nhớ tới mình ngẫu nhiên nghe nói nghe đồn tại hắn có chút ngốc chệ ánh mắt bên trong lục minh chậm rãi rơi xuống lôi đài lục sư sao rồi lâm tinh cường ánh mắt mang theo cùng nhiệt cùng sùng tính đây đã đến từ lục minh đối với hắn chỉ đạo lại đến từ tại lục minh thực lực nâng cao khoảng cách lục minh đi tới trường học mới đi qua bao nhiêu thời gian lúc ấy đối mặt hắn thì hắn còn chẳng qua là lục phẩm chỉ là trước giờ lĩnh nội chân lý võ đạo lục phẩm có thể mới mấy ngày không có gặp lục minh tu vi liền đi tới cùng hắn cùng một độ cao thậm chí lâm tinh cường có thể cảm giác được lục minh nâng cao còn xa xa không chỉ là tu vi bên trên từ cái kia gần như thiên nhân hợp nhất trạng thái cũng có thể thấy được không có việc gì chỉ là nghe được chút thú vị sự tình muốn hỏi một chút lục minh đích x á c là vừa vạn xuất quan không lâu hắn vốn là n h ớ tại nội đạo thủ dưới tu luyện môn kia minh vương bất diệt thân có thể theo tu luyện hắn lại ngoại ý muốn phát hiện môn này tiểu thần thông lấy hắn bây giờ tu vi vậy mà vô pháp hoàn toàn tu luyện thụ tu vi có hạn hắn chỉ có thể tu luyện không trọn vẹn loại tình huống này lục minh cũng là lần đầu tiên gặp phải phải biết vô luận là chiến đế tiểu thần thông vẫn là trình gia võ thánh tiểu thần thông hắn đều có thể hoàn mỹ nắm giữ có thể hết lần này tới lần khác tại mình tiểu thần thông bên trên xảy ra vấn đề đây chỉ có một loại khả năng cái k i a chính là mình môn này tiểu thần thông uy lực tại phía xa bọn hắn phía trên nếu không cũng không có khả năng như vậy khó mà tu luyện cho nên luyện thành tàn thiên về sau lục minh lúc này lựa chọn xuất quan. Với xuất quan lại chọn cửa trường chỗ này quan. quan trường phong ba. phải xuất xuất Với gặp đưa ồ n hắn còn bén nhẹ g thời, bắt đ ợ c Âu dương Thu Dương nói r từ chốt. Người mới vừa nói, trận này chiến, là sợ tuyệt, trời t vừa mấu mới ước chiến, chỉnh Người nói, này cao, là sợ ánh ba người lên đúng không? ước Lục minh đưa ánh mắt i n ánh h đưa m về phía âu dương thu không sai bị lục minh như thế ánh mắt nhìn chằm chằm âu dương thu cảm giác được vô cùng uy hiếp rõ ràng cảnh giới gần nhưng chính là cho hắn như vậy một loại cảm giác so lâm tinh cường cho hắn cảm giác gáp bách còn cường đại hơn cặp con mắt kia bên trong còn lẽ ra khó nói lên lời thân sắc tựa hồ là cung nhật đúng đó là cung nhật đây là âu dương thu có khả năng nghĩ đến khít khao nhất từ ngữ dạng này a lục minh ánh mắt kích động hiếu chiến chi nhân mệnh cách tại hưng ơ phấn gào thét trình thánh hắn tự nhiên quen biết bại tướng dưới tay càng làm cho hắn để ý là sở tuyệt cùng vân lưu hai vị võ thánh tri tử lục minh đã nghĩ tới quá lâu muốn cùng bọn hắn đánh nhau một trận đây không thể nghi ngờ là cực giai cơ hội nếu có thể đem hai người cùng một chỗ đánh chỉ là ngấp lại lục minh liền sảng đến có chút tê cả ra đầu lục sư người đối với trận này ước chiến cũng có hứng thú lâm tinh cường hỏi tham đầy miệng ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn đối với mình có tự mình hiểu lấy nếu như nói phương nam có ai có khả năng nhất cùng ba vị võ thánh t r u y ề n nhân cạnh tranh thế hệ trẻ đệ nhất nhân tên tuổi vậy chỉ có thể là lục minh lục sư người nếu như có ý ta tô vũ chắc chắn cùng người cùng nhau giết hướng phương bắc dưới l ô i đài phương nam mười bốn tử lúc đầu cùng tồn tại quan sát lâm tinh cường cùng âu dương thu quyết đấu khi nghe được lục minh hỏi ý thì tô vũ cái thứ nhất g i ờ súng hô to đi qua lục minh chỉ điểm tô vũ tu vi đồng dạng đột nhiên tăng mạnh bây giờ hắn cũng đã trở thành lục minh cùng nhiệt mê đệ còn có ta còn có ta tô vũ hô to một cái liền lên phản ứng dây chuyển đài bên dưới mặt khác m ộ ư ơ i hai người cũng đều liên tiếp giơ tay lên đài bên trên lâm tin h cường cũng là hướng lục minh mỉm cười giơ tay đưa lên lục sư nếu như có ý vậy cũng tính cả ta một cái trong khoảnh khắc phương nam một ư ơ i bốn tử toàn bộ biểu ý đi theo âu dương thu kinh ngạc nhìn một màn này hắn đã nhận ra người trước mắt chính là lục minh có thể đã phát sinh tất cả lại để hắn thật lâu khó mà hoàn hồn một cái ý niệm trong đầu liên dẫn tới phương nam một ư ơ i bốn tử tập thể phụ họa đây so với cái kia võ thánh chuyển nhân tùy tùng còn muốn cổ nhiệt phải biết bọn hắn thế nhưng là phương nam m ư ơ i bốn tử toàn bộ phương nam thế hệ trẻ c lần này đi bắc phạt chương một trăm thiên phàm đến bắc phạt phạt rơi xuống ba vị võ thánh truyền nhân lục minh nói lời kinh người để không ít người tâm thần chấn động nhất là phương nam mười bốn tử bọn hắn đem theo lục minh bắc thượng nếu như lục minh thật có thể thực hiện như thế hành động vĩ đại vậy bọn hắn cũng là có vinh đều chỗ này chỉ là n g ấ p lại chính là đầy đủ p h â n chấn trình độ dưới lôi đài đông đảo học sinh cũng là nghe được nhiệt huyết sôi trào những hài tử này đại lâu văn phòng phòng hiệu trưởng bên trong lâm nhất định không khỏi bật cười thân là phương nam võ đạo đại học phó hiệu trưởng âu dương thu pha quán vô cùng thụ hắn chú ý dù sao cái này liên quan đến trường học mặt núi lâm tin h cường kịp thời cứu tràng cũng có phần để hắn hài lòng nhưng đằng sau phát triển nhưng là hắn không ngờ rằng người trẻ tuổi nạo khí mười phần là như thế này thế hệ trẻ đệ nhất nhân cũng là không nhỏ tên tuổi a năm ngoái có tinh cường một mình bắc thượng l ừ c á p âu dương thu năm nay lục minh mang theo phương nam mười bốn tử bắc phạt ba vị võ thánh truyền nhân đây cũng là sáng chói đại thế a nghe lâm nhất định cảm khái mã thiên long cũng không nhịn được phát ra thổn thức sợ tuyệt vân lưu trình thánh lục minh thật sự là không thể không thừa nhận đây là một cái quần tinh sáng chói thời đại vô luận là ai đặt ở cái nào thời đại đều đầy đủ l o a mắt nhưng bọn hắn lại đều xuất hiện ở thời đại này người ở chỗ này chủ trì đại cục ta đi đầu một bước như thế thịnh sự tự nhiên muốn để hiệu trường biết lâm nhất định hướng mã thiên long dặn dò một tiếng lục i ê n l h minh n h đi. ê Long gật p ngữ rời đi khi rất là bình đ n o hắn mặc dù không có thấy tận mắt đến âu dương thu phách lối hành vi nhưng cũng có chấu nghe thấy hắn muốn hỏi sự tình cũng đã hỏi xong tự nhiên không cần lại giữ lại hắn lâm tinh cường nghe nói về sau c ũ n giữa là l ạ l lúc mấy người suy nghĩ thời điểm một thanh n em lại là đột ngột văng lên đám đông học không cần lo lắng đám người quay người nhìn lại liền thấy một tên hỏa ái trung niên nam tử đứng ở phía sau không phải mã thiên long còn có thể là ai mã thiên long m ỉ m cười nói với mọi người nói đám đồng học một mực nghỉ ngơi dưỡng sức như thế nào tiến về thương giang giao cho trường học đến giải quyết các ngươi một mực giết ra phương nam võ đạo giới vi phong mã thiên long nữ g khí phong khoáng ẩn có phân chấn cho tới nay phương bắc võ đạo giới đều đè ép phương nam võ đạo giới một đầu bởi vì nơi đó chính là trung nguyên chính thống thượng cổ kỷ nguyên còn sót lại võ đạo truyền thừa ở nơi đó hiện lộ tài năng càng là có hai vị võ thánh bốn chỗ võ đạo trường cao đẳng tòa chấn nhưng năm gần đây phương nam thế hệ trẻ đã triển lộ xương đầu trong đó lấy lâm tình cường là nhất bây giờ trận chiến này càng là hội tụ phóng tầm mắt tiểu hạ lịch sử bên trên đều tính loa mắt mấy vị thiên tiêu như thế dương danh lập vạn cơ hội tự nhiên không thể bỏ qua mã thiên long cũng hy vọng bọn họ cầm tới một cái tốt kết quả mã chủ nhiệm ngươi cứ yên tâm đi liền xem như võ thánh c h i tử ta cũng phải đem từ thần đàn đ ệ n xuống ngài xem trọng đó là lục minh ánh mắt nhìn về phía phương bắc trong mắt đốt cháy sáng rực chiến diễm hắn dường như xuyên thấu vô ngần khoảng cách trông thấy phương bắc cái kê hai đạo cao cứ thần đàn thân ảnh hôm sau phương nam bến cảng một chiếp xa hoa du thuyền cập bến để lục minh một đoàn người có chút giật mình mã chủ nhiệm người xác định c h i ế c này là t r ở chúng ta tiến về thương giang tô vũ trước hết nhất phát ra nghi vấn như thế xa hoa du thuyền không khỏi cũng là quá lớn chiến trận vậy khẳng định nghe được tô vũ hoài nghi mã thiên long không khỏi dựng râu trừng mắt các người đại biểu cũng không chỉ trường học càng là toàn bộ phương nam làm sao có thể để cho các người mất mặt mũi nhanh lên đi thôi hiệu trưởng đã ở phía trên t r ờ tại mã thiên long thúc giục dưới đám người rất đi mau lên xa hoa du thuyền bong thuyền lâm nhất định cùng một tên trẻ tuổi nam tử chính đứng sóng vai lâm trường học nhìn thấy lâm nhất định đám người nao h nao h thi lễ một cái bọn hắn đều chú ý đến bên cạnh hắn trẻ tuổi nam tử t h ầ n sắc có chút kinh ngạc người này mặc dù trẻ tuổi nhưng lại có thể an nhiên đứng tại lâm nhất định bên người địa vị khẳng định bất phàm nhưng bọn hắn cũng đều thức thời không có hỏi nhiều muốn gọi ta lâm phó trường học mới phải lâm nhất định mỉm cười hướng mấy người giới thiệu bên người trẻ tuổi nam tử vị này mới là trường học của chúng ta hiệu trưởng d i ệ p phàm nghe vậy đám người t h ầ n sắc càng là biến hóa võ đạo trường cao đẳng hiệu trưởng đều đều là thần thông quảng đại thế hệ ngày thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ hôm nay thế mà xuất hiện nơi đây càng khiến người ta giật mình chính là hắn bề ngoài thật sự là còn quá trẻ thân là hiệu trưởng hắn tuổi tắc đương nhiên sẽ không so lâm nhất định kém hơn bao nhiêu có thể bảo trì loại này bề ngoài chỉ có thể nói do hắn tu vi đã cực kỳ cao thâm có thể đạt đến quay về thanh xuân tình trạng chư vị đều là cùng thế hệ bên trong nhân tài kết xuất thiên tiêu bên trong thiên tiêu ta nghe nói lần này cần đánh chính là mấy vị kia võ thánh truyền nhân nhiều nói nhảm ta cũng không nói nhiều mọi người cũng sẽ hiểu liền để cho các ngươi một câu đánh. bất luận kết quả như thế nào đều có chúng ta tại sao lưng cho các ngươi áp trận diễm pha mỉm cười tiếng nói như gió xuân ấm áp nhóm lửa đám người tự tin bọn hắn cùng nhau lên tiếng âm thanh c h ấ n cửu tiêu theo ra lệnh một tiếng vùng trắng trống lên hướng phía thương giang tiến lên thương giang n a m ở nam bắc phương giao giới nơi đây giang lưu thủy t r u n g máy liệt một hòn đảo lớn tại giang lưu trung ương xứng x g trên đó tấp đất không sinh mặt đất cũng rất là kỳ dị phát ra thâm thủy h u quang phảng phất huyền thiết n à y gọi là huyền quy đảo tục truyền thượng cổ kỷ nguyên từng có huyền quy loạn thế nó điều khiển thương giang thủy h a i tấp nập bách tính dân chúng lầm than sau đó có võ thánh xuất thủ cùng huyền quy triển khai kịch chiến lấy đại thần thông chém giết huyền quy huyền quy chìm sông nhưng hình thể khổng lồ mai rùa vẫn lưu tại thương giang trải qua vô số tuyến nguyệt đã mất người biết được quy tắc này truyền thuyết thật giả nhưng huyền quy đảo đã trở thành thương giang biểu tượng mà ở trong đó cũng bị sở tuyệt định là khai chiến chiến trường đêm tối rút đi sắc trời trở nên tối tăm mờ mịt bình minh sắp xảy ra phá h i ể u hào quang xuyên t h ấ u qua dối bời đánh vào mặt sông chẳng biết lúc nào đã có tiểu phàm thuyền xuất hiện tại thương giang bên trên tùy thời ở giữa trôi qua thuyền buôn số lượng không giảm trái lại còn tăng buôn trắng lít nha lít nhít ạ i mặt trời mọc t ì đã che kín toàn bộ thương g i a n g mặt sông thiên phàm cảnh phát vượn quanh tại h u y ề n quy đảo xung quanh nhưng lại không một người lựa chọn lên đ ả o thuyền buồn theo giang lưu chập trùng dừng ở bốn phía chỉ vì bọn hắn không phải hôm nay nhân vật chính bọn hắn đều là mộ danh mà đến không tiếc đi sang ngàn dặm chỉ vì thấy ba vị võ thánh t r u y ề n nhân chi tranh c h ư ơ một trăm linh một tụ tập đây cũng quá nhiều người đi h u y ề n quy đảo xung quanh có học sinh đứng tại thuyền buồn bên trên nhìn về phía xung quanh lít nha lít nhít buồn trắng đập vào mi mắt phảng phất vô biên vô hạn thuyền buồn bên trên cũng tận là bóng người mấy ngàn chiếc thuyền buồn mấy vạn đạo nhân ảnh đều chỉ là mắt thấy hôm nay cuộc thị n h i ế n này đó là đương nhiên mới vừa vào học liên biểu hiện ra vô cùng cường thế đồng thời còn không chỉ một người vẫn là ba người vô luận là ai đặt ở cái nào thời đại đều là ghê gớm nhân tài kiệt xuất đồng thời xuất hiện ở thời đại này thật là không dễ đây có lẽ là tận mắt chứng kiến truyền kỳ cơ hội a có lao sư ánh mắt cảm thái hướng mình học sinh nói rõ sinh ở thời đại này có những n à y tuyệt đỉnh thiên kiêu tại đã là may mắn cũng là bất hạnh thiên phàm tăng lên lặng trở lấy nhân vật chính ra trận một chiếc khắc ấn thương long xa hoa du thuyền chậm rãi lai tới đó là cùng long võ quán tiêu chí s ở tuyệt đến vừa thấy được chiếc này du thuyền lúc này có vô số thuyền buồm kích động lên bọn hắn ngao ngao ngẩng đầu lên ý đồ rõ ràng hơn xem thấy bóng người trong đó đứng phía trước nhất s ở tuyệt khí vũ hiên ngang nhìn huyền q u y đ ả o xung quanh dày đặc b ù n trắng hắn ấy mắt hiện lên một tiêng ngang tàng tại nhiều như vậy người trước mắt ta thế tất đại bại trình thánh cùng trời cao tráng thanh danh của ta các ngươi cũng có thể có lòng tin s ở tuyệt đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng hắn hơn mười vị tùy tùng vì hôm nay cuộc tỷ này đều đã trải qua thưởng nhật khó có thể tưởng tượng ma quỷ huấn luyện nghe được s ở tuyệt nói bọn hắn ngao n g a o xác nhận rất nhanh du thuyền liền tới gần huyền quy đảo xung quanh s ở tuyệt những người theo đuổi lập tức nhảy xuống mà bản thân hắn nhưng là chậm hơn bọn hắn một bước nhưng hắn thân ảnh lại càng thêm làm người khác chú ý s ở tuyệt đạp không mà đi rõ ràng chân đạp không khí lại phảng phất có được vô hình cầu thang đồng dạng một bước đi được so một bước vững vàng cử trọng được khinh khoảng cách này đột phá tứ phẩm chỉ kém chút xíu t u y ề n bồn bên trên võ giả không thiếu tu vi cao thâm chi nhân nhìn thấy sợ tuyệt bộ dáng như thế không khỏi phát ra trận trận kinh hô tứ phẩm quy nhất cảnh chân lý võ đạo dung nhập bản thân. ngũ phẩm đỉnh phong tiếp cận tứ phẩm có thể làm đến ngắn ngủi trẻ không nhưng phải giống như s ở tuyệt nhẹ nhàng như vậy đạp không mà đi đối với chân lý võ đạo nắm giữ cần đạt đến cực sâu trình độ bởi vậy có thể thấy được hắn cách tứ phẩm đã không phải rất xa mười tám tuổi tứ phẩm a bằng chứng ấy tuổi thu vi như thế vực này hàm kim lượng có thể nghĩ s ở tuyệt đã thành thói quen khắp chung quanh người sùng kính ánh mắt hắn chậm dại rơi xuống đất thân hình tại h u y ề n quy trung ương đào đứng vững tắm rửa tại từng đạo ánh mắt phía dưới du thuyền bên trên còn có thân ảnh vọt lên đại đa số người thân ảnh trực tiếp bay lên không n g h i nhiên là tứ ph bọn hắn phân tán tại thương giang trên không thời khắc chú ý đến phía dưới trong đó một đạo thân ảnh nhưng là đứng tại h u y ề n q u y đảo biên giới hắn khuôn mặt t h u k ị c h thân hình cao lớn cả người giống như đồng d giả hổ trọng tượng hộ pháp có người nhận ra người này thân phận hét lên kinh ngạc cùng long võ thánh t ò a h ạ hết thể có m ộ ư ơ i hai hộ pháp mỗi một vị hộ pháp đều là nhất phẩm v õ giả trước mắt vị này tượng hộ pháp chính là trong đó một vị có thể nghĩ bọn hắn đối với sở tuyệt coi trọng làm phong hắn ngoài ý muốn nổi lên lại xuất động một tên hộ pháp lại có du thuyền đến theo vài tiếng kinh hô hai đạo xa hoa du thuyền đồng thời từ nơi xa mà đến một chiếc khắc d ấ u phiêu giật đám mây một chiếc khắc d ấ u l ó a m ắ t đại nhật chính là vân lưu võ quán cùng trình ra biểu tượng tại ở gần h u y ề n q u y đảo về sau hai phe nhân mã cũng đồng thời nhảy đến h u y ề n q u y đảo bên trên cũng có thủ hộ cường giả phân tán đồng b ề n tại bầu trời bên trong đồng thời thủ hộ hai vị võ thánh chuyển nhân cường giả cũng tại h u y ề n q u y đảo bên trên hiện thân trong đó một vị chính là ban đầu chủ trì trình ra võ thánh thu đ ổ khảo hạch lôi lăng một người khác đến từ vân lưu võ quán dáng người hơi tho dày nhưng cũng đồng dạng có nhất phẩm tu vi người tức giận cuộc tỷ thí này sắp bắt đầu rồi sao huyện quý đảo xung quanh mấy ngàn chiếc thuyền buồn bên trên mấy vạn người nâng cao mình cổ bọn hắn ngước nhìn huyền quy đảo bên trên tình hình trời cao cùng trình thánh mang theo riêng phần mình nhân mã đi vào sở tuyệt phụ cận chỉ một thoáng bầu không khí dương cùng bạc kiếm các ngươi thật đúng là gọi ta đợi thật lâu a chỉ là đáng tiếc kéo đến lại lâu cũng vô pháp cải biến các ngươi bại trận kết cục sở tuyệt giao nhau năm ngón tay lốp bốt bạo hưởng từ xương cốt bên trong truyền ra hắn đang gọi thân thể thích h ư n g sắp nên đón đại chiến chỉ biết sinh chút miệng lưới lợi hại ai sẽ bãi bắc vẫn là muốn so tài xem hư thực thân là võ thánh truyền nhân ba người tất nhiên là ai cũng không nhìn chúng ai. đều là đồng dạng tiêu căng thiên tiêu gặp mặt mới chỉ là khí thế bên trên va chạm chiến diễm đã triều tiên h đại chiến phản phất đã hết sức căng thẳng chậm đã đúng lúc này một tiếng gào thét từ nơi xa mà đến lập tức hấp dẫn tất cả người ánh mắt đó là hai chiếc hối h ạ vận chuyển thuyền buồm. tuy là t i ể u p h à g thuyền nhưng hắn tốc độ tiến lên lại là một điểm không chậm thuyền buồm tại mặt sông hối h ạ lao vùng vụt lưu lại tàn ảnh rất nhanh đến huyền q u y đảo biên giới ba vị trú đóng ở xung quanh nhất phẩm võ giả trước hết nhất đội sắt mặt lớn mật ma giao giáo đủ dám lớn mật như thế cản dỡ ba người tới gần cái kia hai chiế thuyền、bường. thuyền buồn bị ma khí dẫn đạo thì phát tán khí t ứ c vô cùng nặng nề cố khí tức này bọn hắn tuyệt không có khả năng nhận lầm quả nhiên hai tôn tóc đỏ ma đầu dẫn đầu từ thuyền buồn đi xuống bọn hắn bộ dáng tương tự ma phải gò má có khắc màu máu cổ triện văn tự hai mươi hai hai mươi ba ma hai mươi hai ma hai mươi ba lôi lăng nhìn hai người t h ầ n s á c hơi có ngưng trọng theo bọn hắn biết ma giáo từ ba mươi hai vị trưởng lão lãnh đạo bọn hắn không có danh tự chỉ có ở trên mặt có khắc ký hiệu đồng thời bọn hắn tu vi cũng đều là nhấp phẩm bây giờ xuất hiện ở đây nhất định là kẻ đến không thiện tiền bối không cần sầu lo chúng ta chỉ là nghe thấy hôm nay so đấu thử chính là quyết gia thế hệ trẻ đệ nhất nhân tựa hồ chưa hề nói chúng ta ma giáo không thể tham dự a dương dữ chậm rãi từ du thuyền bên trên hạ xuống tại phía sau hắn đi theo chính là hơn mười vị ma đạo đồng liêu hắn mỗi chữ mỗi câu đối mặt ba vị nhất phẩm võ giả mà không sợ không tiêu ngạo không tự ti hai tôn tóc đỏ ma đầu nhưng là canh giữ ở hắn sau lưng các vị tiền bối không cần như thế lo lắng ta chỉ là muốn nhìn xem ta cùng cái gọi là võ thánh trí tử đến tột cùng kém thứ gì các vị sẽ không phải đang để trong lòng sẽ bị ta đánh bại a vạn chúng chú mục dưới dương dữ khích tướng lại không ngây thơ tượng hộ pháp cũng là đem ánh mắt nhìn phía s ở tuyệt dù sao hắn mới là cuộc tỉ thí này người phụ trách những n à y ma giáo tín đồ nên xử lý như thế nào cũng nên từ hắn định đoạt thiếu chủ xin ngài chỉ thị tượng hộ pháp chờ lấy s ở tuyệt hồi phục sau đó liền đem người sau khinh miệt cười một tiếng khinh thường nói đánh hai cái là đánh đánh ba cái cũng là đồng dạng muốn lên liền lên mau s ở tuyệt ngữ khí bình đạo giống như không chút nào đem đột nhiên vào cuộc dương dữ để ở trong lòng trinh thánh cùng trời cao ánh mắt cũng là trong nháy mắt sáng lên rất nhiều hiện lên hung ác ma giáo người người đang chém người người có thể chu diện lại có gan xuất hiện tại bọn hắn trước mặt uy ta nói còn phải đợi bao lâu à? ta thời gian thế nhưng là quý giá sau khi lên đài dương dữ giống như một bộ không kiên nhẫn bộ dáng mà liên tại lúc này nước sông xoạt tâm t h a n h lại tại người xung quanh vang lên bên hai lại là một chiếc xa hoa du thuyền hướng phía huyền q u y đảo mà đến c h ư một trăm linh hai long làm sao còn có gặp lại một chiếc du thuyền không chỉ là xung quanh thuyền bướm liền ngay cả huyền q u y đảo bên trên ba vị võ thánh chuyển nhân đều có chút kinh ngạc về phần ma giao thánh tử dương dữ nhưng là một mặt nghiền ngẫm trang diện c à n g l o ạ n hắn tất nhiên là càng thêm nguyện ý nhìn thấy sẽ không phải là hắn a nhìn qua cái kia chiếc xa hoa du thuyền t r ì n h thánh trong đầu không tự giác hiện hiện một bóng người hắn nắm đ ấ m không khỏi nắm thật chặt đó là phương nam võ đạo đại học tiêu chí bốn bề thuyền b u ồ n g có người nhận ra du thuyền bên trên tiêu chí du thuyền ngừng huyền q u y đạo diệp phạm đứng du thuyền trước tương hố là nhất phẩm võ giả vẫn là phương nam võ đạo đại học hiệu t r ư ở n g lôi lăng chờ ba vị võ thánh phái tới thủ hộ giả tự nhiên nhận do hắn thân phận là l u c sư mở đường du thuyền bên trên tô vũ giống lên một tiếng hắn tại lui tới trên đường liền đang lưu đồ việc này Nói đây để đám người không khỏi hiếu kỳ muốn mắt thấy thủ lĩnh giả phong phạm ba vị võ thánh truyền nhân cùng ma giáo thánh tử cũng là quăng tới ánh mắt sau đó liền thấy một tên thiếu niên cao lớn gánh vác trưởng thường đ ạ p không mà đi hắn chậm rãi đi xuống đi vào huyền quy đảo bên trên trên không trung bước chân cùng mới vừa s ở tuyệt đồng dạng đi bộ nhàn nhã lại là một vị đến gần vô hạn t ứ phẩm tuyệt đỉnh tiên h tiêu quả nhiên là hắn nhìn lục minh chậm rãi mà xuống trình thành ánh mắt phức tạp nhưng thoáng qua lại hóa thành một vệ kiên quyết đã thua qua lần một lần này ta chắc chắn sẽ không lại thua s ở tuyệt cùng trời cao cũng đã nhận ra lục minh thân phận lúc ấy lục minh cùng trình thánh chi chiến bọn hắn mặc dù không tại hiện trường nhưng sau đó cũng thông qua các loại thủ đoạn quan sát cuộc chiến đấu kia cái kiêu đạo có can đảm trực diện võ thánh uy áp bất khuất thân ảnh đã đang trong lòng bọn họ khắc dấu khắc sâu ấn tượng thật là không phải là lục minh a đã từng đánh bại chính thánh gần nhất lại đánh bại lâm tín h cường chính là phương nam tuyệt đỉnh thiên tiêu thiên phạm phong trào tự nhiên không thiếu kẻ thấy nhiều biết rộng rất nhanh có người nhận ra lục minh thân phận tuyên dương hắn sự tích cũng làm cho người xung quanh từ từ có hiểu biết nghe nói hôm nay phải quyết ra thế hệ trẻ đệ nhất nhân ta chưa từng đến nói ai dám xương đệ nhất tại phương nam m ư ơ i bốn tử trên trúc giới lục minh cũng tới đến huyền quy trung ương đảo trừ dương giữ bên ngoài hai vị võ thánh chi tử hắn đều lấy đủ loại con đường hiệu quả t r í n h thánh càng là đương nhiên không cần phải nói năm người cho dù chỉ là tập hợp một chỗ đều có khủng bố ba động đang tỏa ra thật rất khó tưởng tượng bọn hắn năm người đều mới chỉ có mười tám tuổi cho dù xa xa nhìn qua đám người cũng có thể cảm giác được cái kia khó tạ ba động đủ để khiến người bình thường sinh ra mãnh liệt tim đập nhanh tiểu hạng có thể nói đương thời cao cấp nhất năm vị thiên tiêu toàn bộ tụ ở chỗ này ngược lại là so ta tưởng tượng náo nhiệt bất quá cũng tốt một mẹ hốt gọn dù sao cũng so từng cái đi tìm đến, đến đơn giản nói thực ra d ư ơ n g dữ cùng lục minh đến đích sắc có chút vượt quá s ở tuyệt dự kiến bất quá cũng liền chỉ thế thôi khoác lác ai không biết nói võ thánh c h i tử chẳng lẽ chỉ biết sinh chút miệng l ư ỡ i lợi hại ta thế nhưng là không kịp chờ đợi muốn xuất thủ a d ư ơ n g dữ biểu lộ âm lãnh nhưng lại có chút buồn b ự c đứng tại hắn quanh người đều là tiểu hạ cấp cao nhất thiên tiêu nếu như có thể hút bọn hắn huyết khí đem bọn hắn coi như huyết thực đối với mình mà nói tuyệt đối là đại bồ chi tiết bọn hắn thủ hộ giả đồng thời cũng tại trên tòa đạo này đồng thời lấy võ thánh truyền nhân thân phận trên người bọ chuẩn bị ở sau tuyệt đối chỉ nhiều không b ế t loại này gần trong gang tấp nhưng lại vô pháp nắm giữ cảm giác quả thực để hắn có chút khó mà bỏ qua cần chút xuống mình phất đất năm người muốn làm sao đánh trời cao lời ít mà ý nhiều nhắm thẳng vào đ a u điểm bọn hắn hết thể có năm người năm người vì sao không thể cùng một chỗ đánh ta lấy một địch bốn các ngươi lại quyết ra sau bốn tên ý như thế nào sở tuyệt vừa dứt lời dưới liền đ ạ t được dương giữ cười tà ta. ta cũng đang có ý này chỉ bất quá là ta đánh các ngươi một cái vậy liền vui vẻ như vậy quyết định sở tuyệt vỗ tay phát ra tiếng cũng không biết cuối cùng quyết định cái gì chuẩn bị sẵn sàng a làm tốt tại vạn chúng chú mục dưới nhìn ta đang thần hình ảnh s ở tuyệt dứt lời quay đầu nhìn mình những người theo đuổi một chút những người khác liền giao cho các ngươi giao phó x o n g câu này hắn mới quay đầu nhìn về phía bốn người mỉm cười đề nghị nơi này liền giao phó bọn hắn với tư cách chiến trường chúng ta chiến trường ở phía trên s ở tuyệt chỉ chỉ phía trên bầu trời dứt lời thân hình hắn liền chậm rãi lên không tứ phẩm v õ giả mới có thể lấy võ đạo chân ý lâu dài làm đến ngự không phi hành bất quá lúc này năm người đều đã vô cùng tiếp cận tứ phẩm trên không trung tranh đấu đối bọn hắn cũng không phải gì đó việc khó s ở tuyệt sau đó bốn người thân ảnh rất nhanh hóa thành lữ quang bọn hắn đồng thời bồng bềnh tại không đ ả o mắt đối phương đây là muốn đánh sao h u y ề n quý đảo xung quanh thuyền bốn bên trên vô số người nâng lên đầu ngước nhìn chân trời bên trong cái kia năm bóng người l i ê n ngay cả h u y ề n quý đảo biên giới mấy vị hộ đạo giả cũng đều sợ lên c ầ m ta luôn cảm giác cái này sẽ là chúng ta nhìn qua đặc sắc nhất một trận thiên tiêu chi chiến tượng hộ pháp nói lấy mình tiếng lòng liền xem như thân là ma giáo thánh tử dương g ữ một thân tu vi cũng là nhân tài kiệt xuất húng chi là mặt khác bốn người hắn lần này quan điểm cũng nhận được cái khác hộ đạo g i ả tán thành tới đi bốn vị làm tốt tiếp chiêu chuẩn bị cũng không nên một giây đều không kiên trì nổi s ở tuyệt cố ý k h ô n g chế mình thân vị hắn vừa lúc đồng thời đối mặt bốn người sắc mặt nghiền ngẫm nồng đậm khổng lồ chân lý võ đạo tại hắn quanh người tràn ngập nhớ cho kỹ đánh bại các ngươi một chiêu này tên là hóa long s ở tuyệt phát ra một tiếng hò hét lập tức hắn chân lý võ đạo bắt đầu ở chân trời kéo dài tới sương rồng long thủ long thân long lân đuôi dầu một đầu hư hào thương long tại bốn người trước mắt hiện hiện theo chân lý võ đạo nồng đậm đầu này thương long cũng tại dần dần trở nên ư ơ n g thực nó chiếm cứ bầu trời một đôi màu vàng kim mắt rồng lộ ra h uy nghiêm giống s ở tuyệt hóa thân trở thành thương long ngửa mặt lên trời gào thét long ngâm dung trời cơ hồ muốn đánh nổ người xung quanh mà nghĩ thương giang xuôi dòng giang lưu đều tại thời khắc này lịch chuyển một chút thương long che khuất bầu trời ở trên cao nhìn xuống rất nhiều b ư ờ n trắng nhật quang đều bởi vậy bị nó che lấp tiến vào trong hạ cám đây là long có người ngưỡng vọng phát ra khó có thể tin rung động tán thưởng long tiểu hạ thơm ảo nhất huyền diệu nguyên tố lúc này lại xuất hiện tại trước mặt bọn hắn cái tia cố cường đại đến cực điểm h u áp bức bách nhân thần phục thương long túi đầu nhìn qua cái kia nhỏ bé bốn người hắn cũng không có nói bừa hắn thật muốn lấy sức một mình lấy một bốn c h ư ơ n một trăm linh ba l o ạ n chiến cùng long võ thánh thành danh thần thông n g h ĩ không ra lại bị tiểu tử này học được tinh túy cũng k h ó trách muốn tranh thứ nhất muốn lấy một địch bốn d i ệ p pha mặc m dù bộ dáng trẻ tuổi nhưng trung pi là nhất phẩm v õ giả nhãn lực phi phạm hóa long cùng long võ thánh, nhỏ thần thông. Lấy võ thánh cảnh giới thi triển càng là có thể hóa thân thiên địa chân long sợ tuyệt hóa long cũng đã đăng đường ngập thất riêng là một cỗ long uy đều đủ để áp chế phổ thông vó giả thương long nhìn trước mắt sợ tuyệt hóa thân thương long lục minh có chút kinh ngạc đây cùng hắn tại chiến đế trong truyền thừa nhìn thấy nhất trí toàn thân đen kịt bộ dáng cao quý càng l à c ó đến từ huyết mạch khủng bố huy áp giống thương long gầm lên giận dữ trực tiếp hướng bốn người phóng đi lục minh trước hết nhất làm ra phản ứng tiếp dẫn tiên lâm huyết linh bắt nhắc công hắn quát lên một tiếng lớn thân hình đột nhiên bị lớn thong cao thân thể bị cơ bắp bao trùm giữ tận tơ máu hiện hiện đụ thể bá đạo mà cũng g ã còn có sau lưng một bức thương long xuất thế đồ uy nghiêm mắt rồng đen kịt lân tiến thân hình phản phất giống như che khuất bầu trời cùng sợ tuyệt biến thành thân thương long đồng dạng không khác thân hình hắn cất bước mà ra hướng về phía trước mấy bước thẳng hướng thương long mà đi du long thương bị hắn hoành giá trên tay hắn trường thương hướng về phía trước đầy đúng là trực tiếp kẹp lại thương long miệng to như c h u máu giống lục minh song thủ đ ố n g nhiên phát lực thương long tiến lên thân hình đúng là như vậy bị hắn ngừng lại bầu t r ờ i phía trên khổng lồ thương long mở ra miệng máu lại bị lục minh ngăn ở trước người một mình càn chân long vô số người n g ỡ n g v n g bị lục minh khí p h á c rung động đến thương long cổ họng bên trong phát ra sóng nhiệt tiếng gạo thét bị lục minh chống đỡ lục minh hai tay sử dụng r a cự lực ngăn cản thương long v à chạm đúng là trực tiếp đem thương long ngăn ở tại chỗ một người một d ò n g ràng co tạm thời không n ú c nít được bên cạnh ba người khác cũng cuối cùng có động tác trời cao một thân màu trắng tập võ p h ụ sắc mặt bình tĩnh hắn song thủ mở ra giống như thái cực trên không trung đứng vững một giây sau hắn thân ảnh liền áp vào thương long long thủ bên người hắn nghiêng người chống đỡ long thủ tại thường nhân còn chưa bắt được động tác quý tích thì bả vai hướng phía long thủ nhẹ nhàng va chạm đây va chạm mang theo vô cùng khí lực lục minh cùng thương long thân ảnh nhất thời hướng phía khía cạnh bay ra thân hình cuối cùng tách ra cùng long võ thánh lấy hóa long chứ danh vân lưu võ thánh lấy một thân xuất thần nhập hóa võ học nổi danh bây giờ nhìn hai vị võ thánh c h i tử đều nắm giữ bọn hắn tinh thúy đồng thời trò giỏi hơn thầy a huyền quy đảo cạnh ngoài diệp p h à m t ấ m tắc lấy làm kỳ lạ hai vị võ thánh c h i tử biểu hiện quả thực ê u tú đợi một thời gian cùng hai vị võ thánh xóng b a y tựa hồ cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình bên người hai tôn tóc đỏ ma đầu cũng là sắc mặt nghiêm túc bọn hắn vốn cho là bản thân thánh tử đã đầy đủ cường đại nhưng chỉ là dao phong ngắn ngủi phút chốc liền có ba người biểu hiện ra không kém gì th cứ việc trên bầu trời trình thánh còn chưa xuất thủ nhưng có thể cùng bọn hắn s o n g vai trình thánh thực lực tự nhiên cũng sẽ không kém đại nhật luân hồi hoàng cực quyền không ra bọn hắn sở liệu trời cao cái kia khé nghiêng và nát thương long cùng lục minh về sau trình thánh lúc này nên tiếp lóa mắt nắng gắt từ hắn sau l ư n g dâng lên nắng gắt hợp ở tay hắn lộng lấy trói mắt bá đạo cực hạn nắm đấm thẳng hướng trời cao phóng đi trình thánh sử dụng hoàng cực quyền cũng là bá đạo tuyệt luân siêu phẩm võ học mà trời cao lại là gặp chiêu pha chiêu vân lưu võ thánh tiểu thân thông chính là vân lưu tay đây là một môn gặp mạnh t ă n cường thủ đoạn chính thánh điều động đại nhận chi lực nắm đâm tản ra phần thiên chi uy hoàng cực quyền bán ó i đến cực điểm lực áp trời cao nhưng này song vận chuyển thái cực bàn tay lớn lại luôn có thể đem trình thánh lực đạo tan mất trận k i ê u ba đạo khí lực không chỗ sắp đặt tiêu tán ở bốn bể bốn phía không khí đều vì vậy mà có chút và mèo chính thánh mỗi quyền đều giống như đánh vào trên đông đối với trời cao không tạo được một điểm ảnh hưởng thật sự là kịch liệt chiến đấu a nhìn thấy bốn người kịch liệt chiến đấu dưỡng g ữ nhiệt huyết cũng không khỏi dấy lên ngập trời ma diễm không khỏi ở trên người hắn dấy lên lập tức mặt khác đang chiến đấu bốn người thân thể đều là khẽ run lên một cô kịch liệt đau nhức đúng là không hiểu tại bọn hắn trong đại náo lan tràn tinh thần công kích sao phía dưới mấy vị hộ đạo giả cũng nhìn ra dương dữ kỳ dị cái kia ngập trời ma diễm không chỉ là nhìn đơn giản như vậy đang thiêu đốt đồng thời cũng ẩn chứa một loại nào đó quấy nhiều đám người suy nghĩ sự vật nhưng đối với bốn người mà nói không thể nghi ngờ ảnh hưởng quá nhỏ ngũ phẩm võ giả tu chính là chân lý võ đạo chân lý võ đạo trên thực tế đó là một loại tinh thần lực v ậ n dụng bọn hắn vận ra chân lý võ đạo cơ hồ trong nháy mắt liền đem ma diễm ảnh hưởng triệt tiêu chỉ là trung u y còn muốn phân t r ư ớ tâm băng hàn sương hoàng t ư ơ n g trời cao bị trình thành của lấy thế là lục minh liền độc mặt thương long từ tô vũ cái kia học được tiểu thần thông bị hắn vận dụng mà ra thương long hành vi phiêu giật nhưng đ ầ y trời xương hàn ngưng kết cũng có chút ngưng c h ắ t chắt ở nó thân ảnh cũng có một đầu băng xương thương long nổi lên giống giống s ở tuyệt hóa thân thành thương long cùng lục minh vận dụng băng xương ngưng tụ thương long gặp mặt hai tiếng rung trời chân long gào thét vang vọng cho dù bị băng xương hơi ngưng lại thân hình thương long chi uy cũng không có thể ngăn cản chân long cùng băng long đụng vào nhau cùng một chỗ giang giáp tại thương long va chạm dưới băng long cuối cùng thua trận thương long đem băng long thân ảnh đâm đến vỡ nát khối băng ảo ảo rơi xuống đất phía dưới năm người tùy tùng cũng là triển khai chiến đấu bọn họ đều là các đại trường cao đẳng nhân tài kiệt xuất thực lực xuất chúng nhưng cùng thiên khung bên trên năm người so sánh giống như là chỉ là hạt gạo bởi vậy cơ hồ tất cả người ánh mắt đều hội tụ ở phía trên mà đáng thương bọn hắn tại chinh chiến đồng thời còn muốn chú ý tránh né trên trời nện xuống khối băng dương giữ ý đổ chen chân thương long cùng lục minh chiến trường hắn thân đốt ma diễm đi vào thương long trước người đang muốn một quyển đánh ra chỉ là nắm đấm còn không có rơi xuống du long thương liền hung hăng quất tới thế đại lực trầm một thương đánh vào dương d ữ bên bụng để thân hình hắn bay ra mười mấy mét lập tức mới đứng vững sau đó lục minh dẫm tại thương long long thủ bên trên dùng sức đ ạ p một cái một trận đầu váng mắt hoa cũng ảnh hưởng đến thương long khiến cho thân ảnh rung động mấy phần con rồng này là ta muốn đánh hắn trước qua cửa hải của ta lục minh chính là chiến ý ngập trời thì há lại sẽ để dương d ữ c ấ p đi mình đối thủ dương d ữ cũng là một mặt m ộ t b ư ớ c nhưng nhìn thấy lục minh trong mắt đốt cháy chiến ý thì hắn cũng kích động lại là cái chiến tên điền a ta am hiểu nhất nhưng chính là đánh phục các ngươi dương g i a n g hai cánh tay thân xác dữ tợn trước u quay m minh a Phía nào có không điên. Hắn điên lên, lục minh đây tính toán là có lục cái gì? đây dưới, quay chung quanh huyền quy đảo đảo thuyền ê n n Vô số g ờ i đã động. tâm thần t chấn i h phần ỗ này, lớn là cùng 5 người niên là khi ỷ tương tự ọ c s n dẫn h Bị lao sư đến ầ u hoặc là mình thành đoàn là đ đây đến, thăng Trước khi quan. bọn hắn cũng không có nghĩ đến năm người giữa chiến đấu thế mà có thể đạt đến uy thế như thế dường như đại năng giả giữa quyết chiến với lại còn ra từ người đồng lứa chi thủ đây không thể nghi ngờ để bọn hắn chịu đến lớn lao đà kích đợi một thời gian đây cũng là tiểu hạ năm vị võ thành a nhìn lấy thiên khung phía trên cái tiêu kịch chiến cùng một chỗ năm bóng người có người nói một câu xúc động cái này cũng gần như là bọn hắn chung nhận thức tiểu hạ sáng c h ó i chi thế sắp xảy ra c h ư ơ n một trăm linh bốn các hiện thần thông cứ việc cái tiêu dương dữ chính là người trong ma giáo nhưng hắn triển lộ ra thực lực thiên tư cũng là không thể khinh thường điều này cũng làm cho mấy vị hộ đạo giả sinh ra ý thức nguy cơ trừ dương dữ bên ngoài m ặ t khác bốn vị thiên tiêu đều là tại trong tranh đấu trổ hết tài năng giống hai vị võ thánh truyền nhân càng là thành danh đã lâu có thể ma giáo lại một mực không hiện sơn không lộ thủy như thế cũng có thể bồi dưỡng ra như vậy chắc tuyệt thiên t i ê u đây thế lực thần bí nội tình đến tột cùng là kinh khủng bực nào trên bầu trời chiến đấu vẫn còn tiếp tục giống d ư ơ n g giữ khuôn mặt và mẹo phát ra một tiếng gầm nhẹ đỏ tươi huyết dịch từ hắn toàn thân trong lỗ chân lông tiêu tán mà ra một thanh huyết sắc liêm đ a o xuất hiện tại hắn trong tay liêm đ a o thon cao sắc bén càng là tràn ngập khó ngửi máu tanh ngụy vị thanh tử bắt đầu xử suất toàn lực phía dưới ma hai mươi hai cùng ma hai mươi ba sắc mặt nghiêm một chút huyết thần thông g ư ơ n g g ữ mở ra người mình thể bí tàng về sau lĩnh ngộ tiểu thần thông hắn công năng chính là nấm máu điều khiển bản thân khổng lồ khí huyết tại bên ngoài cơ thể hiện ra đủ loại biến hóa ngưng tụ thành liêm đao cũng là một loại sử dụng thủ đoạn ngũ phẩm đỉnh phong võ giả khí huyết khổng lồ mà nồng đậm giống như mánh liệt đại h ạ dương dữ trong tay khí huyết liêm đao cũng bền bỉ vô cùng ẩm vang hắn đưa thân mặt tới thẳng hướng lục minh liêm đao cùng du long thương b a chạm một tiếng kim loại giòn vang ẩm vang nổ tung lập tức còn có huyết tiến từ dương dữ thể nội bay ra huyết tiến vạch phá bầu trời mục tiêu minh xác nhắm thẳng vào thương long giống sắc bén kia huyết tiến trong số mệnh thương long thân thể để thương long thân thể cứ việc huyết tiễn không địch lại thương long bền b ị bề ngoài nhưng mánh liệt đau đớn vẫn gọi thương long phát ra một tiếng gào lên đau đớn nó giống như phát cuồng d ư ơ n g miệng máu hướng phía dương dữ mà đến dương dữ bắt t r ư ớ c lục minh hoành nắm liêm đao đem thương long miệng máu ngăn trở thân hình còn không có ổn định lục minh lúc này l i ê n tiếp thân mà lên một thương đánh xuống một người một dòng thân thể lại lần nữa tách ra dương d ữ thân ảnh càng là bay thẳng hướng kịch chiến trình thánh cùng trời cao gặp tình hình này hai người cũng là lập tức tách ra dương g ữ thân hình như là cỗ sao trồi xẹt qua mấy chục mét mới ổn định thân hình một lần nữa bay trở về bốn người nhất long lại lần n thương long đã không muốn dây dưa nữa xuống dưới n g ử a mặt lên trời phát ra một tiếng l o n g âm ẩm ẩm kinh lôi âm thanh đột nhiên tại phương thiên địa này nổ vang thương giang thủy vị đột nhiên dâng cao mấy ngàn b u ồ n trắng tùy theo chập trùng ngầm đầu chỉ thấy một mảnh thâm túy h mây đen d â y đặc h ắ t cám ở giữa lóa mắt lôi quang bắt đầu lấp lóe làm nóng người cũng nên kết thúc các ngươi cũng chơi chắn a thương long xoay quanh sợ tuyệt thanh âm từ trong chuyên gia hàn âm thanh mang khỏa kinh hoàng tiên uy chấn người không cách nào nhìn thẳng trên trời mây đen càng đồng hậu dày đặc lôi điện càng dày đặc nhìn qua càng là giống như diện thế tình cảnh đồng dạng Thiếu chủ bắt chủ đối ầ u u vận dụng lôi là pháp. Xem m ra, n nhất cử kết thúc trận thúc h kết cử c ế n này à? Phía dưới, tượng đấu Đối Phía pháp hộ dưới, tự lầm bầm.、Đối、với bản thân thiếu chủ hắn nắm giữ tiểu thần thống tất nhiên là không người so với bọn hắn rõ ràng mây đen nồng hậu dày đặc tiếp lôi dày đặc kiềm chế khí tức tại mọi người bên trong tràn ngập lôi đình vốn là giữa thiên địa chí cương trí dương c h i lực húng chi còn là sợ tuyệt lấy thương long thân thể tiếp dẫn mà đến hắn trình độ kinh khủng p h ả n phát hủy thiên diệt đ i ệ huyết á p g ư ơ n g g i cảm giác được cỗ này uy lực kinh khủng thần sắc nghiêm túc lại là một cỗ khổng lồ khí huyết tuân ra hắn thân thể lúc này chính h u thánh thật có như một vòng nắng gắt lóa mắt mà vô pháp nhìn chăm chú liệt nhận đồng thời cũng đang đẻ ép cái kia lầy trời lôi vân lĩnh vực bao trùm dưới liệt dương áp chê đám người thực lực nhưng trình t h á n h thực lực lại tại trong đó cấp số nhân phóng đại cứ nhiên là lĩnh vực loại thần thông phía dưới những người còn lại nhìn thấy trình thánh triển khai liệt dương lĩnh vực đều kinh ngạc đây là một loại khó được lại cường đại lĩnh vực theo trình thánh thực lực nâng cao tòa lĩnh vực này cũng biết trở nên càng thêm cường đại đến cuối cùng thậm chí khả năng như là một phương tiện thế giới đồng dạng vân lưu tay tại bốn người bên trong chỉ có trời cao không có thi triển t h ầ n thông hắn vẫn như c ũ duy trì vân lưu tay t ư thái chỉ là cả người khí thế đột nhiên biến đổi trở nên càng chuyên trú chấm hơn ổn càng là nhiều hơn một phần tuyệt đối tự tin tại thường nhân trong mắt trời cao tựa hồ cũng không có biến hóa gì nhưng phía dưới mấy vị hộ đạo giả cảnh giới cao thâm đều có thể nhìn ra hắn nâng cao nội liễm trời cao nguyên bản xuất thủ thì vân lưu tay tổng hội hoặc nhiều hoặc thiếu tiêu tán lực lượng ảnh hưởng đến xung quanh nhưng giờ này khắc này đây sợi tiêu tán khí tức chưa từng xuất hiện cũng liền mang ý nghĩa trời cao đem vân lưu tay lực lượng khống chế đến cực h ạ n mặc dù bề ngoài xấu xí nhưng một khi xuất thủ nhất định là lòng trời lở đất thiếu chủ t i ể u thần thông là bản năng một khi lâm vào trong nguy cơ tự động mở ra đem nào móc bản thân tất cả tiềm năng đối kháng nguy cơ trời cao hộ đạo giả nhìn ra đám người kinh ngạc mở miệng giải thích cái này lập tức gọi đám người hít sâu một hơi so với những người khác thần thông trời cao thần thông không khỏi tính dẻo quá mạnh cũng chính là gặp mạnh tác tưởng như thế hiếm thấy mà cường đại thần thông xuất hiện tại một vị võ thánh chi t ử trên thân đám người chỉ có thể trước kia đồ không thể đo lường đến nói đây cũng là đỉnh tiêm thiên kiêu thực lực sao h u y ề n q u y đảo bố b ề vô số người đỉnh lấy sóc này ngước nhìn phía trên võ đạo thân ảnh lóa mắt như liệt ngày liệt dương lĩnh vực cùng đen nhánh lôi vân đối kháng rõ ràng nhất tiếp theo là cái kia đạo người khoác huyết giáp thân ảnh tại huyết giáp bám vào dưới dương giữ thân hình đều cất cao rất nhiều cung bắp thịt cuộn toàn thân tơ máu sen lẫn lục minh cao bằng ngược lại là trời cao ở trong đó lộ ra tầm thường nhất lục sư thức tỉnh tiểu t h ầ n thông lại sẽ là cái gì huyền q u y đảo bên trên đám người tranh đấu cũng đã kết thúc lâm tinh cường ngẩng lên đầu nhìn qua trên không lục minh một thân tu vi sớm đã đột phá ngũ phẩm đ ỉ n h phong cũng đã mở ra nhân thể bị tảng thức tỉnh tiểu t h ầ n thông chỉ là cho tới bây giờ lâm tinh cường thấy hắn đều còn không có sử dụng không khỏi hiếu kỳ cùng lúc đó trên bầu trời chiến đấu cũng đã đi tới một khắc cuối cùng sợ tuyệt hóa thân thương long du ở lôi vân phát ra gầm thét lôi phạt ra lệnh một tiếng ba nghìn kiếp lôi nhau nhau dẫn động hướng bốn người diệt sát mà đi khi thế hủy thiên diệt đ ị a hung hãn lôi đỉnh từng đạo rơi xuống cơ hồ muốn đem tất cả nhân cách g i ế t nơi đây còn lại bốn người đối mặt đây đ ầ y trời lôi đỉnh cũng là thần sắc hơi chính lục minh cũng là hít sâu một hơi thủ đoạn tận thi nói cuối cùng liền để ta đến kết thúc trận chiến đấu này a lục minh k h á c quát một tiếng hai tay chống mở phản phất muốn chống lên phiến thiên đ ị a n à y khổng lồ thiên địa lực lượng bị h ắ n trộ dẫn ra sau một khắc một c ấ ngang ngược lực lượng xông vào trong cuộc chiến bá đạo tuyệt luân cử thế vô xong lục minh thi t r i ể n ra mở bí tảng sau sở được đến tiểu thần thông minh vương bất diệt thân chương một trăm linh năm cầm long thiên lôi chi lực lại khủng bố như vậy phía dưới vô số người nhìn kiếp lôi như thiên phạt hạ xuống nao nhao rung động thực lực như thế quả thực là đang cậy mới bọn hắn thế giới quan kiếp lôi dày đặc chân trời phản phất thật muốn hủy thiên diện địa đồng dạng phát ra khủng bố d i ệ t thế chi uy trời cao đem tiểu thần thông vận chuyển tới cực hạ tinh thần bản năng căng cứng muốn tại từ cục bên trong cầu được một đường sinh cơ hắn thân ảnh xuyên qua cùng trong sấm xét vân lưu tay thi c h u ể n đến cực hạ mỗi một đạo cận thân kiếp lôi đều bị hắn lấy xảo mở ra tiểu thần thông về sau tinh thần hắn căng cứng đến vô cùng chuyên chú trạng thái một thân võ học kỹ xảo bị vận dụng đến cực hạ động tác cũng không nhiều thiếu động tĩnh nhưng đẩy đến kiếp lôi thì vẫn như cũ khiến cho thiên lôi bị từng đạo đánh sơ sát có thể kiếp lôi vẫn như cũ đẩy trời dương giữ đồng dạng nên đón kiếp lôi mà lên kiếp lôi trí dương trí cương chính là người trong ma đạo lớn nhất khắc tinh hắn dơ huyết sắc liêm đao đao ảnh như điện mỗi một lần nâng đao đều có kiếp lôi bị chạm diện hóa thành không có gì hắn cùng trời cao liền dạng này cùng kiếp lôi chém giết chính thánh liệt dương lĩnh vực nhưng là đem x mỗi khi kiếp lôi rơi xuống thì trong lĩnh vực đại nhật chi lực liền sẽ chủ động hội tụ cùng kiếp lôi tương đề đó là cái gì tình huống tại bốn người bên trong trừ trình thánh bên ngoài bộ dáng thoải mái nhất chính là lục minh hắn bên ngoài cơ thể chẳng biết lúc nào hiện hiện một tầng màu vàng bình t h ư ớ n g p h à n có kiếp lôi đi vào liền sẽ bị đạo này bình t h ư ớ n g c h i t tiêu nhìn thấy một màn này rất nhiều người không khỏi khan giọng sở tuyệt dẫn động đầy trời kiếp lôi t h ầ n thông đã làm cho còn lại ba người đều s ử suất toàn lực lục minh như vậy cùng người bên cạnh hoàn toàn khác biệt nhẹ nhõm phản phất cùng bọn hắn hoàn toàn không tại một cái lượng cấp bên trên chờ một chút đây là cùng lúc đó huyền q u y đảo bên trên mấy vị hộ đạo giả đồng loạt nâng lên đầu khiếp sợ nhìn chỗ không bên trong bọn hắn cảm giác được nồng đậm cường đại thiên địa lực lượng đây là cái gì đầy trời kiếp lôi bên trong những người còn lại cũng có cảm ứng trực giác một cố khó tả cảm giác g á p bách quét sạch toàn thân trình thanh trước hết nhất có cảm giác hắn lĩnh vực đúng là bắt đầu run dày phảng phất có thứ gì đang tại phá vỡ xâm nhập đồng dạng phấp chống cự rất lâu trình thanh trước hết nhất phun ra một ngụm màu tươi lập tức là một trận mánh liền sóng nhiệt chấn động sóng nhiệt quét sạch lập tức đẩy trời kiếp lôi trực tiếp tiêu tán một khối l i ê n ngay cả bầu trời phía trên kết l ô i đều bị bốc hơi mấy phần mà tại cái kia sóng nhiệt đánh tới phương hướng t r ì n h thánh liệt dương lĩnh vực bị phá ra một cái động lớn lúc này hắn cũng mới thấy rõ cái kia phá vỡ lĩnh vực sự vật hai cái màu vàng bàn tay lớn hai cái gần như che khuất bầu trời bàn tay lớn chỉ từ kích cỡ mà nói mỗi cái bàn tay lớn kích cỡ đều viễn siêu sở tuyệt châu ngưng tụ hiểu do thương long đây chẳng lẽ là lục minh tiểu t h ầ n thông phía dưới tượng hộ pháp nhìn qua đỉnh đầu không khỏi nuốt nước miếng một cái từ cái này bàn tay lớn quy mô cùng hắn phát ra cường thịnh lực lượng xem ra tuyệt đối bất phản Cái gì trong lúc nhất thời hắn bị kim quang v ư n t quanh làm nổi bật đến phảng phất vô địch minh vương bất diệt thân liền ngay cả lục minh cũng không biết kỳ tích đến tột cùng đến cỡ nào cường đại bởi vì hắn lúc này thi triển minh vương bất diệt thân còn không phải hoàn toàn bản cũng không phải là hắn không muốn thi triển mà là lấy hắn bây giờ thực lực căn bản làm không được nếu không hắn cũng sẽ không chỉ triệu hồi ra hai cái bàn tay lớn bất quá dạng này đã đầy đủ cứ việc cũng không hoàn toàn nhưng lục minh vẫn như cũ cảm thấy minh vương bất diệt thân cường đại phản phất có vô cùng vô tận lực lượng đang bị hắn nắm giữ giữa thiên địa linh khí bị hắn quét sạch xung danh hai cái màu vàng bàn tay lớn hắn n g ử a đầu nhìn mình phía trên mây đen dày đặc kiếp lôi xe lẫn cứ việc mới vừa triệu hắn minh vương bất diệt thân phá vỡ liệt dương lĩnh vực thì sóng nhiệt đem mây đen tách ra rất nhiều nhưng vẫn như cũ nồng đậm sợ tuyệt hóa thân thương long cũng còn tại lôi vân bên trong xoay quanh cho ta tản ra lục minh k h a quát một tiếng điều khiển màu vàng bàn tay lớn hai cái màu vàng bàn tay lớn r ú i thẳng năm ngón tay khép lại hình thành c ự trường hướng phía trên trời lôi vân quất tới đầy trời kiếp vân trực tiếp bị một t r ư ờ n g này lấy ra minh vương bất diệt thân bàn tay thực sự to lớn một t r ư ờ n g xuống dưới kiếp vân trực tiếp bị đập tan vô số bên trong cho dù là trong đó kiếp lôi dày đặc tại màu vàng bàn tay lớn nộp lên dệt có thể màu vàng bàn tay lớn vẫn như c ũ không bị ảnh hưởng chút nào chỉ một thoáng huyền q u y đảo bên trên lập tức gặp lại q u a n minh bầu trời phía trên đừng nói kiếp vân liền ngay cả một đám mây đ o cũng nhìn không thấy đã bị cái kêu màu vàng bàn t còn có s ợ tuyệt biến thành thân thương long cái kia bàn tay cơ hồ so thương long thân thể còn muốn khổng lồ cho tới một trường phía dưới thương long thân thể cũng bay xa rất nhiều nhưng sau một khắc nó thân ảnh liền được định trụ lục minh màu vàng bàn tay lớn trực tiếp bắt lấy thương long long thân khiến cho không thể động đậy giống thương long phát ra g ầ m thét kịch liệt dãy r u a chỉ t i ế p cuối cùng không có cố gắng nó n g ử a đầu gào thét thân rồng lắc lư nhưng lại thủy trung vô pháp tránh thoát cái kia bàn tay lớn bị gắt gao đính tại nơi đó không chỉ là huyền q u đạo xung q u n h chập trùng thiên phảm liền ngay cả cùng nhau trên bầu trời ba người khác cũng đều bị một màn này rung động minh vương cầm long đồng thời đây vẫn chưa xong lục minh còn có một cái màu vàng bàn tay lớn bắt thương long về sau hắn một cái khác bàn tay lớn trên không t r u n g tiếp tục tạo động lần này quét là trình thánh liệt dương lĩnh vực lúc đầu liệt dương lĩnh vực đã bị hắn phá xuất một cái động lớn hắn lấy cái hang lớn kia làm điểm xuất phát bắt đầu tạo động lập tức như là dễ như t r ở bàn tay đồng dạng liệt dương lĩnh vực từng khúc phá thoái rất nhanh liền hóa thành không có gì trình thánh khoe miệng tràn ra ngụm lớn máu tươi sắc mặt tái n h u ậ liệt dương lĩnh vực chính là hắn toàn lực ngưng tụ mà ra bị lục minh nhất cử phá hư hắn chịu đến thương tích cũng là to lớn hắn thân ảnh như rượu đ ấ a dây trực tiếp hướng về mặt đất lôi l ă n g phản ứng cấp tốc tốc độ tốc độ cao nhất triển khai đem c h ỉ n h t h á n h t i ế h được một con kia bàn tay lớn cũng bắt đầu thay đổi phương hướng hắn mở ra tay hướng phía trời cao cùng dương d ữ cùng một chỗ ép đi cùng tiến lên cái kia khổng lồ u y áp ép tới dương d ữ cùng trời cao đều có chút nạt g thở dương d ữ lúc này giống lớn một tiếng nếu như không liên thủ bọn hắn căn bản không phải một trường này đối thủ trời cao cũng hiểu biết đạo lý này nghiện ép lấy thân thể mỗi một sợi tiềm năng dương g ữ cũng đem mình huyết thần thông vận chuyển tới cực hạ cơ hồ huyết dịch khắp người đều bị vật da cùng cùng một chỗ chống cự lấy cái này bàn tay lớn nhưng tại cái này bàn tay lớn màu vàng nóng trước mặt d ư ơ n g giữ cùng trời cao như là sâu kiến đồng dạng nhỏ bé sâu kiến lại há cùng hạ o nguyệt tranh nhau phát sáng tại cái kia cùng bàn tay lớn màu vàng nóng tiếp xúc trong nháy mắt d ư ơ n g giữ cùng trời cao thân ảnh trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra hai người thoáng như lưu tình xét qua trường không nếu không có bọn h ắ n hộ đạo giả kịp thời tiếp được không biết nên thâm nhập lòng đất vài mét lúc này bầu trời phía trên còn sót lại lục mình cùng bị màu vàng cự thủ bắt lấy thương long màu vàng bàn tay lớn bàn tay thu nạp cự lực hướng phía thương long sở tuyệt thương long thân thể lập tức phá toái hiện ra nguyên bản thân hình lục minh tùy ý hất lên sở tuyệt thân thể tựa như như đạn pháo hướng xuống đất bay đi tượng hộ pháp cũng kịp thời tiếp nhận hắn chỉ là rơi vào mặt đất bốn người lúc này khí tức đều có chút thiệt ạ i khoảng cách màu vàng bàn tay lớn xuất hiện không quá mấy phút trong khoảnh khắc ba vị võ thánh truyền nhân bị thua liền ngay cả ma giáo thánh tử đồng dạng bị đánh tan thậm chí còn là thảm bại vô số người ngửa mặt nhìn lên bầu trời nhìn vị này bồng bềnh tại không thất ảnh cặp kêu màu vàng bàn tay lớn lúc này còn tại hắn sau lưng ba vị võ thánh truyền nhân thần th sau đó mới v i ế t chính là lục minh truyền thuyết lục minh thứ n a y về sau bọn hắn đều đem nhớ kỹ cái tên này phía dưới d i ệ p pham n g ử a đầu nhìn c h ầ m c h ầ m trên bầu trời ngạo nghẽm à đứng thân ảnh giờ này khắc này tân thần đã lập chương một trăm linh sáu thiếu nữ ta đã là đỉnh cao trên bầu trời minh vương bất diệt thân ngưng ra màu vàng bàn tay lớn tiêu tán lục minh trong mắt kim hoàng biến mất hình thể khôi phục bình thường hắn đứng ở không trung nhìn xuống phía dưới tất cả từ khi tại thu đồ khảo hạch đánh bại trình thánh về sau trời cao cùng sợ tuyệt hai vị võ thánh tri tử liền trở thành h ắ n mục tiêu hiện nay hai vị này võ thánh c h i tử cũng bại vào tay hắn tiểu hạ thế hệ trẻ bá chủ địa vị hắn đã ổn thỏa một c ố cao ngạo chi ý không khỏi từ đáy lòng của hắn sinh ra phía dưới vô số người ngưỡng vọng hắn r á n g người tựa như quỷ b á i tắm rửa tại những trong ánh mắt này lên cao chân ý tùy tâm tiêu tán mà ra cao ngạo chân lý võ đạo lấy lục minh làm trung tâm tràn ngập không hiểu c ố này chân lý võ đạo bắt đầu thu nạp phảng phất thẩm thấu đồng dạng chân lý võ đạo điểm điểm tiến vào lục minh trong thân thể hắn toàn thân mỗi cái tế bào bắt đầu chịu đến rèn luyện bên ngoài thân mỗi một chỗ đều tại cực tốc kéo lên chân ý nhập thể hắn đột phá thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a một màn này đối với phía d ư ớ i nhất phẩm võ giả mà nói tự nhiên không thể quen thuộc hơn nữa đã là lực gáp quần hùng tồn tại bây giờ thu vi lại lấy được nâng cao lục minh đã cái sau vượt cái trước đi tại bọn hắn trước đó hai vị võ thánh chi tử cùng dương giữ dáng chống đỡ lấy thân thể ngửa mặt nhìn lên bầu trời bên trong cái k i a đạo đột phá thân ảnh trong mắt rất có không cam lòng t r ì n h thánh nội tâm tắt càng là đám chát tính cả thu đồ khảo hạch hắn đã lần thứ hai bị lục minh đánh bại chẳng lẽ hắn liền thật sự là lục minh đã đặt chân sao trước lần một lục minh cũng là mượn hắn đột phá vô thượng kim thân lần này nhưng là cho bọn hắn mượn bốn người đột phá tứ phẩm thấy thế lôi lăng cũng chỉ còn lại thở dài thiên tiêu đại thế có người s a n g trói nhất định phải có người ảm đạo tại thực lực này vi tôn võ đạo thế giới nhỏ yếu chính là nguyên tội trận chiến đấu này kết quả rất nhanh cũng lưu truyền ra đi dù sao cũng là tiểu hạ đương đại đ ỉ n h cấp thiên tiêu chi tranh kết quả của nó tự nhiên không chỉ là tiểu hạ đang chăm chú tin tức thậm chí đã phiêu dương qua biển châu mỹ đại lục quang minh đại giáo đường gian nào đó trong tính thất quang minh thần tượng đã trước quang minh thần sứ ngồi ngay ngắn hàng phía trước tại bên cạnh hắn là một vị đồng dạng tóc q u o n âu mỹ người da trắng thiếu niên tại trước người hai người một khối kỳ dị tảng đã chính phát ra ánh sáng bắn ra ra một màn ánh sáng màn sáng bên trong chính là lục minh đứng n ạ o nghệ không trung c h ẳ n g cảnh tên này tiểu hạ người thực lực không khỏi quá mức đáng sợ không chỉ là hắn những này tiểu hạ người thực lực đều rất cường đại hai người đã hoàn chỉnh nhìn qua trận này quyết đấu đỉnh cao ngồi tại quang minh thần sứ bên cạnh chính là châu mỹ đại lục thế hệ này đệ nhất thi tài sở tan khắc sắc mặt hắn ngưng trọng ẩn ẩn có chút lo lắng h ắ n sắp dẫn đầu châu mỹ đại lục thiên tiêu tham dự đường lên trời bí cảnh nhưng vừa vặn không chỉ là lục minh vô luận là ba vị võ thánh truyền nhân vẫn là vị kêu ma giáo thánh tử riêng là từ màn sáng bên trong hắn cũng có thể cảm giác được hắn lược c á p bách chớ đừng nói chi là lấy vô địch chi tư chấn áp thô bạo bốn người lục minh quan g minh thần đem phù hộ chúng ta quan g minh thần sứ đồng dạng sắc mặt nghiêm trọng cho dù là võ thánh hắn cũng không khỏi vì đây có chút lớn mùa hè kiểu cảm giác được rung động nhưng hắn có thể làm chỉ có thể là hướng trước mặt tượng thần quang minh cầu nguyện trừ này không còn biện pháp dù sao đây chính là thánh khí dụ hoặc ù n g lúc đó thế giới các ngao n á c h gỗ lộ đông doanh hùng ương quốc những này đ ú n g vào đường lên trời bí cảnh thế lực cũng đều thu vào những video này lục minh cùng còn lại bốn người thực lực cường đại đều cho những thế lực này một chút tiểu tiểu rung động nhưng lúc này đã là tên đã trên dây đồng thời bây giờ tiểu hạ đã có bốn vị võ thánh tăng thêm một thanh thanh khí thương huyền kiếm có thể nói là cực kỳ cường đại đội hình nếu như lại để cho bọn hắn đạt được một thanh thanh khí hậu quả khó mà lường được thậm chí hiện tại mùa hè tiêu đã thể hiện ra vô cùng thiết t ư tiếp tục như vậy nữa bọn hắn sớm muộn sẽ một nhà độc quyền đây là tất cả quốc gia chung nhận thức cùng lúc đó tiểu hạ nào đó tòa nhà ẩn nấp trong đại lâu trên bảo tọa lâm tử viên một tay c h ố n g c ằ m t h ầ n s á c khuôn mặt có chút động trước mặt bọn hắn màn sáng đồng dạng phát ra năm người quyết đấu đỉnh cao đều bị bọn hắn nhìn ở trong mắt lục minh thực lực dù là vị này ma giáo giáo chủ đều có chỗ đ ộ n g dung ma giáo tín đồ thực lực tốc độ tăng lên vốn là mọi người đều biết nhanh nhưng tại đỉnh tiêm thiên tiêu trước mặt dương d ữ tu vi cũng chỉ là miễn cưỡng cùng bọn hắn cân bằng lúc này càng là đã bị lục minh để qua sau lưng bất quá kiến thức đến lục minh thực lực mọi người cũng không bao nhiêu suy sụp tinh thần tương phản là bọn hắn thậm chí có chỗ h ư n ấ n đây lục minh thực lực đặt ở thượng cổ k ỳ nguyên cái kia phải là thỏa đáng đăng long chi tại a có hắn tham dự lần này đường lên trời xem ra nhân hoàng bút là mười phần chắc chín đông đảo ma giáo tín đồ nghị luận lục minh cầm tới nhân hoàng bút khả năng nếu có quân đội người ở đây chắc chắn cảm thấy kinh ngạc tại quân đội trong mắt vẫn cho rằng ma giáo chính là muốn tranh đ o ạ t thanh khí dùng cái này thu hoạch được họa loạn thương sinh lực lượng nhưng từ bọn hắn lúc này nói chuyện với nhau xem ra tựa hồ cũng không phải là như thế đang nói chuyện gì chủ đề đâu náo nhiệt như vậy một đạo giọng nữ bỗng nhiên vang lên, lên. một tên thân mang áo bào màu đen thiếu nữ đi vào phòng lập tức t r e o đến một mảnh im lặng nàng tu vi bất quá ngũ phẩm đ ỉ n h phong có thể giữa sân những n à y tu vi cao hơn nàng thậm chí thân là võ thánh lâm tử u y ê n nhìn trong mắt nàng đều tràn đầy tôn kính thậm chí còn có một vệ vẽ cột nhật ma s ứ đ ạ i nhân đây chính là nhân tộc thiên kiêu giữa đối chiến thực lực như thế đến lúc đó tại bí cảnh bên trong dẫn động nhân h o à n g bút sát xuất cũng không nhỏ lâm tử viên thân sắc tôn kính khống chê trước mắt màn sáng đem hình ảnh kéo về quyết chiến lúc mới bắt đầu thiếu nữ cũng là có chút hăng hái nhìn lên ngay từ đầu nàng sắc mặt còn rất là bình tĩnh t h ẳ n g đến nàng tại màn sáng bên trong nhìn thấy cái tiêm một đôi màu vàng tự thủ thiếu nữ con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại khó mà diễn tả bằng lời trong lòng lập tức phun lên nàng trong lòng người này chính là các ngươi mới vừa nói tới nhân tộc thiên tiêu nhìn thấy thiếu nữ sắc mặt biến hóa lâm tử viên không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là gật đầu xác nhận tái phát động lần một huyết tế thân thể này rất nhỏ yếu ta sắp ngủ say lần tiếp theo thức tình thì ta hy vọng ngươi đã đem huyết tế chuẩn bị kỹ càng thiếu nữ sắc mặt nghiêm túc nhìn lâm tử viên cứ việc nàng chỉ là lục phẩm tu vi nhưng lâm tử viên vẫn như cũ cung kính xác nhận sau m ộ t k h ắ c thiếu nữ thân hình đ ỗ n g nhiên run lên phản phất khôi phục thanh minh đồng dạng nàng một lần nữa mở mắt ra thì như là biến thành người khác giáo chủ thấy rõ lâm tử viên về sau nàng thân thể mềm mại run lên liền vội vàng hành lễ không có việc gì ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi lâm tử viên khoát tay áo đối với thiếu nữ biến hóa đã tập mãi thành thói quen nghe được hắn phân phó thiếu nữ lúc này mới cung kính rời đi lâm tử viên cũng dựa theo thiếu nữ mới vừa yêu cầu phân phó thàng đến đám người tàn đi hắn lúc này mới một lần nữa nhìn về phía màn sáng hình ảnh dừng lại tại năm người lơ lửng không trung liệt dương trong lúc giao triển một đôi khổng lồ màu vàng cự thủ là như thế rõ ràng chỉ là lâm tử v i ê n trái xem phải xem nhưng lại nhìn không ra kỳ dị hắn may mà phất phất tay màn sáng thoáng chốc dập tắt không suy nghĩ thêm nữa một mực theo phân phó làm việc đó là c h ư ơ n một trăm linh bảy n g ư ờ i đ ồ vật quên mang theo cũng không biết có thể hay không thấy được lục thần chân dung ai ngươi cũng đừng nghĩ nhìn thấy phía trước linh đệ kia sao hắn đã ở chỗ này ngồi sồm ba ngày ngay cả lục thần ảnh đều không nhìn thấy phương nam võ đạo đại học nam sinh ký túc xá lục minh chỗ ở bên ngoài bị tự bù đầy người ảnh từ thương giang một trận chiến lục minh chấn áp thô bạo bốn vị tuyệt đỉnh thiên t i ê u sau lục thần chi danh đã đi ra phương nam đi vào tiểu h ạ cứ việc lúc ấy chiến đấu không có hình ảnh ghi chép nhưng trải qua miệng m ồ m mọi người tương truyền lục minh huy hoàng chiến tích cũng đã t r u y ề n khắp tiểu hạng triệt để đặt vững thế hệ trẻ bá chủ địa vị bây giờ phương nam võ đạo đại học đều đã trở thành đứng đầu cảnh điểm tại lục minh trở về về sau biệt thự này trước cửa liền thủy chung kín người hết chỗ trong đó thậm chí có người tại đây khổ đợi mấy ngày chỉ vì thấy lục minh một mặt đây nghe có chút điên cuồng nhưng cũng có thể nhìn ra đám người đối với lục minh thực lực tán thành dù sao phương thế giới này chỉ sùng kính c ư ờ n giả đương nhiên những n à y khổ đợi người nhất định thất vọng bởi vì lục minh căn bản không ở chỗ này chỗ ký túc xá ngóc ngách rơi xuống một gian không đáng chú ý phòng nhỏ lục minh chính khoanh chân ngồi đang tu luyện phòng bên trong qua chiến dịch này hán tu vi đã đột phá tứ phẩm tứ phẩm quy nhất cảnh chân lý võ đạo viên mãn dung nhập bản thân tinh khí thần đạt đến viên mãn tự thành một thể lục minh hiện tại vẫn chỉ là sơ bộ giai đoạn chân lý võ đạo dung nhập bên ngoài thân đợi chân lý võ đạo tiếp tục thâm nhập sâu Cường hóa trong cơ thể hắn chỗ trong hắn thẳng hóa thể sâu, đồng ế n tràn thì, mới có thể xem như tứ phẩm viên mãn. Khoảng cách hiện tại lục minh còn rất xa một khoảng mỗi một mới xem phẩm một tại tấc thể thị, thể tứ rất lục có cách lục cách. đều đầy đ bị xa thời cho tới bây giờ cảnh giới này tu vi nâng cao đã không còn là n ỗ không cố gắng vấn đề càng nhiều muốn nhìn cảm nộ g cùng thời cơ thời điểm đến mới có thể đạt được b ộ t phá không còn là ngày qua ngày khổ tu liền có thể đạt được kết quả lục minh cũng là cảm nhận được điểm này hắn mở hai mắt ra thở nhẹ khẩu khí đình chỉ tu luyện dù sao ở chỗ này tu luyện l ư ờ ngày hắn cũng chỉ để chân lý võ đạo xông vào một điểm Đáng thương đến thương nói thể hội cơ có là khi ô n cần càng n g có. Ta h ề u áp lực. là, Cũng hoặc là, giống ngày đó đồng dạng càng ngộ. Lục Minh khác n cảnh. g Khi đó khác, hắn đối với lên cao chân ý lĩnh nộ g tới càng thêm khắc sâu đây cũng là lên cao chân ý có thể vào lúc đó hòa tan vào thân thể giúp hắn đột phá tứ phẩm nguyên nhân lớn nhất chỉ là như vậy cơ hội đã không nhiều thậm chí có thể nói là không có có thể đánh cùng thế hệ đã đều bị hắn trố đánh phục lục minh lại một lần lâm vào nhàm chán bên trong lúc này khoảng cách đường lên trời bí cảnh mở ra còn có hai tháng thời gian Khoảng c mời đến nghe thấy tiếng đập cửa lục minh không cần suy nghĩ liền hô một tiếng bây giờ vì ẩn ấp biết lục minh chỗ ở chỉ có lâm nhất định một người liền ngay cả phương nam một mươi bốn tử hắn đều không có nói cho một mực bị đám người chen trúc lục minh cũng không thích loại cảm giác này hắn chỉ thích đăng lâm võ đạo tri đình đối với không tất yếu phiền thức hắn chỉ hy vọng càng ít càng tốt loại này một đêm bạo đỏ trải nghiệm cảm giác như thế nào lâm nhất định sau khi đi vào đơn giản cùng lục minh hàn huyên vài câu trước đó lục minh đánh bại lâm tinh cường chỉ là đơn giản dẫn bạo phương nam võ đạo đại học nhưng lần này quyết đấu không giống nhau sở tuyệt ước chiến thanh thế cực lớn tăng thêm võ thánh chi tử vang dội tên tuổi cuộc tỷ thí này một mực bị vô số người chỗ chú ý bây giờ đột nhiên phát nổ lục minh dạng này một con n g ư ờ i ô phản ứng như thế càng là đương nhiên mấy ngày nay lâm nhất định lên m ạ n thì nhìn thấy cơ hồ đều là liên quan tới lục minh văn chương cùng vi đệ ông ắ n thậm chí còn có hội p a n hâm mộ tồn tại trên cơ bản hiện tại có thể nói là thiên hạ người nào không biết quân thấy thế lục minh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nâng chán lắc đầu ta ngược lại thật ra hy vọng không cần như vậy rêu r a o lâm nhất định thấy thế cười một tiếng bao nhiêu có thể hiểu được hắn tâm tình theo thời gian trôi qua nhiệt độ cuối cùng sẽ biến mất vừa vặn cho ngươi một cái đi ra ngoài lịch luyện cơ hội nói không chừng còn có chợ ở ngươi tu luyện nghe được lâm nhất định lời này lục minh lúc này hứng thú có chợ giúp tu luyện đây chẳng phải là giải hắn khẩn cấp thấy hắn tràn đầy phấn khởi lâm nhất định cũng không bán cái nút tiếp tục nói tây lương chiến trường bắt đầu chiêu mộ võ giả yêu cầu ngũ phẩm trở lên mục đích chính là vì nên đón khả năng đi vào thú triều như thế chém g i ế t diệp trường học cảm thấy ngươi sẽ rất cảm thấy hứng thú để cho ta tới cáo chi ngươi thân là nhất phẩm võ giả diệp phàm không khó nhìn ra lục minh tu luyện công pháp cho nên khi lấy được tin tức này về sau lúc này đưa tin cho lâm nhất định bởi vậy có thể thấy được hắn đối với lục minh coi trọng dù sao càng là thiên tiêu càng cần m a luyện huống hồ lục minh lúc đầu tu đó là lấy chiến dưỡng sinh công pháp nghe được lâm nhất định nói lục minh không khỏi gật đầu t h y lương tiểu hạ thảm thiết nhất u n g thú chiến trường tại võ đạo kỷ nguyên trước đó nơi này liền chiếm cứ các loại hung hãn giã thú võ đạo kỷ nguyên về sau nơi đây giã thu phần lớn tiến hóa thành là hung thú chớ nói chi là bởi vậy còn có rất nhiều từ bên ngoài đến hung thú gia nhập trong đó trở thành một đại hung điện tại tây lương chiến dịch trước đó thú triều va chạm chiến tuyến c à n g là thường cũng có sự tình chỉ là từ lục việt đả thương vị này võ thánh hung thú về sau hung thú một phương đã nghỉ ngơi lấy lại sức mấy năm ở giữa cảng là lần một đại quy mô thú triều đều chưa hề phát sinh bây giờ thú triều sắp trở về hắn không khỏi h o a mang nhưng đón lấy nhiệm vụ này lục minh tâm lý lại là không do dự hung thú võ đạo kỷ nguyên về sau nhân tộc lớn nhất địch nhân ỷ vào có thể ngang ngược tiến hóa h u n g thú tại võ đạo kỷ nguyên sơ kỷ quét sạch từ phương vô số nhân loại bị ép trở thành hắn huyết thực nhân loại càng là từng bước có vào tại h u n g thú mãnh liệt thế công bên d ư ớ i bị không ngừng bước lui thẳng đến võ giả xuất hiện nhân tộc bắt đầu đạn sinh võ thánh về sau chiến cuộc mới phát sinh chuyển biến nhân loại cũng mới cải biến thế giới cách cục nhưng h u n g thú đã từng đối bọn hắn tạo thành tất cả đau s ó t bọn hắn sẽ không quên cũng vô pháp thay những cái kia nhận qua khổ nạn nhân loại quên đối với lục minh mà nói càng là như vậy bọn hắn ông cháu ba đời gia gia cùng lục việt đều là quân nhân gia gia chính là tại cùng hung thú tác chiến bên trong hy sinh quốc cựu gia hận để lục minh tại cùng hung thú trong chém giết chưa hề nương tay qua lúc nào có thể xuất phát lục minh trong mắt đã kích động đốt nồng đậm chiến ý hiện tại lâm nhất định tự nhiên đã ngờ tới trong tay chống rông biến ra một tấm vé xe chính là thẳng tới tây lương đ o à n xe lục minh đơn giản thu thập xong hành lý chính không kịp chờ đợi muốn đi ra cửa phòng nhưng lại bị lâm nhất định đột nhiên gọi lại ngươi vẫn còn đồ vật không mang lục minh chính nghĩ hoặc liền thấy lâm nhất định truyền đạt mấy thứ vật phẩm tính dâm khẩu trang n ũ đại minh tinh không nhận ra thân phận, phận thế nhưng là rất phiền phức lâm nhất định mỉm cười đà tạ lâm trường học lục minh cười khổ một tiếng tiếp nhận lâm trường học trong tay vật phẩm nói tiếng cảm ơn mặt hoàn tất về sau hắn mới lén lén lút lút đi ra cửa phòng chương một trăm linh tám chuẩn bị tây lương bên i c ả n h tường rào lục v i ệ t người khoác áo khoác chậm rãi leo lên tường thành lục tướng quân tường thành trưởng quan nhìn thấy hắn đi vào lúc này đi quân lễ trong mắt tràn đầy sùng kính cùng hương thực ban đầu tây lương chiến dịch t ì hắn vẫn chỉ là tiểu quan nhưng lại may mắn tận mắt chứng kiến lục viện cầm kiếm đánh bại võ thánh cấp và hùng thú một màn kia để hắn cả đời khó quên bởi vậy hắn mới có thể lập tức nhận ra lục việt thân phận ân lục việt nhẹ nhàng lên tiếng vượt qua tên này sĩ quan đi vào trước tường thành đột phá võ thánh về sau hắn thân phận tại quân đội bên trong đã không phải là bí mật gì cũng bị trao tặng tướng quân quân hàm địa vị gần như chỉ ở từ văn phía dưới hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn qua tường thành bên ngoài phong cảnh từ tây lương chiến dịch về sau hung thú bị ngăn chặn lại thế công hắn cũng liền lại chưa từng tới nơi này đập vào mi mắt như thế nhiều năm trước đồng dạng hoàn toàn h o a lương khói bụi che đậy ánh mắt nhìn không đi ra bão xa ước chừng ngoài trăm thức cảnh tượng liền đã phi thường mơ hồ ẩn chứa trong đó hung hiểm càng là khó mà dự đoán khói bụi bên trong có lẽ liền ẩn giấu đi vô số khủng bố hung thú chỉ đợi nhân loại bước vào liền lập tức lộ ra hung ác giang nhanh mấy ngày nay tình huống như thế nào đã cách nhiều năm trước đó vài ngày bên i c ả n h tường thành lại lần nữa bị hung thú đại quân ép gần cứ việc cũng không phát động tiến công nhưng c ố này xu thế đã không ổn vì thế lục việt mới có thể tự mình chạy tới nơi này tòa trấn từ cái này một ngày sau liền lại không cái khác độc tính ngay vậy sĩ、si、quan cũng là lắc đầu h ù n g thú lần này là m bộ đích xác cổ quái không chỉ có là tại tây lương chiến dịch về sau lần đầu đại quy mô tiến quân đồng thời so với trước đó cũng giảm bớt rất nhiều đ ế n cuồng đ ặ t ở trước kia cơ h ộ mỗi trận thú triều đều là vội vàng không kịp chuẩn bị mà đến hùng mánh mà máu canh lần này lại chỉ là nhìn thoáng qua lộ ra quá nhiều quỷ dị lục việt cũng tại trầm n g âm ngược lại hỏi tới cái khác chiêu mộ võ giả tình huống như thế nào lần này quân đội phái hắn mà đến tự nhiên không phải nghĩ đến trấn áp thú triều đơn giản như vậy hông thú chiếm lấy tây lương tàn phá bừa bãi nhiều năm một mực là cái thai hoảng ẩm ban đầu lục việt lấy thương huyền kiếm chém bị thương cấp mười hung t h ú đổi lấy ngắn ngủi yên ổn nhưng hắn bây giờ đã là siêu phẩm võ thánh siêu phẩm tu vi thăng thêm một thanh thánh khí thương huyền kiếm gặp lại cái kia đầu cấp mười hung t h ú lục việt đã có năng lực đem chém giết công thủ chi thế đã nghịch chuyển bởi vậy mới có lần này võ giả chiêu mộ chiêu mộ lệnh phát ra mấy ngày gần đây đã có rất nhiều võ giả đổi tới tây lương ngày mai chúng ta sẽ tiến hành khảo nghiệm thực lực ý theo thực lực tiến hành phân tổ lục tướng quân cần phải đến quan sát nghe được sĩ、si、quan nói lục việt lắc đầu có các ngươi phụ trách liền có thể lần này cần phải đem tây lương hung thú toàn bộ thanh trừ lục việt nói ra lời này thì trong mắt mang theo vài phần quyết tuyệt lúc trước là hắn thực lực còn không cho phép bây giờ đã thành võ thánh lại trong tay nắm giữ thương huyền kiếm cũng nên đem thuộc về nhân loại mất đất toàn bộ thu hồi lục minh tất nhiên là không biết liền ngay cả phụ thân cũng tới đến tây lương lúc này hắn đã tại chỉ dẫn nhân viên giới chỉ thị đi vào trụ sở tạm thời lục minh tiên sinh ngài số phòng là một nghìn ba trăm linh tám đây là thẻ phòng đại đường là cung cấp các vị võ giả giao lưu địa phương ngày mai chúng ta đem an bài một trận khảo nghiệm thực lực căn cứ thực lực vì ngại phần phối hợp vừa tiểu tổ chỉ dẫn nhân viên mang lục minh tiến vào trong căn cứ vừa vào cửa lục minh nghe được một trận ồn ào có chút nhữ mày đại đường cơ hồ khắp nơi đều ngồi đầy người mấy người bọn hắn mấy cái làm thành một bàn lẫn nhau bắt chuyện lục minh đi vào trong căn cứ cũng là hấp dẫn không ít người ánh mắt dù sao hắn khuôn mặt thực sự trẻ tuổi quân đội lần này chiêu mộ lệnh chiêu mộ tất cả đều là ngũ phẩm trở lên v õ giả như thế đủ để chứng minh lục minh thực lực bằng chứng ấy tuổi thực lực như thế đã có ít người túi đầu bắt chuyện trao đổi lục minh thân phận thỉnh thoảng hướng lục minh quăng tới ánh mắt ta đưa ngài tiến về gian phòng a chỉ dẫn nhân viên nhìn mặt mà nói chuyện rất nhanh phát hiện lục minh cũng không thích trước mắt hoàn cảnh hắn đưa tay chỉ dẫn đem lục minh dẫn tới mình gian phòng chỉ dẫn nhân viên cáo lui về sau lục minh đơn giản đào mắt một vòng trong phòng hoàn cảnh liền đi tới ban công hắn vị trí vị trí cực cao cho nên có thể miễn cưỡng nhìn tới bên ngoài tường rào tình cảnh một mảnh màu vàng đất h o a mạc lại hướng đi xa ánh mắt đã bị gió cắt mơ hồ xem xét không rõ xa trường lục minh nóng g nhìn nơi xa nỉ non một tiếng hiếu chiến chi nhân mệnh cách ở trong cơ thể hắn hư vấn vô luận là hắn tu luyện chiến quyết vẫn là hiếu chiến chi nhân mệnh cách cũng hoặc là tiếp xuống cảnh giới nâng cao đều cần trong chiến đấu đạt được ma luyện lục minh trong lồng ngực nhiệt huyết đã có chút sôi trào hắn có chút không kịp chờ đợi hắn không thể lúc này liền đi đến quan ngoại cùng cái kia hung tàn hung thú tiến hành c h é m giết bất quá hắn cũng rất nhanh khắc chế mình không thực tế với tưởng dù sao tây lương sở dĩ tồn tại đến nay cũng là bởi vì trong đó tồn tại cường đại hung thú lại không đảm cái kia đầu có thể so với võ thánh cấp m ư ơ i hung thú riêng là đối với đánh dấu nhất phẩm võ giả nhị phẩm võ giả cấp chín hung thú cấp tám hung thú tây lương tri địa đều có không、ít. lấy lục minh bây giờ thực lực đối đầu đám hung thú này vẫn còn có chút giật gấu v à vai ta cần trở nên càng mạnh lục minh có chút n ắ m tay thầm nghĩ trong lòng bây giờ hắn đã là thế hệ trẻ đệ nhất nhân nhưng không đạt võ đạo thực h ạ liền thủy t r u n g nhỏ bé hắn am hiểu sâu đạo này đồng thời lục minh mục tiêu cũng chưa từng như thế dễ hiểu hắn mong muốn chính là đăng lâm t h i ê n t í n h nhân gian vô địch suy nghĩ thông suốt sau đó lục minh lên cao chân ý lại có ba đậu lại l ạ n g y ê n không một tiếng động dung nhập hắn thân thể mấy phần đợi cho lên cao chân ý hoàn toàn dung nhập bản thân cường hóa nhục thể đến lúc đó chính là chân chính tứ phẩm viên mãn lục minh cảm ứng x o n g thể nội biến hóa cũng là trở về phòng ngày mai còn có một trận khảo nghiệm thực lực cùng lúc đó quan ngoại một chỗ rừng rậm bên trong t a phương đã hướng tiểu hạ tiến hành tuyên chiến lấy tiểu hạ phản ứng t i ế p qua không lâu chém g i ế t sắp nổi đến lúc đó tự sẽ thỏa mãn được các ngươi huyết tế yêu cầu một đầu thân cao chừng mấy chục mét hình thể khổng lồ cự viên đang ngồi ở mặt đất đầu này cự viên chính là tây lương tri địa bá chủ cấp m ộ ư ơ i hung thú có thể so với võ thánh chiến lực ti tan cự viên từng tại tây lương chiến dịch bên trong nó bị lục việt cẩm thương huyền kiếm gây thương tích người bị thương nặng nhưng bây giờ đã là khôi phục như lúc ban đầu tại nó trước người nhưng là hai vị lộ ra vô cùng nhỏ bé nhân loại lâm tử viên cùng thần tình kia kỳ dị thiếu nữ ma s ứ tình huống đã là như thế khoảng cách huyết tế mở ra còn muốn một đoạn thời gian lâm tử viên thần sắc cung kính hướng ma s ứ xin chỉ thị thấy thế cái kêu ma s ứ chỉ là khoát tay áo ta không thèm để ý ngươi dùng cái gì phương thức chỉ là ngươi phải hiểu được lục minh đối với chúng ta phi thường trọng yếu ngươi muốn chân chính trở thành thế giới này bá chủ nhất định phải trước đem hắn bắt lấy đem việc này truyền đạt cho ma tôn thu hoạch được ma tôn trợ lực chúng ta đặt thành việc này mới có thể càng thêm đơn giản chờ chúng ta không c h ê cái thế giới này đến lúc đó các ngươi mong muốn có cái gì cần có đều có ma s ứ nói ngắn gọn hắn hàng lâm lục thể thực sự nhỏ yếu nhưng đã là phương thiên địa này cực hạ cho nên hắn chiếm cứ ý thức thời gian căn bản không có bao nhiêu theo tiếng nói vừa ra thánh nữ lại lần nữa khôi phục bình thường ánh mắt thanh minh n g ư ờ i cũng đều nghe được đi titan lâm tử viên mặc dù không biết lục minh đến t ộ n cùng vì sao trọng yếu nhưng ma xứ đã nói đến tình trạng như thế hắn cũng không nghĩ nhiều nữa hắn đưa ánh mắt về phía ti tàn cự viên ta sẽ theo ngươi yêu cầu hoàn thành t i tan cự viên hừ một tiếng lâm tử viên cũng không cần phải nhiều lời nữa chương một trăm linh chín kiểm tra hôm sau bên ngoài căn cứ sáng sớm tất cả bị chiêu mộ mà đến võ giả liền bị đánh thức bọn hắn theo tổ chức rất nhanh xếp thành đội ngũ đứng vững sĩ quan cũng đã đứng tại đội ngũ đằng trước đầu tiên c ả m tạo các vị lần này đến đây tham gia chiêu mộ lần này muốn chấp hành nhiệm vụ tính chất đặc thù bởi vậy, vậy tạm không công bố nội dung cụ thể phía dưới chúng ta sẽ tiến hành lực lượng kiểm tra lấy thực lực tiến hành phân tổ thực lực càng mạnh võ giả sẽ phân phối đến càng khó nhiệm vụ đồng thời đối ứng càng phong phú thù lao tiếp đó kiểm tra chính thức bắt đầu nói chung nhất phẩm võ giả cùng nhị phẩm võ giả đã là từng cái thế lực đỉnh tiêm cao thủ bởi vậy bọn hắn cũng không tùy tiện xác nhận chiêu mộ quân đội lần này chỗ chiêu mộ đến phần lớn là tứ phẩm võ giả tại từng cái sĩ quan tổ chức dưới lực lượng kiểm tra rất nhanh liền có đầu không lộn xộn tiến hành lên lục minh cũng là trong đó một thành viên chỉ bất quá đến đây chiêu mộ nhân số thực sự không ít ước chừng mấy ngàn người đội ngũ tổng cộng có năm cái lục minh xếp tại trong đó một đầu hơi dựa vào sau vị trí không biết bao lâu mới có thể xếp đến hắn có chút nghiêng đi đầu nhìn về phía trước kiểm tra từ khi rời đi võ đạo cao trung về sau hắn cũng không có khảo nghiệm lại qua mình thân thể số liệu đối với bây giờ mình cường h ắ n tới trình độ nào hắn cũng có chút hiếu kỳ tính danh trần cắt tuổi tác hai mươi năm tu vi tứ phẩm trung kỳ lục minh ném đi ánh mắt thì một tên trẻ tuổi nam tử đã bắt đầu kiểm tra trải qua thân phận kiểm nghiệm hắn tin tức cũng đã hiện lên ở một khối trên màn hình lập tức chỉ thấy nhân viên công tác dẫn hắn đi vào một khối đen kịt trước tấm bia đá không cần thu lực dùng sức hướng trên tấm bia đá đánh ra mật quyền nhân viên công tác đối với trẻ tuổi nam tử chỉ dẫn nói loại này bia đá lục minh cũng không xa lạ gì Hắn n t ừ bởi vậy đối với mấy cái này tứ phẩm võ giả mà nói đã đầy đủ kiểm tra về phần cao hơn phẩm cấp võ giả nhưng là không có kiểm tra lực lượng phương thức bởi vì một khi đột phá nhị phẩm chính là siêu phàm thoát tục cường đại tồn tại tùy tâm sử dụng không đ ư ợ k h u ô n bọn hắn thực lực chân chính đã lại khó thông qua bất kỳ chỉ tiêu cân nhắc lục minh suy nghĩ c u ồ n c u ộ n ở giữa cái kia tên là trần cắt nam tử cũng có động tác tay phải hắn nắm đấm nắm chặt toàn thân chân lý võ đạo dâng lên mà ra thế đại lực t r ầ m một t r ư ờ n g rơi vào khối kia đen kịp trên tấm địa đá lực lượng ba nghìn năm trăm vạn cân như thế số liệu đã rất là khoa trương nhưng đôi bốn phẩm võ giả mà nói chỉ có thể coi là bình thường trần cắt nhìn mình thành tích đã rất là hài lòng vỗ vỗ tay liền lùi xuống kiểm tra tốc độ so lục minh tưởng tượng mo hơn rất nhiều trên cơ bản không có cái gì sai lầm rất nhiều người chỉ là vận đủ khí lực toàn lực quanh bên trên hai quyển coi như kết thúc chỉ là đo nửa ngày tối cao lực lượng cũng b ấ t quá sáu nghìn và khoảng chỉ có thể nói rất là bình thường tính danh lâm trấn vũ tuổi tác ba mươi lăm tu vi t ứ phẩm đ ỉ n h phong trời ạ thế mà ngay cả lâm trấn vũ cũng tới đại lao xuất thủ xem ra thực lực này kiểm tra h ạ n nhất muốn đội chủ thật không nghĩ tới hắn biết xuất hiện ở đây đã đo lực b i a t r ư ớ c một tên giữ lại lưu loát ngắn t ứ c nam tử đứng vững tại nhận ra hắn thân phận về sau xung quanh không ít người phát ra kinh hô hiển nhiên không tưởng được nghe người xung quanh nghị luận lục minh cũng mới đối với người này có chút hiểu rõ lâm trấn vũ tiểu hạ nổi danh hung thú thợ săn hung thú không chỉ có là nhân loại đại địch đồng thời tiến hoa sau hung thú còn toàn thân là bảo toàn thân mỗi một chỗ đều đối với võ giả có không tưởng được công hiệu bởi vậy cũng ra đời một loại chức nghiệp hung thú thợ săn chuyên môn săn giết hung thú lấy hung thú thân thể tài bảo kiếm lấy ích lợi lâm trấn vũ chính là một người như vậy đồng thời hắn săn giết kiếp sống rất là c h u y ề n kỳ cơ h ộ không một lần bại thậm chí tại trên tay hắn từng có một đầu sơ nhập tam phẩm hung thú bị kỳ thành công cất giết cứ việc đằng sau bản thân hắn công bố lúc ấy đầu hung thú kia đã bản thân bị trọng thương nhưng không thể phủ nhận là lâm trấn vũ thanh danh cũng nguyên nhân chính là này vang dội lên thịnh danh c h i hạ vô hư sĩ bản thân hắn thực lực tất nhiên là không khó tưởng tượng đến cường đại l i ê n ngay cả lục minh cũng có chút nhắc lên h ứ n g thú thất tinh phát lực lâm trấn vũ đứng trước tấm bia đá khẽ quát một tiếng hắn toàn thân mấy khối cơ bắp bị điều động cao cao nổi lên co vào trong nháy mắt hắn nắm đấm đột nhiên đánh vào trên tấm bia đá lập tức nhắc lên một trận cường đại x ó g khí lực lượng bảy năm trăm vạn cân quả nhiên lâm trấn vũ xuất thủ trong nháy mắt đổi mới trên sân ghi chép thậm chí đem ghi chép tăng lên hơn một năm trăm cân phải biết khối này đã đo lực địa cực hạ thế nhưng là căn cứ phổ thông tam phẩm định phong võ giả lực lượng định chế có thể có loại lực lượng này nói rõ lâm trấn vũ tuy là tứ phẩm nhưng cũng đã có cùng phổ thông tam phẩm chiến đấu thực lực lúc nào mới đến phiên ta đây nhìn lâm trấn vũ trước người h i ể n thánh lục minh cũng là có chút ngứa tay có phần muốn biết mình cực hạn đến tội cùng chỗ nơi nào mà tại một trận chờ đợi về sau hắn cũng cuối cùng đã được như nguyện chỉ là coi hắn đứng ở đá đo lực b i a lúc trước vẫn không khỏi dẫn phát một mảnh xôn xao âm thanh đó là bởi vì hắn biểu hiện tin tức tính danh lục minh tuổi tác mười tám tu vi tứ phẩm trung kỳ đây là dụng cụ xảy ra vấn đề a một mảng lớn tiếng chất vấn lập tức vang lên dù sao cái này thật sự là kinh thế hai tục ở đây tất cả người đều đều là tứ phẩm v õ giả nhưng không có người tuổi tác thấp hơn hai mươi lăm tuổi có thể nhìn lại một chút lục minh mới mười tám tuổi mười tám tuổi tứ phẩm v õ giả điều này có thể sao dùng đầu ngấp lại đều cảm thấy là không thực tế tồn tại c h ờ một chút mười tám tuổi tứ phẩm hậu kỳ sẽ không phải là cái kia lục minh a giữa đám người đ ỗ n g nhiên có người kịp phản ứng bằng chứng ấy tuổi thu vi như thế nhưng nếu quả thật là vị nào nói cũng không phải là nói không thông sở t u y ệ t phát động đỉnh tiêm thiên tiêu chi chiến những người này tự nhiên là đều có chú ý dù sau đó là ba vị võ thánh truyền nhân quyết đấu liền ngay cả cuối cùng hành không xuất thế hắc mã lục minh bọn hắn cũng đều nhớ kỹ chỉ là vừa mới đứng tại cực độ trong rung động đám người chưa kịp suy nghĩ nhiều trải qua đạo thanh â m này nhắc nhở về sau mới nao nao n g h i ra đến các người nói hắn đánh ra lực lượng có thể hay không vượt qua lâm c h ấ n v ũ có người đưa ra lớn mật tưởng tượng lại là không người dám ứng đổi lại những người trẻ tuổi khác bọn hắn chỉ biết cảm thấy đó là cái trò cười nhưng tại lục minh dạng này nhân vật truyền kỳ trước mặt loại chuyện này tựa hồ cũng không tốt nói l i ê n ngay cả lâm c h ấ n vũ lúc này cũng nhắc lên hứng thú chọn cái cảm có chút hăng hái đem ánh mắt nhìn về phía lục minh chương một trăm mười đánh xuyên qua ngưng thần tụ lực sau đó toàn lực hướng b i a đá oanh ra một quyền đá đo l ự c bia trước mặt sĩ、si、quan có chút hăng hái mà nhìn xem lục minh nhìn thấy lục minh tuổi tác cùng t u vi về sau hắn cũng tại hiếu kỳ vị thiếu niên này thiên tài có thể đo ra như thế nào số liệu trong lúc nhất thời yên lặng như tờ chỉ còn lại có quét sạch cùng xa phong thanh hô hô lục minh đến gần người đến đá đo lục bia trước cũng mới biết mình đã cường đại đến loại trình độ nào có thể hay không siêu việt mới vừa lâm trấn vũ chỗ đổi mới ghi chép hắn n ắ m đấm n ắ m chặt lập tức vung lên cả người khí thế bỗng nhiên phát sinh biến hóa cao ngạo chân lý võ đạo bạo phát uy áp từ phương lục minh thân hình trong nháy mắt tăng gọn cơ bắp trở nên từng cục bên ngoài thân hiện hiện từng đầu giữ tợn tơ máu giã tính m à c cường hãn trên người hắn quần áo trong nháy mắt bị no bạo trần chùi khoan hậu l ư n g chính hiện hiện một đầu hung hãn thương lòng dương miệng to như chậu máu vô cùng long uy tại lục minh thân thể lạc yên nở rộ lập tức một trận kim quan hiện lên ở hắn năm đấm đó là áp xúc minh vương bất diệt thân minh vương bất diệt thân lực lượng bị hắn ngưng tụ tại sông quyền bá đạo t u y ệ t luân cực quyền đạo mang theo thẳng tiến không lùi chi ý lục minh k h ẽ quát một tiếng chân lý võ đạo lại áp suất mấy phần cường hóa lấy hắn thân thể vung lên nắm tay phải tại lúc này rơi xuống đánh tới hướng bia đá Xoạt. xoạt Tất thần, Một một trận thanh tất cả người đều nín hơi ngưng thần, nhìn qua lục minh. hơi giây đều hắn hai. qua sau, lục lên làm trước bọn bên cái đám người tất cả đều hóa đá miệng đều t r ư ơ n g đến như là có thể tắc hạ trứng gà đá đo lực địa lại bị đánh xuyên qua loại này lấy kỳ dị chất liệu chế thành đá đo lực địa cực hạn có thể kiểm tra ra phổ thông tam phẩm đỉnh phong võ giả lực lượng nhưng cái này cũng không hề là đá đo lực địa cực hạn chịu đ ư ợ c cho dù là tam phẩm đỉnh phong võ giả cũng không có thể đem đá đo lực địa đánh nát húng chi là giống lục minh đồng dạng trực tiếp đánh xuyên qua chỉ một thoáng liền ngay cả phụ trách kiểm tra sĩ quan đều có chút mắt trợn nhiều năm như vậy hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như thế này huống hổ vẫn là xuất hiện tại một vị m ư ơ i tám tuổi người trẻ tuổi trên thân a đây lục minh lúc này cũng mới kịp phản ứng tại ngộ đạo t h ủ dưới hắn mở ra nhân thể bí t h n g thì tiêu tán năng lượng đã đem tay phải hoàn toàn rèn luyện thành thanh khí cường độ thanh khí chi tay phải huy lực đã đo lực địa tự nhiên là khó có thể chịu đựng cho nên mới có thể bị trực tiếp đánh xuyên qua chỉ là hắn mới vừa cũng không có nghĩ tới chỗ này đ á đo lực địa bị đánh xuyên cái này cần là nhiều khủng bố thực lực a kịp phản ứng quần chúng vây xem cũng là nhao nhao rung động bọn hắn đều kinh hô là lục minh biểu hiện cảm thấy khiếp sợ đây mẹ nó là mười tám tuổi cứ việc cũng không biểu hiện lực quyền nhưng biểu hiện như thế đã để lâm trấn vũ cảm thấy vô cùng thất bại hắn lực quyền cao tới bảy năm trăm ba cân có thể tại hắn oanh kích đá đo lực b ị a thì đá đo lực b ị a không nhúc nhích tí nào lại trái lại lục minh một quyền đánh xuyên qua đá đo lực b ị a đã đủ để chứng minh t r a n lệch ta còn có thể lại đánh lần một sao lục minh đem bia đá đánh xuyên qua nhưng lực quyền số liệu không có biểu hiện kiểm tra sĩ quan cũng có chút kinh ngạc không biết nên như thế nào cho phải dù sao loại tình huống này hắn cũng lần đầu tiên thấy lục minh cha hỏi càng làm cho hắn có chút khó làm hắn đã làm hỏng một khối bia đá nếu là để cho hắn lại làm hỏng một khối hắn cũng đảm đương không nổi mỗi một khối đá đo lực bia có thể đều giá thành đắt đỏ yên tâm đi lần này ta tuyệt đối sẽ không làm hỏng lục minh gãi gãi đầu hướng kiểm tra sĩ quan cam kết nhưng này tên sĩ quan nhưng cũng không dám nhận lời để hắn đ o a đúng lúc này một thanh âm từ nơi không xa chuyển đến liền thấy một tên thân mang quân phục dâu tóc hơi trắng nhưng lại tinh thần vô cùng phân chấn lão giả từ đám người đi ra lục minh chỉ có thể nhìn đưa ra khí vũ bất phàm nhưng này tên sĩ quan nhưng nhìn ra càng nhiều lão giả trên vai chỗ treo quân hàm chính là trong quân độc nhất vô nhị tiểu hạ quân đội duy nhất tổng tư lệnh tại tiểu hạ tướng quân có thật nhiều nhưng tổng tư lệnh cũng chỉ có như vậy một vị bởi vậy có thể thấy được hắn quyền cao c h ứ c trọng có hắn lên tiếng sĩ、si、quan cái này cũng đã có lực lượng hắn dẫn đầu lục minh đi vào một chỗ khác đá đo lực b i a t r ư ớ c lục minh trước hết để cho lão giả nói tiếng cảm ơn đà tạ lao tiên sinh không sao một mực đo ngươi đừng có lại làm hỏng là được lão giả vui cười cười một tiếng hắn chính là tử văn lần này vây quét hung thú người sắp đặt nguyên bản hắn chỉ là ra ngoài xem xét ngoài ý muốn đến chỗ này lại lại ngoài ý muốn phát hiện lục minh cho nên mới hiếu kỳ đến đây nhìn xem vị thiếu niên này thiên kêu i đạt đến trình độ nào nhưng chưa từng nghĩ lại tao ngộ ngoài ý muốn bất quá đã lục minh muốn lại đo lần một đây cũng là từ tâm ý của hắn ngàn năm khó gặp chi kỳ tài muốn hai khối đá đo lực địa chơi đùa lại có làm sao đâu nói lời cảm tạ xong lục minh cũng đã lại lần nữa vung lên nằm đấm lần này hoán đổi thành tay trái giản dị tự nhiên một quyền đánh ra lần này đá đo lực địa không có bị đánh xuyên qua trên màn hình cũng cuối cùng nổi lên số lượng lực lượng 9.999 n vạn cân đã đến gần vô hạn tại phổ thông tam phẩm đ ỉ n h phong võ giả lực lượng lực lượng quá trăm triệu nhưng là phổ thông tam phẩm đ ỉ n h phong võ giả lực lượng cực hạn mà lục minh bây giờ vẫn chỉ là tứ phẩm trung kỳ đợi đến lại có đột phá hắn lực lượng sẽ lại có tiến bộ nói cách khác lấy tứ phẩm tu vi hắn cũng đủ để cùng phổ thông tam phẩm đ ỉ n h phong võ giả một trận chiến gắn g ư ợ n g vượt qua nhất tay cứ việc đây dốc hết sức lượng trị số không có mới vừa một q u y ề n kia đánh xuyên qua đá đo lực bia tới rung động nhưng đối với đám người mà nói vẫn như c ũ là nghĩ cũng không dám nghị sự tình vô luận là tứ phẩm tu vi có được tam phẩm định phong chiến lực vẫn là hắn mới chỉ có một ư ơ i tám tuổi những yếu tố này một khi nói ra đều kinh thế hai t ụ nhưng lại đều tập trung ở trên người một người đã đo lực b i a t r ư ớ c lục minh đã xem mình thần thông thu hồi kiểm tra đi ra thực lực hơi để hắn hài lòng nhưng cũng chỉ thế thôi hắn muốn truy cầu chính là càn g mạnh hy vọng có thể gặp phải đủ cường đại đối thủ lục minh chiến y đang thiêu đốt hừng hực bây giờ hắn chân lý võ đạo đã đầy đủ n n g đ ậ m còn t h ư a lại liền đem hắn toàn bộ hòa tan vào trong thân thể cái này cần thời cơ đối với hắn mà nói đây một thời cơ có lẽ đó là một trận thỏa thích đầm địa chiến đấu bởi vậy bất luận là hiếu chiến tri nhân mệnh cách vẫn là võ đạo thông thần mệnh cách đều tại khát vọng đang mở ra nhân thể bí tàng sau đó lục minh thậm chí thỉnh thoảng có thể cảm ứng được đại đạo c h i tử mệnh cách dị thường dường như thúc giục đang thúc giục gấp rút hắn càng nhanh trở nên càng thêm cường đại quan sát lấy hắn mọi người cũng không biết hắn trong lòng suy nghĩ từ văn vuốt dâu nhìn một chút khối kia bị đánh xuyên bia đá lại nhìn một chút trên màn hình lực lượng số liệu như có điều suy nghĩ nhìn cái kia thiếu niên cao lớn thân ảnh thật lâu hắn mới cảm thắn một câu thiếu niên ngoại long trên trời rơi xuống thần minh chương một trăm mười một mây đen gió lớn khói bùi lăn l a n lục minh đứng tại dưới bóng đêm ẩn vào trong bao cát lành nghề trong trận hắn thân ảnh cũng không rõ ràng hắn sở thuộc vị trí xem như hàng đầu bên cạnh hắn bốn người chính là hắn tiểu đội đồng đội không khỏi là tam phẩm tu vi cứ việc lục minh tu vi chỉ có tứ phẩm nhưng chiến lược đã là đạt đến tam phẩm cho nên mới có như vậy an bài tại trước người hắn còn đứng có thật nhiều quân trang nam tử bọn hắn tu vi phi phạm chỉ là tiết lộ ra ngoài khí cơ đều gọi lục minh cảm thấy áp bách đều là nhị phẩm trở lên vó giả thậm chí ở trong đó lục minh còn nhìn thấy một vị người quen biết ảnh giáo sư hắn lục hợp thương trần triệt chỉ là hắn đưa lưng về phía lục minh bởi vậy không có phát hiện xem ra lần này nhiệm vụ không đơn giản a lục minh ở trong lòng ám đạo một câu đội ngũ hàng trước nhất đứng đ ấ y quân trang nam tử cũng không nhiều ước chừng mười mấy tên nhưng lục minh hàng đầu quân nhân nhìn về phía bọn h ắ n thì đều là kính trọng trong nhà có quân nhân lao cha lục minh đối với trong quân quân hàm cũng có chút hiểu biết hàng trước nhất đây hơn mười tên quân trang nam tử quân hàm đều là cấp giáo dựa theo tiểu hạ quy định có thể trở thành cấp giáo đều, đều là nhất phẩm vó giả nói cách khác đứng tại hàng trước nhất chính là mười mấy tên nhất phẩm vó giả p lục minh suy nghĩ ở giữa có hai bóng người xuyên qua đám người đi thẳng tới đằng trước bọn hắn dừng bước lại mặt hướng đám người vừa lúc đều là lục minh quen thuộc gương mặt đứng tại đằng trước chính là ngày đó kiểm tra lực lượng thì vì hắn mở miệng láo giả về phần đứng tại phía sau hắn người kia nhưng là lục minh lao cha lục việt Nhìn thì ấ y m n h ra cha tại đây muốn nói Lục kinh ngạc, vậy khẳng định là Minh không giả. Này trên vai quân hàm. Thì ra, đây là cao cấp nhất ta bất quá t Tử văn xuất hiện ở đây cũng coi như xác minh hắn phỏng đoán như thế tôn kính thân phận như thế nào vô cớ đi vào tây lương nơi này tất có đại sự muốn phát sinh quả nhiên thư văn tiếp theo lời nói liền đi thẳng vào vấn đề đầu tiên muốn cáo chi mọi người lần này chống cự thú triều chỉ là cái nguy trang chúng ta chân chính nhiệm vụ chính là thu phục tây lương chứ những quân nhân kia vẫn như cũ vững như bàn thạch những người còn lại thần sắc nhau nhào chấn động liền ngay cả lục minh cũng có chút không có phản ứng kịp thu phục tây lương phải biết võ đạo kỷ nguyên trước nơi này chính là dã thú chiếm cứ chi đ i ệ võ đạo kỷ nguyên dã thú phát sinh tiến hóa tây lương càng là hung thú dày đặc trở thành khủng bố c h i địa lại thêm còn có cái khác cường đại hung thú đi vào gia nhập tây lương nơi này càng trở nên càng khủng bố càng h ư n g hổ tây lương c h i địa còn có cấp m ộ ư ơ i hung thú toa c h ấ n bởi vậy nơi này còn có cấm địa danh sưng cho tới nay tiểu hạ đối với nơi này đều là tuân theo t ử thủ suy nghĩ nhưng hôm nay tử văn đúng là nói muốn thu phục tây lương đây quả thực là không có khả năng hoàn thành sự tỉnh vẹn vẹn là vô số hung thú liền rất khó đối phó thì càng đừng đề cập cái kêu đầu cấp m ư ơ i hung thú bởi vậy rất nhanh liền tiếng nghị luận vang lên đều là chút không coi trọng âm thanh lúc này mới vừa tiếng chất vấn toàn đều biến mất tất cả người cũng đều kịp phản ứng khó trách lần này quân đội có lấy tự tin như vậy các vị đang ngồi ở đây đều đối với năm đó tây lương chiến dịch có chấu nghe thấy biết cầm kiếm người một người một kiếm chém bị thương cấp mười hung thú ti tan cự viên giải cứu tây lương nguy cơ chỉ là quân đội đối với cầm kiếm người thân phận thủy chung bí mật nhìn thấy lục việt sau lưng trường kiếm đám người cũng không khó nghĩ đến hắn nên đó là tên kia cầm kiếm người ánh mắt ngao ngao cổng nhật rất nhiều võ đạo thế giới lấy võ vi tôn chỉ kính cường giả kỳ thực cũng không phải quân đội không muốn trước tiên công bố lục việt thân phận dù sao lục việt lúc ấy cũng vẫn là nhất phẩm võ giả nếu không có thánh khí nơi tay chúng h ta, ta không chỉ có là công với lại muốn giết đến bọn hắn không chờ mạnh giáp thư văn một phen lập tức dấy lên đám người nhiệt huyết võ đạo kỷ nguyên đến nay hung thú tiến hóa nhanh chóng nhân loại tại hung thú trước mặt đều không có chiếm được chỗ tốt gì trong đó lấy cương vực rộng lớn tiểu hạ nhất là bất thiện hung thú hoành hành chiếm lấy lãnh thổ toàn bộ tiểu hạ lãnh thổ khách quan võ đạo kỷ nguyên trước kia giảm bớt rất nhiều đều trở thành hung thú chiếm cứ chi điểm điều này cũng làm cho rất nhiều người trong lòng ngầm một cỗ tích tụ chi khí tại trên tay mình thực hiện thu phục mất đất đây là cỡ nào hành động vĩ đại trong lúc nhất thời nghe xong t ừ văn nói đám người đều nhao nhao bùng cháy rồi thấy thế tử văn cũng là mỉm cười các vị trinh chiến có công dũng sĩ chúng ta cũng sẽ không bật đãi mỗi tiểu đội đều có chuyên môn nhân viên phụ trách ghi chép chiến công cấp cho chiến công về sau đến lúc đó các vị có thể tại chiến công cửa hàng tự mình lựa chọn sử dụng thương phẩm mua sắm mặc dù không biết chiến công cùng chiến công cửa hàng là vật gì nhưng lục minh có thể phát dập đến từ văn tuyên bô xong rất nhiều người hô hấp dồn dập mấy phần hiện nhiên đây cũng là vật chân quý chỉ là không biết đối với mình có hữu dụng hay không chỗ lục minh trong trầm tư từ văn cũng bắt đầu trước khi chiến đấu bố trí các vị chiến sĩ chúng ta lần này đem bọn ngươi phân phối tại khác biệt tiểu đội khác biệt khu vực những này khu vực chính là chúng ta căn cứ các ngươi thực lực phân chia khu vực chỗ chiếm cứ hung thủ đều là chúng ta cho các ngươi thiết trí tốt mục tiêu trên tay các ngươi đều có tác chiến đồng hồ muốn làm chỉ có một điểm tác chiến đồng hồ cho ra chấn động phản ứng về sau lúc này thư văn dừng lại âm thanh làm cái cắt cổ động tác đem những n à y mục tiêu nhất kích tất sát c h ư một trăm mười hai tuyên án t r ư vị tiến lên a sau trận chiến này các ngươi chính là nhân loại vinh quang kể xong kế hoạch tác chiến thư văn hô to một tiếng hắn trong lòng cũng là vô cùng phần chấn từ hắn đảm nhiệm tiểu hạ quân bộ tổng tư lệnh đến nay thu phục mất đất một mực là hắn trong lòng tâm nguyện vì thế hắn mới có thể hạ quyết tâm bước kế tiếp c ử hiểm đoạt tại ba vị võ thánh trước đó cùng ma giáo tranh phòng đoạt được thương huyền kiếm sự thật chứng minh hắn không có làm sai lựa chọn gian nan sinh trưởng thời kỳ đã qua lục việt không có cô phụ hắn trờ mong thành công đột phá siêu phẩm võ thánh bây giờ đã là thu hoạch thời tiết thu phục tây lương là từ văn giao phó mình cũng là giao phó tiểu hạ viên thứ nhất q u á lớn trong bóng đêm biên cảnh môn hộ l ạ g yên mở rộng vô số thân ảnh bắn ra mà ra năm người một đội vô số tiểu đội thừa dịp màn đêm che giấu bí ẩn mà ra hướng phía từ văn chỉ định phương hướng mà đi bất quá một phút đồng hồ chỉ còn lại có tử văn cùng lục việt lưu tại tại chỗ ta liền ở đây chờ các người tin tức tốt lục việt theo tử văn cùng một chỗ leo lên t ư ờ n g thành trông đi qua chỉ có đen kịt bóng đêm màn đêm là tốt nhất che lấp che ẩn chứa trong đó vô hạn sắc cơ lục việt khi không phụ tổng tư lệnh hy vọng lục việt ứng tử văn một câu lập tức hắn thân ảnh phóng lên tận trời ẩn vào đám mây chỉ còn tử văn một người nhìn qua biên cảnh bên ngoài đen kịt ánh mắt sáng dực ta là diệt cường tri đội ngũ này người phụ trách chứ ngươi ra ba người khác cùng ta cũng như thế đều là tam phẩm b á giả nhưng chúng ta đã nghe qua người đại danh mục tiêu khu vực đều là cấp bảy hung thú thực lực cùng chúng ta tương đương đợi lát nữa có thể so một lần nhìn xem ai dết đến nhiều tam phẩm v õ giả độ kếp i cảnh độ kếp i cảnh tổng cộng chia làm tam k i ế p l ụ c thân k i ế p linh lực k i ế p tinh thần k i ế p mỗi một trọng k i ế p nạn đều như là niết g bàn trọng sinh có thể thu hoạch được phi phạm năng lực thì như tinh thần k i ế p một khi vượt qua tinh thần năng lượng sẽ được cực lớn tăng cường càng là có thể làm được ý thức truyền âm lúc này diệm cường liền đang dùng đến ý thức truyền âm cùng lục minh truyền lại tin tức hiện nhiên hắn là đã vượt qua tinh thần tiếp lục minh tu vi cũng không đạt tam phẩm tự nhiên đừng nói vượt qua tinh thần kiếp nắm giữ ý thức truyền âm đối mặt diệp cường truyền âm hắn thỉnh thoảng gật đầu đáp lại năm người thân ảnh tại trong màn đêm chạy vội tây lương chỗ hoảng hốt cắt vàng cuồng bay màn đêm đen kịp như là mực nước cái này cũng vì bọn họ t i ề m hành làm xong nhiệm vụ năm người tu vi cao cường rất nhanh liền đi tới chỉ định vị trí bọn hắn chỗ đứng t á c h ra tới gần khác biệt hông thú mười mấy đầu đang tại ngủ y ê n cự lang đang tại dưới cây ngủ say đợi lát nữa bên kia ba đầu cự lang giao cho ngươi có năm chắc không lục minh nhìn một chút chính mình sở tại dưới cây ba đầu ác lang chính vờn quanh c ụ c ở chỗ này nhẹ gật đầu diệp cương thấy hắn đáp ứng cũng không nghi ngờ gì chiến trường bên trên trọng yếu nhất dĩ nhiên chính là tín nhiệm bọn hắn tuy là cùng ác lang đồng cấp tam phẩm v õ giả nhưng mỗi cái đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ giết đồng cấp hung thú không thể nói dễ như trở bàn tay nhưng cũng phí không được bao nhiêu phiền phức hung chi còn là đang nghỉ ngơi hung thú chỉ sợ là ngay cả đám hung thú này đều tưởng tượng không đến lại có một ngày nhân loại sẽ có như thế rút khí chủ động giết vào hung thú cấm địa bên trong lục minh nắm hảo thủ lý trường t ư ơ n g nín hơi ngưng thần hắn đang chờ đợi lấy đồng hồ chuyển đến tín hiệu nhiệm vụ sắp bắt đầu diệp cường cũng lại không tiếp tục t r u y ề n âm hắn cùng bốn người khác cũng là nắm tốt chính mình trong tay vũ khí tùy thời chuẩn bị đánh giết cùng lúc đó chỗ tối vô số người che giấu trong đó bọn hắn cũng, cũng giống như lục minh tiểu đội đồng dạng đang chờ đợi ông long một trận rất nhỏ chấn động từ tất cả người tác chiến đồng hồ vang lên âm thanh nhỏ bé nhưng như thế động tĩnh đã là đánh thức xung quanh hung t h ú chỉ là lục minh động tác xa so với bọn chúng phản ứng phải nhanh thân hình hắn nhanh hàng đang đến gần mặt đất thì trường thương trong tay đột nhiên nô ra thương g a như long liên tiếp ba lần trên không trung hiện lên mấy đạo tàn ảnh ba phát mỗi một thương đều ghim chúng một đầu ác lang đầu lâu bị ghim chúng ác lang lúc này bị đâm xuyên đại não máu tươi cùng óc cùng nhau chảy ra theo bọn nó đại não bị đâm ra một cái rất nhỏ lỗ nhỏ lục minh dứt khoát giải quyết x o n g dưới cây ba đầu cấp bảy hùng thú tiểu đội bên trong bốn người khác cũng đều đã hoàn thành đánh giết bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành lúc này hội tụ đến lục minh bên người thủ hộ hắn an toàn dù sao hắn mặc dù chiến lược tới gần t a m phẩm nhưng tu vi vẫn còn không phải đối với loại này chiều cố hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận dù sao mình đích xác là thực lực thấp nhất lúc này xung quanh vẫn như c ũ là một mảnh tĩnh lặng không có tiếng thú gạo tiếng chém giết hiển nhiên đám người tất cả nhiệm vụ đều tại thuận lợi chấp hành chúng ta cấp tốc theo kế hoạch rút đi diệp cương không có nửa điểm do dự tại xác nhận lục mình sau khi an toàn cấp tốc truyền đạt chỉ lệ n h mặc dù bọn hắn lặng yên không một tiếng động đánh chết như vậy nhiều hung thú không có phát ra một điểm độc tính nhưng hung thú đối với mùi máu tươi lại là mất cảm càng h ú n g hổ vẫn là đồng loại chi huyết không được bao lâu bọn hắn liền sẽ phát hiện những n à y dị thường đến lúc đó chân chính đại chiến vừa mới bắt đầu kéo ra màn tre lưu tại nơi này sẽ chỉ là không công chịu chết tại thi hành xong nhiệm vụ về sau tất cả tiểu đội liền đều hướng phía bên cạnh phương hướng tới gần chỉ để lại đầy đất thi thể tản ra nhàn nhạt máu t h a n h tây lương trung tâm chi điệp một tòa hát sơn đứng sừng sững ở ở giữa nhất như lại nhìn kỹ lại mới có thể phát hiện về căn bản không phải cái gì hát sơn mà là một đầu hình thể khổng lồ cự viên chỉ là hắn thân thể quá mức khổng lồ trọn vẹn cao mấy chục mét bởi vậy xa xa nhìn lại mới có thể giống như núi khổng lồ đây cũng là cái kia đầu cấp m ư ơ i hung thú tây lương chi đ i ệ chân chính bá chủ ti tàn cự viên chẳng biết lúc nào cấp một n mươi như trông đ hung thú linh trí đã gần giống yêu quái sao có thể phản ứng không kịp xảy ra chuyện gì chỉ là nó không nghĩ tới cho tới nay hung thú đều là chủ công một phương có thể hôm nay thế mà bị đảo khách thành chủ cũng chính là ăn cái này thua thiệt lần này nhân loại hành động mới có thể thuận lợi như vậy nhưng thi t a n cự viên đã lâm vào nổi giận bên trong giống nó ngửa mặt lên trời mà giống tiếng giống đột phá màn đêm đem tất cả h u n g thú tỉnh lại đây là chiến hảo hướng nhân loại tuyên chiến chiến hảo lần lượt từng bóng người chạy vội hướng phía tây lương biên cảnh mà đi h u n g thú đại quân bắt đầu tập kết nhân loại thi t a n cự viên cũng từ mặt đất đứng dậy chuẩn bị tiến về chinh chiến nó thân hình mới từ mặt đất đứng lên mặt đất liền đột nhiên phát sinh rung động phán phất một tòa núi nhỏ đột ngột từ mặt đất mọc lên có thể tại lúc này một bóng người từ trên trời r g xuống lơ lửng ở ti tàn cự viên trước mắt hắn mặc q u â n trang gánh bắt trường kiếm k h í khai anh hùng hừng h ự c ti t à n cự viên ánh mắt co r ụ t lại nhận ra người ánh mắt càng muốn phút lửa từng tại tây lương biên cảnh đưa nó chém bị thương nam nhân cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt ta thành võ thánh sau ngươi chính là ta rơi kiếm con thứ nhất v o n g hồn lục việt thuận thế từ phía sau rút ra thương huyền kiếm hắn ngư khí lãnh đạo cho đầu này cấp mười hung thú tuyên án tử hình chương một trăm mười ba phá phỏng theo định tốt chiến trận lập tây lương biên cảnh trước chấp hành xong nhiệm vụ ám sát chúng võ giả nhao nhao trở lại bên cánh trước tứ phẩm trở lên võ giả lúc này tận phiêu phụ không trung tứ phẩm trở xuống nhưng là tại mặt đất liệt hiếu c h i ế n trận chuẩn bị ninh địch lúc này màn đêm đã sắp rút đi t r ờ i sẽ sáng có mông lung ánh sáng bao phủ thế gian cộc cộc, cộc cộc. có tiếng vang trầm trầm từ nơi xa mà đến tiếng vang lộn xộn nhưng lộn xộn cùng một chỗ thì vẫn như cũ dung trời đó là bị ti tan cự viên chiến h ố n g gọi ra hội tụ cùng một chỗ ngàn vạn đàn thú bọn chúng cất bước mà ra trong mắt lóe hung tàn sát thái dưới chân bước ra từng trận báo cát hội tụ một mảnh che đậy bọn chúng thân hình giống như núi nhỏ thân ảnh liên tiếp không ngừng đồng bào bị chu sắt vẫn lạc đám hung thú này l ử a giận cũng bị nhóm lửa bọn chúng trong mắt lộ hung quang t h ề phải những ngày đáng hận nhân loại trả giá đắt nông đậm chiến ý cơ hồ đem không khí ngưng kết khắc nghiệt chi ý tràn ngập giữa thiên địa một mảnh thê lương giống có bạo ngược tiếng giống giận dữ tại thú chiều sau lưng văn g lên đám người khiếp sợ thời khắc lại là hoang mang lúc này nơi nào chuyển ra âm thanh trái lại hung thú một phương nhưng là vào lúc này cùng nhau đổi sắc mặt đây là tôn thượng âm thanh cái gì người vậy mà cả gan xúc phạm tôn thượng bọn chúng tất nhiên là nhận ra ti tàn cự viên âm thanh nhận ra về sau mới có thể kinh ngạc như thế đến tột cùng là ai có thể làm cho tôn thượng trở nên thất thố như vậy bọn chúng nao h nhao quay đầu nhìn lại liền ngay cả quân đội chiến trận cũng là cùng nhau hướng nơi xa ném đi ánh mắt bao c ấ t tràn ngập lại là trời sẽ sang thì cảnh tượng cũng không dễ thấy nhưng vẫn là mơ hồ có thể gặp đến một tòa giống như núi nhỏ thân ảnh nó toàn thân đen kịp vô cùng to lớn mỗi có động tĩnh thanh thế nhất định dùng trời dẫn tới đại địa rung động liền tính cách mấy ngàn thước xa đám người vẫn như cũ có thể cảm nhận được dưới chân thổ địa chấn động đây là võ thánh chi vi lục việt nắm thương huyền kiếm thanh khí ra chỉ dưới kiếm khí cực kỳ hung hãn tại vẫn là nhất phẩm thì hắn liền có thể chém bị thương ti tan cự viên bây giờ thành cựu siêu phẩm võ thánh càng là dễ như t r ở bàn tay đem áp chế tại cái kia càng sắc bén kiếm khí trước mặt cho dù là da dày thịt béo titan cự viên cũng không khỏi lộ ra xu hướng suy tàn nó khổng lồ thú thân bị xé mở vết thương ngưng tụ như thủy ngân huyết dịch phát ra mặt đất lục việt uy thế lại là không chút nào giảm titan cự viên chú định trở thành hắn thành t h à n h đến nay dưới kiếm đạo thứ nhất v o n g hồn khi thay mặt võ thánh chiến lực nói nhiều không nhiều nói thiếu không ít lẫn nhau đều là võ thánh cũng chỉ có thể lẫn nhau ngăn được đối phương nhưng muốn nói đến chân chính chu sát võ thánh cơ hồ không có dù sao đều là đương đại tuyệt thế chiến lực có thể lục việt chính là muốn đem chuyện nào đổi mới võ thánh làm sao không có thể giết cấp mười hung thú càng là nên giết tiếng thú gào âm dung trời càng tê tâm liệt phế càng là như thế càng nói do nó ở vào hạ p h ò n g ma s ứ đại nhân cần phải đi giúp đỡ nó sao chúng ta còn cần thú tộc là huyết tế cung cấp nguyên liệu tại cái nào đó quan chiến nơi hẻo lánh lâm tử viên cùng thiếu nữ đứng tại một khối cung kính hỏi thiếu nữ hắn cũng không phải muốn giúp ti tàn cự viên chỉ là việc này một khi biến hóa có khả năng liên lụy đến ma xứ kế hoạch bởi vậy hắn nhiều một câu hỏi tham không cần lại nói liền tính tăng thêm ngươi hai người các ngươi cũng không phải nam nhân kia đối thủ ma s ứ mặc dù là ý thức hàng lâm thân này nhưng nhãn lực còn tại hắn liếc mắt liền nhìn ra lục việt bất phàm nghe được ma s ứ nói lâm tử viên cũng là không nên có hắn nhưng hắn thần sắc vẫn còn có chút kìm nén không được giật mình hắn cùng ti tan cự viên có thể đều là võ thánh cường giả hai đánh một còn không đánh lại một cái lục việt đây không khỏi quá mức thiên phương dạ đàm ngươi không khỏi quá mức đánh giá thấp thanh khí bốn thanh thanh khí liền có thể phong ấn chặt làm tinh cùng ma giới kết nối liền xem như ngươi cùng con khỉ kia liên thủ tốt nhất kết quả chính là hắn chết ngươi sống ma sứ nói tới là tốt nhất kết quả nói cách khác kém cỏi nhất nói lâm tử viên cùng ti tan cự viên đều sẽ chết tại lục việt thủ h ạ võ thánh huyết dịch cũng đủ để trèo chống trận này huyết tế vừa vặn có thể cùng ma tôn bắt được liên lạc ma sứ trả lời xong lâm tử viên vấn đề bắt đầu tự lẩm bẩm mặc dù như thế thương huyền kiếm đã bị rút ra phong ấn nới lỏng mấy phần nhưng lam tin h cùng ma giới vẫn không có vững chắc kết nối muốn bắt được liên lạc nhất định phải nỗ lực to lớn đại giới bởi vậy lâm tử viên mới có thể thiết kế lần này thú chiều ti tan cự viên tự nhiên cũng không nghĩ ra cùng lâm tử viên giao dịch thế mà cũng biết đem mình d ự n vào đi có ma sứ trả lời chắc chắn lâm tử viên cũng là cùng hắn giấu ở nơi hẻo lánh quan sát chiến cuộc phát triển giết giống hai bên sức chiến đấu cao nhất đã mở ra chết giết đồng thời người sáng suốt đều có thể nhìn ra lục việt đã chiếm cứu ưu thế muốn giải quyết t i tan cự viên bất quá là vấn đề thời gian cho nên sĩ k h í đại đại phân chấn nhân loại cũng là nhao nhao gầm thét lên tiếng đối mặt như thế khiêu khích hung thú tự nhiên không sợ hãi bọn chúng đồng dạng phát xuất chiến giống tứ chi cùng sử dụng thẳng hướng nhân loại đánh tới hiu trên bầu trời các loại hung thú bay vạch phá bầu trời chỉ có tứ phẩm vó giả chân lý võ đạo dung nhập thể nội mới có thể ngự không mà đi những n à y hung thú bay đối với đề phẩm võ giả mà nói đơn giản đó là khắc chế bọn chúng bay nào mà xuống thẳng hướng rất nhiều đề phẩm võ giả tràn g diện một lần hỗn loạn nhưng tiểu hạ võ giả cũng sẽ không để bọn chúng như vậy như ý tứ phẩm trở lên võ giả toàn bộ lơ lửng thẳng hướng những n à y hung thú bay chỉ một thoáng trường không nở rộ từng đ ó a từng đ ó a máu bắn tung tóe đỏ tươi sán lạ trong đó một đạo như, như ánh chấp thân ảnh nhất là chú m ụ hắn thân ảnh như điện tại thiên k u n g bên trong xuyên qua chỗ đến một giây sau liền có hung thú bay rơi xuống đất bọn chúng mất đi sinh tức thân thể hướng xuống đất thẳng đứng rơi xuống đồng thời bọn chúng tử tướng đều vô cùng thống nhất bị một thương xuyên qua đại não mà chết đạo thân ả n h này tự nhiên chính là lục minh hắn cầm súng trên không trung chém giết phản phất bất bại chiến thần lục hợp thương ưu thế tại quần chiến bên trong phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn hiếu chiến chi nhân mệnh cách đang gầm thét xa trường đơn giản tựa như là lục minh thuộc về chi đ ị a huyết dịch của hắn sôi chảo toàn thân chiến ý tuân g a tại đối mặt đầy trời hung thủ thì đầu góc hắn bên trong trống g i n g chỉ là bản năng gia thương giết địch cái này mới là thích hợp nhất hiếu chiến chi nhân thi triển địa phương lục minh trong đại não căn bản không có giết bao n h i ê u khái niệm hắn duy nhất n g h ĩ đến chính là giết chết trước mắt đ ị c h nhân cùng dùng nhỏ nhất tiêu hao đi đánh giết ở bên cạnh hắn đông đảo tam phẩm võ giả sắc mặt t r ắ n g bệnh thân là quân nhân giết địch vốn là bọn hắn đệ nhất sự việc cần giải quyết bọn hắn trong đó có ít người đối với lục minh thanh danh sớm có nghe thấy thậm chí đã dùng hết toàn lực muốn cùng lục minh phân cao thấp có thể lục minh giết địch tốc độ lại là đem bọn hắn đều kinh đến một thương một đầu một giây đến thương bị hắn đánh rơi bên dưới hung thú số lượng đã nhiều vô số kể tốc độ căn bản không phải bọn hắn có khả năng so sánh Đây mẹ nó mới tứ phẩm. trong lúc nhất thời đông đảo tam phẩm võ giả nhìn lục minh biểu hiện nhao nhao p h á phòng chương một trăm mười bốn cự viên vẫn lạ cùng c lục minh so với đến ở đây tam phẩm võ giả đều cảm thấy bọn hắn thân phận có lẽ hẳn là đổi một cái lục minh tất nhiên là không biết những người khác ý nghĩ lúc này hắn đã đâm chìm trong sát lục bên trong cho dù là vọn mạnh mà đến cấp ba hung thú đều không phải là hắn đối thủ cầm trong tay t r ư ờ n g thương hắn tại trong bảy thú đơn giản đánh đầu t h ằ n g đó thương hạ hung thú thi thể càng ngày càng nhiều lục minh tu vi cũng tại dần dần nâng cao chiến đấu là hắn tốt nhất lịch luyện、Giết lục minh trường thương quét ngang ngăn cản rất nhiều hung thú ngang ngược vọt tới thân hình tại sát lục bên trong hắn đầu não càng thanh minh trong đầu chỉ có như thế nào g i ế t địch di nghĩ theo sát lục tràn ngập quanh thân chân lý võ đạo không ngừng thu nạp những võ đạo này chân ý rót vào trong cơ thể hắn không ngừng cường hóa hắn thân thể lục minh khí tức cũng theo đó liên tục tăng lên bất quá phút chốc liền đã đi vào t ứ phẩm hậu kỳ đạt đến đến gần vô hạn t ứ phẩm đ ỉ n h phong trình độ không đủ còn thiếu rất nhiều những n à y cấp bảy hung thú đã vô pháp thỏa mãn ta lục minh trường thương chấn động lấy xảo kình nhẹ nhàng một nhóm dù long thương lập tức trong tay ba trăm sáu mươi độ xoay tròn b ộ c phát ra thương cương quét ngang b ố n phía lệnh xung quanh một vòng hung thú toàn bộ mất mạng nhưng lục minh còn đang tiếp tục sát lục bên trong đồng thời miệng bên trong còn tại lẩm bẩm không đủ không đủ đối diện với mấy cái này hung thú hắn nghiền ép lấy mình kỹ xảo nên kích bọn hắn hắn chân lý võ đạo cũng là tại như vậy ảnh hưởng dưới càng dung nhập hắn thân thể có thể cấp bảy hung thú cho hắn áp lực đã không đủ đi vào tứ phẩm hậu kỳ về sau lục minh khí tức kéo lên trực tiếp dừng lại hắn cần càng cường đại trợ lực cần càng cường đại định nhân lục minh ánh mắt đi lên nhìn về phía càng phía trên hơn chiến trường đó là cao hơn tu vi chiến trường nhất phẩm võ giả cùng cấp chín hung thú rết cùng một chỗ nhị phẩm hung thú cùng cấp tám hung thú rết cùng một chỗ vẹn vẹn chiến đấu dư ba tự khiến người trong lòng run sợ lục minh cũng gây mất gia nhập trong đó ý nghĩ hắn bây giờ tu vi vẫn là tứ phẩm cứ việc có thể vượt cấp m à chiến nhưng chiến cấp tám hung thú cũng không dễ dàng húng chi còn là gia nhập còn chiến bên trong các loại ba động liền ngay cả lục minh cũng không bảo đảm có thể toàn thân trở ra nhưng dạng này hắn lại không cam tâm khoảng cách tứ phẩm đình phong chỉ kém như vậy một chút liền có thể đột phá nhưng lại không thể đã thành muốn nói lục minh trong lòng không có thất vọng vậy khẳng định là giả mà liên tại lục minh xoắn suýt thất vọng thời điểm nơi xa lại bỗng nhiên phát sinh d ị động đó là lục việt cùng ti tàn cự viên chiến trường a a a lúc này ti tàn cự viên đã chiến đến điên cuồng nó mở ra miệng thú phát ra điên cuồng cầm rú n ắ m đấm như mưa rơi không ngừng đánh ra nó thân hình vốn là vô cùng to lớn cao tới mấy chục mét một đôi thiết quyền càng là tựa như hai viên cự thạch mỗi một quyền đều đánh cho long trời lở đất có thể nó cũng là bị rét đến vô cùng chật vật tại nó nắm đấm như mưa rơi hướng lục việt đánh ra thì nó toàn thân máu tươi cũng càng nặng nề cùng lục việt giữa chém giết lại nhanh lại sắc bén thương huyền k i ế m quyết giết đến thi tan cự viên không c h ờ mạch giáp nó toàn thân đã không biết có bao nhiêu chỗ vết thương huyết dịch thuận theo hắn toàn thân lông tóc chạy xuống nhỏ xuống mặt đất hội tụ thành một đầu thật dài huyết hạ theo nó điên cùng gia quyền càng ngày càng nhiều máu tươi nhanh chóng theo nó toàn thân lộ chân lông chạy ra trên mặt đất huyết hạ cũng là đ ố n g nhiên m á n h liệt rất nhiều thi tan cự viên đã là nọ mạnh hết đà bởi vậy nó đang liều chết đánh cược một lần hy vọng có thể từ lục việt trong tay cướp đoạt một đường sinh cơ hôm nay ngươi hẳn phải chết chỉ là lục việt lại không một chút xu hướng suy tàn tay hắn cầm thương huyền kiếm nhìn cả người đ ấ m máu ti tan cự viên vô tình tuyên án thân là siêu phẩm võ thánh lại nắm giữ siêu phẩm võ học thương huyền kiếm quyết càng hướng hồ còn có trong tay thương huyền kiếm lục việt cơ h ầ n g h ĩ không ra mình như thế nào có thể thua kiếm đến lục việt sợi tóc bay múa theo gió phiêu giật như trích tiên ti tan cự viên điên cuồng hắn cũng là sử dụng toàn lực muốn cường thế đem kết thúc phía sau hắn màu vàng pháp tướng càng ngưng thực đồng thời dần, dần có từng c h ô i trường kiếm hư ảnh hiện hiện q u a n g ư ờ i những n à y trường kiếm hư ảnh phát ra mãnh liệt kiềm khí đem ti tan cự viên bọc lấy trong đó sắc bén kiếm ý không giây phút nào tại thu gặt lấy cự viên tính mệnh ti tan cự viên chỗ đánh ra nằm đấm cũng không ngừng bị lục việt sau lưng pháp tướng trường kiếm ngăn cản Phúc! pháp phun tiếp chống hơi, khẩu khí này vô pháp một lần là xong, thoáng chốc quanh thổ cự lục cản được, trực Ti tan một một việt một trong. Một miệng lớn máu tươi từ trong miệng nó phun ra, trực tiếp tại viên liều miệng miệng ra, địa muốn dáng mạng lần. ngăn nó này lần xong, bên lớn nó xung vô vào lâm máu suy yếu lưu là lấy là đỡ Bị lục việt hoàn toàn Máu tươi còn tại ư ơ i còn t từ trên người nó cốt cốt phát Một Kết thúc Tại người nó xuống, nhưng nó đã không có phát giác. Nó sinh mệnh lực qua quá nhanh. Một đời bà chủ, đi đến đường cùng. giác. đời đi chi kiếm. có chảy lực chạy chủ, qua quá đã bà vô số nhân loại ngàn vạn hung t h ú chứng kiến bên dưới lục việt pháp tướng đông nhiên giơ lên song thủ bản thân hắn cũng là như thế đem thương huyền kiếm r ơ lên trung tiên h kiếm quang trực tiếp cùng bầu trời kết nối lên trong đó bao hàm thuần túy h cường đại kiếm ý ti tan cự viên có thể cảm giác được một kiếm này bên trong uy lực nhưng nó chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem nó đã không có sức chống cự càng bất lực trốn tránh chạm lục việt một kiếm này bỗng nhiên đánh xuống phanh k í c h liệt tâm thanh bị tạc tiếng vang một đạo thật sâu khe ránh lưu tại phiến đại địa này phía trên tùy theo lưu lại còn có một bộ bị từ ở giữa bổ ra khổng lồn như sơn đen k ỵ thân thể đó là ti tan cự viên thân thể chỉ b ấ t quá bây giờ đã bị một phân thành hai trở thành một cỗ thi thể các loại khổng lồ dính máu khí q u a n rơi xuống một chỗ huyết dịch tại hai nửa trong thi thể phun ra ngoài trực tiếp nhuộm đỏ mạng lớn s á t trời tôn thượng tôn thượng tất cả người kinh ngạc nhìn một màn này liền ngay cả những cái tiên ngoan cường chống cự hứng thú cũng là hơi xứng sở miệng bên trong phát ra nặng nề tiêu đau tây lương c h i địa một đời bá chủ cấp m ộ ư ơ i hung thú ti tàn cự viên vậy mà liền như vậy chết giữa không trung lục việt cầm kiếm mà đứng nhìn trước mặt bị một phân thành hai thi thể khổng lồ hắn bình tĩnh đem thương huyền kiếm thu hồi đồng thời sau l ư n g pháp tướng cũng theo đó trực tiếp tiêu tán theo ti t à n cự viên tử vong trận chiến đấu này thắng bại có thể nói triệt để có phán định tôn thượng tôn thượng ta muốn cùng các ngươi đồng quy vô tận tại ti t à n cự viên tử vong về sau trang diện lại lần nữa phát sinh biến hóa nhân loại trở nên càng h ư n ấ n một ít hung thú lại là bởi vì tôn thượng cái chết trở nên càng điên cuồng muốn cùng giao chiến nhân giao loại khi ô không ô n g chết h t c ũ nhìn g có c một ú thú, thú, t tâm tư. Tỷ trên trung, một Thương hung khắc như chạy vội trên không trung, cùng nhị phẩm võ giả kịch chiến một đầu cấp 8 hung thú, thương lang. Khi đầu lên cùng Lang. n giả cấp vội võ đến ti tan cự viên rung động thi thể về sau đầu này thương lan g lúc này thay đổi thân hình hướng nơi x a m à đi, muốn chạy khỏi nơi này nguyên bản cùng nó giao thủ nhị phẩm võ giả đang muốn truy đuổi nhưng một bên khác phát cùng hùng sư đã cuốn lên hắn cùng một vị khác nhị phẩm võ giả cùng bọn hắn không chết không thôi điều này cũng làm cho cái tia đầu thương lan không người ngăn cản mà một màn này lại toàn bộ rơi vào lục minh trong mắt cuối tháng tính cả hôm nay đã ngay cả càng năm mươi ba ngày các vị lao r a đói đói cầu chút lễ vật